trương 503, 180 triệu. Chương 503, 180 triệu chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lâm Bác lão sư, người tốt. Mục Nhan lão sư, người tốt. Diệp Hàn đối với hai người mở miệng nói ra. Lâm Bác gật đầu. Diệp Hàn, chúc mừng ngươi trở thành hoang dã vương giả quan quân. Sau đó Tiết Mục tổ sẽ an bài ngươi cùng vị đi bệnh viện tiến hành một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Một tuần lễ về sau, Zasma sẽ đích thân cho các ngươi trao giải, trong thời gian này các ngươi ăn uống sinh hoạt thường ngày, Tiết Mục tổ đều sẽ có sắp xếp. Hiện tại, trước đối với khán giả chào hỏi đi lâm Bắc mở miệng nói ra diệp hàn cười cười gật đầu tạ ơn hai vị lão sư tạ ơn đại gia cảm tạ tất cả mọi người diệp hàn nói hướng về phía ca mê gia thật sâu bái biểu thị cảm tạ hắn biết rõ ở trên đảo mỗi lần một ngày cũng có đến từ các nơi trên thế giới người xem đang chú ý sinh hoạt hàng ngày của hắn ủng hộ hắn cho hắn khen thưởng đây là nhất định phải cảm tạ 107. không có người nào tiền là gió lớn thổi tới cũng không có người thời gian là có thể tùy ý lãng phí đại gia mong muốn tốn thời gian đến xem phát trực tiếp dùng tiền khen thưởng ủng hộ đây đều là muốn cảm tạ diệp hàn ngươi biết rõ Ngươi hết thể thu hoạch bao nhiêu khen thưởng sao? Lâm Bắc ở một bên cười cười. Diệp Hàn lắc đầu, cái này hắn khẳng định là không rõ ràng. Bất quá, cái số này chắc chắn sẽ không ít. Lâm Bắc vô vui thủ trưởng. Trước mắt màn hình lớn, lập tức biến hóa bắt đầu. Phía trên xuất hiện một con số. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cái số này. Giang Vi Vi cẩn thận đếm nhiều lần, cuối cùng mới xác định được. Phá ức. Hơn 180 triệu. Làm sao lại nhiều như vậy? Đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Đế tử toàn thế giới tất cả người xem khen thưởng chung vào một chỗ. Đồng thời khấu trừ nhất định chi phí cùng thuế bên ngoài, còn lại, chính là số này chữ sẽ toàn bộ đưa đến trong tay của các ngươi." Lâm Bách nói. "Diệp Hàn con tốt, có đầy đủ lực duyệt, có thể bảo trì chấn định." Nhưng là Giang Vi Vi một tiểu nha đầu, chỗ nào nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Giang Vi Vi cảm giác được trời đất quay cuồng, trước mắt hình ảnh đều có chút mơ hồ, chân cũng có chút mềm nhũn. Một bộ hài kịch trong phim ảnh, có hình ảnh như vậy, thấy được một tỷ tiền, người trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất đây không tính là khoa trương, bởi vì thật sẽ có phản ứng như vậy. 180 triệu. Giang Vy Vy nỉ non, há to miệng. "Làm sao lại nhiều như vậy chứ?" Viv, trước uống ngụm nước. Hiện tại Ali đảo đều là các người, huống chi còn có Ali cổ phần của công ty, vậy nhưng so cái này 180 triệu còn nhiều hơn đâu. Một Nhan cho Giang Viv đưa một bình nước, nói với nàng, "Quán quân ban thưởng, Giang Viv cũng là biết đến. Nhưng này đều không phải là trực tiếp nhất tiền, không phải đơn giản sáng tỏ số lượng. Mặc dù nói thật chính chuyển đổi xuống tới, khẳng định là vượt qua 180 triệu, nhưng lại không có như thế cường đại lực trùng kích tại. Ta tạ ơn đại gia, cảm tạ tất cả mọi người." Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, mở miệng nói ra, phản ứng của hắn, Dương Lâm Bắc, Mục Nhan Tất cả người xem ở bên trong cũng cảm giác được hết sức kinh ngạc. Diệp Hàn mới 20 tuổi, đối mặt khổng lột như vậy xung kích, hắn thế mà mặt còn không đổi sắc. Có người có thể sẽ cảm thấy Diệp Hàn đang làm ra vẻ làm dạng. nhưng là Lâm Bắc có thể nhìn ra, Diệp Hàn là thật trấn định, không phải giả vờ đây càng thêm nhường Lâm Bắc coi trọng Diệp Hàn một chút. Nói thật, coi như đổi hắn Lâm Bắc đứng tại Diệp Hàn vị trí, ít nhất cũng sẽ hô hấp run rợn rập, toàn thân phát nhiệt. Nhưng là Diệp Hàn hô hấp đều đặn, sắc mặt cũng là bình thường, đây thật là quá hiếm có đây là người làm đại sự. Lâm Bắc ở trong lòng, xem như triệt triệt để để chịu phục. Trước mắt người thanh niên này đơn giản cũng không phải là người a cơ hồ cái gì đều hiểu cái gì cũng biết mà lại tâm tính còn như thế tốt loại người này nhất định là muốn thành công ngay tại vừa rồi ngươi đoạt giải quán quân thời điểm viêm hoàng chi tâm cho ngươi thưởng 100 triệu bình thường còn có rất nhiều đại lão cũng động một tí khen thưởng vượt qua trăm vạn ngàn vạn ngươi phòng phát trực tiếp bên trong thế nhưng là có rất nhiều đại lão thường trú thường xuyên khen thưởng lâm bắc nói diệp hàn giang vi vi các ngươi có thể cùng khán giả phiếm bài câu nói chút gì sau đó liền đi bệnh viện kiểm tra thân thể Dù sao ở trên đảo sinh sống lâu như vậy, nhất định phải làm các loại kiểm tra mới được. Lâm Bắc cùng Mộc Nhan cũng mở miệng nói ra. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng gật đầu. Diệp Hàn giữ chặt Giang Vi Vi tay, đứng ở camera phía trước. Ta ơn Đại Gia, mặc dù nói rất nhiều lần, nhưng vẫn là nếu lại một lần cảm tạ. Nhóm chúng ta hai cái thật không nghĩ tới, có thể có được nhiều như vậy fan hâm mộ vui ái hòa ủng hộ, cảm tạ. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ, cho khán giả túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Phong phát trực tiếp bên trong mưa đạn, điên cuồng nhấp nút, thậm chí xuất hiện thẻ ngừng lại. Tất cả mọi người tại công bố mưa đạn bình luận, muốn theo Diệp Hàn giao lưu. Diệp Hàn, có thể hay không đem hầu ca mang về nuôi? Vi Vi, ngươi là thế nào làm được quần không ăn được mập? Cái kia đấu giá hội cái gì thời điểm bắt đầu, ta tiền cũng chuẩn bị xong, ta muốn mua ăn chút gì. Vợ ta nói, nếu như ta mua không được một khối thịt hổ, liền ly li hôn với ta đâu. Mưa đạn lít nha lít nhít nhấp đồ, căn bản xem không đến. Cuối cùng, vẫn là hiện trường công tác nhân viên lấy ra một chút bình luận đi ra, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đơn giản trả lời một cái. Tốt, các vị, hôm nay trước hết tới đây, trước cho nhóm chúng ta một chút thời gian, buông lòng một cái, ta cùng một nhàn cũng đều chủ trì lâu như vậy, mỗi ngày so đi làm còn mệt hơn. Ta hiện tại liền muốn về nhà tắm một cái, uống chút rượu, suy nghĩ một cái nhân sinh. Diệp Hàn cùng Vivi cũng muốn đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, chúng ta qua mấy ngày gặp lại. Lâm Bắc, Mục Nhan, Diệp Hàn, Giang Vivi, cũng giống như khán giả chào hỏi gặp lại. Sau đó, phát trực tiếp triệt để đóng lại. Hoàng gia Vương giả tất cả phòng phát trực tiếp cũng đóng lại. Tranh tài kết thúc. Diệp Hàn cùng Giang Vivi, tại công tác nhân viên hộ tống phía dưới, đi tới bệnh viện, bắt đầu tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngày thứ 2, kiểm tra người kết quả cơ bản đều đi ra. Thân thể hai người các hạng chỉ tiêu đều là bình thường. Bình thường ăn ngon ngủ ngon cái gì cũng không thiếu, duy nhất có chút vấn đề chính là, tại hai người thể nội cũng phát hiện có ký sinh trùng tồn tại. Mặc dù hai người cũng uống chính là đốt lên nước, nhưng là bình thường khó tránh khỏi sẽ có một chút ký sinh trùng trứng, thông qua đủ loại phương thức tiến nhập thân thể con người. Vấn đề này rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Không biết rõ bao nhiêu trong bụng người đều là có run đũa, không có việc gì, ta mở chút thuốc, các ngươi ăn được một vòng, tam đoan ký sinh trùng liền cũng bị mất. Tất cả bỏ thi đấu tuyển thủ đều sẽ tới ta chỗ này kiểm tra, ngoại trừ những cái kia thứ một ngày liền rời khỏi người, các ngươi thật sự chính là trong mọi người khỏe mạnh nhất. Diệp Hàn, Giang Vi ta có một điều thỉnh cầu, một cái bác sĩ, đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng gật đầu, nhường hắn nói tiếp. Sau đó, hắn móc ra một cái cuốn vở, còn có một cái máy ảnh. Hắc hắc, ta đây cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ta muốn hai người ký tên, sau đó chúng ta hợp chương chiếu. Cái này bác sĩ vừa cười vừa nói, còn có chút không có ý tứ đâu. Chương 504, hai người bạo hỏa. Chương 504, hai người bạo hỏa. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này yêu cầu nho nhỏ, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này bác sĩ phi thường cao hứng. Hảo hảo thu về cuốn vợ cùng máy ảnh, đi ra ngoài đưa Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn. Các ngươi trở về đúng hạn uống thuốc liền tốt. Cái này đúng lúc là một vòng liệu thuốc, đã ăn xong Cam Đoan liền không có ký sinh trùng. Bác sĩ giống như hai người cáo biệt nói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều gật đầu nói lời cảm tạ, rời khỏi bệnh viện. Hai hai người cũng đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn là bị người nhận ra. Bệnh viện cửa ra vào sớm đã có nhân thủ lấy, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền chờ đến hai người, là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi là hoang dã vương giả, thế mà nhanh như vậy liền rời khỏi bệnh viện xem ra thân thể của bọn hắn không hề có một chút vấn đề nói nhảm qua tốt như vậy làm sao có thể sinh bệnh đâu các ngươi trở đi ta liền phỏng vấn một cái chỉ hỏi một vấn đề ta là viên hoàng bào phóng viên van cầu các ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn đi ngoan tào diệp hàn cùng giang vi vi tất cả đều kinh ngạc cái này về sau đi ra ngoài có phải hay không đến mang mặt nạ a đi mau tùy hành công tác nhân viên tranh thủ thời gian mang theo diệp hàn cùng giang vi vi vắt chân lên cổ mà chạy đằng sau một đám phóng viên theo đuổi không bỏ còn có một số người là diệp hàn cùng giang vi vi fan hâm mộ cũng theo sau phóng viên quá kinh khủng Giang Vi Vi chạy thở không ra hơi. Mặc dù tố chất thân thể không tệ, nhưng cũng không chịu nổi dạng này phi nước đại. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, thở khẩu khí. Một đường đến cách đó không xa một nhà khách sạn lớn bên trong, vào phòng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mới lấy xuống khẩu trang đến, há mồm thở dốc. "Vậy ta sẽ không quấy giày các ngươi, tắm rửa, nghỉ ngơi một cái. Nếu như muốn ăn đồ vật, liền dùng trong phòng điện thoại gọi cho quầy khách sạn mua thức ăn." Hai hai cái công tác nhân viên đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nói, sau đó rời khỏi phòng. Chỉ bất quá, bọn hắn vừa mới xuống lầu, liền thấy một đám người ngăn ở quầy khách sạn nhóm chúng ta muốn ở khách sạn, nhanh mở cho ta một cái phòng a. một người hô. bọn hắn khẳng định là không thể tự tiện xông vào, như thế là phạm pháp, cho nên chỉ có thể lựa chọn vào ở đến. và ở đến, liền có thể trong khách sạn hoạt động, liền có cơ hội gặp được Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn. bất quá, khách sạn bảy khách sạn mặt lộ vẻ khó xử. thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. chúng ta bây giờ đã không có chống không gian phòng, gian phòng đấy, cái này khiến số đông ký giả cùng fan hâm mộ cũng rất không cao hứng. cái này thời điểm, trùng hợp một cặp tiểu tình nữ, tay trong tay đi ra, xem bộ dáng là muốn ra cửa dã phố ăn cơm một cái phóng viên linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. các ngươi tốt, quay giầy một cái. ta ra gấp ba giá cả, làm phiền các ngươi lập tức trả phòng. ta nghĩ vào ở nhà này khách sạn. nghe được hắn, chuyện này đối với tiểu tình lữ trực tiếp ngây ngẩn cả người. lại nhìn thấy nhiều người như vậy, hai người bọn họ thật đúng là có điểm sợ chứ. cái gì tình huống? ngươi là lừa đảo sao? nam sinh đem bạn gái bảo hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn xem người phóng viên này. chỉ bất quá, còn không đợi cái này phóng viên mở miệng giải thích, một cái khác phóng viên cũng mở miệng. ta gia gấp năm lần giá tiền, cầu các ngươi trả phòng. ta nghĩ vào ở đến ta nằm mộng cũng nhớ vào ở nhà này khách sạn, cầu các ngươi nhất định phải thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng. Có người mở đầu, những người khác cũng đều giống như điên rồi đồng dạng. Hai người bọn họ là lừa đảo, ta cho ngươi giá gấp 10 tiền. Ta ra 15 lần, ta nếu là không vào ở được, ta liền sống không nổi nữa. Một cái so một cái còn khoa trương. Cuối cùng, thậm chí có cái tài đại khí thô fan hâm mộ ra giá, giá gấp trăm lần giá cả, nhường chuyện này đối với tiểu tình lữ trả phòng. Mà lại tại chỗ liền đem tiền mặt móc ra. Cái này là thật, không tin nơi này liền có nghiệm tiền giấy máy bay. Cái này fan hâm mộ mở miệng nói ra, gấp trăm lần giá cả thật muốn những ký giả này tới bắt nhường cái khác một chút fan hâm mộ tới bắt bọn hắn thật đúng là không quá cam lòng cho nên không có người tiếp tục ra giá chuyện này đối với tiểu tình lữ nơm nớp lo sợ đem tiền cho quầy khách sạn tiến hành nghiệm tiền giấy tiền là thật hết thảy một vạn quầy khách sạn mở miệng nói ra đồng thời trong lòng của nàng phi thường hâm mộ cái này đi ra ở cái khách sạn lập tức kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu thật sự là quá tốt chúng ta bây giờ liền trả phòng đem gian phòng tặng cho vị tiên sinh này nam sinh mau đem thẻ phòng móc ra nói với quầy khách sạn quầy khách sạn làm thủ tục cái này fan hâm mộ lập tức liền chạy vào trong khách sạn hai cái tiểu tình nữ cầm tiền cũng nhanh rời khỏi, mà điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tốt biện pháp. Những người khác cũng tại khách sạn phòng lớn chờ đợi lên, đuổi cũng đuổi không đi, chỉ cần có người đi ra ngoài, bọn hắn lập tức xuất tiền yêu cầu đối phương trả phòng. Hiện tại nếu có ai có thể phỏng vấn đến Diệp Hàn, đây tuyệt đối là đại đứng đầu. Những ký giả này cả đám đều đỏ trong mắt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người trong phòng đầu tiên là tắm rửa một cái. Tiết mục tổ chuẩn bị phi thương tốt, hai người thay giặt quần áo, còn có tranh tài trước đó lưu tại Tiết mục tổ điện thoại vật phẩm tùy thân chờ đã hiện tại cũng tại. Bọn hắn tắm rửa, đổi quần áo cùng một chỗ nằm ở mềm mại trên giường lớn, thật là thoải mái a. Cái này giường quá mềm, ta còn là có chút hoài niệm chúng ta giường gỗ, còn có hố đất. Hát hác. Giang Vi Vi cười khúc khích, nhìn lên trần nhà. Sáng trưng phòng lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chỉ bất quá, hai cái người bây giờ còn có nhiều không thích tướng đâu, cũng rất hoài niệm trên đảo thời gian. Không có việc gì, trên đảo phòng ở vẫn còn, chúng ta về sau nghỉ đông và nghỉ hệ loại hình thời điểm, đều có thể trở về nghỉ phép. Sau khi trở về, liền có thể nhìn thấy Hầu Ca, Âu Lạp, Thanh Sơn, Bích Hải, Sơn Hải, Lâm Bác Lão Sư, Song Hoàng Đản. Nhị đảng Diệp Hàn Nu hòa nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, tựa sát Diệp Hàn. Những động vật này đều là có linh tính. bọn hắn rời đi thời điểm, hầu ca còn giống như khắp đâu. Cái này khiến Giang Vi Vi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Diệp Hàn vuốt vuốt đầu của nàng, bắt đầu cầm qua máy giấy cho nàng thổi tóc. Sau đó, hai người cùng một chỗ xem điện thoại. Trên điện thoại di động tất cả đều là đủ loại tin tức, đều là cùng Hoàng Dã Vương giả có liên quan. Trân Kinh. Diệp Hàn Giang Vi Vi nhập xủ mì tổ mổ tốt khách sạn. Hiện tại cái kia khách sạn một phòng có cầu, đại lượng phóng viên fan hâm mộ tại khách sạn phòng lớn chờ đầu tiên góc nhìn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bị phóng viên đuổi theo chạy trốn chết nào đó bác sĩ tại phần mềm xã hội phơi ra hắn cùng Diệp Hàn Giang Vi Vi chụp ảnh chung fan hâm mộ lượng tăng vọt trở thành vắng hồng nhân vật thần bí giá cao cầu mua Diệp Hàn ký tên giá giá 5 vạn các loại tin tức cũng mười điểm khoa trương Diệp Hàn nhịn không được bật cười hiện tại những này truyền thông người làm việc cũng là không dễ dàng vì hấp dẫn ánh mắt làm sao khoa trương viết như thế nào kỳ thật cũng đều là vì kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng tựa như là trên mạng một chút tiểu thuyết tác giả là một cái đạo lý bất quá không thể phủ nhận một việc đó chính là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, hiện tại thật quá phát hỏa. Loại này nhiệt độ hoàn toàn không thua gì đỉnh tiêm lưu lượng minh tinh, chương 505. đi trang viên chơi, chương 505, đi trang viên chơi. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sắt trời dần dần đen kịt lại. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đánh điện thoại, cũng biết đến trong khoảng thời gian này bên trong phát sinh một ít chuyện, một chút điểm nóng sự kiện, một chút tin tức, internet nhiệt từ loại hình đồ vật. Hai người xem say sưa ngon lành. Thời gian lâu như vậy, cũng cùng thế giới bên ngoài tách rời. Hiện tại sự phát triển của thời đại thật là quá nhanh, Nhật Tân ngậm gì? Giang Vi Vi cảm khái nói. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, thắt đi điện thoại. Đúng vậy à, chúng ta ở trên đảo trải qua nhỏ thời gian, bên ngoài thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá bây giờ thông tin đơn giản, internet phát đạt, chúng ta nhìn xem, cũng liền có hiểu rõ. Nói bụng không, chúng ta ăn một chút gì, tuyệt đối không thể ra cửa, ngay tại trong phòng ở lại đi. Diệp Hàn nói, cầm rời giường đầu điện thoại, cho quầy khách sạn đánh qua. Hiện tại hắn đã biết rõ, bên ngoài có rất nhiều người các loại ra đây, lúc này đợi ra ngoài ăn cơm, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị vây quanh. Giang Vy Vy cũng tranh thủ thời gian gật đầu, nàng cũng không muốn lại bị phóng viên cho bao vây điện thoại kết nối, quay khách sạn công tác nhân viên nghe điện thoại. "Được rồi, tốt 800 linh 80004 phòng, hai phần bò bít tết phần món ăn, rất nhanh vì ngài đưa đến, xin chờ một chút." Quay khách sạn rất có lễ phép. Chỉ bất quá, nàng sơ sót một điểm. Khách sạn phòng lớn nhiều người như vậy nhìn chăm chú ra đây, mà lại, bọn hắn đã biết rõ Diệp Hàn số phòng, cái không không quá có thể vào thôi. Diệp Hàn chọn món ăn. Diệp Hàn mua bò bít tết phần món ăn, nhớ kỹ. Diệp Hàn cũng không ra ăn cơm, ai. Ta nghĩ đến trong phim ảnh tình tiết, giả mạo phục vụ viên đi gõ cửa thôi được rồi, ai, đông đảo phóng viên cùng fan hâm mộ đều dài ô thằng ngắn, cái này thời điểm đã có một ít người về nhà, dù sao đã trời tối, còn có người vẫn tại chấp nhất chờ đợi, chỉ cần Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuất hiện, liền sẽ bị bọn hắn gặp được, có thể phỏng vấn, rất nhanh, Diệp Hàn bên này liền có người gõ cửa, Diệp Hàn mở cửa, có một cái nhân viên phục vụ đẩy tới một cỗ xe thức ăn, đưa tới đồ ăn, Thỉnh trầm rùng, đem xe thức ăn đưa vào về sau, hắn quay người muốn đi ra gian phòng, nhưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Diệp Hàn, muốn nói lại thôi, Diệp Hàn nhịn không được bật cười, còn có chuyện gì sao? Diệp Hán hỏi, cái này nhân viên phục vụ có chút xấu hổ cũng mở miệng. Quả nhiên, hắn là nghĩ chụp ảnh Chung muốn ký tên, liền mang bút cũng mang đến. Cái này chút ít yêu cầu, Diệp Hán cũng sẽ không cử tuyệt. Quay chụp ảnh Chung về sau, Diệp Hán lại tại hắn áo thun phía trên lưu lại ký tên. Hắn lúc này mới hoan thiên hỉ địa rời khỏi. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi ở trên ghế salon ngồi xuống, mở ra TV cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm chiều. Vẫn là thành thị bên trong sinh hoạt dễ dàng hơn một chút. Chân không bước ra khỏi nhà lại có thể biết rõ thiên hạ sự tình, muốn ăn cơm đánh cái điện thoại tại trên mạng xuống đơn cũng đều có thể. Diệp Hàn cảm khái nói: Sự phát triển của thời đại chưa hề đình chỉ, rất nhiều thứ cũng bị đào thải, mới đồ vật xuất hiện, không ngừng đánh thẳng vào mọi người. Nhưng là, điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người không để ý đến thiên nhiên mỹ cảnh, bị vây ở cốt thép xi si măng trong thành thị. Có lẽ, đây cũng là hoang dã vương giả lễ huyện tổ chức lúc ban đầu bản ý đi. Hai người ăn cơm tối, còn uống rượu đỏ. Hôm nay cao hứng, uống chút rượu cũng không có gì. Hai người nhìn xem trước mặt TV, trên TV ngay tại phát hình tin tức, tin tức đang nói Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đoạt giải quán quân sự tình đồng thời. Còn phát hình ra hôm nay bọn hắn đi ra bệnh viện, bị phóng viên đuổi theo hình ảnh. Diệp Hàn cười lắc đầu, dùng điều khiển từ xa đổi cái, liên tiếp đổi mấy cái đài truyền hình, đều là này chủng loại giống như tin tức. Cuối cùng, Diệp Hàn dừng lại, tiết mục đổi thành một bộ đánh võ phim, hai người say sưa ngon lành nhìn lại ăn cơm xong, xem hết phim, hai người rửa mặt một cái, liền bắt đầu đi ngủ. Bọn hắn ở trên đảo, cũng dưỡng thành rất quy luật sinh hoạt, đến cái này thời điểm, liền sẽ cảm giác được buồn ngủ. Thật tốt ngủ một giấc, mãi cho đến ngày thứ 2 tỉnh lại, Diệp Hàn rôi lưng một cái, phản ứng đầu tiên chính là đi xem một chút những đồ vật. Bất quá, hắn lúc này mới phản ứng lại đây cũng không phải là ở trên đảo, cũng không biết rõ những động vật thế nào, muốn ăn trứng gà. Diệp Hàn nhỉ non, thật là có nhiều không bỏ được, những cái kia động vật cũng nuôi ra tình cảm tới. Hiện tại đột nhiên không thấy được, có chút không quen. Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh, Tiểu Nha đầu nhận ở giường, đổi mới rồi hoàn cảnh, tăng thêm ngày hôm qua trong lòng cũng có rất lớn rung động, cho nên nàng không chút ngủ ngon, vẫn đang làm động. Hiện tại tỉnh lại cũng liền ngủ tiếp không được, dứt khoát liền dậy, đi theo Diệp Hàn cùng nhau tắm giấu, vẫn là không đi phòng ăn ăn, liền để khách sạn đưa tới đi. Diệp Hàn cho quầy khách sạn đánh điện thoại đều hai phần bữa sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hấp, trứng vịt muối, trứng ốp lép, nấu trứng gà, sướng miệng cả mẹ cũng có điểm tâm rất nhanh liền đưa tới. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bắt đầu ăn. ở trên đảo muốn ăn đến những này điểm tâm liền có chút khó khăn, không qua chúng ta làm không thể so với những này kém, đúng không? Diệp Hàn cắn một cái xốp giòn bánh quẩy hướng về phía Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi gật gật đầu cho Diệp Hàn lột một cái trứng vịt. Ngay tại chạy mỡ đâu trứng vịt vẫn là làm thành dạng này ăn ngon. Chúng ta ở trên đảo ăn sắt trứng vịt, ha ha ha. Tiểu Nha đầu nhớ tới trên đảo sự tỉnh trong lòng ấm áp. Ban đầu, bọn hắn nhưng không có trứng gà ăn, là tìm được trứng vịt, sắp trứng vịt ăn. Mà lại Diệp Hàn còn thử nuôi vịt con, không qua có chút phiền phức, liền từ bỏ, đem con vịt tất cả đều ăn hết. Hai người trò chuyện, đem điểm tâm ăn xong, cũng đều súc súc miệng. Đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán, lập tức rảnh rỗi, chỉ có thể ở cái này ngồi, không có chuyện làm a. Diệp Hàn nói, mở ra điện thoại, lại lật nhìn một cái các loại phần mềm, tin tức loại hình. Giang Vy Vy cũng cảm thấy nhàm chán. Bọn hắn cũng không thế nào đọc tiểu thuyết, xem TV phim, cũng không chơi trò chơi loại hình đồ vật đương đại người không thể rời đi điện thoại nhưng là hai người bọn họ ở trên đảo đều có thể ngao lâu như vậy, cũng không phải rất cần chơi điện thoại. Có phải hay không cảm thấy rất nhàm chán? Ta nghĩ cái biện pháp, chúng ta đi tìm quân ca chơi, thế nào? Diệp Hàn móc ra một chương danh thiếp, là quân ca danh thiếp đi trong trang viên chơi. Giang vi vi tranh thủ thời gian gật đầu. Cái này khách sạn gian phòng rất dễ chịu, có điện, có 24 giờ nước nóng, có internet, nhưng lại cho nàng một loại không tự do cảm giác. Diệp Hàn rất nhanh liền bấm quân ca điện thoại, quân ca là làm qua binh người, sinh hoạt cũng rất quy luật, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Quân ca, ta là Lã Lã. Diệp Hàn mới mở miệng đối diện lập tức chuyển đến một trận cười mở tiếng cười ha ha ha Diệp Hàn ta nghe nói ngươi bây giờ bị rất nhiều phóng viên cùng fan hâm mộ ngăn ở trong khách sạn ha ha ha có muốn hay không ta nghĩ biện pháp đem ngươi mang ra ngươi có phải hay không cảm thấy bị muộn Quân Ca không hổ là Diệp Hàn fan hâm mộ cũng rất hiểu Diệp Hàn Quân Ca ta cùng Vi Vi muốn đi qua tìm ngươi chơi không qua cũng là không cần làm phiền ngươi chính chúng ta nghĩ biện pháp rời đi khách sạn liền tốt Diệp Hàn nói đối diện Quân Ca nghĩ nghĩ cũng gật đầu vậy được ta lái xe tại bên ngoài quán rượu chờ lấy hai người các ngươi đi ra mau lên xe ta mang các ngươi hòng mát máy bay Bảng số xe là 888888. Quân ca quả nhiên như bức, bảng số xe đều là liên tiếp 8. The S, cảm tạ viêm Hoàng Chi Tâm Dương hiển trí quân ca buffer KBFEN 4 vị đại lao khen thưởng, ngày hôm qua được 4 vị đại lao khen thưởng, thật rất vui vẻ, rất cảm tạ. Túi đầu gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 506. Cổ thời điểm tứ hợp viện. Chương 506, cổ thời điểm tứ hợp viện. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Dập máy điện thoại, Diệp Hàn lại bấm quầy khách sạn điện thoại, hô hai cái nhân viên phục vụ tới. Giang Vy Vy lập tức liền minh bạch, hai người thần giao cách cảm. Nghĩ đến đi, chúng ta đến một chiêu, ve sầu thoát xác, ha ha ha. Diệp Hàn nở nụ cười, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, đơn giản thu thập căn phòng một chút bên trong đồ vật. Rất nhanh, liền có hai cái nhân viên phục vụ ở bên ngoài góc cửa. Diệp Hàn mở cửa phòng, để cho hai người tiến đến. Thiên sinh, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?" Hai cái nhân viên phục vụ cũng rất có lễ phép. Diệp Hàn gật đầu. "Vâng, ta cần hỗ trợ của các ngươi. Ta cần ý phục của các ngươi." Diệp Hàn nói. Tầm 10 phút về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã rời khỏi phòng hai người bọn họ trên thân đều mặc khách sạn nhân viên phục vụ quần áo đừng nói vẫn rất đẹp mắt nhà này khách sạn tương đối cao đầu nhân viên phục vụ quần áo cũng là cực kỳ đẹp đẽ tựa như là định chế tiểu tây trang diệp hàn cùng giang vi vi sau khi mặc vào không chỉ có không giống như là nhân viên phục vụ ngược lại giống như là tiểu thiếu gia tiểu công chúa đồng dạng duy chỉ có có một chút chính là giang vi vi quần áo có chút lớn ống quần cũng tương đối dài diệp hàn tỉ mỉ cúi người giang vi vi sần ống quần hai người còn mang lên trên khẩu trang đi dưới bậc thang lầu rời khỏi khách sạn đi đến phòng lớn thời điểm diệp hàn cùng giang vi vi đã thấy trong đại đường ngồi một đám phóng viên phan hâm mộ không chỉ có trong hành lang có bên ngoài quán rượu cũng có diệp hàn cùng giang vi vi giật nảy mình cái này chiến trận thật sự là không nhỏ a mà lại bọn hắn còn nghe được những người này nói chuyện chỉ cần diệp hàn đi ra ta lập tức phỏng vấn hắn ta đút lót một cái nhân viên phục vụ diệp hàn đã ăn rồi điểm tâm mà lại vừa mới còn gọi hai cái nhân viên phục vụ đi qua ồ diệp hàn muốn làm gì muốn để người dọn dẹp phòng ở sao giống như có chút không đúng a nghe được bọn hắn đàm luận nội dung diệp hàn tê cả da đầu đây cũng quá kinh khủng tương đương với giám sát hắn cuối cùng là biết rõ có một ít minh tinh đều sắp bị tư sinh cơm làm cho thành bệnh trầm cảm, xem ra thật không phải là tuổi. Hai người tăng tốc bước chân, hướng đi bên ngoài quán rượu. Diệp Hàn đã thấy ven đường một chiếc xe, bảng số xe là 888888, 888, là quân ca xe. Xe này tiểu dáng, nhìn khá là, cũng không làm sao khất huyễn, nếu như không phải bảng số xe như bước lời nói, chỉ sợ sẽ không hấp dẫn đến ánh mắt của người khác. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, xe này cấp cao đại khí cao cấp, là một loại điệu thấp xa hoa, mười điểm nội liễm, nhưng lại so Trương Dương khất huyễn xe muốn càng thêm nhu bức. Diệp Hàn cùng Giang Vivi đã đi qua khách sạn phòng lớn đi tới khách sạn lối ra bảo nhưng là cái này thời điểm đột nhiên có người ở phía sau hô một tiếng Giang Vi Vi Giang Vi Vi theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi các loại nghệ bọn hắn đổi lại nhân viên phục vụ quần áo đi ra chờ đi ta liền hỏi một vấn đề cõi cõi nguyên bản ngồi tại khách sạn trong đại đường người tất cả đều đứng lên lao đến kia cảnh tượng tựa như là một chút dọa bỉ trong phim ảnh kinh khủng chẳng cảnh những người này tất cả đều chen chúc đi qua Diệp Hàn miệng bên trong phát hổ không nghĩ tới a còn có người sẽ chơi lừa gạt cái này không trách Giang Vi Vi, người bình thường đang nghe người khác gọi mình dành tự thời điểm, đều sẽ theo bản năng đáp lại một câu. nhìn ra được, những ký giả này cùng fan hâm mộ bên trong, có người không quá đơn giản à ít nhất cũng là nhìn không ít thám tử loại sách. cháy mau. Diệp Hàn hô một tiếng, lôi kéo Giang Vi Vi tay, phóng tới quân ca xe. trong xe, có một cái lái xe phụ trách lái xe, tay lái phụ phía trên là quân ca. Diệp Hàn bọn hắn bị phát hiện, chuẩn bị thúc đẩy xe. quân ca hô một tiếng, sau đó tại tay lái phụ phía trên với tới thân thể, mở ra sau khi mặt cửa xe, không còn kịp rồi, mau lên xe. quân ca còn độ một cái nói cầu tao thoại, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tranh thủ thời gian chạy tới, đằng sau một đám người đuổi theo, tứ phía bốn phương tám hướng người đều nghe được động tĩnh, tất cả đều nhìn lại, chạy tới. là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. cái gì? kia là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. nhanh cản bọn họ lại, ta muốn phỏng vấn. cùng ta chụp tấm hình chiếu đi. trang diện một lần 10 điểm hỗn loạn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bước nhanh chạy tới xe cạnh bên, tranh thủ thời gian chui vào trong xe. bình một tiếng đóng cửa xe lại, Diệp Hàn cuối cùng là ra một khẩu khí. thật là đáng sợ, những này người như là điên rồi đồng dạng. Diệp Hàn vỗ vỗ ngực, nói xe đã phát động lên trực tiếp vọt ra ngoài tiếp cận bắn ra khởi bước tốc độ có thể thấy được xe này tính năng còn có lái xe trình độ quân ca theo tay lái phụ trên xoay người lại đưa qua hai bình nước ha ha ha các ngươi đây cũng là thể nghiệm một cái nổi danh phiền nào a không qua đừng lo lắng hai ngươi hiện tại chính là nhân khí nóng nảy nhất thời điểm khó tránh khỏi gặp được loại chuyện này qua một hồi liền tốt quân ca nói diệp hàn cùng giang vi vi gật gật đầu cảm ơn quân ca cũng mở ra cái bình uống một hơi nước tốt vung lòng một cái tâm tình ta mang các ngươi đi tà trang viên chơi Các người đây là mặc khách sạn nhân viên phục vụ quần áo à, cái này không được đợi lát nữa ta gọi người đưa chút quần áo tới." Quân ca nói, cũng không khỏi Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cự tuyệt, đã bấm một cái mã số. "Ai bấm? Quân ca." "Này làm sao nhớ tới cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì cứ việc nói." Đối diện truyền tới một thanh âm. Quân ca cười cười, vểnh lên chân bắt chéo. "Không có việc gì, chính là muốn điểm quần áo, ngươi phải người đưa chút ngay lập tức tiểu mới nhất quần áo, nam nữ khoản đều muốn." "Được rồi, cảm ơn." Quân ca dập máy điện thoại. Giang Vy Vy cảm thấy có chút buồn bực, Quân ca liền số đỏ cũng không nói đâu. Nhưng là Diệp Hàn biết rõ điện thoại đối diện người kia khẳng định sẽ đưa tới tất cả số đo quần áo, dạng này liền có thể tùy ý chọn tuyển mặc thử. mà nếu như nói một cái số đo hắn đưa tới vạn nhất không quá vừa người vậy làm sao bây giờ mà lại Diệp Hàn đoán chừng cái người kia sẽ đích thân chạy đến bởi vì hắn đã đã nhìn ra hai người nói chuyện ở giữa quân ca địa vị là cao hơn đối diện người kia tuyệt đối nghĩ lấy lòng quân ca xe chạy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy phía ngoài số lượng xe chạy dần dần biến ít một chút nhà cao tầng cửa hàng loại hình cũng đều biến ít đây là muốn đi vào vùng ngoại thành vùng ngoại thành khẳng định không bằng trung tâm thành phố như vậy phồn hoa, Trang Viên nha, không có khả năng đang nháo thị. Quân Ca cười cười, đối với hai người nói, rất nhanh, xe ngừng lại, Diệp Hàn đã thấy trước mặt Trang Viên, thật sự là khí phái, một cái cổ điện cửa lớn cạnh bên, còn có gác cổng thủ hộ, người không có phận sự là không thể nào tùy tiện vào đi. Dù là tại Trang Viên bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong xanh hóa, còn có đại lượng tiểu Trung Quốc kiến trúc, lại là tứ hợp viện quy cách. Quân Ca theo trên xe xuống tới, nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nở nụ cười. Trang Viên này bên trong tứ hợp viện, đây không phải là về sau kiến tạo mà là cổ thời điểm liền có. Đây cũng là ta rất ưa thích. Quân ca mở miệng, lời này nhường Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trong lòng, cũng mười điểm chấn động. Chương 507. Quân ca an bài. Chương 507, quân ca an bài chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặc trước từ đặt trước. Tứ Hợp viện loại vật này, theo sự phát triển của thời đại, đã sớm cơ hồ mai danh nhận tích. Hiện tại, ai còn có thể có được một bộ Tứ Hợp viện? Kia chỉ sợ là chỉ có tiền đều không được, không chỉ là tài lực biểu tượng, càng là thân phận và địa vị biểu tượng. Cũng chỉ có quân ca loại này lại lão, mới có thể có được một bộ Tứ Hợp viện đồng thời, hắn còn vây quanh Tứ Hợp viện, thành lập được một cái trang viên. Tuyệt đối không nên coi là tứ hợp viện liền đại biểu cổ lão cùng không tiện. Một bộ này trong tứ hợp viện chung, hết thảy công trình cái gì cần có đều có, vô cùng thuận tiện. Mở điện, gọi mạng, nước nóng, đây đều là cơ bản nhất. Trong này còn có cấp cao đầu bếp, tư nhân bác sĩ, tư nhân giảm chiếu phim, phòng trà, phòng bài bạc, tiểu hài tử chơi trò chơi công trình. Cái gì cần có đều có. Cho dù là Diệp Hàn loại này thấy qua việc đời người, cũng đều cảm thấy 10 điểm tán thưởng. Giang vi vì, vì cái này tiểu cô nương ra ra, thì càng giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên đồng dạng, thấy cái gì cũng cảm thấy rất khốc, rất mới lạ cái này cũng không thể chắc nàng, là nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng. xuất thân bần hàn người là rất khó tưởng tượng đến thượng tầng xã hội người sinh hoạt. bọn hắn ăn uống sinh hoạt thường ngày cũng cùng bình thường người là không đồng dạng. Vi Vi, ngươi nếu là ưa thích, bất cứ lúc nào đều có thể tới chơi. Diệp Hân à, nếu không ngươi về sau liền ở cái này đi, gia gia lão gia tử cũng sẽ xem phát trực tiếp, phi thường thích các ngươi. Quân Ca nói, ven đường còn có không ít phục vụ nhân viên, nhìn thấy Quân Ca về sau cũng tối người chào. cái này khiến Giang Vi cũng có một loại xuyên qua cảm giác. cái này đại gia tộc cho người cảm giác chính là không đồng dạng a vậy không tốt lắm vi tứ hai ta về sau còn muốn đi trên đại học khẳng định không thể thường ở không qua chỉ cần có rảnh rỗi nhóm chúng ta khẳng định tới chơi chúng ta còn có thể cùng đi ở trên đảo chơi diệp hàn cười đối với quân ca nói quân ca gật gật đầu mang theo diệp hàn cùng giang vi vi đi vào trong tứ hợp viện trung đi tới một căn phòng cái này thật sự có một loại xuyên việt về đến cổ đại cảm giác trong tứ hợp viện trung bố trí rất trang nhã đồ dùng trong nhà cũng đều là kiểu trung quốc vẫn là đắt đỏ gỗ lim nhìn thấy không đao thứ nhất ha ha ha quân ca chỉ vào treo trên vách tường một tay đao Cười đối với Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy nói đao thứ nhất bị Quân Ca được, hắn lúc đầu nghĩ treo ở nằm trong phòng mặt, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, lại cho treo ở cái này tiếp khách trong phòng mặt, bắt mắt nhất vị trí. Về sau chỉ cần có người tới làm khách, đều có thể nhìn thấy cây đao này. Quân Ca là thật rất ưa thích cây đao này, yêu thích không buông tay, mang về về sau nâng trong tay vớt nhẹ một đêm một đầu. Hiện tại còn thỉnh thẳng lấy xuống thưởng thức. Lúc này, Quân Ca lại đem đao thứ nhất cho cầm xuống tới, trong tay thưởng thức. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đi theo Quân Ca cùng một chỗ, tại cái này trong tứ hợp viện trung tâm quan đi dạo. Cái này thời điểm, bên ngoài có người tới. Quân Ca Ta đến rồi. Đây đều là tiểu mới nhất quần áo. quần, còn có giày ta cũng mang đến. Ngài nhìn xem, đây là quân ca gọi điện thoại nhường đưa quần áo người. Cái này làm việc hiệu suất thật đúng là nhanh a. Quân ca gật gật đầu, cũng vừa lòng phi thường. Loại này gọi lên liền đến phục vụ, đổi là ai đều sẽ cảm giác cực kỳ thoải mái. Tiểu lương vất vả, ngươi còn tự thân chạy một chuyến. Một hồi lưu lại ăn cơm rau dưa. Quân ca vừa cười vừa nói. Nghe được quân ca mời, hắn thụ sủng nhược kinh. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Ta ơn quân ca, ta ơn quân ca. Hán tư thái bảy rất thấp, tất nhiên muốn cầu cạnh quân ca. Không qua Diệp Hàn mấp lại, cái này quá bình thường. Muốn tìm quân ca làm việc người, đoán chừng có thể xếp lên lão lớn lên đội ngũ. Diệp Hàn, VV, các ngươi thử quần áo một chút đi. Ta mang các ngươi tìm gián phòng. Quân ca đối với Diệp Hàn cùng Giang VV nói. Nghe được quân ca, cái này đưa quần áo tiểu lương, cái này mới nhìn hướng Diệp Hàn cùng Giang VV. Hắn mới vừa rồi còn không có phát hiện, thứ này lại có thể là Diệp Hàn cùng Giang VV. Hai người này, hiện tại có thể nói là tại toàn thế giới phạm vi bên trong bạo đỏ lên a. Hắn nhãn thần hâm mộ nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang VV. Quân ca là coi bọn họ là thành tốt bằng hữu nếu như hắn cũng có đại ngộ như vậy, thật là tốt biết bao à. đi theo quân ca hút miếng canh, cũng đầy đủ hắn nửa đời sau. Giang Vi Vi nhìn một chút, phát hiện cái này tiểu lương còn mang theo mấy cá nhân, mang theo bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là quần áo, dày vân vân. nào có nữ hải tử không ưa thích quần áo xinh đẹp, nhỏ váy. Giang Vi Vi trong lòng đã mong đợi bắt đầu. Diệp Hàn vuốt vuốt đầu của nàng, đi theo quân ca cùng đi đến một căn phòng. Gian phòng kia không tệ, các ngươi liền ở lại đây đi, cái gì cũng có. chờ đến rắc ma trao giải, còn có một tuần lễ, các ngươi liền theo ta chơi là được rồi, thật tốt buông lòng một cái, thưởng thụ một cái. Quân ca mở miệng nói ra. Tiểu Lương cùng thủ hạ của hắn, đem bao lớn bao nhỏ cũng buông xuống, cũng đi ra ra phòng, đóng cửa lại. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy bắt đầu nhìn về phía những y phục này. Nhãn hiệu vẫn còn, đều là rất đắt quần áo a. Cái này áo thun đơn giản như vậy, dựa vào cái gì bán cái gì quý a? 3999. Giang Vy Vy mở ra một cái túi, bị bên trong nhãn hiệu giá cả dọa sợ. Thật sự là quý a. Diệp Hàn cười cười, chuyện này với hắn tới nói cũng không tính là gì. Hàng hiệu, bán là nhãn hiệu, còn có chất vải, sau khi mặc vào ngươi liền sẽ phát hiện không đồng dạng. Chọn lựa đi. Tuyển ra ngươi vừa thích, thử nghiệm thêm cũng không quan hệ. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, nhãn thần hương phấn lên. Nói trở lại, những y phục này mặc dù đắt đỏ, nhưng hoàn toàn chính xác cũng rất không tệ. Tiểu dáng thật rất tuyệt, sơ tới sơ lui xúc cảm cũng rất dễ chịu. Diệp Hàn nhìn một chút, tuyển một bộ nhàn nhã phong cách tiểu tây trang, sau khi mặc vào, cả người lập tức liền có vẻ không đồng dạng. Diệp Hàn là phi thường anh tuấn, chỉ cần hơi trang điểm một cái, liền có thể áp đảo vô số nhỏ thị tươi, hấp dẫn người nhất, hay là hắn trong mắt thơm thúy kia là một chút thanh niên không cách nào có. Diệp Hán đổi xong quần áo. Giang Vi Vi bắt đầu từng kiện nếm thử. Hiện tại liền hai người bọn hắn người Tiểu Nha đầu vẫn là thẻ thùng, nhất định phải đi phòng vệ sinh thử y phục. Phòng vệ sinh có cái gương lớn, ta khẳng định phải tại phòng vệ sinh đổi A. Giang Vi Vi nói. Thay xong một bộ về sau, Giang Vi Vi liền đi tới, nhờ Diệp Hàn xem xem xét. Cũng đẹp, ngươi làm sao mặc cũng đẹp. Nhất định để ta chọn, ta cảm thấy cái kia ngăn chứa váy không tệ, phối hợp cái kia màu hồng mỏng áo len, rất bay ngươi màu da. Lại đến này đôi nhỏ giày da, phù hợp. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, trong lòng cao hứng gầy gém ta cũng cảm thấy kia một bộ phối hợp lại tốt nhất rồi. rất nhanh, hai người cũng đổi xong quần áo, đi ra gian phòng. quân ca ngay tại bên ngoài vướt vướt dao thứ nhất, tiểu lương ở một bên bồi khuôn mặt tươi cười đáp lời. đi ra, nha, cái này đổi mới rồi quần áo, liền lập tức không đồng dạng, trai tải gái sắc ca. tony, cho bọn hắn hai làm thích hợp kiểu tóc, sau đó cũng kém không nhiều cái kia ăn cơm trưa. quân ca vẫy vẫy tay, lập tức liền có một người tới, mang theo diệp hẳn cùng giang vivi, muốn cho hai người làm tóc. cái này trong tứ hợp viện trung, lại còn có tư nhân nhà tạo mẫu tóc bún, chương năm cuộc sống của người có tiền. Trong năm 508, cuộc sống của người có tiền chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cuộc sống của người có tiền, quả nhiên là đơn giản buồn tẻ lại nhàm chán. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi xuống, tư nhân nhà tạo mẫu tóc Tony, bắt đầu căn cứ hai người khuôn mặt, tướng mạo, đến thiết kế kiểu tóc. Rõ ràng cũng là rất đơn giản thao tác, thổi một chút tóc, cắt hai lần, bắt hai lần, phun bắn tiệp nhờ cây loại hình. Nhưng là người ta chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tóc làm được, cái kia cảm giác chính là không đồng dạng. Diệp Hàn tóc, ở trên đảo thời điểm, đều là Giang Vi Vi cho cắt. Vô cùng đơn giản, chính là đầu đinh. Hiện tại hơi thật dài một chút nhưng cũng không tốt lắm làm ra tạo hình. Thế nhưng là cái này Tony lão sư vô cùng nỗ bức, tam hạ lưỡng hạ liền đem Diệp Hàn kiểu tóc cho làm được, mà lại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, có vẻ Diệp Hàn cả người cũng càng thêm có tinh khí thần. Sau đó là Giang Vi Vi tiểu tóc, tóc của nàng càng dài một chút, mà lại nữ hài tử tiểu tóc làm hơn khó, có càng nhiều lựa chọn. Tony lão sư nghiêm túc suy tư một hồi, bắt đầu đạo thủ. Cuối cùng hắn cho Giang Vi Vi làm một cái hoa lê khấu trừ tiểu tóc, hiện ra một loại dịu dàng khí chất tới. Như thế xem xét, Giang Vi Vi thật lắc mình biến hóa, giống như là một cái tiểu thư khuê các đồng dạng nhìn xem trong gương tự mình, Giang Vi Vi hết sức ngưỡng phấn. tựa như là một cái tiểu công chúa, cái này hơi trang điểm một cái, cứ như vậy đẹp. Ngươi còn không có hóa trang đâu, về sau ngươi lại học được hóa trang, vậy còn không đến mê chết người. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Tiểu Nha đầu hiện tại là trang điểm, Liên lấy trước kia điều kiện là không thể nào học tập hóa trang, hiện tại tuyệt đối đã có thể đằng về sau, cho Giang Vi Vi mua lấy rất nhiều quý áo đồ trang điểm, còn muốn có châu đảo, kia liền càng hoàn mỹ. Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Lão gia tử nghe nói các ngươi đã tới, nhất định muốn gặp thấy các ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiểu Lương, ngươi cũng cùng đi đi. Quân Ca cho Tony lão sư một cái hòm bao, nhường Tony cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, một đoàn người cùng một chỗ tại trong tứ hợp viện trung xuyên thẳng qua, đi tới phòng ăn vị trí đồng dạng cũng là 10 điểm nếp xưa phong cách. Diệp Hàn đã nhìn ra, cái kia bàn ăn giá cả, ngay tại trăm vạn phía trên, là phi thường quý bảo gỗ trầm hương chế tác, tản mát ra một loại đặc biệt hương thơm tới. Ngồi. Quân Ca ra hiệu nhường Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi xuống, chính hắn ngồi ở Diệp Hàn bên người, Tiểu Lương cũng ngồi xuống, bất quá là một cái kém nhất vị trí, mà tốt nhất vị trí là lưu cho lão gia tử. Quân Ca là đại gia tộc người. Vị này lao gia tử, cũng thật không đơn giản. Nghe nói là một tên nguyên lão, là sách giáo khoa bên trong nhân vật. Lao tiền bối, đáng giá tôn kính. Rất nhanh, liền có phục vụ nhân viên mang thức ăn lên. Trên mặt bàn bày đầy các loại quý báo thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Đây không phải là thổi. Cái này tất nhiên là đỉnh tiêm đầu bếp làm ra đồ ăn tốt nhất, một tên tinh thần lão nhân cấp thước, sắc mặt gầy gò, chống quải trượng đi tới. Ha ha ha! Diệp Hàn, Giang Vi Vi, các người có thể đến thật là quá tốt rồi. Ta phi thường thích các ngươi phát trực tiếp. Các ngươi cho Viêm Hoàng Quốc tranh khí, tốt. Lao gia tử đi tới. Quân ca tranh thủ thời gian đứng dậy tới nên đón Tiểu Lương cũng đứng lên đối mặt dạng này đại nhân vật trong lòng bàn tay hắn cũng đang đổ mồ hôi mười điểm khẩn trương Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đều đứng lên đón lấy Lão Nhân Lão Nhân ra, ngài tốt gia gia tốt Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đối với Lão Nhân chào hỏi sau đó tất cả mọi người ngồi xuống Tiểu Lương chủ động cho đại gia rót rượu Diệp Hàn thật ta phi thường cảm tạ ngươi tại dạng này một cái thế giới tính chất tranh tài bên trong vì nhóm chúng ta Viên Hoàng Quốc người làm vẻ vang Lão Nhân vẫn là hung hăng khen ngợi Diệp Hàn Diệp Hàn lắc đầu liên tục. Ta chỉ là làm ta việc mà thôi, ngài mới là chân chính vị nhân, đáng giá mời ngưỡng, ta mời ngài một chén." Diệp Hàn bưng chén rượu lên nói đối với dạng này nhân vật, Diệp Hàn là mười điểm tôn kính. Lão gia tử vị Viêm Hoàng Quốc đã từng không màng sống chết, là chân chính vị nhân. "Tốt, cạn một chén, hôm nay cao hứng." Lão gia tử Hồng Quang đầy mặt, giống như Diệp Hàn chạm cốc. Một bên Tiểu Lương, nhìn xem là mười điểm hâm mộ. Hắn căn bản không có tư cách cùng lão gia tử chạm cốc, hắn có thể ngồi tại cái này, vậy cũng là bởi vì quân ca tâm tình tốt mà thôi. Diệp Hàn mời rượu xong về sau, Giang Vy Vy cũng thanh tú động lòng người bắt đầu cho lão gia tử mời rượu, tiểu nha đầu cũng là người trưởng thành rồi, có thể uống rượu. chỉ bất quá, cái này rượu đế cũng quá liệt, giang vi vi uống một ngụm về sau, liền cay không được, tranh thủ thời gian uống một ngụm canh sâm. ha ha ha, vi vi ngươi cũng không cần uống rượu, làm điểm nước trái cây tới. lão gia tử nở nụ cười, phân phó xuống dưới, lập tức liền có người đưa tới nước trái cây, cho giang vi vi rót. thật cay nha, rượu không tốt uống. giang vi vi cầm lấy cái chén, uống một ngụm mát lạnh nước trái cây, lúc này mới cảm giác đã khá nhiều, vi vi cũng đừng uống rượu, chúng ta uống, đến dịp hẳn, đi một cái. Quân Ca cũng bưng chén rượu lên, giống như Diệp Hàn chạm cốc. Một bữa cơm ăn đến, tân khách đều vui mừng. Tiểu Lương một mực tại tiếp khách, biểu hiện rất tân cần. Trong lúc đó, Lão Gia Tử còn hỏi hắn một câu, nhường Tiểu Lương thụ sủng nhược kinh. Hắn cảm thấy hôm nay vận khí thật sự là quá tốt, có thể cùng Lão Gia Tử dạng này đại nhân vật nói lên một câu, với hắn mà nói cũng đã là lớn lao vinh hạnh. Diệp Hàn, Vi Vi, ta trước hết đi nghỉ ngơi một hồi, người đã già, thân thể không được. Tiểu Quân, ngươi mang theo hai người bọn hắn thật tốt chơi, nếu là chiêu đại không chủ đáo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão Gia Tử đứng dậy, đối với Quân Ca nói ngài yên tâm đi, ta năng lực làm việc, ngài cũng không phải không biết rõ. Quân ca an bài, đem lão nhân đưa đi nghỉ ngơi. Sau đó lại bắt đầu mang theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chơi tiếp. Tiểu Lương, hôm nay làm không tệ. Người sự kiện kia, quay đầu ta lên tiếng chào hỏi, cấp cho ngươi, ngươi đi chưa đi? Quân ca phất phất tay, đối với Tiểu Lương nói. Tiểu Lương vô cùng kích động, nói cảm ơn liên tục, rời khỏi Trang Viên. Sau đó, Quân ca mang theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi tới Trang Viên Tự Trang. Lần trước ta đã nói, muốn dẫn các ngươi nhìn xem Tự Trang. Trong này danh tụ cũng không ít, ha ha ha, rất rõ ràng. Quân ca là rất ưa thích danh kỹu, cất giấu, trong lòng liền sẽ rất thỏa mãn. Bất quá, đây là có tiền người cho chơi, một chút danh kỹu, động một tí mấy trăm vạn giá cả, càng là có tiền cũng khó khăn mua được. Người bình thường cái biết rõ 82 năm là phịt, nhưng là trên thực tế, so loại rượu này chân quý hơn, cũng vẫn là có rất nhiều loại. Giữa trưa ăn chính là viêm hoàng quốc tự điển món ăn, đêm muộn chúng ta có thể ăn ngoại quốc. Đứng đầu nhất bò bít tết, không vật tới, lại phối hợp rượu đỏ. Trứng cá muối, gan ngỗng. Quân ca đối với cơm tây, cũng có nhất định hiểu rõ, bình thường không ăn nhất. Vừa chiêu thời gian Quân ca mang theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi thăm tiểu trang, lại đi thăm một cái phòng cất giữ, kia là Quân ca cất giữ đồ cổ địa phương, có không ít quý báo đồ cổ. Nhìn không ra, Quân ca yêu thích vẫn rất rộng khắp. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đối với trang viên này cảm thấy kinh diễm, là thật rất không tệ. Mà lúc này truyền thông đưa tin đã phô thiên cái địa, quét sạch toàn bộ lưới chương 509. lễ trao giải chương 509, lễ trao giải thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng hôm nay Diệp Hàn cùng Giang Vi rời đi khách sạn lên Quân ca xe, chuyện này sớm đã bị báo cáo đi ra bất quá người bình thường không biết rõ chiếc xe kia là quân ca truyền thông báo cáo thời điểm cũng không dám đắc tội quân ca cho nên phần lớn người là không biết rõ diệp hàn đi nơi nào nhưng là có người tuyệt đối liền có thể nhìn ra tỷ như cao xoáy hắn một chút liền đã nhìn ra kia là quân ca xe tốt thế mà cướp đi diệp hàn cùng giang vi vi cao xoáy người ở nước ngoài họp mở xong sẽ về sau hắn trực tiếp đi máy bay về nước chạy tới quân ca trang viên đêm muộn lao ra tử liền không có lại xuất hiện quân ca mang theo diệp hàn cùng giang vi vi ăn cơm tây còn mở một bình hơn mấy trăm vạn rượu đỏ cái này thời điểm có người thông báo Nói cao xoáy tới, Quân ca lập tức nở nụ cười. Cao xoáy tới, so ta tưởng tượng muốn chấm a. Đúng rồi, hắn giống như ở nước ngoài họp, vậy mà bay trở về, vừa vặn cùng nhau ăn cơm, nhường hắn vào đi. Quân ca nói, cho dù là cao xoáy thân phận địa vị, cũng không có biện pháp xông vào trang viên này. Lão gia tử còn tại, ai dám dương ngoài đâu. Cái này to lớn gia tộc, tại Viêm Hoàng quốc lực lượng, không thể khinh thường. Rất nhanh, cao xoáy liền đến. Hắn một thân tây trang, phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Ha ha ha, cao xoáy, đến cùng nhau ăn cơm, nhanh ngồi. Ta mở rượu đỏ, ngươi không phải vẫn muốn uống sao? Quân ca cười, đối với Cao xoáy nói, Cao xoáy chửng Quân ca một chút, ngồi xuống. Diệp Hàn, Vi Vi, hắn cái này không có gì tốt chơi, một ngày liền chơi chắn đi, ngày mai đi ta nơi đó, ăn cơm xong liền đi ta nơi đó. Hắn cái này không được. Cao xoáy uống một ngụm rượu đỏ, mở miệng nói ra, Quân ca dùng dao hung hăng cắt một khối bò bít tết đưa vào miệng bên trong, ngay. Được a Cao xoáy, ta liền không có gặp người dậy như vậy vẻ mặt vô sỉ ra hỏa. Thế mà ở ngay trước mặt ta cỡ người, Diệp Hàn cùng Vi cũng đáp lại ta, trao giải trước đó, ngay tại ta cái này ở, đây cũng là ý của lão gia tử. Quân ca đặc ý nói, hắn chuyển ra lão gia tử đến, Cao Xoáy có thể thế nào? Cao Xoáy bàn về bối cảnh, không bằng Quân ca, Quân ca phía sau có to lớn gia tộc, có lão gia tử. Cao Xoáy lại là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một đường dốc sức làm đến bây giờ. Ngươi không thể dạng này, không nói. Kia tại ngươi cái này bốn ngày, tại ta kia ba ngày. Cao Xoáy nói, Quân ca lại ăn một khối thịt bò, lắc đầu, duỗi ra hai cây ngón tay, đi ngươi kia hai ngày, đầy đủ. Ngươi vậy cũng không có gì tốt chơi, ta cũng không phải không có đi qua. Hai người tranh luận mười điểm thú vị. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng có thể nhìn ra, kỳ thật hai người là bằng hữu quan hệ, hiện tại bất quá là tại đấu võ mồm mà thôi, ai cũng không hề tức giận. Loại tầng thứ này người, sao có thể tùy tiện tức giận. Rất nhanh, cao xoáy bên này cũng cho lên một phần bò bít tết, bắt đầu ăn. Một bữa cơm ăn xong, mọi người cùng nhau tản bộ. Trong toàn bộ trang viên, đèn đuốc sáng trưng, nhìn càng là mỹ lệ. Diệp Hàn, ngươi đã được đến Viêm Hoàng Đại học miễn thử nhập học tư cách, ngươi sẽ không thật muốn đi trên đại học à? Kỳ thật ta cảm thấy không có tác dụng gì, Tiên Mục tổ bên kia còn muốn mời ngươi tiếp tục tham gia Hoàng Dạ Vương giả tranh tài. Quân Ca nói. Diệp Hàn bắt đầu chuyện này hắn đã biết rõ. Bất quá bây giờ Diệp Hàn còn không có làm ra quyết định, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Hàn cảm thấy tự mình chỉ sợ không cách nào thời gian dài trải qua cuộc sống bình thường, tối thiểu nhất cũng muốn ngẫu nhiên đi dã ngoại đi một chút. Sinh viên sống là tốt đẹp, ta có thể cùng Vi Vi cùng đi thể nghiệm một cái. Tiết mục tổ bên kia ta còn tại cân nhắc, đến thời điểm lại nhìn đi. Diệp Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói ra, thân thể tố chất của ngươi phi thường tốt, ngươi có hay không tham quân ý nghĩ? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm một người lính. Quân Ca nói, tham gia quân ngũ sao? Đối với Diệp Hàn tới nói, cái này sát thực không khó. Nhưng là Diệp Hàn càng thêm hướng tới là tự do hoang dã, nơi đó có vô hạn đặc sắc cùng khả năng. Ngươi đừng bẫy người ta Diệp Hàn, ta cảm thấy Diệp Hàn là một cái thiên tài, có thể nhập cổ phần ta công ty, cùng ta làm một trận một phen lớn sự nghiệp. Liên xem như đi làm minh tinh, cũng nhất định có thể hòa hoạn, miểu sát hết thể nhỏ thì tươi. Cao xoáy ở một bên nói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Tốt, liên quan tới chuyện tương lai, bây giờ nói còn quá sớm trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn cũng có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. nếu như dựa vào tranh tài được ban thưởng, an nhàn hưởng thụ qua xong cả một đời, vậy liền thật không có thú vị. Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy nghe hiểu Diệp Hàn trong lời nói ý tứ, nàng cũng hiểu rõ vô cùng Diệp Hàn, nàng biết rõ, Diệp Hàn là ưa thích mạo hiểm kích thích hoang dã sinh hoạt, không chịu ngồi yên. bất quá, nàng cũng không tính ngăn cản Diệp Hàn, chỉ là quyết định, Diệp Hàn đi nơi đó, nàng liền đi nơi đó, không rời không bỏ. làm muộn, Cao Soái rời đi, quyết định cẩn thận ba ngày sau đó tới đón Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đi hán trang viên làm khách sau đó thời gian qua rất nhanh quân ca mang theo diệp hàn cùng giang vi vi các loại du ngoạn, qua rất vui vẻ qua 3 ngày sau đó cao xoáy tới đón đi diệp hàn cùng giang vi vi giống như quân ca trang viên so ra cao xoáy trang viên càng thêm hiện đại hóa rất nhiều địa phương đều là dùng đến cao đoàn nhất khoa học kỹ thuật cho người ta một loại nhanh gọn vô cùng cảm thụ thế nào ta bên này so bên kia mạnh hơn nhiều đi cao xoáy đáp ý nói nhưng thật ra là đều có thiên thu cao xoáy trong lòng cũng minh bạch là rất không tệ những này công nghệ cao là tương lai xu thế Khoa học kỹ thuật phát triển sẽ để cho cuộc sống của con người càng ngày càng nhanh gọn. Diệp Hàn cảm khái nói. Tại Cao Xoáy nơi này lại ngây người mấy ngày sau, thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận tiết mục tổ trao giải thời điểm. Kỳ thật lúc đầu không cần chờ lâu như vậy, nhưng là đừng quên còn có Tiểu Minh cùng Bảo Ca, cùng nhị lao tổ hợp đều muốn tham gia trao giải. Mà thân thể của bọn hắn tình trạng còn cần tại bệnh viện an dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại bọn hắn cũng kém không nhiều có thể xuất viện. Cái này một ngày chiều tối, Cao Xoáy lái xe mang theo Diệp Hàn cùng Giang Vi cùng đi đến tiết mục tổ ở chỗ này, Diệp Hàn cũng nhìn thấy Tiểu Minh cùng Bảo Ca, còn có nhị lao tổ hợp hơn có vị kia toàn thế giới thủ phủ, Zác Ma. Vạn chúng chú mục, toàn thế giới đều chú ý tới nay muộn lễ trao giải, đây là một cái rung động toàn thế giới đại sự. Người chủ trì chính là Lâm Bắc cùng Mục Nhan, hai người lên đài nói vài câu về sau, chính là Zác Ma lên đài. Tất cả mọi người đều thấy được Zác Ma. Phía dưới ta đến làm lần này hoang dã vương giả cỡ lớn giã ngoại sinh tồn phát trực tiếp tranh tài quán quân, Á quân, quý quân tổ hợp trao giải. Quán quân và Cút, Diệp Hàn, Giang Vi Vi. Zác Ma mở miệng nói, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lên đài, cùng một chỗ nhận lấy Zác Ma trong tay giải. Toàn trường tiếng hoan hô không ngừng, toàn thế giới các nơi quan sát phát trực tiếp khán giả cũng tất cả đều đang hoan hô chúc mừng Diệp Hàn Giang Vi Vi đoạt giải quán quân chương 510 nửa năm hoang dã vương giả về sau an bài chương 510 nửa năm hoang dã vương giả về sau an bài thứ năm hơn quý cầu toàn đặt trước từ đặt trước sau đó rác ma tiếp tục trao giải vị A quân Tiểu Minh báo ca trao giải còn có quý quân nhị lao tổ hợp tất cả mọi người rất kích động tự mình gặp được rác ma được thưởng lớn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ban thưởng là tốt nhất đạo nhỏ vĩnh cửu thuộc về quyền tăng thêm aly công ty năm cổ phần tiếp theo là Tiểu Minh cùng báo ca bọn hắn được một tòa hào hoa trang viên. Sau đó, nhị lao tổ hợp hai người cũng riêng phần mình được một cô giá trị ngàn vạn xe sang trọng. đương nhiên, khen thưởng thu nhập cũng đều sẽ toàn bộ giao cho bọn hắn. rất cao hứng, nhóm chúng ta viêm hoàng quốc tuyển thủ lấy được thành tích khá như vậy. đương nhiên, quốc gia khác tuyển thủ biểu hiện cũng đều phi thường không tệ. tại về sau trong trận đấu, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tốt. hiện tại, nhóm chúng ta trao giải về sau còn muốn tiến hành một trận từ thiện đấu giá. giáp ma nói. sau đó, lâm bác cùng một nhăn lại một lần nữa lên nải. Bắt đầu tổ chức buổi đấu giá từ thiện đây cũng là rất nhiều người đều đã sớm chờ đợi đầu tiên bắt đầu bán đấu giá, tự nhiên là Diệp Hàn cùng Giang Vy vi, vi đấu vật, bọn hắn đấu vật, uy hiếp nhất. Kiện thứ nhất từ thiện vật phẩm đấu giá, chính là màn kịch quan trọng a. Đây là Giang Vy vi, vi thải vi đao. Diệp Hàn đao thứ nhất đã bị quân ca cướp đi, cho nên nữa thích cất giữ đao cụ bằng hữu, nhất định đừng bỏ qua cây đao này. Lâm bác Lớn tiếng nói, toàn trường bầu không khí cũng lại một lần nữa bị dẫn nổ. Giá khởi điểm chính là 100 vạn. Nhưng là, kẻ có tiền còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn cũng tại tranh nhau ra giá. Thậm chí có một ít không cách nào chỉnh diện người Thông qua viễn trình đấu giá, đến cạnh tranh cây dao này, một ngàn vạn. Thải Vi Đao vô ra một ngàn vạn giá cao. Lâm Bắc reo hò bắt đầu. Cuối cùng, Thải Vi Đao lấy một ngàn vạn giá cả, bị một vị thần bí phú thương cho mua đi. Sau đó, càng nhiều vật phẩm đấu giá xuất hiện. Diệp Hàng chế tác giường đôi, bán ra 500 vạn. Phong bếp cái bàn, một bộ xuống tới, bán 800 vạn. Các loại thịt muối, cá súng khói, rong biển, quả mật bắc cũng đều có người xuất tiền mua sắm. Một chút dây leo cái túi, dọa chút, bộ đồ ăn, thậm chí là mảnh ngói, tất cả đều bán đi. Những vật này, đương nhiên là không đáng bao nhiêu tiền nhưng trọng yếu là trong đó ý nghĩa cất giữ giá trị, ngan vàng khó mua ra cao hứng, tiêu tiền người cao hứng, đó chính là đấu giá. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đồ vật cũng bán đấu giá xong, hết thề có tiếp cận 100 triệu từ thiện, mà số tiền này đều sẽ bị giao cho cơ quan từ thiện đưa cho có cần người. Từ thiện toàn bộ hành trình động thái đều là tuyệt đối trong suốt, chính xác đến điểm, biểu hiện ra thị hoang dã vương giả chính thức trên website, không có khả năng có bất luận kẻ nào động tay chân. Sau đó lại đấu giá một cái những tuyển thủ khác đồ vật, chỉ bất quá đáng bọn hắn đồ vật liền xa xa không có Diệp Hàn cùng Giang Vi hơn nhiều. Có người hỏi thăm. Vì cái gì không có máy hơi nước? Diệp Hàn chế ra máy hơi nước, cũng không có tham gia lần này đấu giá, mà một tới là hẳn là có. Ở chỗ này, ta giải thích một cái. Đấu giá tất cả đều kết thúc về sau, Lâm Bắc mở miệng nói. Bởi vì Diệp Hàn máy hơi nước đã bị Viêm Hoàng quốc nhà bảo tàng cho giá cao mua đi, sẽ bị đặt ở quán triển lãm bên trong. Lâm Bắc lại một lần nữa đưa tới anh động. Chỉ có những cái kia phi thường vật có giá trị, mới có tư cách tiến nhập Viêm Hoàng quốc nhà bảo tàng. Không nghĩ tới, Diệp Hàn chế tác máy hơi nước, thế mà được bỏ vào trong viện bảo tàng. Cái này đại biểu cho Diệp Hàn ở trên đảo thực hiện nhân loại tiến bộ cái này máy hơi nước, có cực lớn ý nghĩa. Toàn trường tiếng hoan hô như nước thủy triều, triệt để sôi trào. Hôm nay đêm một lễ trao giải cùng đấu giá hội đều đã kết thúc mỹ mãn. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đi theo rất mà, một đoàn người đi tới tiết mục tổ một gian phòng làm việc bên trong. Ký tên một chút văn kiện về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã có được tất cả khen thưởng tiền, 180 triệu còn nhiều đồng thời chính thức có được Ali đảo vĩnh cửu quyền sở hữu, tăng thêm Ali công ty 5% cổ phần. Cái này cổ phần, thật đặc biệt lớn, Diệp Hàn cũng không nghĩ tới. Záp Ma thật hào phóng như vậy, cho ra khổng lộc như vậy cổ phần. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang VV đều đã xem như Ali công ty đại cổ đông nữa nha. Coi như hai người bọn họ mỗi ngày nằm cái gì cũng không làm, cái này cũng đầy đủ để bọn hắn vượt qua vô cùng xa xỉ sinh hoạt, đồng thời mấy đời cũng xài không hết. Diệp Hàn, ta phi thường coi trọng ngươi. Ta cảm thấy, ngươi là có thể thành tựu một phen đại sự người, không biết rõ ngươi về sau có tính toán ứng gì. Záp Ma nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, mang theo VV chơi với nhau chơi, có thể tại quốc nội, cũng có thể ở nước ngoài du lịch mua một chút bất động sản, xe loại hình, đại học nhất định phải đi nhìn xem, thể nghiệm đại học sinh hoạt. Sau đó, nếu như có thể mà nói, ta còn là mong muốn tiếp tục tham gia hoàng dạ vương giả cái này một bản tiết mục, ta nghĩ, về sau an bài tuyệt đối sẽ không quá đơn giản." Diệp Hàn nói. Hắn đã nhạy cảm đã nhận ra, rắc ma việc cần phải làm, không thể nào là tiểu đả tiểu nháo. Lập tức, rắc ma càng đánh giá cao hơn Diệp Hàn một chút. "Không tệ. Hoàng dạ vương giả không chỉ có sẽ tiếp tục tổ chức, mà lại sẽ càng ngày càng long trọng, lúc đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng là Diệp Hàn ngươi xuất hiện, để cho ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Jack Ma nói đương nhiên liên quan tới về sau tranh tài, còn tại tiến một bước chuẩn bị bên trong, hiện tại liền liền Jack Ma cũng đều là không nói chính xác. Trên thế giới này còn có quá nhiều kỳ diệu địa phương trở lấy nhân loại đi thăm dò, đi chinh phục. Jack Ma có một cái nguyện vọng, đó chính là đi thúc đẩy đây hết thảy dẫn đầu nhân loại, chinh phục dưới chân sơn hà đại hải. Đây là một cái rất đại khí người. Mà ý nghĩ này cũng cùng Diệp Hàn cho tới nay tại làm sự tình không như mà hợp. Sau đó Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chân chính buông lòng xuống tới, về tới lúc đầu trong nhà thu thập một cái đồng thời cũng bắt đầu mua sắm một bộ biệt thự lớn, hai cái người ở đi vào, còn có xe, cũng đều mua mấy chiếc, đặt dưới đất trong Gaza. Trong khoảng thời gian này, Liên Hảo Hạo hưởng thụ một cái sinh hoạt. Ta dẫn ngươi đi khắp cả nước, thế giới, ăn các loại ăn ngon trở đến khai giảng, chúng ta lại cùng đi trên đại học, thế nào? Diệp Hàn Cưng Triều nhìn xem Giang Vy Vy nói. Giang Vy Vy đơn giản hạnh phúc dê gớm, có một loại theo cô bé lọ lem biến thành công chúa cảm giác. Dạng này thời gian, quả thực là quá tốt đẹp. Thời gian trôi qua, hai người đi khắp đại lượng địa phương, quốc nội nước ngoài cũng có, thật tốt qua một cái nghiện. Còn thỉnh thoảng trở lại Ali Đào bên trên, Đi xem một chút những động vật. Hiện trên Ali đảo dựng lên hiện đại hóa nông trường, có người chuyên chiếu cố những động vật, bọn chúng cũng qua phi thường tốt. Mà rất nhanh, cũng đến đại học khai giảng thời gian, 9 tháng thời tiết, đến từ cả nước các nơi sinh viên, cũng sắp tiến về riêng phần mình đại học Trình Diệp phán. Tại đi hướng Viêm Hoàng đại học trước đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, lại một lần nữa nhận được tiết mục tổ mời. Diệp Hàn biết rõ, nửa năm này tả hữu thời gian bên trong, liên quan tới Hoang Dã Vương giả về sau an bài, đoán chừng cũng đã quyết định. Hiện tại là thời điểm tìm hắn đi trao đổi, chuyện này, Diệp Hàn tất nhiên sẽ không vấn mắt. DS, bộ phận này thì bạn, đều là thường ngày là quá độ tỉnh tiết, tiếp xuống, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hành trình mới, mở ra mới khiêu chiến. Cảm tạ thư hữu buffer Yen khen thưởng ủng hộ, cũng cảm tạ tất cả ủng hộ quyển sách này độc giả, tạ ơn đại gia, chương 511. Hành trình mới, sa mạc cổ quốc. Chương 511, hành trình mới, sa mạc cổ quốc. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xe chạy tới tiết mục tổ. Cũng lại một lần nữa gặp được Dạ Ma, Lâm Bắc, còn có Mục Nhan. Diệp Hàn đã lâu không gặp, ngươi gần nhất trôi qua, thật sự là tués nhân a. Lâm Bác mở miệng đối với hai người nói đại gia cũng đều tăng thêm hảo hữu có thể nhìn thấy các loại động thái thời gian nửa năm này bên trong diệp hàng tiêu xái vô cùng mang theo giang vi vi các nơi du lịch nhường lâm bắc phi thường hâm mộ hắn ngược lại là cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem cảnh đẹp chỉ bất quá hắn còn cần tiếp tục tại tiết mục tổ làm việc chuẩn bị tiếp theo quý tiết mục sự tình cho đến bây giờ liên quan tới tiếp theo quý tiết mục cơ bản đã định ra tới kỳ thật tiết mục tổ có rất nhiều lập hồ sơ cuối cùng vẫn thường xuyên thương nghị tuyển định hiện nay thích hợp nhất một cái sa mạc trước đây lâm bắc liền đề cập tới về sau có khả năng tại sa mạc thám hiểm mà bây giờ thật đúng là chính là chọn chúng sa mạc sa mạc Trong sa mạc gian nguy, không thua gì bất luận cái gì địa phương. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, mở miệng nói ra điều này, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước trước thời điểm, Diệp Hàn đi ngang qua lòng đủ, kém chút liền đem mệnh cho gót đi vào. Tại mênh mông sa mạc chỗ sâu nhất, sẽ cho người một loại tâm tình tuyệt vọng, thậm chí liền phương hướng đều khó mà phân rõ, bị vô biên tịch mịch cảm giác vây quanh. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Hàn trong sa mạc nhặt được cái kia thần kỳ mặt dây chuyền, tựa hồ có thể chỉ dẫn phương hướng, hắn chỉ sợ là đi không ra kia phiến đáng sợ biển cát. Mà bây giờ, Diệp Hàn trong lòng đốn dựng, hệ thống cũng kém không nhiều nên xuất hiện Tại tranh tài kết thúc về sau, hẳn là sẽ nhường hệ thống có tiến một bước động tác. Diệp Hàn, cái này một mùa tranh tài chủ thể, liền định vị vì biển cắt cầu sinh, mang theo nhất định lượng vật tư, triển khai mới thám hiểm. Mục tiêu trong truyền thuyết cổ quốc, kho xe, cũng chính là cụ xi si nã nước. Giáp mang ngón tay đập mặt bàn, mở miệng nói ra. Câu nói này, lại là nhường Diệp Hàn trong lòng run lên. Kho xe, giống như đại danh đỉnh đỉnh lâu lan cổ quốc so sánh, biết rõ kho xe người cũng không nhiều, nhưng Diệp Hàn là không thể nào không biết đến. Kho xe, còn gọi là củi xi si nã nước, cũng là một cái lịch sử lâu đời xa mạc quốc đảo cổ quốc mà lại cái này cổ quốc bích họa văn hóa thậm chí so với thế giới văn minh cao quật muốn càng thêm lâu đời cổ đại thời điểm nơi này cư dân của cơn âu loại am hiểu âm nhạc cụ xì nạ nhạc vũ liền phát triển tại đây nhằm vào cái này cổ quốc diệp hàn làm qua nhất định nghiên cứu cùng điều tra đã từng lật xem qua đại lượng tư liệu nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì trợ giúp diệp Hàn trùng sinh cái kia mặt dây chuyền chính là cùng cái này cổ lao văn minh có quan hệ đang tra duyệt đại lượng tư liệu về sau diệp hàn phát giác được cái này cổ quốc tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy giấu ở lịch sử bụi bặm phía dưới còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết cho nên nghe tới lâm bắc câu nói này về sau diệp hàn trong lòng lập tức liền xuất hiện một loại cực kỳ tâm tình kích động như vậy lần này hoang dã vương giả hắn thì càng không thể bỏ qua diệp hàn ngươi thế nào lâm bắc nhìn thấy diệp hàn sắc mặt không đúng lắm lập tức mở miệng hỏi một bên giang vi vi cũng đang nhìn diệp hàn hô diệp hàn mọc ra một khẩu khí chậm rãi mở miệng lần này tranh tài ta muốn đích thân tham gia một câu nói kia lập tức rung động tất cả mọi người ở đây diệp hàn muốn đích thân dự thi lúc đầu dựa theo tiết mục tổ y tứ diệp hàn lập tức liền muốn khai giảng muốn đi trên đại học Cho nên, bọn hắn là muốn mời Diệp Hàn làm đặc biệt khách quý, tại Viêm Hoàng Đại học cạnh bên làm một cái phòng diễn chuyên bá, nhờ Diệp Hàn thỉnh thoảng xuất hiện, tiến hành chủ trì giải thích. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn trực tiếp quyết định tự mình dự thi, không hề nghi ngờ, cái này đem nhường tiết mục tỷ lệ người xem trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Hàn, ngươi thật muốn đích thân dự thi? Ngươi nghĩ được chưa? Lâm Bác nhìn xem Diệp Hàn hỏi ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Hàn, Giang Vi Vi cũng đang nhìn Diệp Hàn, nàng không có làm ra bất kỳ ngăn cản, bởi vì chuyện này trong lòng của nàng đã có nhất định chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nàng đã nghĩ qua. Nếu như Diệp Hàn còn muốn tiếp tục thăm gia, nàng nên làm cái gì? Đáp án chỉ có một cái, là nội tâm của nàng chân chính. duy nhất thanh âm đó chính là buổi tiếp Diệp Hàn. Giang Vi Vi cảm thấy làm sự tỉnh, muốn tuân theo nội tâm của mình. Mà lúc này Diệp Hàn chỉ cảm thấy ngoại giới hết thảy cũng không cảm ứng được, hắn toàn bộ tâm thần cũng bị trong đầu một thanh âm hấp dẫn. Nhiệm vụ tham dò cụ suy si nạ của quốc, tham dò cái này thất lạc văn minh. Đây là hệ thống thanh âm. Diệp Hàn tâm thần rung động, hệ thống cuối cùng là lại một lần nữa xuất hiện. Mà lần này coi như chính hắn không muốn đi, cũng đều nhất định phải đi không hề nghi ngờ hai người này ở giữa là có chỗ liên quan cho nên vô luận như thế nào Diệp Hàn đều nhất định muốn đi cái này cụ sỉ nhạ cổ quốc đi một chuyến tiếp trước thời điểm Diệp Hàn theo trong Sa mạc đi tới về sau lại quay về nhiều lần nhưng lại không còn có tìm tới bất kỳ dấu vết gì mà lần này hắn muốn trở lại chỗ cũ ta đã quyết định ta muốn đi một chuyến Vy Vi Vi ngươi thì không nên đi Sa mạc nguy hiểm hơn một chút Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi không qua sau một khắc khi hắn nhìn thấy Giang Vi Vi ánh mắt thời điểm hắn liền biết rõ Giang Vi tuyệt đối sẽ không đáp lại bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Hàn vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu, tiểu nha đầu là rất có chủ ý, mà lại cũng là người trưởng thành rồi. Diệp Hàn muốn ngăn cản nàng, thật đúng là không dễ dàng. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Giang Vi Vi giơ lên đầu, nhìn xem Diệp Hàn nói. Một bên khác, lâm Bác cũng mở miệng. Hai người các ngươi nếu như tham gia, vậy sẽ là một cái lớn vô cùng điểm nóng. Kỳ thật Tiết Mục tổ vốn là muốn cho các ngươi làm mời riêng khách quý, không tốt lắm ý tứ để các ngươi tham gia. Không qua vấn đề an toàn có thể yên tâm, thời gian nửa năm chúng ta máy bay không người lái có tân tiến hơn kỹ thuật, trong sa mạc cũng sẽ thành lập một cái căn cứ, có bất luận cái gì tình huống đều sẽ trực tiếp tiến hành nghĩ cách cứu viện. Lâm Bắc nói, Diệp Hàn gật đầu, những vật này, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, Diệp Hàn cũng không có để ở trong lòng. Chân chính nguy hiểm, không phải có người nghĩ cách cứu viện liền có thể, tỉ như trong sa mạc Lưu Sa kinh khủng báo cắt loại hình đồ vật, từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu người chết tại mênh mông trong biển cát, liền thi thể cũng không tìm tới. Sa mạc có nó đặc biệt bị lực, hấp dẫn lấy rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng đây tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Diệp Hàn tâm triệu bành trướng, hắn nhìn về phía toàn trường. Cái gì thời điểm bắt đầu? Không sai, Diệp Hàn đã có chút không thể chờ đợi. Nghe vậy, Lâm Bác mở ra một cái máy chiếu phim, cho Diệp Hàn nhìn một chút tiết mục tổ trên đại thể an bài. Lần này sa mạc thám hiểm, nhóm chúng ta sẽ giảm xuống nhất định độ khó, dù sao trong sa mạc tài nguyên quá thiếu thốn. Hiện tại phương án vừa mới đã định, còn có một ít chuyện muốn đi làm, mua các loại vật tư, tiến hành căn cứ xây dựng, chuẩn bị, lại thêm báo danh tuyển chọn loại hình Khả năng còn muốn một gần hai tháng. Lâm Bác nói. Diệp Hàn gật đầu, còn có không ít thời gian. Lợi dụng những chuyện này, hắn cũng có thể tiến hành một chút giai đoạn trước chuẩn bị. Hắn có dự cảm, lần này thám hiểm sẽ không quá đơn giản. Do ở chỗ này thống nhất giải thích một cái, độc giả cũ khả năng không biết do hệ thống tồn tại, bởi vì hậu kỳ bởi vì một chút nguyên nhân mở đầu làm ra sửa chữa, tăng thêm hệ thống, nhưng là ảnh hưởng không lớn, có thể như thường đọc xuống dưới. Cho tất cả ủng hộ quyển sách độc giả túi đầu gửi tới lời cảm ơn, Thịnh Đại gia tiếp tục ủng hộ ta, ta sẽ cố gắng gõ chữa mới. Trư năm đi vào Viêm Hoàng Đại học. Trương năm 512, đi vào Viêm Hoàng Đại học. Chương thứ 2 Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hiểu rõ một cái lần này tranh tài nội dung bên trong, liền rời khỏi tiết mục tổ. Về đến nhà, Diệp Hàn ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi chuyện này. Giang Vi Vi rất ngoan ngoãn, ngay tại một bên bồi tiếp Diệp Hàn, cái gì cũng không có nhiều lời. Dù sao Diệp Hàn đi nơi đó, nàng đều muốn đi theo. Diệp Hàn cao mày, trong lòng nghĩ đến chuyện này. Tranh tài đối với Diệp Hàn tới nói, là đơn giản. Dựa theo tiết mục tổ thiết lập, bình thường là không có nguy hiểm gì phát sinh. Bởi vì tiết mục tổ tranh tài là yêu cầu đám tuyển thủ trong sa mạc tìm kiếm một chút di tích, chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói là không có khó khăn sát khí. Bất quá, Diệp Hàn muốn tham gia trận đấu, tự nhiên không phải vẹn vẹn đi tìm di tích đơn giản như vậy. Việc hắn muốn làm càng nhiều, hắn muốn ngược dòng tìm hiểu trong đó chỗ sâu nhất bí mật. Cái này thần bí văn minh cổ xưa, nhất định ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết đồ vật, Diệp Hàn muốn đi khai quật. Đồng thời, tại toàn thế giới thế giới internet bên trên cũng đều nhắc lên sóng to gió lớn. Hoàng gia Vương giả tiết mục tổ công bố một thì có tính chấn động tin tức. Hoàng gia Vương giả thứ 2 quý tranh tài ngay tại chủ bị đồng thời đã mở ra báo danh. Lần này, Hoang Giả Vương giả sân thi đấu từ trên biển hoang đảo chuyển rời đến Viêm Hoàng Cổ Quốc Đại Sa Mạc mở ra hành trình mới. Tin tức như vậy, không hề nghi ngờ là một cái bạo tạt tính chất tin tức. Tại yên lặng hơn nửa năm về sau, Hoang Giả Vương giả lại một lần nữa xuất kích. Vô số người tranh nhau chen lấn bắt đầu báo danh. Trong đó còn có không ít lần trước liền đã dự thi người, lần này muốn tiếp tục tham gia. Mà lần này thì là cần đi qua một chút tuyển chọn. Nếu như chỉ là đơn giản tuyển ra dự thi tuyển thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút không cách nào kiên trì người. Như vậy sẽ dẫn đến thời gian ngắn đại lượng đào thải, ảnh hưởng tới tranh tài tính đáng xem. Lần này, hoang dã vương giả tiết mục tổ muốn để càng nhiều tuyển thủ cùng đại thi đấu. Cho nên, muốn dự thi, ngoại trừ báo danh bên ngoài, còn cần tiến hành từng tầng từng tầng tuyển chọn mới có thể đương nhiên. Diệp Hàn muốn gia nhập, vậy dĩ nhiên là có thể trực tiếp thu hoạch được dự thi danh sách. Mà lại tại trên internet liên quan tới Diệp Hàn cùng Giang Vy Vi phải trang tham gia vấn đề, cũng một mực nhiệt độ giá cao không hạ đây là rất nhiều người đều phi thường muốn biết đến sự tình. Diệp Hàn điện thoại đều muốn bị đánh nổ, quân ca, cao xoáy những người này cũng đến hỏi thăm liên quan tới chuyện này. Mà lại bọn hắn cũng đều 10 điểm muốn đi tham gia trận đấu này. Bất quá bây giờ những chuyện này còn sớm, còn có thời gian nhất định. Mấy ngày sau, là đại học khai giảng thời gian. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, đi tới Viêm Hoàng Đại học lối ra vào. Viêm Hoàng Đại học không chỉ có là Viêm Hoàng quốc học phụ cao nhất, càng là toàn thế giới cũng xếp hạng hàng đầu. Đi thôi, chúng ta đi báo cái đến. Diệp Hàn dắt Giang Vi Vi tay, cùng đi tiến vào Viêm Hoàng Đại học cửa trường. Tại tranh tài trước đó, còn có một đoạn thời gian, có thể thể nghiệm một cái đại học sinh hoạt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng lúc xuất hiện cái này lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, kia là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. thật là bọn hắn, Hoàng Dã Vương giả quân vương, thần tượng của ta, Diệp Hàn, hắn là chân chính Hoàng Dã Vương giả. Vi Vi quá đáng yêu đi, so phát trực tiếp bên trong nhìn thấy còn muốn càng đẹp mắt. Chu Vi từng đạo tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều sinh viên cũng vây quanh, tranh nhau muốn cùng Diệp Hàn còn có Giang Vi Vi nói chuyện. lúc đầu ta coi là đi qua lâu như vậy, không đến mức dạng này, ta còn là đánh giá thấp bọn hắn a. Diệp Hàn cười khổ lắc đầu, hướng về phía Giang Vi, Vi nói, hiện tại Hoàng Dã Tiết Mục lại muốn bắt đầu thứ hai quý so tài, nhiệt độ cao hơn. Giang Vi Vi nhỏ giọng nói, "Lúc này, Diệp Hàn nhìn một chút, nơi này giao thông đều đã bế tắc, cái này không thể được." Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Diệp Hàn dáng dấp rất cao, 185 cái đầu, trong đám người đều là tiêu điểm. Hắn dưới bàn tay ép, ra hiệu đại gia yên tĩnh. Mà làm như thế, cơ bản đều sẽ thất bại, chỉ có có nhất định hy vọng người mới có thể làm được. Diệp Hàn đương nhiên là có thể, khí chất của hắn cũng càng thêm thành thục, không phải cái này tuổi trẻ sinh viên có thể so sánh được. Tất cả mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Hàn. Hôm nay là rất trọng yếu thời gian. Tân sinh muốn bảo đến, đại gia không muốn như vậy, sẽ có ảnh hưởng. Ta cùng Vi Vi tối thiểu nhất còn muốn tại Viêm Hoàng sinh viên sống một đoạn thời gian, về sau tất cả mọi người là đồng học, cơ hội gặp mặt có rất nhiều. Cho nên hiện tại, hy vọng đại gia có thể tặng hắn ra, nên làm cái gì thì làm cái đó, được không? Diệp Hàn cao giọng nói, hắn nhường tất cả mọi người gật đầu. Viêm Hoàng đại học sinh viên, tố chất sẽ không quá thấp, đây chính là đẳng cấp cao nhất học phủ. Cho nên những người này cũng đều nhận thức được sai lầm. Dạng này xác thực sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chậm trễ như thường báo danh Tân sinh. Thế là đang nghe được Diệp Hàn về sau đám người cũng dần dần tản ra, hết thảy khôi phục như thường. Viêm hoàng đại học, viêm hoàng quốc học phủ cao nhất, quả nhiên rất không tệ. Học sinh tố chất đều là rất cao, chúng ta cũng đi thôi, đi bao đến. Hai chúng ta đều là hai người phòng ngủ, trang trí cũng phi thường không tệ, có thể tại phòng ngủ ở, cũng có thể tự mình lái xe về nhà ở. Diệp Hàn lôi kéo Giang Vi Vi tay, tiếp tục đi lên phía trước. Giang Vi Vi nghe xong, tranh thủ thời gian mở miệng. Ta không muốn ở phòng ngủ, hai chúng ta cùng nhau về nhà ở. Giang Vi Vi có thể không nỡ giống như Diệp Hàn tách ra, hai cái người ở cùng nhau, vậy thật là tốt ta nàng chỉ muốn giống như Diệp Hàn đợi cùng một chỗ. Diệp Hàn cười cười, chà sắt Giang Vi Vi cái mũi một cái. Được chưa, kia đêm muộn đi về nhà ở. Diệp Hàn khẳng định là dựa vào Giang Vi Vi. Dù sao trong nhà cự ly lại không xa, tự mình lái xe không cần nửa giờ đã đến. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi là điểm tại một lớp, đây cũng là Viêm Hoàng Đại học căn bài. Hai người thuận lợi báo đến về sau, cũng đều đi tới túc xá của mình. Như là đã quyết định, không ở tại túc xá, đây cũng là không cần thiết nhận lấy một chút cái gì định chăn loại hình đồ vật. Diệp Hàn liền đơn giản đến xe một chút, trong túc xá đang có một cái mang theo kính đen thanh niên tại thu dọn đồ đạc, thoạt nhìn là một cái học bá dáng vẻ, rất nhã nhặn. Nhìn thấy Diệp Hàn về sau, hắn rõ ràng sướng sốt một cái. "Lá, Diệp Hàn, ngươi ở tại nơi này cái nhà ở tập thể. Ngươi tốt, ta gọi Hồ Thiên, ta là người fan hâm mộ, ta quá thích ngươi phát trực tiếp." Hồ Thiên tranh thủ thời gian mở miệng, còn tại trên quần áo xoa xoa tay, muốn cùng Diệp Hàn nắm tay. Diệp Hàn cười cười, cùng hắn nắm tay. "Tất cả mọi người không trên lại nhiều, ta cũng không nhiều ba đầu sáu tay, không cần phật trương. Ta không dừng chất bỏ, giường của ta vị, cái bàn, ngươi tùy tiện dùng liền tốt." Sau này sẽ là bạn học, chiếu cố nhiều hơn." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hồ Thiên thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Diệp Hàn như thế bình dị gần ũi, tại trong sự nhận thức của hắn, có danh tiếng người khẳng định đều sẽ cao ngạo một chút. Diệp Hàn có danh tiếng, lại có rất nhiều tiền, là trên trời nhân vật, mà hắn Hồ Thiên, chỉ là một cái bình thường sinh viên mà thôi. Cái này khiến Hồ Thiên rất kích động, đồng thời trong lòng lại có một chút thất lạc. Diệp Hàn không dừng chân bỏ, vậy liền khẳng định tiếp xúc sẽ ít, trong lòng của hắn là phi thường muốn cùng Diệp Hàn giao bằng hữu. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn điện thoại di động vang lên bắt đầu, Diệp Hàn xem xét, là Giang Vy Vy đánh tới đinh. Chương 513. Biết rõ củ Sina nước bạn cùng phòng. Chương 513. Biết rõ củ Sina nước bạn cùng phòng. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tranh thủ thời gian nghe điện thoại đầu bên kia điện thoại, chuyển đến Giang Vy Vy thanh âm. Ca, ta bên này có cái bạn cùng phòng, ta nghĩ mời nàng ăn cơm, giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn nghe xong, nở nụ cười. Tiểu nha đầu nhanh như vậy liền đưa trước bằng hữu Như thế một chuyện tốt, Giang Vy Vy cũng không thể cả ngày cùng hắn ở chung một chỗ, mà không có cái khác bằng hữu hữu nhìn thấy giang VV giao bằng diệp hàn là cao hứng không có vấn đề, một hồi đến chưa, chúng ta ở trường cửa ra vào tập hợp, điện thoại liên lạc là được. Ta bên này cũng mang một người, cũng là ta bạn cùng phòng, vẫn là cái anh chàng đẹp trai đâu. Diệp Hàn nói, nhìn Hồ Thiên một chút. Hồ Thiên tranh thủ thời gian gật đầu. Cùng Diệp Hàn còn có Giang Vi Vi cùng nhau ăn cơm. trời ạ, Hồ Thiên cảm giác mình bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện tròn lên choáng đây chính là toàn thế giới người xem cũng tha thiết ước mơ sự tình, hắn cảm giác vận khí của mình thật là quá tốt rồi. Hồ Thiên trong lòng vô cùng kích động đợi đến Diệp Hàn dập máy điện thoại, Hồ Thiên cảm giác còn tại trong ngọng đầu dạng. đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu dọn. Diệp Hàn thu hồi điện thoại, nói với Hồ Thiên. Hồ Thiên vội vàng tự tuyên, hắn làm sao có ý tứ nhường Diệp Hàn hỗ trợ. Với hắn mà nói, Diệp Hàn là sở không thể thành đại nhân vật ta. Không có việc gì, ngươi đừng coi ta là thành cái gì danh nhân, chúng ta lấy đồng học cùng bạn cùng phòng thân phận ở chung liên tốt. Bằng không, áp lực của ta cũng rất lớn a. Diệp Hàn mở miệng nói, đã bắt đầu giúp Hồ Thiên cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Hồ Thiên mười điểm vui vẻ, dần dần cũng mở ra máy hát, giống như Diệp Hàn Hàn Uyên. Như thế một trò chuyện, Diệp Hàn mới biết rõ, cái này Hồ Thiên cũng không đơn giản a. Hồ Thiên trong nhà tổ tiên cũng là mệnh môn nhà giàu. Tại địa phương thuộc về bộ tộc, chỉ bất quá về sau xuống dốc. Căn cứ Hồ Thiên nói, hắn tổ tiên bối người là trong sa mạc hành hương, đã từng gặp được qua không ít quỷ dị mạo hiểm sự tình, cái này một mực thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Nghe nói lần này hoang Dã Vương giả ngay tại sa mạc cử hành, ta yêu quý sa mạc, ta đã báo danh, ta nhất định phải đi tham gia. Hồ Thiên ước mơ nói. Nhìn ra được, hắn là thật rất hướng tới sa mạc. Đây là cái gì? Diệp Hàn giúp đỡ Hồ Thiên, đem hắn trong dương hành lý sách cho bày ra tại trên bàn sách. Bất quá, Diệp Hàn nhìn thấy trong đó có một quyển sách, lại là liên quan tới cự xỉ nạ cổ quốc. Đây là ta mua một quyển sách, ta bình thường rất thích nghiên cứu các loại sa mạc cổ quốc lịch sử, bí văn. Đây là ghi chép cửu si nã quốc sự tình một quyển sách, bất quá ta nhìn một lần, bên trong có không ít sai lầm địa phương, ta đang tiến hành chỉnh lý. Hồ Thiên đẩy trên sống nuôi kính mắt, mở miệng nói ra. Ngưu Bức, Diệp Hàn cũng đối với Hồ Thiên thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới hắn thật rất có nghiên cứu. Ngươi nói trong quyển sách này có rất nhiều địa phương viết sai, ngươi hiểu rõ vô cùng cửu si nã nước sự tình. Diệp Hàn vội vàng hỏi. Hồ Thiên gật đầu, cũng không tính là hiểu rõ vô cùng đi, chính là nhà ta tổ tiên có một bản cuốn sổ. Ta từ nhỏ đã xem, đều có thể học thuộc. Trong đó có một ít là liên quan tới Cổ Xina nước Phong thổ nhân tình loại hình, cho nên ta có thể biết rõ một chút." Hồ Thiên nói. Diệp Hàn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, gặp chút hiểu biết Cổ Xina nước người. Diệp Hàn dám nói mình đã hiểu rất rõ, đời trước của hắn, cha duyệt rất nhiều tư liệu. Nhưng là người ta Hồ Thiên, tổ tiên lưu lại đi chép, đây coi như là trực tiếp tư liệu, là kiếp trước Diệp Hàn cũng không có biện pháp được. Ngươi có thể nhất định phải cùng ta thật tốt nói một chút." Ta có thể sớm nói cho ngươi, lần này hoang dã vương giả tranh tài, liền giống như cái này cụ xì nã nước có quan hệ. Diệp Hàn, nhường Hồ Thiên cũng kích động dị thường bắt đầu. Lần này tranh tài, lại là cùng cụ xì nã nước có quan hệ. Hắn hiện tại, ngay tại chỉnh lý quyển sách này, mà lại trong lòng của hắn, cũng là nghĩ tự mình viết ra một bản chân chính liên quan thư tịch tới. Từ nhỏ, hắn liền đối với thần bí cụ xì nã nước khá là hướng tới. Ta biết đến nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Chính ta còn có rất nhiều ý nghĩ, ta cũng nói cho ngươi. Hồ Thiên rõ ràng rất ưa thích Diệp Hán, lúc này biểu thị, tất cả hắn biết đến, đều có thể nói cho Diệp Hán. Diệp Hàn vô vô bở vai của hắn, hắn cũng nhìn ra được, Hồ Thiên mười điểm chân thành, cũng không có cái gì cái khác đầu vóc. Cái này cá nhân là có thể kết giao. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Hàn nói với Hồ Thiên. Hồ Thiên gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ rời khỏi nhà ở tập thể. Hai người đi tới trường học cửa ra vào vị trí, đã thấy Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cạnh bên, còn có một người mặc hán phục nữ hài, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hiện tại chơi hán phục người càng đến càng nhiều, đi trên đường đều có thể nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp nữ hài mặc các loại đẹp mắt hán phục đây là viêm hoàng quốc văn hóa, Diệp Hàn cũng khá là xem trọng, anh ta đến đến rồi. Nhìn thấy Diệp Hàn, Giang Vy Vy cười đối với cạnh bên nữ hài nói, "Ta đến giới thiệu một cái, đây là ta bạn cùng phòng Tiểu Tỷ Tỷ, gọi thơ đường." Giang Vy Vy mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu, cũng mở miệng, "Đây là ta bạn cùng phòng Hồ Thiên, đại gia nhận biết một cái, về sau đều là bằng hữu, cũng hẳn là một lớp đồng học đi." Diệp Hàn nói. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy là một lớp, mà một cái tóc sáng người, cũng hẳn là một lớp. Cho nên bọn hắn bốn cá nhân cũng đều là một lớp. Mấy người lẫn nhau giới thiệu nói chuyện với nhau một cái, quả nhiên cũng tại một lớp đều là sinh vật học ban một tân sinh. Giang Vi Vi trước đây thi đậu chính là cái này chuyên ngành, mà đây cũng là Diệp Hàn Phi thường am hiểu một cái ngành học. Tại cái này ngành học phía trên, Diệp Hàn là có thể làm đạo sư, nhường hắn đi mang tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm, trung quanh có cái gì cửa hàng ăn ngon. Diệp Hàn nói. Cái này, Thư Đường biết đến rất rõ ràng. Ta mang các ngươi đi thôi. Cái này một mảnh ta rất quen, ta ở cấp 3 thời điểm, liền đến từng tới Viêm Hoàng Đại học tham quan, dự thính qua. Phía trước đèn xanh đèn đỏ rẽ trái lại đi hai cái đèn xanh đèn đỏ sau đó rẽ phải liền có một cái cái hẻm nhỏ bên trong có vợ con tiệm ăn phi thường không tệ mặc dù nhỏ một chút nhưng là khẩu vị rất tuyệt thưa đường mở miệng nói ra vậy được ta lái xe mang theo mọi người cùng nhau đi Diệp Hàn dẫn đầu đi thẳng về phía trước thúc đẩy xe của mình mang theo đám người cùng đi đến nhà này tiểu quán con, con. sát thực rất thơm a Diệp Hàn đi tại cửa ra vào liền đã ngửi thấy bên trong mùi thơm của thức ăn bốn cá nhân cùng đi đi vào ngồi xuống nhà hàng lao bản mười điểm nhiệt tình đưa tới menu cho đại gia rót nước còn nhận ra Diệp Hán cùng Giang Vivi chỉ bất quá Diệp Hàn ra hiệu hắn đừng rêu rao, hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Một hồi có thể hay không cho ta ký cái tên a, cả nhà của ta cũng thích các ngươi hai phát trực tiếp. Lão bản đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng gật đầu cười đồ ăn trên rất nhanh, đều là một chút món ăn hàng ngày, nhưng là khẩu vị phi thường tốt, tất cả mọi người ăn rất hài lòng. Mà lại Diệp Hàn còn chứng kiến, thỉnh thoảng có một ít viêm hoàng đại học học sinh đến ăn, cũng cùng lão bản rất quen, khẳng định là khách hàng quen. Mấy cá nhân đang ăn cơm, Hàn Uyên. Diệp Hàn hiện tại liền muốn giống như Hồ Thiên, cho chuyện chút cũ xì nà nước sự tình. Chương 514. Sát sát trùng trong năm 514, sát sát trùng thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đợt trước. Nói lên cái này, Hồ Thiên rất có hào hứng. Dù sao đây là hắn từ nhỏ đến lớn một cái yêu thích. Hồ Thiên thao thao bất tuyệt hướng về phía Diệp Hàn nói, "Hôm nay, Hồ Thiên rất hưng phấn, không chỉ có cùng Diệp Hàn thành đồng học, bạn cùng phòng, hơn nữa còn có cộng đồng chủ đề." Theo hắn trong miệng, Diệp Hàn cũng biết rõ càng nhiều liên quan tới cụ Sina nước sự tình. Nói tóm lại, cái này thần bí cổ quốc, còn có cái này rất nhiều bí mật không muốn người biết. Mặt ngoài, đại gia có thể tại trên internet tìm thấy được nội dung, trên thực tế vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi quá trình ăn cơm bên trong, Hồ Thiên cường điệu nói một việc, kia là hắn tại tổ tông trong bút ký mật nhìn thấy, ấn tượng rất sâu sắc. Tương truyền, tại Cụ Sinh Nạ Cổ Quốc bên trong, có một loại côn trùng, bị Cụ Sinh Nạ người phụng làm đồ đạc. Loại này côn trùng phi thường đáng sợ, nhà ta tổ tông tao nộ qua côn trùng tập kích. căn cứ trong bút ký mật miêu tả, các vàng bên trong Phâu Thiên cái điệu tất cả đều là loại này côn trùng, không ngừng hiện ra đến, một đầu là đà, trong nháy mắt liền sẽ biến mất, liền xương cốt đều không thừa. Hồ Thiên miêu tả, nhường Giang Vi Vi cùng Thơ Đường hai cái nữ hài tử cũng cảm thấy phía sau phát lệnh đây cũng quá đáng sợ đi. Diệp Hàn cũng không sợ, hắn nở nụ cười. Cái này nghe giống như là một chút trộm mồi trong tiểu thuyết đồ vật. Bất quá, trên thế giới này, côn trùng chủng, chủng loại đích thật là rất nhiều, thậm chí còn có một ít là nhân loại chưa từng hiểu rõ. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi vẫn còn có chút sợ hãi, nàng nhìn về phía Hồ Thiên. Hồ Thiên, nhà các ngươi bút ký là thật sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy côn trùng? Kia bình thường trong sa mạc, côn trùng ăn cái gì à? Giang Vi Vi hỏi. Vấn đề này, Hồ Thiên đương nhiên trả lời không được. Hắn đi đâu đi biết rõ côn trùng ăn cái gì? hẳn là là thật trong bút ký mặt còn có côn trùng chân rung, ta trong điện thoại di động quay phim qua hồ thiên nói móc ra điện thoại mở ra album ảnh tìm kiếm rất nhanh hắn tìm ra một chương hình ảnh đem điện thoại đưa cho diệp hàn diệp hàn tiếp nhận điện thoại nhíu mày tới trong tấm ảnh bút ký trang giấy đã sờ nố vàng xem xét chính là nhiều năm đầu đồ vật mà phía trên bút ký dài rác mấy bút liền vẽ ra một cái côn trùng bộ dáng nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất đáng sợ cái này côn trùng thuộc về thật muốn hình dung có thể nói là cùng thạch sùng dáng rất không sai biệt lắm nhưng là có tám cái chân phía trên tất cả đều là sắc bén gai ngược Trong mồm là bén nhọn hàm răng, ánh mắt vẫn là màu đỏ, mười điểm đáng sợ. Cái này côn trùng nếu quả như thật tồn tại, vậy tuyệt đối không đơn giản. Lần này sa mạc thám hiểm, lại so với tại hoang đảo cầu sinh càng thêm nguy hiểm. Diệp Hàn trầm giọng nói, trong lòng của hắn là không hy vọng Giang Vy Vy đi theo tự mình đi. Chỉ bất quá, Giang VVD đã quyết định, Diệp Hàn cũng không có biện pháp ngăn cản. Hồ Thiên, loại này côn trùng nhất định có nhiều điểm trong bút ký mặt có hay không biết đến. Diệp Hàn đem điện thoại còn cho Hồ Thiên, mở miệng hỏi. Hồ Thiên nhãn thần lập tức biến. Diệp Hàn, quả nhiên lợi hại. Châu Ngươi thế mà nghĩ đến, ta còn chưa kịp nói sao? Cái này côn trùng hoàn toàn chính xác có những điểm, căn cứ trong bút ký mật ghi chép, tại cụ xi nạ trong nước, sinh trưởng một loại thực vật, loại này côn trùng sợ hãi loại kia thực vật, không dám tới gần." Hồ Thiên nói. Diệp Hàn gật đầu, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại này côn trùng là không thể nào không có khắc tinh. Bất quá, mặc dù loại này sát sát trùng có khắc tinh, nhưng là hiện tại, chúng ta cũng không biết rõ cụ củ xi nạ cổ quốc bên trong còn có hay không loại thực vật này, cho nên vẫn là không thể khinh thường." Hồ Thiên mở miệng nói ra. Hắn lời nói này giống như đã tưởng tượng lấy tự mình thân ở trong sa mạc cổ quốc gì chỉ diệp hàn cười cười loại này côn trùng danh tự rất hình tượng sát sát trùng hẳn là thông qua loại này côn trùng gặm nuốt đồ ăn thanh âm đến mệnh danh nghĩ như vậy ngược lại để người có chút hại đến hoảng tốt chớ dọa nữ hải tử quay lại hai chúng ta mới hảo hảo tâm sự những chuyện này hồ thiên nay một ngươi liền đi nhà ta làm khách đi diệp hàn đối với hồ thiên phát ra mời giang vi vi đã đi đem sổ sách cho kết thơ đường cùng hồ thiên cũng đều không phải thiếu tiền người nhưng là giang vi vi càng có tiền hơn a nàng hiện tại thế nhưng là một cái tiểu phú ba đâu Nhiều tiền tài không hết, một bữa cơm ăn đến 100 khối tiền đều không cần, nàng nếu là như thế ăn, cả một đời cũng xài không hết những số tiền kia. Đi thôi, chúng ta buổi chiều tốt giống có tân sinh đại hội, sau đó còn muốn an bài huấn luyện quân sự sự tình. Ta không muốn huấn luyện quân sự, làm sao bây giờ a? Giang Vi Vi nghĩ đến muốn huấn luyện quân sự cũng có chút mâu thuẫn. Nói nhảm, ai cũng không ưa thích huấn luyện quân sự. Trời nắng chang chang, ai nguyện ý tại mặt trời phía dưới đi đi nghiêm. Diệp Hàn Cương chiều vút vút Giang Vi Vi đầu. Chúng ta muốn tham gia hoang dã vương giả tranh tài, ta đi nói một tiếng, hẳn là có thể tránh huấn luyện quân sự. Bất quá Ta khuyên ngươi không muốn làm như thế, đi sa mạc, đây chính là so huấn luyện quân sự càng thêm gian khổ. Ngươi hẳn là sớm thích tướng một cái. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu. Diệp Hàn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Trong sa mạc, khẳng định vẫn còn so sánh không lên huấn luyện quân sự dễ chịu đâu. Cho nên, hiện tại tham gia huấn luyện quân sự, vừa vẫn có thể ma luyện một cái tính tình của nàng, tình đi sa mạc không chịu khổ nổi. Vậy ta tham gia huấn luyện quân sự. Giang Vi Vi rất nghe Diệp Hàn, quyết định tham gia huấn luyện quân sự. Sau đó, mọi người cùng nhau quay trở về Viêm Hoàng Đại học. Giang Vi Vi cùng Thơ Đường cùng đi các nàng trong túc xá. Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng trở về đến nhà ở tập thể, Diệp Hàn bắt đầu cùng Hồ Thiên tiếp tục nói chuyện phiếm, liếc nhìn quyển sách kia. Nếu là bút ký cũng tại liền tốt, ta là có thể đem bút ký cho ngươi xem một chút. Không qua bút ký ta đều có thể học thuộc, ta nói cho ngươi nghe cũng đồng dạng. Hồ Thiên miệng lưỡi lưu loát, đối với Diệp Hàn nói. Diệp Hàn tất cả đều ghi vào trong lòng, trong lòng đối với cụ xi si nạ cổ quốc một ít chuyện cũng đều càng ngày càng hiểu rõ. Lại nhỏ quốc gia, đó cũng là một quốc gia. Nhưng mà này còn là một cái văn hóa lâu đời của quốc, cũng không đơn giản, có tự mình văn hóa. Cho nên, có thể đi lại đồ vật cũng liền có rất nhiều đương nhiên phần lớn tư liệu cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng hiện tại có thể lưu lại phi thường hữu hạn có hồ thiên tại diệp hàn hoàn toàn chính xác biết rất nhiều trước kia chỗ không biết đến sự tình diệp hàn trong lòng mười điểm cảm kích hồ thiên diệp hàn lần này tranh tài là cái gì hình thức ngươi có thể cùng ta lộ ra một chút không ta đã báo danh ta đang nghĩ có thể hay không với ngươi cùng một chỗ tham gia trận đấu hồ thiên uống một hơi nước nói với diệp hàn diệp hàn gật đầu cái này vẫn là có hy vọng Ta theo tiết mục tổ bên kia giải được, bởi vì sa mạc thám hiểm độ khó lớn hơn một chút, không chỉ có đám tuyển thủ có thể mang theo trang bị càng nhiều, hơn nữa còn có thể tổ ba người, tổ bốn người." Diệp Hàn nói. Cái này khiến Hồ Thiên càng thêm hưng phấn lên. Hán phi thường muốn cùng Diệp Hàn tổ đội, cùng đi sa mạc thám hiểm. Mà Diệp Hàn trong lòng, kỳ thật cũng có ý hướng này. Dù sao, Hồ Thiên đối với cụ sĩ si nạ quốc văn hóa, so với hắn hiểu rõ càng nhiều, mang theo Hồ Thiên, tuyệt đối sẽ có nhất định chỗ tốt. Chương 515. Tổ bốn người. Chương 515, tổ bốn người. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Đương nhiên Hồ Thiên muốn thông qua tuyển chọn trở thành tranh tài tuyển thủ vẫn là có độ khó nhất định. Chuyện này hiện tại còn không cách nào làm ra quyết định đồng thời. Quân Ca đã tại liên hệ Diệp Hàn. Quân Ca nghĩ tham gia lần này tranh tài muốn cùng Diệp Hàn tổ đội, lấy Quân Ca thân phận địa vị muốn đạt được một cái dự thi danh lệnh kia là vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ bất quá Diệp Hàn bên này còn cần thời gian để chuẩn bị. Cần nhắc, ta, Vi Vi, Quân Ca, Hồ Thiên tổ bốn người hợp dạng này kỳ thật cũng là có thể. Diệp Hàn thầm nghĩ nói, hiện tại trước là một cái bước đầu quy hoạch còn có rất nhiều chuyện Diệp Hàn cần tiếp tục chuẩn bị. Sa mạc thám hiểm không giống tiểu khả, giai đoạn trước công tác chuẩn bị phi thường trọng yếu. Kỳ thật tranh tài từ nơi này thời điểm liền đã xem như bắt đầu. Bởi chiêu thời gian, Viêm Hoàng Đại học cử hành một trận long trọng Tân Sinh nghi thức nhập học, sau đó bắt đầu tuyên bố huấn luyện quân sự sự tình. Tân Sinh nhập học về sau trước huấn luyện quân sự, đây là Viêm Hoàng quốc truyền thống trọng yếu nhất chính là đem bởi vì ngày nghỉ mà lười biếng các học sinh thông qua huấn luyện quân sự phương thức đến một lần nữa khẩn trương lên, từ đó tốt hơn đầu nhập học tập sinh hoạt ở trong. Sinh viên sống là rất nhiều người nội tâm bên trong tốt đẹp nhất ký ức, đây cũng là áp lực nhỏ nhất thời điểm, tự do nhất thời điểm. Một khi đại học tốt nghiệp, đi ra sân trường, đi vào xã hội về sau, liền sẽ bắt đầu cảm nhận được to lớn áp lực, bắt đầu gặp xã hội đánh đập. Có thừa không hết lớp, kiếm lời không hết tiền, mua phòng ở, kết hôn, nuôi đứa bé, dưỡng lao người, khắp nơi đều cần dùng tiền. Diệp Hàn đứng tại huấn luyện quân sự trong đội ngũ, nhìn xem chung quanh một chút khuôn mặt non nớt, trong lòng có không ít cảm khái. Lấy Diệp Hàn thể chất, huấn luyện quân sự là không có bất cứ vấn đề gì, ở trên đảo thời điểm, hắn đã rèn luyện ra cường kiện thể phách. Giang Vi Vi cũng không kém, tiểu nha đầu nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng có lực khí, chịu đựng. Bất quá, cái khác một số người Rất nhiều đều là tiểu sinh quáng dưỡng, tại huấn luyện quân sự bên trong xuất hiện té xỉu tình huống. Một buổi chiều, cơ hồ mỗi cái lớp cũng có người té xỉu. Diệp Hàn nhìn một chút Hồ Thiên, ngược lại là cũng tạm được, không có cái gì chống đỡ không nổi biểu hiện. Thông qua Hồ Thiên tại huấn luyện quân sự bên trong biểu hiện, Diệp Hàn cũng có thể làm ra một cái bước đầu phán đoán, đến quyết định phải chăng muốn để Hồ Thiên gia nhập. Hiện tại xem ra, Hồ Thiên cũng không phải là yếu như vậy. Mệt mỏi quá trên thân đều là mồ hôi. Nhanh đi về tắm rửa, ăn chút cơm. Buổi chiều huấn luyện quân sự kết thúc về sau, Giang Vi Vi giống như Diệp Hàn đi cùng một chỗ, miệng bên trong hét lên: "Ta cũng xấu." đến tắm rửa. Hồ Thiên, Thơ Đường, các ngươi trở về mang một ít đồ vật, một hồi ta mang các ngươi đi nhà ta. Diệp Hàn nói, hắn biệt thự lớn, cũng đủ lớn, vô cùng khí phái. Bên trong còn có bể bơi, phòng tập thể thao đẳng công trình, đầy đủ mọi thứ. Hồ Thiên cùng Thơ Đường cũng rất vui vẻ, đáp ứng xuống. rất nhanh, bốn cá nhân lại một lần nữa tập hợp. Diệp Hàn lái xe về nhà. Diệp Hàn, biệt thự của ngươi thật to lớn a? Cái này so nhà ta còn muốn lớn, thật là dễ nhìn a. Hồ Thiên cùng Thơ Đường cũng cảm khái vô cùng. Hai người bọn họ trong nhà cũng đều có biệt thự, nhưng đó là trong nhà. Không phải chính bọn hắn kiếm được. Diệp Hàn căn biệt tự này, lại là chính Diệp Hàn kiếm lấy đây chính là trên lệch chỗ. Một đoàn người tiến nhập trong biệt tự, nhao nhao bắt đầu tắm rửa. Một thân mồ hôi bẩn, hiện tại cũng nên cọ rửa một cái. Giang Vi Vi lúc này mới mới quen thơ đường, thế mà đã quan hệ phi thường tốt, còn muốn cùng nhau tắm rửa, nữ sinh quan hệ trong đó, thường thường chính là như vậy. Hai người vui mừng hớn hở đi tắm rửa, Diệp Hàn nhìn một chút Hồ Thiên. Hồ Thiên rõ ràng là ngượng ngùng, hắn chỉ có nhấc lên sa mạc thời điểm mới có thể trở nên lớn gan chủ động bắt đầu. Bình thường nhìn, chính là một cái ngượng ngùng tiểu nam sinh. Hồ Thiên, ngươi cũng đi tắm rửa đi. Trong nhà còn có rất nhiều phòng vệ sinh có thể dùng. Diệp Hàn mang theo Hồ Thiên Tiến vào một cái phòng vệ sinh, sau đó tự mình cũng tìm một cái phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Hiện tại rất nhiều hai căn phòng, ba căn phòng trong phòng, cũng có hai cái phòng vệ sinh. Chớ nói chi là một cái biệt thự lớn, phòng vệ sinh tuyệt đối có rất nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người tắm xong, đổi quần áo, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cái này ghế sofa thật thoải mái a, thật mềm. Thơ Đường ngồi xuống, phát ra cảm khái. Diệp Hàn cười cười, mở TV, mọi người cùng nhau nhìn lại. Trên TV đều là một chút liên quan tới hoang dã vương giả tin tức thứ hai quý sa mạc thám hiểm giết con ngươi vô cùng đã dẫn phát toàn thế giới chú ý tiết mục tổ lộ ra nội dung 10 điểm hữu hạn có thể nói sâu đủ khẩu vị đại gia nghỉ ngơi một hồi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa là diệp hàn tại trên điện thoại di động xuống đơn mua sắm nguyên liệu nấu ăn đưa đến ta tới cấp cho đại gia động thủ làm một bữa cơm tối các ngươi chơi diệp hàn mang theo hai cái túi lớn đi vào phòng bếp cái này khiến hồ thiên cùng thơ đường cũng rất chờ mong bọn hắn tự nhiên cũng nhìn qua diệp hàn phát trực tiếp nam mộng cũng nhớ cùng diệp hàn cùng nhau ăn cơm ăn diệp hàn làm đồ ăn hiện tại cuối cùng là có cơ hội Giang Vi Vi nghĩ đến hỗ trợ, nhưng là Diệp Hàn đem nàng đuổi đi. Ngươi liền đi bồi tiếp hai người bọn họ chơi sẻ, để ta làm cơm liền tốt. Chính Diệp Hàn tại trong phòng bếp bận rộn, có mùi thơm truyền ra, trên ghế salon người đang ngồi cũng nghe thấy. Diệp Hàn tay nghề đều có thể làm đầu bếp. Ta nhìn hắn phát trực tiếp thời điểm, cũng thèm không ngủ yên linh giấc. Ta nhường mẹ ta đi tham gia đấu giá, mua một khối thịt hổ nếm thử. Đáng tiếc không có mua đến, cạnh tranh quá kịch liệt. Thơ Đường tiếc nói nói, thịt hổ thế nhưng là không dễ dàng tranh mua đến. Trước đây buổi đấu giá từ thiện thời điểm, thịt hổ giá cả bị nhất cực kỳ cao, nhường rất nhiều người ngắm mà lùi bước còn có cây kia hổ tiên bị một cái nhân vật thần bí ra giá 3.000 vạn cho mua đi trên mạng còn có người nói mua đi hổ tiên người là rất ma những người này thật là rất hư a mấy cá nhân trò chuyện xem tivi công phu diệp hàn đem cơm tối cho làm xong Bưng đến trên bàn ăn bốn cá nhân ngồi xuống bắt đầu ăn bắt đầu quá ăn ngon diệp hàn tay nghề của ngươi so mẹ ta còn tốt thật sự là quá phong phú ta không giảm béo hắc hắc hổ tiên cùng tơ đường cũng rất hư phấn hôm nay đơn giản giống như là nằm mơ đồng dạng ngưỡng ảo trước hôm nay bọn hắn sao có thể tưởng tượng được lại có thể cùng diệp hàn giang vi trở thành bằng hữu lâu Điên qua cơm tối về sau, mọi người cùng nhau đi tới trong biệt thự bể bơi chơi đùa. Hai nữ hải cũng đổi lại đồ tắm, cực kỳ đẽ đẽ. Diệp Hàn cùng Hồ Thiên một bên bơi lên, một bên trò chuyện này. Nói chuyện trời đất nội dung, đương nhiên vẫn là liên quan tới cụ sĩ nạ cổ quốc. Hồ Thiên biết gì nói lấy, đem tự mình hết thệ cũng nói cho Diệp Hàn. Thông qua Hồ Thiên miêu tả, Diệp Hàn trong lòng cũng dần dần xuất hiện một cái càng thêm hoàn chỉnh cổ quốc dáng dấp trách. Liên quan tới cụ sĩ nạ cổ quốc biến mất nguyên nhân, còn có một cái truyền thuyết xa xưa, bút ký bên trong có ghi lại. Hồ Thiên uống một ngụm băng khả nhạc, mở miệng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghiêm túc nghe. Đoét, cái này một bộ phận kịch bản không tốt lắm viết, liên quan tới cụ sĩ nạ cổ quốc ta cũng tra xét không ít tư liệu, lập tức sẽ mở ra mới thám hiểm hành trình, cũng không biết rõ các vị độc giả thật to sẽ hay không ưa thích, trong lòng rất thấp vọng, cầu một cái ủng hộ, tạ ơn đại gia, chương 516, 56 tổ tuyển thủ. Chương 516, 56 tổ tuyển thủ. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Tất cả mọi người đang nghe Hồ Thiên giải thích, suy nghĩ phản phất cũng bị đưa vào đến cái kia xa xôi cổ lão niên đại. Ta tại bút ký bên trong thấy được một thị ghi chép, không qua viết không phải rất kỹ càng. Cú sĩ nạ nước thờ phụng đồ đẳng Chính là loại này sát sát trùng trùng mẫu, là một loại trùng thân mặt người sinh vật. Chỉ bất quá về sau, tựa hồ xảy ra biến cố gì, trùng mẫu tử vong, toàn bộ cụ xina nước cũng biến mất tại mênh mông trong sa mạc, không còn có người tìm tới qua. Hồ Thiên thanh âm nặng nề nói, mặc dù hắn một mực tại nghiên cứu, tìm đọc các loại tư liệu, nhưng là đối với cái này thần bí quốc gia hiểu rõ, cũng vẫn là rất rất ít. Nhất làm cho người khó chịu là, tại cái này mẫu chốt địa phương, trong sổ mặt cũng là mập mờ suy đoán. Hắn có một loại cảm giác, cái này bút ký cho hắn một loại tàn khuyết không đầy đủ cảm giác, tựa như là tại cụ xina nước diệt vong ghi chép bên trong, thiếu đi mấu chốt một tờ. Cú xì nạ nước sự tình tuyệt đối không đơn giản, lịch sử chân tướng đã sớm che giấu tại mênh mông dưới cát vàng. Lần này hoang dã vương giả tranh tài, so với trước đó tranh tài sẽ càng thêm nguy hiểm. Hồ Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể chứ? Diệp Hàn nhìn về phía Hồ Thiên, mở miệng hỏi. Hồ Thiên hít sâu một khẩu khí, gật đầu. Chúng ta cái này một ngày rất lâu, ta nhất định phải thu hoạch được dự thi tư cách. Cùng ngươi cùng một chỗ dự thi. Hồ Thiên thanh âm chém đinh chặt sắt. Diệp Hàn trong lòng đối với Hồ Thiên mười điểm khen ngợi. Nhìn ra được, Hồ Thiên là một cái rất có chủ ý người, đồng thời cũng là một cái hành động phái. Hắn đối với Sa Mạc đối với cụ xin hạ cổ quốc tham dò tinh thần thật rất mạnh, cho nên tại diệp hàn trong lòng cơ bản cũng coi là đối với lần này tranh tài có một cái đại thể quyết định, tổ bốn người ý nghĩ có thể thực hiện, hắn cùng giang vi vi là tất nhiên cùng một chỗ tham gia, sau đó tăng thêm một cái đối với cụ xin hạ nước 10 điểm hiểu rõ hồ thiên, còn có đã từng đi lính quân ca, diệp hàn phỏng đoán tổ bốn người hợp đội hình cũng sẽ là đại bộ phận tuyển thủ đều sẽ lựa chọn một loại hình thức, trong sa mạc bốn cá nhân cùng một chỗ sẽ càng thêm có cảm giác an toàn. Tại mênh mông trong biển cát, người sẽ rất dễ dàng sinh ra một loại cảm giác cô độc, loại cảm giác này sẽ đem người thôn phệ hết, để cho người ta sụp đổ. Cho nên, nếu như là bốn cá nhân cùng một chỗ hành động, không hề nghi ngờ sẽ càng thêm có cảm giác an toàn đây cũng là rất nhiều sa mạc đội thám hiểm, đều là hơn một cái người đội ngũ nhân. Một người sa mạc thám hiểm loại chuyện này, đều là ngoan nhân mới có thể làm đến, tỉ như Kiếp trước Diệp Hàn. Hiện tại còn sớm, Hồ Thiên, ngươi tranh thủ thông qua tuyển chọn, gia nhập đội ngũ của ta, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Hàn vô vô Hồ Thiên bả vai nói. Hồ Thiên gật đầu, lần này cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy nếu như bỏ qua lời nói lần tiếp theo còn muốn được cơ hội như vậy vậy coi như không đơn giản hưng chi vẫn là cùng diệp hàn dạng này người cùng một chỗ thắng hiểm xác suất thành công sẽ tăng nhiều hồ thiên trong lòng dâng lên bồng bột đầu trí thời gian trôi qua trong nay mắt cự ly khai giảng đã qua hơn nửa tháng thời gian huấn luyện quân sự vẫn còn tiếp tục nhưng là đông đảo những học sinh mới cũng đều dần dần thích thú huấn luyện quân sự thể chất cũng bắt đầu trở nên càng mạnh liên quan tới hoang dã vương giả tiết mục tin tức còn tại liên men tiết mục tổ cũng lại một lần nữa thả ra một chút tin tức đi ra lần này tranh tài Đám tuyển thủ có thể lựa chọn đạo cụ sẽ càng nhiều, trong đó thậm chí bao gồm lạc đà. Lạc đà, danh sưng sa mạc chi Chu trong sa mạc nếu có một đầu lạc đà sẽ để cho người ta cảm giác cả an toàn bạo đảm a. Nghe nói còn sẽ có càng thêm chức vào máy bay không người lái toàn bộ hành trình đi theo quay phim, mỗi một tổ tuyển thủ bất luận cái gì động thái đều sẽ bị kịp thời bắt được. Ta quá muốn tham gia, ta lập tức liền muốn tham gia vòng thứ nhất tuyển chọn, vì thế ta đã chuẩn bị rất lâu. Đám dân mạng nhao nhao phát biểu, không ít người cảm xúc cũng 10 điểm cùng nhiệt. Chỉ bất quá, danh nghịch vẫn như cũng là 10 điểm hữu hạng, cho nên muốn thông qua tầng tầng tuyển chọn đến thu hoạch được cuối cùng danh lệnh là một cái phi thường gian nan sự tình. tiết mục tổ cần đối với tuyển thủ sinh mệnh an toàn phụ trách cho nên lần này là muốn hoàn toàn phòng ngừa lựa chọn một chút kẻ vô dụng tính đáng xem sẽ cực kỳ gia tăng trên cơ bản theo căn nguyên ngăn cản sạch đánh xì dầu tuyển thủ tồn tại lần này cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt nghe nói đã có một ít chuyên ngành nhân sĩ báo danh thu được cử đi danh lệnh không sai có thâm niên nhà khảo cổ học có cổ văn vật học tiến sĩ ta còn là hơn xem trọng Diệp Hán Diệp Hán là tối cường cho dù là sớm đã mây thất tại phía dưới cắt vàng văn minh cổ xưa Diệp Hán cũng có được thực lực đi khám phá ra lần này xuất hiện không ít rất có thực lực đối thủ, nhưng là càng nhiều người, hay là vô cùng xem trọng Diệp Hàn, làm đệ nhất quý hoang giả vương giả quan quần. Diệp Hàn tại trong phạm vi toàn thế giới có được đại lượng trung thực fan hâm mộ. Rất nhanh, vòng thứ nhất tuyển chọn chính là tại toàn thế giới phạm vi bên trong kéo ra màn che, báo danh nhân số đông đảo, kiểm tra sức khỏe đầu tiên si ngoại trừ rất lớn một bộ phận người, sau đó là các hạng thể năng khảo thí, 10 điểm nghiêm ngặt, muốn trong sa mạc đua ba, không hề nghi ngờ đối với tố chất thân thể yêu cầu vô cùng cao. Cho nên, cái này vòng thứ nhất tuyển chọn liền có tuyệt đại đa số người đi danh bị vô tình đào thải. Sau đó. Còn có tiếp xuống từng tầng từng tầng tuyển chọn, mỗi một tầng cũng rất nghiêm mật. Hao phí tới tận gần 2 tháng, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, rốt cục quyết ra 200 cái danh ngạch đi ra. Trong đó đại bộ phận đều là thông qua từng tầng từng tầng tuyển chọn thông qua tuyển thủ, còn có một số, thị như Diệp Hàn Giang VV loại này, là trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Có người thì cá nhân liên quan, liền giống với Quân Ca, hắn chào hỏi một tiếng, tiết Mục Tổ cũng không tốt cự tuyệt hắn. Còn có người, cùng Quân Ca tình huống không sai biệt lắm, thông qua một chút bộ ngành liên quan dẫn tiến, cùng mình một chút tứ chất, trực tiếp có được danh ngạch. Liên giống với một cái tên là Quý An Luân nhà khảo cổ học Mà cái này 200 nhân chi bên trong, có 160 người lựa chọn tổ 4 người dự thi hình thức. Cho nên, liền phân làm 40 tổ tuyển thủ dự thi. Còn lại 40 nhân chi bên trong, có 24 người lựa chọn 3 người hình thức, còn lại 16 người lựa chọn chính là 2 người hình thức. Cuối cùng, hoang dã vương giả tiết mục tổ chính thức, tuyên bố một phần danh sách, mặt hướng toàn thế giới công bố. Tổ 4 người, 40 tổ tuyển thủ. Tổ 3 người, 8 tổ tuyển thủ. Tổ 2 người, 8 tổ tuyển thủ. Hết thẻ 56 tổ tuyển thủ sẽ tham gia sắp mở ra hoang dã vương giả thứ hai quý tại mênh mông cắt vàng bên trong tìm kiếm thất lạc cổ quốc cụ si nạn nước thăm dò dấu ở dưới sa mạc mặt huyền bí theo danh sách công bố cùng một chút có thể lựa chọn dự thi công cụ bị phát hành đi ra trong phạm vi toàn thế giới hoang dã vương giả thứ hai quý trở thành lớn nhất lôi cuốn mà lại tất cả có được tư cách dự thi tuyển thủ đều trở thành toàn thế giới tiêu điểm ds cảm tạ hỏa tinh tiểu hoàng chít chít khen thưởng ủng hộ mặt khác giống như đại gia giải thích một cái cái này mấy ngày ta về nhà ngày hôm qua một ngày cũng trên đường đi máy bay chuyển cơ gửi vận chuyển hành lý chưa đã bận bịu đầu góc chầm vắng Ta còn không có tổn cảo, cái này mấy ngày đổi mới sẽ ít một chút, thỉnh đại ra thứ lỗi, chương 517, tập kết kẻ lệnh. Chương 517, tập kết kẻ lệnh. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đám dân mạng lực lượng là phi thường tương đại. Theo danh sách công bố, càng ngày càng nhiều tuyển thủ tài liệu cá nhân cũng bị đào lên. Diệp Hàn Giang Vi vi loại này cũng không cần nói, tất cả mọi người nhận biết. Mà lại, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, cũng tại tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hai cái người, cái này hai cái người thông tin nhanh chóng bị đào ra. Diệp Hàn cùng Giang Vy có hai cái đội bạn Bọn hắn sẽ lấy tổ bốn người hình thức dự thi. Trong đó một người là Quân ca, là cho Diệp Hàn khen thưởng qua không ít tiền tự lão, cũng là đao thứ nhất hiện nay người sở hữu. Còn có một cái gọi Hồ Thiên người, tựa như là Diệp Hàn tại Viêm Hoàng Đại học bạn cùng phòng. Trên internet triển khai thảo luận liên quan tới Hồ Thiên thông tin, cũng bị càng ngày càng nhiều người cho đào móc đi ra. Loại này tình huống không chỉ phát sinh ở Hồ Thiên trên thân. Rất nhiều tuyển thủ cũng bắt đầu đi vào đại gia tầm mắt. Thậm chí có người đã tại tranh tài trước khi bắt đầu, tự mình lựa chọn phát trực tiếp bình đài tiến hành phát trực tiếp, tới lôi kéo nhân khí, hấp dẫn nhiệt độ. Có đệ nhất quý hoang dã vương giả Châu Ngọc phía trước, rất nhiều tuyển thủ đều có thể nói là nhất chiến thành danh, từ đây cải biến tự mình nhân sinh. Cho nên hiện tại rất nhiều người đã không còn trong tưởng tượng số số loại hình hư vô mở miệng sự tình, mà là đem cải biến nhân sinh hy vọng, ký thác vào hoang dã vương giả phía trên. Một khi tham gia hoang dã vương giả, dù là không thể đoạt giải quán quân, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là có một cái lớn vô cùng cơ hội. Chỉ cần biểu hiện tốt một chút, được người xem yêu thích, kém nhất đều có thể được không ít khen thưởng. Lần này Diệp Hàn kình địch không ít ta, ta cũng là cho là như vậy. Diệp Hàn lần trước có thể đoạt giải quán quân, bởi vì hắn có phong phú hoang dã cầu sinh tri thức, động thủ năng lực cực mạnh, nhưng là sa mạc cùng hoang đảo, kia là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Diệp Hàn vận khí còn có thể hoàn toàn như trước đây được không? Chẳng lẽ hắn có thể trong sa mạc tùy tiện tìm tới ốc đảo? Không nhất định, Diệp Hàn tổ này bốn cá nhân, ta cảm thấy Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên đều là vương hữu, quân ca mặc dù đã từng đi lính, nhưng đối với sa mạc, chỉ sợ cũng sẽ không quá hiểu rõ. Cái nhìn của ta cũng, lần này có không ít tuyển thủ đều là tư thăm sa mạc nhà thám hiểm, kinh lịch so Diệp Hàn muốn phong phú rất nhiều trên internet thanh âm như vậy tầng tầng lớp lớp có rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ Diệp Hàn đối mặt với những âm thanh này Diệp Hàn chi chi cười một tiếng bọn hắn quá ngây thơ rồi ai nói Diệp Hàn không hiểu rõ sa mạc? một cái có thể đơn thương độc mã đi ngang qua lọt đủ người sẽ không hiểu rõ sa mạc. đợi đến tranh tài bắt đầu thời điểm những người này liền sẽ phát hiện tự mình là ngây thơ cỡ nào vừa cười Diệp Hàn tâm thái không có vấn đề gì bất quá Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên Tâm Thái cũng xuất hiện một vài vấn đề cho tới nay Giang Vi Vi cũng rất cố gắng nàng nghĩ cùng với Diệp Hàn lại không muốn cản trở Cho nên, tại xác định muốn tham gia thứ hai quý sau cuộc tranh tài, Giang Vi Vi một mực tại rèn luyện tự mình thể năng, bù lại sa mạc phương diện thưởng thức tri thức. Nhưng là, trên internet những mấy lời nói, vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Hồ Thiên cũng, trên mạng rất nhiều người cảm thấy hắn là một cái yêu gà. Hai cái người gần nhất đều không phải là rất cao hứng, Hồ Thiên đánh lấy điện thoại, nhìn xem các loại ngôn luận, áp lực trong lòng phi thường lớn. Hắn đã được như nguyện, thông qua được từng tầng từng tầng tuyển chọn, trở thành diệp hàn đồng đội. Nhưng lại đối mặt với phô thiên cái điệu tiếng chất vấn, hắn cũng dần dần bắt đầu hoài nghi mình. Hồ Thiên, Vi Vi, các ngươi tới Gần nhất chuyện gì xảy ra, cảm xúc thấp như vậy chìm. Diệp Hàn nhìn xem hai người nói, Hồ Thiên cùng Giang Vy Vy, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Dư luận lực lượng, là có thể giết người Chu Tâm. Không hề nghi ngờ, hai người đối mặt trên mạng phô thiên cái điệu tiếng chất vấn âm, đã có chút hoài nghi mình. Diệp Hàn, ta đang suy nghĩ ta có phải hay không sẽ kéo ngươi chân sau. Ta tại các hạng tuyển chọn bên trong thành tích cũng không xuất sắc, mà là hạt chót, ta là dựa vào đối với cụ Sina nước lịch sử hiểu rõ mới đến danh ngành. Ta sợ thật đi xa mạc, sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Hồ Thiên hít một khẩu khí, tối đầu nói. Diệp Hàn cười cười, Ngươi vì cái gì chỉ có thấy được nghi ngờ? Trên mạng vẫn là có rất nhiều người ủng hộ coi trọng ngươi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn ngươi đối với Cụ Si nạ nước hiểu rõ, liền có thể là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong tối cường một cái, tại sao muốn tự coi nhẹ mình? Còn có vi vi, ngươi giúp ta còn ít sao? Không có ngươi ở bên người làm bạn, ta đã sớm chống đỡ không nổi đi. Trong sa mạc, hết thảy vấn đề sinh tồn, tất cả đều giao cho ta liền tốt." Diệp Hàn Vũ Bộ lực nói. Hắn có lòng tin này đối với cái này một mảnh sa mạc, Diệp Hàn giáng nói, mình tuyệt đối là trong mọi người hiểu rõ nhất một cái. Tiếp trước Diệp Hàn Không chỉ đơn thương độc mã đi qua vùng sa mạc này, về sau càng là đi tới đi lui nhiều lần, chỉ vì tìm kiếm cụ sĩ nạ cổ quốc dấu vết để lại. Có hắn tại, còn xấu cái gì? Không nói quân ca thực lực bản thân rất mạnh, coi như quân ca cũng không có bản lẽ gì, Diệp Hàn cũng có thể một vùng ba. Đây là Diệp Hàn sự tự tin mạnh mẽ. Huống chi, cái này cái khác ba cá nhân, tuyệt đối không giống như là trên mạng nói tới như vậy không chịu nổi. Diệp Hàn nhạy cảm phát rất được, đây là có người cố ý tại chế tạo dư luận. Mà dạng này người, đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn, đã khiến cho Diệp Hàn trong lòng cực độ chán ghét. An tâm chuẩn bị liên tốt, hết thảy có ta. Diệp Hàn cho đại gia ăn một khóa thuốc căn thần. Sau đó thời gian, tại tranh tài chính thức trước khi bắt đầu, Diệp Hàn trong biệt thự, tất cả mọi người một mực sống ở cùng một chỗ. Gen luyện thể có thể, tìm đọc ghi chép liên quan tới trong sa mạc tri thức. Ngoại trừ bọn hắn tổ này bốn cá nhân bên ngoài, Giang Vi Vi bạn cùng phòng thơ đường cũng thường xuyên đến, cho đại gia cố lên động viên. Diệp Hàn cũng đang chuẩn bị, chuẩn bị đồng thời, hắn còn tại điều tra trên mạng cố ý rèm pha hồ thiên cùng Giang Vi Vi người. Diệp Hàn giống như Tiết Mục tổ chào hỏi một tiếng bên kia đã có người chuyên đang cùng tiến vào. Trải qua mấy ngày điều tra, Tiết Mục tổ đã được đến một chút tin tức hữu dụng, cáo tri Diệp Hàn tất cả đầu mối cũng chỉ hướng một người, cũng là lần này dự thi tuyển thủ một trong, gọi là đái trí hồng. hắn là một cái có 20 năm thám hiểm kinh lịch sa mạc nhà thám hiểm, lại một mực không có danh tiếng gì, nhưng là lần này hắn thuê đại lượng thủy quân, thổi phồng tự mình, dèm pha Diệp Hàn ngươi tổ này. được tiết mục tổ trả lời chắc chắn, Diệp Hàn cảm tạ về sau, trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung tới. thú vị, loại này âm hiểm tiểu nhân, Diệp Hàn từ trước đến nay là xem thường. bất quá Diệp Hàn cũng không định hiện tại lấy ra, tiếp tục nhường cái này cá nhân tự biên tự diễn, dèm pha người khác nâng lên chính mình đợi đến chân chính tranh tài thời điểm chỉ cần có cơ hội, Diệp Hàn sẽ lập tức dạy hắn là người. Toàn bộ mạng các lớn phần mềm xã hội, diễn đàn phía trên vẫn luôn giả dối quỷ quyệt, có đủ loại luận luận tầng tầng lớp lớp. Mà liên tại dạng này trong không khí, lại qua gần nửa tháng thời gian. Hoàng gia Vương giả thứ 2 quý, bắt đầu tất cả tuyển thủ tập kết, thổi lên tập kết kẻ nhỏ, chương 518. Tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 518, tranh tài chính thức bắt đầu. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đến từ toàn thế giới tuyển thủ dự thi, 200 người, chia làm 50 6 tổ. Tập kết tại Viêm Hoàng Quốc Thiên Kinh thành. Diệp Hàn một đoàn người Cũng tới đến tiên kinh thành một tòa trận quán bên trong, thấy được đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ dự thi. Có không ít người tài ba a. Trong thời gian này, Diệp Hàn cũng không phải nhà dối. Hắn đối với những tuyển thủ khác cũng có sự hiểu biết nhất định, trong đó ngược lại là hoàn toàn chính xác có một ít người có thực lực không tầm thường. Trong đám người, Diệp Hàn đã thấy Đái Chí Hồng. Cũng không phải Diệp Hàn cố ý tìm hắn, mà là hắn quá chiêu diêu. Lúc này, Đái Chí Hồng đầy mặt bàng loáng, ngay tại hướng về phía một đám phóng viên thao thao bất tuyệt. Diệp Hàn tại hoang đảo cầu sinh bên trong, lấy được quán quân thành tích, nhưng này cũng không thể đại biểu hắn thực lực chân chính. Sa mạc là một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, ta không cho rằng hắn còn có thể viết tiếp hắn truyền kỳ. Thứ hai Quý hoang dã vương giả, tên của ta tuyệt đối sẽ treo lên thật cao." Đái Chí Hồng đắc chí vừa lòng nói. Diệp Hàn nghe, nhìn không được cũng nở nụ cười. Cái này cái người ở trong mắt Diệp Hàn, bất quá chỉ là một cái tôm kép nhãi nhép thôi. Mà cái này thời điểm, có người thấy được Diệp Hàn. Diệp Hàn đến rồi. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Lập tức, những cái kia nguyên bản vây quanh đái Chí Hồng phóng viên, nhao nhao từ bỏ Đại Chí Hồng, quay chung quanh tại Diệp Hàn bên người. "Diệp Hàn, ngươi có cái gì muốn nói?" Diệp Hàn ngươi vì cái gì còn muốn dự thi đâu, ngươi đã có phần thưởng cực lớn, hoàn toàn có thể không lo tuổi già, vì cái gì còn muốn đi trong sa mạc thám hiểm? Nghe nói ngươi lần này có một tên kinh địch, là có phong phú sa mạc thám hiểm kinh nghiệm chuyên gia nhân vật Đái Trí Hồng, hắn tuyên bố phải hướng ngươi khiêu chiến. Diệp Hàn có thể hay không cho ra một cái thuyết pháp, đối với chuyện này ngươi là thế nào xem? Từng cái vấn đề, bao vây Diệp Hàn. Diệp Hàn vốn là không quá nghĩ trả lời, nhưng là hiện tại, cái này Đái Trí Hồng cơ hồ đem mặt cũng đưa ra ngoài, liền chờ hắn đánh một bàn tay. Không cho hắn hai lần, Diệp Hàn cũng cảm thấy không có ý tứ. Cười nhạt một tiếng, Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Chân chính vương giả sẽ không bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi, chính như sư tử sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Đây chính là câu trả lời của ta. Tạ ơn. Diệp Hàn, cách đó không xa Đái Chí Hồng cũng đều nghe được. Sắc mặt của hắn lập tức bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Diệp Hàn vậy mà nói hắn là chó. Diệp Hàn thật ngông cuồng. Đây chính là đệ nhất quý quán quân tố chất. Đái Chí Hồng lạnh giọng nói. Chỉ bất quá, hiện tại mỗi người phản ứng hắn. Khi lấy được Diệp Hàn trả lời về sau, hiện trường phóng viên cũng xô chảo, nạch cuồng yêu cầu Diệp Hàn lại nói hai câu. Không ít những tuyển thủ khác cũng đều bị Diệp Hàn trả lời chết phục so sánh dưới đáy trí hồng tử chỉ quả thực có chút buồn cười hắn vất vả cho mình tạo thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Hàn bẹn bẹn một câu liên tiêu đáy đả liền để tình cảnh của hắn trở nên hết sức khó xử trả lời phóng viên cái vấn đề về sau Diệp Hàn mang theo ba người tiếp tục hướng phía trước đường đi đến trận trong quán, phía trước nhất vị trí những nơi đi qua cũng có dưới người ý thức nhường đường bởi vì Diệp Hàn là một cái vương giả trên người hắn tự mang một cố làm cho người tin phục khí chất vô cùng tự tin cùng lấp lánh mà tại phía trước trên sân khấu Lâm Bắc cùng một nhàn lại một lần nữa đăng tràng Hoan nên các vị, Hoan nên đến từ toàn thế giới 200 tên tuyển thủ, hôm nay tổng hợp một đường. Phía dưới ta tuyên bố, nhóm chúng ta hoang dã vương giả thứ 2 quý tranh tài, từ giờ trở đi, chính thức khởi động. Lâm Bác cùng Mục Nhan cùng một chỗ mở miệng hò hét, toàn bộ sân khấu ánh đèn lấp lánh, bầu không khí một nháy mắt liền bị dẫn nổ. Toàn thế giới người xem cũng đều đang quan sát phát trực tiếp, hết sức tư phấn. kế tiếp, Lâm Bác cùng Mục Nhan bắt đầu tuyên đọc lần này tranh tài quy tắc đơn giản tới nói, đây là một lần vô kỳ hạn tranh tài. Đầu tiên mỗi một tổ tuyển thủ có thể mang theo nước và thức ăn, các loại công cụ cũng tuyệt đối đều là hữu hạn. Mà muốn tại mênh Mông trong sa mạc tìm kiếm thất lạc cổ thành, vậy thì nhất định phải muốn lấy được thức ăn nước uống bổ sung. Nếu như trong sa mạc không kiên trì nổi, vậy liền sẽ rời khỏi, mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Tìm kiếm nước, tìm kiếm thức ăn, giao cho ta liền tốt. Sa mạc nhìn như cằn cỗi, nhưng lại ẩn giấu đi rất nhiều tài nguyên. Diệp Hàn đối tam người nói: "Trừ cái đó ra, lần này tranh tài quán quân bình chọn, cũng đem áp dụng một loại hoàn toàn mới phương thức đó chính là điểm tích lũy chế. Kiên trì thời gian càng lâu, được điểm tích lũy liền càng cao. Mỗi người mỗi ngày một cái điểm tích lũy." Trong đội ngũ có người không kiên trì nổi rời khỏi những người còn lại còn có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành tranh tài. Rơi khỏi tuyển thủ điểm tích lũy, đều sẽ tính toán tại cuối cùng tổng thành tích bên trong, thẳng đến một cái tổ tuyển thủ toàn bộ rời khỏi, cái này một cái tổ thành tích cuối cùng mới có thể định ra tới. Mà ngoại trừ lúc lớn điểm tích lũy bên ngoài, còn có rất nhiều dự án cũng có thể thêm điểm. Nói ví dụ như tìm kiếm được nguồn nước, tìm kiếm được đồ ăn, tìm kiếm được cụ sĩ nạ cổ quốc manh mối chờ chút, cái này tất cả đều là thêm điểm hạng. Thú vị vô cùng. Mặc dù Diệp Hàn trong lòng đã sớm biết rõ một thứ đại khái, nhưng là hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm giác được mười điểm thú vị. Trong nội tâm, đối với lần này thám hiểm hành trình đã có chút nao nhoáng muốn thử. Tại lâm bắc cùng một nhan cùng một chỗ tuyên đọc toàn bộ quy tắc về sau, tất cả tuyển thủ đều sẽ bắt đầu lựa chọn đạo cụ. Mỗi một tổ cũng có một thất lạc đà. Sau đó là nước, mỗi người có thể mang theo 5 l nước. Còn có nhất định lượng đồ ăn, cầu sinh đạo cụ vân vân đáng nhắc tới chính là tự mình đạo cụ. Trải qua sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, cũng có thể tiến hành mang theo. Cuối cùng, Diệp Hàn một tổ 4 cái người cũng tuyển định tất cả công cụ. Một thất lạc đà, 20 l nước lọ, dùng bình lớn con chứa, có thể đủ bốn cái người ăn mười ngày lương khô cùng đồ hộp còn có chính là quân ca xin mang theo đao thứ nhất được cho phép cuối cùng chính là một chút dây thừng đá lửa lều vải quần áo kính dâm giày loại hình đồ vật có thể nhìn ra được lần này tiết mục tổ liền khẳng khái hảo phóng nhiều dù sao sa mạc vật tư thiếu thốn không giống như là trên đảo có các loại động vật cùng thực vật có thể thu hoạch mỗi một tổ tuyển thủ cũng tuyển định tự mình cần mang theo vật tư sau đó tiết mục tổ bắt đầu an bài từng tổ từng tổ tuyển thủ tiến về mục tiêu địa điểm lấp đủ đại sa mạc các vị tuyển thủ sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến từng cái khu vực phân tán ra đến tìm kiếm tài nguyên manh mối Chúng ta trên tài, chính thức bắt đầu. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc mặt mày hớn hở nói. Mà lúc này, 56 tổ tuyển thủ hết thảy 200 người, toàn bộ đều đã đã tới trong sa mạc, bắt đầu trận này tranh đấu. 56 cái phòng phát trực tiếp cùng một thời gian mở ra, phát hình ra các vị tuyển thủ tình trạng. Mà nhiệt độ xếp ở vị trí thứ nhất, thình linh chính là Diệp Hàn tổ này. Lúc này, Diệp Hàn rất là đà, lạc đà trên thân, khiêng không ít vật tư, 10 điểm nặng nghề, đồng thời mỗi một người trên lưng, cũng đều có một cái to lớn ba lô leo núi, bên trong đầy các loại vật tư. Diệp Hàn trong tay, cầm một ngón tay năm chấm, quan sát địa hình bốn phía rất nhanh, hắn chọn lựa một cái phương hướng. Chương 519, Lâm Bắc một phiếu đảo thái quyền. Chương 519, Lâm Bắc một phiếu đảo thái quyền. Thứ tư hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhóm chúng ta theo cái phương hướng này đi, tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp, dừng lại đóng quân nghỉ ngơi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Trên người hắn mặc một thân trường sam màu trắng, đỉnh đầu mang theo một đỉnh che nắng mũ, tại mũ đằng sau khe hở lấy một khối màu trắng khăn tay, dùng để bảo hộ cổ trang phục. Mà phía dưới mặc thì là một cái quần ủi. Quần dài mặc dù có thể bảo hộ chân, nhưng lại sẽ ảnh hưởng hành động, tiêu hao càng nhiều thể lực. Cho nên Diệp Hàn lựa chọn là thả rằng chân phơi chốc ra cũng muốn mặc quần đùi. Trong sa mạc tốt nhất là dạ hành hiệu tốt, mà lại chúng ta còn ít nói hơn, phòng ngừa lượng nước sói mọn, Đi thôi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, hết thảy hành động cũng nghe Diệp Hàn. Mà đối với lần này thám hiểm, lúc này Diệp Hàn đã từ bỏ hết thảy suy nghĩ, chỉ để tiến nhập trạng thái kiên trì cùng cái này sa mạc chống lại số dưới. Bốn cái người tăng thêm một thất là đà tại mênh ngông cắt vàng ở giữa hành động, máy bay không người lái đi theo quay phim một màn này khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế lần này thám hiểm tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, muốn xem đến trên hoang đảo cầu sinh cái chủng loại kia kinh lịch, chỉ sợ là không thể nào. Diệp Hàn cố lên, Sa mạc thám hiểm hơn khó, nhưng là ta cảm thấy Diệp Hàn tuyệt đối có thể kiên trì. Chân chính vương giả sẽ không bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi, Diệp Hàn có thực lực, ta tin tưởng hắn. So sánh lưới, Diệp Hàn bên này không nói một lời, bầu không khí có vẻ hơi một ngạt, nhưng là cái khác tuyển thủ bên kia lại cười cười nói nói. Phong phát trực tiếp bên trong, rất nhiều người xem cũng tại công bố bình luận, có rất nhiều người hoàn toàn như trước đây ủng hộ Diệp Hàn, nhưng là còn có người lại cho rằng Diệp Hàn bên này bầu không khí quá nặng nề. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác gật đầu, nhãn thần 10 điểm khen ngợi đối với sa mạc thám hiểm, hắn tự nhiên cũng có nhất định kinh nghiệm. Diệp Hàn cách làm, xem xét chính là lão thủ. Mà nhưng hắn có chút thất vọng là, kinh lịch tầng tầng tuyển chọn tuyển thủ, thế mà còn có người đem lần này thám hiểm trở thành một lần du lịch đồng dạng. Tâm tính quá dễ dàng. Tiện tay hoán đổi một cái phòng phát trực tiếp, Lâm Bác nhìn thấy, lại có thể có người tại từng ngụm từng ngụm rót lấy nước, còn có chân quý nước vài xuống đến, làm ướt dưới chân hắn các. Đây là tổ nào? Lâm Bác nhíu mày tới. Cái gã vừa mới bắt đầu cứ như vậy lãng phí nước. Nếu như về sau không có biện pháp tìm tới có thể uống nguồn nước, như vậy tổ này tuyển thủ tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Một thùng 1L thức uống đã bị nhóm này tuyển thủ cho uống xong, cái bình bị tùy ý ném vào trong sa mạc. Uống xong thùng nước kia người, thế mà còn tại dưới ánh nắng chói chang phiêu vũ, tại hạt cát bên trong lăn lộn. Cái này quá quá mức. Chỉ sợ là chưa nghĩ ra tựa như thi đấu, loại người này làm sao lại thông qua tuyển chọn. Mục Nhan cũng nhíu mày, bất mãn hết sức. Loại người này biểu hiện, liền đuổi theo một mùa thời điểm, có người ở trên đảo ngủ một giấc sau đó rời khỏi cừ động là đồng dạng mà lần này bọn hắn thế nhưng là thông qua được tuyển chọn mới đến danh lệnh hiện tại làm ra chuyện như vậy đơn giản chính là đang chơi trò chơi đồng dạng đây là một cái tổ bốn người còn tự mình lên một cái tên gọi nhật tỉnh sa mạc tổ hợp chủ quan tiết mục tổ trải qua từng tầng từng tầng tuyển chọn nhưng lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế xem ra tổ này người có khác ý nghĩa. à lâm bác hít một khẩu khí hắn lật nhìn một cái tư liệu trong lòng đã có một thứ đại khái ngay tại khiêu vũ cái này ra hỏa gọi là vương chỉ ưa thích dốc n dần giấc mơ của hắn là trở thành một tiên nổi danh dốc n dần ca sĩ Từng tại một chỗ đại học lưu ban 7 năm, cuối cùng vẫn bị khuyên lui. Hắn nghĩ hết biện pháp thông qua tầng tầng tuyển chọn, chỉ sợ sẽ là vì thông qua hoang dã vương giả tiết mục nổi danh mà thôi. Dù sao, có rất nhiều tiền lệ bày ở phía trước, không ít tham gia tiết mục tuyển thủ cũng nổi danh. Tại ngành giải trí bên trong, đại biểu chính là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy hai cái đại mỹ nữ. Tổ này người, tiêu cực tranh tài, hủy bỏ tư cách, lập tức phái người đem bọn hắn đón đi, vinh cửu kéo vào tiết mục tổ số đen. Tham gia trận đấu cơ hội là hiếm thấy. Thiên quân vạn mã qua cầu độc một đều không đủ lấy hình dung cái này cạnh tranh kịch liệt. Tiết mục tổ tiến nhiệm những người này cho bọn hắn danh nghịch, nhưng là bọn hắn lại không biết rõ chân quý, không có gì đáng nói. Lâm Bác phẫn nộ mở miệng, dùng nắm đấm đánh một cái trước mặt mặt bàn. Lúc này, hắn nhìn thấy cái kia Vương Chỉ lại mở ra một thùng nước, vậy mà hướng đỉnh đầu của mình rót xuống tới. Loại này lãng phí hành vi, nếu quả như thật là trong sa mạc cầu sinh, tuyệt đối chính là muốn chết, tự tìm đường chết. Mà loại hành vi này, thế mà còn có người xem thưởng thức, khen thưởng. Thật sự là kích thích a. Cái này tuyển thủ giống như gọi Vương Chỉ, thật sự là có tính cách ra. Hắn đang hát, vẫn rất dễ nghe. Ta muốn khen thưởng một cái, ủng hộ hắn. Những ngày mưa đại đều là một chút người xem phát ra tới. Loại người từ trước đến nay cũng có thể có nhất định tác dụng, bằng không cũng sẽ không một mực có người giả vờ giả vị, hấp dẫn nhiệt độ. Nhưng là rất đáng tiếc, hành vi của hắn cùng hoàng giả vương giả tổ chức dự tính ban đầu đi ngược lại. Máy bay không người lái phi hành chuyển ra một thanh âm đi ra. Các ngươi tư cách tranh tài đã bị thủ tiêu. Các ngươi tư cách tranh tài đã bị thủ tiêu. Các ngươi tư cách tranh tài đã bị thủ tiêu. Chuyện quan trọng nói ba lần. Sau đó, lâm bác thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiêu cực tranh tài trong sa mạc tùy ý lãng phí chân quý thức uống là muốn chết hành vi đây cũng là đối với hoang dã vương giả tiết mục tổ vũ nhủ đối với cái khác nghiêm túc tranh tài tuyển thủ vũ nhủ đứng tại chỗ không muốn đi động tiết mục tổ đã phái ra máy bay trực thăng các ngươi sẽ bị đón đi lâm bát nói hắn lời nói thông qua máy bay không người lái chuyển tới vương chỉ tổ này bốn tên tuyển thủ lập tức toàn bộ cũng sợ ngây người chuyện gì xảy ra trận đấu này không phải mới vừa mới bắt đầu sao làm sao lại muốn lấy 993 tiêu bọn hắn từ cách tranh tài vương chỉ sừng sụt một cái đem trong tay còn thừa lại một nửa nước thủ nước hung hăng đập vào dưới chân đất cắt phía trên Tinh khiết thức uống, từ ngực từ ngực chạy xối đến hạt cắt bên trong. "Nga, ta nói dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì? Lao tử có bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không thể tìm tới càng nhiều nguồn nước?" Vương Chỉ chỉ vào máy bay không người lái tức miệng mắng to. "Lâm bác ngươi một người quyết định, có thể đại biểu toàn bộ tiết mục tổ sao?" Vương Chỉ phát ra chất vấn. Phòng phát trực tiếp bên trong cũng có một chút rất không hiểu chuyện người, cho rằng Lâm bác quá quá mức. Vương Chỉ lãng phí nước, nhưng là nếu như hắn có bản lĩnh tìm tới nước đâu? Trực tiếp nhường hắn rời khỏi, có phải hay không quá vội đoán? Cái này không công bằng. Nhìn xem những này bình luận nhìn trên màn ảnh vương trì gương mặt lâm bác phẫn nộ hắn cắn răng một quyền đánh vào trước mặt trên mặt bàn đem phía trên chén nước cũng rung động đến trên mặt đất giữa bể ta lâm bác có được một phiếu đào thải quyền toàn trường tranh tài ta chỉ có một lần cơ hội nhưng là hiện tại ta quyết định sử dụng một cơ hội này ta tuyên bố hủy bỏ tổ này tư cách tranh tài không tiếp thụ bất kỳ nghi ngờ cùng phản bác bởi vì bọn hắn làm bẩn trận đấu này lâm bác gầm thét tại phòng phát trực tiếp bên trong quan quần ds cái này mấy ngày trước tận lực bảo trì bốn hơn giống như các vị độc giả thật to nói một tiếng thật xin lỗi ta một năm về nhà một hai lần phải thật tốt bồi bồi người nhà trương 520, tổ thứ nhất bị đào thải trương 520, tổ thứ nhất bị đào thải trương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước lâm bắc thanh âm tức giận vang lên cũng đã dẫn phát tất cả người xem trấn kinh muốn biết rõ đây là đại gia lần thứ nhất nhìn thấy lâm bắc phẫn nộ thành dạng này tổ này tuyển thủ hành vi đã triệt để chọc giận lâm bắc bởi vì tại lâm bắc mạo hiểm kiếp sống bên trong hắn cũng từng không chỉ một lần đi đến trong sa mạc hiểm tử hoàn sinh cho dù là tự thân có năng lực có thể tìm được nguồn nước tồn tại nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng lãng phí bất kỳ một giọt nước bởi vì ai cũng không biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên bất kỳ một giọt nước đều là vô cùng chân quý. lâm bác thanh âm quanh quẩn tại phòng diễn truyền bá bên trong cũng làm cho vương chỉ tổ này bốn người cũng đứng tại chỗ, triệt để ngây ngẩn cả người. một phiếu đảo thải quyền, làm sao còn có vật này, đùa dẫn sao? lúc này mới vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu. còn lại ba cái người cũng đang hoài nghi nhân sinh, trương đại nhãn tình nhìn chằm chằm máy bay không người lái. vương chỉ sững sốt một hồi, sau đó sắc mặt cũng trở nên dữ tợn lên, từ bên hông gỡ xuống một cái chồng chất xẻn công minh, hung hăng quăng về phía máy bay không người lái. tào lâm bác người em ở. Vương chỉ trực tiếp liền bạo thô tục đi ra. Không hề nghi ngờ, hắn bên này tuyệt đối là tổ thứ nhất gặp được đảo thải vận mệnh đối thủ. Bản ý của hắn chính là muốn mượn hành động như vậy đến hấp dẫn fan hâm mộ chú ý liền xem như về sau không thể lựa, nhưng cũng ít nhất có thể mò được một chút khen thưởng tiền a. Trong lòng của hắn chỉ là đem lần này tranh tài trở thành một cơ hội, nhưng xưa nay không có chân chính xem như một trận tranh tài. Mà lại, hắn đối với sa mạc thật sự chính là không có chút nào hiểu rõ. Hắn không cách nào tưởng tượng nguồn nước trong sa mạc tầm quan trọng. Tựa như là có một ít đất liền người chưa từng nhìn thấy biệt lớn cả một đời cũng chưa thấy qua biển lớn. Cho nên, khi bọn hắn đi đến bờ biển Du Ngoạn thời điểm, căn bản cũng không biết rõ biển lớn hung hiểm có lượng, nhìn thấy bờ biển bạc nước, còn muốn chụp ảnh chung. Cái này là thật, là chân thật phát sinh sự tình, sóng biển một quyển, người đã không có, liền thi thể cũng không tìm tới. Lúc này, Vương Chỉ chửi hầm lên, nói rất nhiều phi thường khó nghe thô tục. Máy bay không người lái cũng bị hắn cho đánh trúng vào, phi hành rất không ổn định, phòng phát trực tiếp bên trong nhìn thấy hình ảnh, đều là kịch liệt lắc lư. Lâm Bắc cắn răng, cái trán gân xanh lộ ra. Hắn song quyền nắm chặt, nếu như bây giờ, hắn trước mặt Vương Chỉ Hắn nhất định sẽ hung hăng đánh tơi bởi cái này ra hỏa một đứa. Không ít người xem, nghe được vương chỉ thu tụ, cũng đều như mày. Xem ra cái này cái người không là bình thường bận a. Lâm Bắc Lão sư, ngươi bất giận, không thể cùng loại người này so đo. Tiết Mục tổ máy bay trực thăng đã xuất phát, nhiều nhất 10 phút liền có thể đuổi tới, đem bọn hắn mang đi. Mộc Nhan ở một bên nu hòa nói, còn cho Lâm Bắc vặn ra một bình nước, đưa tới. Dù sao cũng là cùng một chỗ chủ trì Tiết Mục lâu như vậy, quan hệ của hai người cũng không tệ. Mộc Nhan cũng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Bác tức giận như vậy, cũng lần thứ nhất nhìn thấy như thế ghe tẩm tuyệt thủ. Tố chất thấp xuống để cho người ta giận xui. Lâm bác tiếp nhận cái này bình nước, cường mạnh mấy miệng. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người uống không đến nước sạch. Coi như tên xuất sinh này hạ tại bình thường như thế lãng phí nước, đó cũng là một cái đáng xấu hổ. Sự tình huống chi cái này còn tại trong sa mạc. Lâm bác cắn răng nói, chính hắn cũng tự mình trải qua, tại kinh khủng trong sa mạc không chiếm được nguồn nước tuyệt vọng. Theo thân thể dần dần mất nước, cả người đều sẽ tiến nhập một loại hoàng hốt trạng thái. Nhìn cái gì đều giống như nước. Trên sa mạc quảng trống có máy bay trực thăng minh minh, tất cả mọi người nhìn thấy một khung máy bay trực thăng từ xa đến gần, phi hành tốc độ cao mà đến, tới gần Vương Chỉ chỗ, có công tác nhân viên theo trên trực thăng dưới mặt đến, vừa lên, xông về Vương Chỉ. cút, Lâm Bác dựa vào cái gì đào thải ta? Ta lại không có phản uy, ta không phục. Vương Chỉ vung động trong tay sẻn công binh, chửi đầm lên, Bớt nói nhảm. các ngươi đã không có tư cách tiếp tục xóa tải. công tác nhân viên cũng đều phẫn nộ, trực tiếp dùng phòng nửa bạo lực công cụ khống chế được Lâm Bác. chính là loại kia đại thuật nhắn hiệu, còn có xiên sắt con đồng dạng đồ vật, nhường Vương Chỉ không cách nào hành động. nếu như ngươi có dũng khí hành hung, tiết mục tổ sẽ khởi tố ngươi cố ý đả thương người hiện tại xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta đi. Công tác nhân viên lạnh giọng quát. Vương Chỉ Song Quyền không địch lại bốn tay, hắn đồng đội cũng thật không dám làm cản, ngoan ngoãn đi theo lên máy bay trực thăng. Lúc này Diệp Hàn bên này, Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời máy bay trực thăng, nếu mày tới xảy ra chuyện gì, tranh tài vừa mới bắt đầu liền có người rời khỏi. Thức ăn nước uống cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hao hết, tổ này khả năng gặp một loại nào đó nguy hiểm. Diệp Hàn tâm lý trầm xuống, trong lòng đối với cái này coi trọng trình độ lại một lần nữa tăng lên. Tất cả mọi người chú ý, nhất định phải chú ý cẩn thận. Sa mạc là có thể ăn người, không cần thận lời nói, bất cứ lúc nào đều có thể gặp được nguy hiểm tình huống. Tỷ Như hoàn toàn không thể dự đoán cắt chạy, đạp xuống đến liền lên không nổi. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại, bọn hắn đều đã thấy được sa mạc tàn khốc đi lâu như vậy thời gian, mặc dù nói còn có thể kiên trì, nhưng là tất cả mọi người đã có chút rã rời. Hôm nay mặt trời rất lớn, trong sa mạc không khí 10 điểm khô giáo, khiến người ta cảm thấy trong lỗ mũi đều muốn bắt đầu cháy rực đồng dạng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người tại nhẫn nại lấy, vẫn chưa có người nào bắt đầu uống nước. Khi tìm thấy nguồn nước trước đó, tốt nhất đều muốn tiết kiệm mỗi một giọt nước mới được đám người tiếp tục đi tới trong sa mạc lưu lại liên tiếp dấu chân dần dần từng bước đi đến máy bay trực thăng rất nhanh bay mất mang đi tổ này tuyển thủ còn như lạc đà còn có lạc đà trên người một chút vật tư hiện tại liền không có tới kịp xử lý lúc đầu tiết mục tổ là dự định phái ra công tác nhân viên đến đây lấy đi những thứ này nhưng là máy bay trực thăng rời đi về sau lạc đà trên thân có những vật tư này chậm rãi xây dịch bộ pháp dần dần biến mất ngay tại chỗ đợi đến qua một thời gian hai tiếng về sau có công tác nhân viên đuổi tới cũng đã không nhìn thấy lạc đà dấu chân cũng bị bão cắt cho che giấu căn bản không biết rõ đi nơi nào Vương chỉ tổ này bị lâm bắc một phiếu đào thải quyền cho hủy bỏ tư cách tranh tài, vật liệu của bọn họ cũng không thấy bị lạc đà mang đi. Được rồi, không tìm được, liền xem tổ nào vận khí tốt, có lẽ có thể gặp được đầu này lạc đà. Ta cược 100 triệu, tuyệt bích là Diệp Hàn Thần. Nhớ tới bị Diệp Hàn Chi phối sợ hãi, vận khí của hắn là vô địch, lạc đà này bằng không liền tự mình chết ở đâu cái xó xỉnh bên trong, bằng không liền tuyệt đối sẽ gặp được Diệp Hàn. Diệp Hàn lên đảo thứ 1 ngày nhặt được con thỏ, ngày thứ hai nhặt được nai con, báo tố nhặt được lợn rừng, gặp được cái la hổ, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Bả, ta hiện tại liền không nhị được. Ta đặc biệt muốn nhìn đến Diệp Hàn tao nộ đầu này lạc đà hình ảnh. Khán giả nhao nhao nghị luận, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết rõ có bao nhiêu kích thích, chương 521. Sa mạc buổi chiều đầu tiên. Chương 521, sa mạc buổi chiều đầu tiên chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Trong sa mạc, sắc trời bắt đầu dần dần tối xuống. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Trời đã sắp tối rồi, trong sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường lớn, ban ngày mặt đất nhiệt độ vượt qua 50 độ, nhưng là trong đêm khả năng tại âm. Diệp Hàn nói điểm này, đại gia cũng đều rõ ràng. Trước khi đến, tất cả tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhất định phải đối với sa mạc có hiểu biết. Diệp Hàn tìm một khối thích hợp địa phương, ngừng lại. Đại gia bắt đầu nghỉ ngơi đi. Mắc liều đồng, nhóm lửa, ăn cái gì? Diệp Hàn ra một khẩu khí, đem trên lưng ba lô để xuống, cảm giác thân thể chật nhẹ. Cái này trong ba lô đồ vật cũng không nhẹ, buông ra về sau cả người cũng buông lỏng xuống. Vi Vi, có mệnh hay không? Diệp Hàn vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu, nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ có chút đau lòng. Diệp Hàn là thật không quá muốn cho Giang Vi đi vào sa mạc, nhưng là lại không lây truyền được nàng. Giang Vi lúc này đợi có chút hoảng hốt. Cái này sa mạc đơn giản quá khó khăn, không là bình thường chịu tội. Ta khát, ta có thể uống chút nước sao? Giang Vi Vi tội nghiệp nhìn xem Diệp Hàn. Hôm nay thời gian một ngày, tất cả mọi người không chút uống nước. Uống đi, đem nước ở trong miệng ngậm một hồi. Một hồi ăn chút cơm về sau, sớm nghỉ ngơi một chút, về sau còn muốn tiếp tục đi rất dài đường. Diệp Hàn nói. Cho đến bây giờ, Diệp Hàn vẫn không có thể triệt để xác định phương hướng. Nghĩ tại mênh mông trong biển cát, tìm kiếm một tòa thất lạc cổ thành, trong này độ khó không khác mộ kim đáy biển. Diệp Hàn hiện tại đầu tiên muốn làm là cần tìm tới một cái xác định phương hướng cùng mục tiêu bằng không mà nói, liền sẽ giống như là cái con rồi mất đầu đồng dạng đi loạn. Mà cái này, chỉ sợ cũng phải là đại bộ phận tuyển thủ chân thực khắc họa. Lần này tranh tài độ khó lớn hơn. Kinh lịch thời gian một ngày về sau, cho dù là Diệp Hàn cũng mỏi mệt không chịu nổi, đồng thời Diệp Hàn cũng không có cái gì tiến triển, cơ bản cũng là đi lại một ngày mà thôi. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, một Nhan mở miệng giải thích. Lâm Bắc ở một bên ngồi, dầu dĩ không vui. Trên mặt của hắn còn có thương thế, vành mắt bị đánh thanh, một con mắt bây giờ nhìn đồ vật đều là mơ hồ, mới từ bệnh viện trở về. Hôm nay, Vương Chỉ kia một tổ bị mang về về sau, Lâm Bác tự mình đi một chuyến, hắn phải ngay mặt chỉ trích Vương Trì, nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, Vương Trì đưa cháu này, đầu tiên là làm bộ xin lỗi, sau đó đột nhiên nổi lên, đem Lâm Bác đánh một bữa. Lâm Bác cuối cùng không trẻ, bất ngờ không đề phòng, chịu mấy quyền. Hiện tại, Vương Trì đã bị giam tiến vào trại tạm giam bên trong chờ đợi hắn sẽ là luật pháp chế tài. Lâm Bác lão sư thái đáng thương, đau lòng Lâm Bác lão sư. Ai, ai có thể nghĩ tới Vương Trì như thế xuất sinh, về sau tuyển chọn dự thi tuyển thủ, nhất định cũng phải nhìn nhân phẩm a. Không sai, cái này ra hỏa quá ghê tởm, thế mà còn dám đánh người. Người ta Diệp hàn bên kia là thế nào làm? Vô cùng tiết kiệm thức uống, so sánh dưới, Vương Chỉ cách làm chính là loại người, là một cái rất rưởi. Phong Phát trực tiếp người xem cũng đang an ủi Lâm bác, mang lấy Vương Chỉ. Lâm bác lão sư, nói một câu đi. Nếu là không phải mái lời nói, ta tìm cái người đưa ngươi về nhà đi. Đại gia cũng đều rất quan tâm người tình huống. Một nhan mở miệng nói ra. Lâm bác nghe vậy, khoát tay áo. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, một nhan, cũng tạ ơn các vị người xem bằng hữu quan tâm. Lâm Bắc cười cười. Ta là thật không nghĩ tới, cái này gia hỏa như thế cháu trai, ta đánh nhau thời điểm. Hắn không biết rõ còn tại cái kia chơi nước tiểu bù đâu. Loại người này đơn giản chính là bại hoại a. Ta nhớ được ta còn phỏng vấn qua hắn, cho hắn một cái chúng tuyển danh lệch. Ta thật đúng là rời lên khối đá nện chân của mình. Lâm bác ảo náo không thôi. Nói đến Vương Chỉ hay là hắn cho chúng tuyển danh lệch, chủ yếu là bởi vì cháu trai này lúc ấy trang ra dáng, cũng nhìn không ra tới là đồ cặn bã, mà lại Lâm bác còn cân nhắc đến Thu Nguyệt cùng Thu Thủy tình huống, tại trong trận đấu biểu hiện tốt đẹp, sau đó tiến nhập ngành giải trí một pháo gặp may, muốn cho Vương Chỉ một cái cơ hội tới. Bởi vì Vương Chỉ trong tư liệu viết yêu quý gốc n. Dũng tự mình cũng sẽ sáng tác bài hát, có nhất định sáng tác tài hoa. hiện tại lâm bắc đã đi tra, cũng tại trên mạng tìm thấy được vương chỉ một chút tác phẩm, hắn đơn giản muốn cho tự mình hai cái to mồm. vậy cũng có thể để ca khúc, hát cái giam A. so gà ngươi quá đẹp còn muốn quá mức, phát âm cũng không cho phép, hoàn toàn là viết linh tinh đại gia tiếp tục ca nổi lâm bắc, lâm bắc cũng giữ vững tinh thần đến, tiếp tục giải thích tranh tài. diệp hàn làm liền phi thường tốt, chân chính vương giả vẫn là diệp hàn, tại trên hoang đảo hắn lợi hại, tại sa mạc hắn cũng lợi hại. ta đoán chừng nhiều nhất một cái xung quanh thời gian, diệp hàn tuyệt đối có chỗ tiến thiện. lâm bắc nói, hắn nói một vòng. Có người cảm thấy lâu. Dù sao nước và thức ăn đều là chừng 10 ngày phân lượng, một vòng có chút thời gian quá dài nhiều. Nhưng là nghĩ trong sa mạc tìm kiếm được thất lạc cổ quốc, một vòng đã có thể nói là thật nhanh. Cũng chỉ có Diệp Hàn, Lâm Bắc mới cho là hắn có thực lực này. Lúc này, màn hình lớn bên trong, Diệp Hàn đã đem lều vải chi lên, còn lấy ra túi ngủ đây đều là tiết mục tổ cho, cũng là nhất định phải có đồ vận. Bằng không tại sa mạc đêm muộn không có biện pháp đi ngủ, có thể sẽ bị đông cứng chết. Hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Bốn cái người hiện tại cùng một chỗ cũng đang làm việc, lều vải chống lên tới, còn có duy nhất một lần bình ga, dùng để làm nóng đồ ăn. Diệp Hàn xuất ra lương khô cùng đồ hộp, thêm nước nấu hỗn loạn đại gia cũng đều đói bụng, nghe đồ ăn hương vị cũng có chút thèm. Bốn cái người ngồi vây chung một chỗ, nhìn xem trước mặt trong nồi đồ ăn, cùng ở trên đảo khẳng định liền không có cách nào dựng lên, trong sa mạc thực sự vật tư thiếu thốn vô cùng, muốn tìm đến con mồi, là phi thường khó khăn sự tình, đại gia trước hết chịu được một cái. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Hồ Thiên lắc đầu, ta đã sớm nghĩ đến, ta xem qua rất nhiều sa mạc phim phóng sự, có thức ăn nước uống, đã rất không tệ. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, quân ca cũng mở miệng, ta cũng làm nếm qua khổ người, đây không tính là cái gì. Diệp Hàn, hiện tại chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi, đến cùng nên như thế nào, khả năng tìm kiếm được liên quan tới cụ xỉ nạ cổ quốc manh mối. Quân ca hỏi. Giang Vy Vy cũng nhu thuận ngồi ở một bên, nhìn xem Diệp Hàn. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Hàn phát biểu. "Lại cho ta một chút thời gian, chúng ta bây giờ ngay tại hướng bắc đi, một đường hướng bắc. Ta ngay tại nếm thử tìm kiếm nhân mèo dòng sông cổ, đó mới là văn minh cái nôi, nếu như có thể tìm tới dòng sông cổ loại hình địa phương, kia cụ xỉ nạ cổ quốc khả năng liền sẽ không quá xa." Đại gia an đi, đã ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Hàn nói, trong tay bưng một cái bát, theo trong nội dụng tiều múc đi ra một bát cháo tới đói thời điểm ăn cái gì cũng hương, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, thân thể cũng ấm áp ăn cơm tối, thu dọn một cái trang bị, tất cả mọi người tiến vào trong lều vải bắt đầu đi ngủ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi một cái lều vải, Hồ Thiên cùng Quân Ca một cái lều vải. Phòng phát trực tiếp bên trong, lâm vào trong an tĩnh. DS, hôm nay trước viết những này, không có ý tứ, vậy được không được. Chương 522, ý thức chiến lệnh. Chương 522, ý thức chiến lệnh chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Trong sa mạc cái thứ nhất đến mượn, cứ như vậy bình yên mà qua bởi vì có rất nhiều trang bị cùng vật tư, cho nên tại thứ một ngày thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ có vương chỉ một tổ người bị đào thải rơi mà thôi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Diệp Hàn liền đứng dậy, theo trong lều vải đi tới. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút trong tay la bàn, không sai biệt lắm, ăn một chút gì liền đi đi thôi. Hiện tại đi nhanh lên chờ một hồi mặt trời mọc, vậy liền khó khăn. Diệp Hàn nói, Hồ Thiên cùng quân ca cũng đều đi theo đi lên, sau đó Giang Vi Vi cũng đi ra lều vải. Giang Vi Vi theo bản năng dự định rửa mặt, sau đó mới nhớ tới, đây là tại sao mà mỗi một giọt nước cũng đầy đủ chân quý không có khả năng lấy ra rửa mặt. Diệp Hàn dẫn đầu, mọi người cùng nhau xoa xoa rửa mắt, cũng liền không sai bị lắm. Đại gia trong khoảng thời gian này khẳng định phải gian khổ một cái, đánh răng rửa mặt tắm rửa loại chuyện này, cơ bản cũng không cần suy nghĩ, trừ phi chúng ta có thể tìm được nguồn nước. Diệp Hàn nói đại gia gật gật đầu, cái này đều hiểu. Trong sa mạc, có thể có nước uống liền không tệ. Bất quá, Diệp Hàn bên này biết rõ tiết kiệm, thế nhưng là có tuyển thủ, liền khá là tùy hứng. Diệp Hàn bên này, làm hoàn toàn đều là sách giáo khoa cấp bậc, không có ma bệnh. Ngày hôm qua cái tiểu năng đồng dạng vương trì liền không nói, không nghĩ tới hôm nay còn có tuyển thủ lãng phí nước. Cái kia cái gì, gọi cái gì tới, Kiều Kiều, vậy mà dùng nước rửa mặt. Đó chính là cái trà xanh, trong sa xa mạc tranh tài còn một bộ đại tiểu thư dáng vẻ, còn kém tìm Cố Kiều giơ lên nàng. Ta điều tra, trên mạng có người nói à, cái này Kiều Kiều chính là đến sa mạc chơi, trong nhà nàng là có tiền, là nợ tiền tiến nhập tiết mục tổ. Tất cả mọi người thảo luận đích thật là có cái mỹ nữ, gọi Kiều Kiều, buổi sáng về sau dùng nước rửa mặt, mà lại nghe nàng ý tứ trong lời nói, nếu có ẩn nấp một chút địa phương, nàng có lẽ còn muốn hung hăng tắm rửa. Cho nên, nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, dáng vóc cũng không tệ, nhưng là phần lớn người cũng đang mắng nàng. Diệp Hàn bên này, mọi người cùng nhau ăn một chút cơm, sau đó thu thập một cái đồ vật, lại một lần nữa xuất phát, tuyên định một cái phương hướng. Diệp Hàn dẫn đội tiến lên. Bây giờ thời tiết vừa vặn, chúng ta tăng tốc một cái tốc độ. Chờ đến mặt trời mọc về sau, sẽ rất khó thụ. Diệp Hàn nói. Tất cả mọi người gật đầu. Bây giờ thời tiết là khá là thoải mái, lãnh đạo, vừa vặn thích hợp tiến lên. Một đoàn người trong sa mạc đi đường, không ngừng tiến lên, lưu lại một chuỗi dấu chân. Ma đổi thành một bên, có một ít khá là thông minh tùy thủ, cũng đều lựa chọn tại cái này thời điểm bắt đầu đi tới nhưng mặc dù thông qua trùng điệp tuyển chọn, đồ đần dù sao vẫn là có, còn có tuyển thủ vẫn tại ngủ ngon. trong sa mạc điều kiện gian khổ, đi xuống là rất mệt mỏi, cho nên có người liền một mực tại trong lều vải đi ngủ nghỉ ngơi. tại cái này thời điểm, trên lệch liền đã hiện hiện ra, chân chính không có ý thức người, tương đối ít, nhưng chân chính có mãnh liệt ý thức người, cũng tương đối ít. nhiều nhất người là không tốt cũng không kém ấn bộ liền lớp cái chủng loại kia, những người này kỳ thật cũng chính là đến góp đủ số mà thôi. lần này tranh tài, chân chính xem chút, chính là sớm đi đường đám tuyển thủ, bọn hắn có ý thức tương đại, bây giờ còn đang ngủ còn hữu dụng nước rửa mặt người kỳ thật cũng không cần thiết thấy thế nào bọn hắn sớm muộn muốn bị triệt để đào thải ra khỏi đi lâm bác treo lên cái mắt quần thâm nói ngày hôm qua bị đánh về sau hôm nay vành mắt hắn triệt để bầm đen cho nên hắn nói chuyện cũng không quá khách khí bất quá cái này cũng là thật lời nói những này lãng phí nước người tuyệt đối không cách nào thành công lâm bác lão sư nói đúng dù sao ta nhìn chầm chầm vào diệp hàn nhìn bên này đâu diệp hàn bên này khẳng định là rất ổn nhất định phải một mực theo vào kỳ thật còn có một tổ người cũng có thể cái kia lĩnh đội là huấn luyện viên thể hình còn có một cái khảo cổ học giáo sư kia một tổ cũng không tệ lần này sa mạc thám hiểm cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt một chút có không ít người đều là có chuẩn bị mà đến bọn hắn sẽ cùng Diệp Hàn tranh đoạt quán quân danh lệ phong phát trực tiếp khán giả cũng đang thảo luận lúc này Diệp Hàn dẫn đội tiến lên theo thời gian trôi qua thời tiết cũng dần dần trở nên nóng bức trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn mặt trời đại gia hô hấp cũng đều bắt đầu trở nên nóng bỏng lên trước mắt không khí cũng có chút bơm léo nhiệt độ tại lên cao đồng thời rất nhanh cái này nhiệt độ liền đã để cao rất nhiều để cho người ta mười điểm có chịu dưới chân hắc ác đều là phòng tây kiên trì một cái vvv Ngươi tại lạc đà trên thân nghỉ một lát, chúng ta có thể tiết kiệm thể lực, thay phiên cưỡi tại lạc đà trên thân." Diệp Hàn nói, "Vì tiết kiệm thể lực, nhường lạc đà vất vả một chút cũng là không có vấn đề. Trong sa mạc, lạc đà chính là vương giả." Giang Vi Vi rất nghe Diệp Hàn, gật đầu, liền lên lạc đà. "Không cần tự mình đi đường, chính là dễ chịu." Một đoàn người đi tới một đoạn lộ trình về sau, Giang Vi Vi chủ động xuống tới, đổi thành Hồ Thiên trên lạc đà nghỉ ngơi. "Ta cũng không cần, ta cảm giác còn có thể." Quân Ca mở miệng nói ra. Hắn nhưng là đi ngành hán phong cách, là một tên thiết huyết có nhân. Nghỉ ngơi cơ hội Hắn đương nhiên muốn càng nhiều tặng cho Giang Vi Vi, còn có thể chất kém một chút Hồ Thiên, ta cũng không có việc gì, có thể kiên trì ở, Vi Vi cùng Hồ Thiên thay phiên nghỉ ngơi liền tốt, các ngươi thể trọng cũng nhẹ, lạc đà chở các ngươi có thể nhẹ nhõm một chút." Diệp Hàn cười cười, đối với lạc đà phía trên Hồ Thiên nói. "Nay sẽ Hồ Thiên đang muốn xuống tới, thay người bắt đầu nghỉ ngơi đâu." Hắn như thế nghe xong, liên tục khoát tay. "Vậy ta cũng không cần nghỉ ngơi, ta dù sao cũng là cái nam." Liên một mực nhường Vi, Vi tại lạc đà lên đi, muốn chiếu cố nữ sinh. Hồ Thiên vẫn rất có phong độ thần sĩ một người hắn theo lạc đà bên trên xuống tới nhất định để giang vi vi đi lên nghỉ ngơi tốt đại gia đừng lẫn nhau khiêm lượng trong sa mạc thám hiểm đừng quá bận tâm mặt mũi thật đến nhịn không được thời điểm nước tiểu đều phải uống ai cảm thấy mệt mỏi liền lên lạc đà việc này đừng có lại tốn nhiều nước miếng chúng ta phải tận lực ít nói chuyện diệp hàn nhanh chóng nói vài câu tất cả mọi người gật gật đầu nghe theo diệp hàn phân phó một đoàn người tiếp tục đi tới diệp hàn tuyển định cái phương hướng này kỳ thật chính là hắn kiếp trước đi ngang qua long đủ nhận được mặt dây truyền phương hướng có lẽ tại cái khác địa phương cũng có một chút liên quan tới cụ xì nạ cổ quốc di tích nhưng chân chính cổ thành Tuyệt đối là tại cái kia phương hướng, mà lại, chỉ cần tìm được địa phương, liền tuyệt đối có thể tìm được nguồn nước. Trong sa mạc mặc dù nóng bức khô giáo, nhưng là trong sa mạc gần tàng nước ngầm, đầy đủ người của toàn thế giới uống thật lâu. Vô biên vô tận phía dưới cắt vàng, có rất nhiều thủy mạch, bốn phương thông suốt, trong này cũng ẩn giấu đi rất nhiều thần bí. Còn lại ba người, đối với Diệp Hàn cũng 10 điểm tín nhiệm, Diệp Hàn lĩnh đội, bất luận kẻ nào cũng tìm không ra ma bệnh tới điều này cũng làm cho không ít người xem cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Diệp Hàn tại trên hoang đảo như cá gặp nước, trong sa mạc cũng đồng dạng như ước bức. Chương 523. Ngày thứ tư Hồ Dương Lâm. Chương 523, ngày thứ tư, Hồ Dương Lâm chương thứ hai quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Màn hình lớn bên trong vẫn luôn tại phát ra diệp hàn một đoàn người tiến lên hình ảnh. Nghe theo diệp hàn căn dặn, đại gia cũng đều rất ít nói chuyện. Nếu như không có bắt buộc, đều không cần mở miệng, dạng này sẽ tiêu hao lượng nước trong người, để cho người ta biến khát. Cho nên, nhìn như vậy lên, liền sẽ để người cảm giác được có chút buồn đè. Thế là liền có một ít người xem, bắt đầu ở cái khác phòng phát trực tiếp bên trong đi dạo. Còn có một số video chủ đã tại thu dọn số liệu, làm ra một chút tổng kết ra, hấp dẫn điểm kích tỉ lệ. Trên internet có một cái video điểm kích tỷ lệ, phát cùng điểm khen, cũng vô cùng cao. Cái video này nội dung bên trong đã đem tất cả tuyển thủ tình huống cũng cho trình hợp một cái đầu tiên, chính là một chút không có chút nào ý thức người, mặc dù thông qua được tuyển chọn, nhưng là tại trong trận đấu biểu hiện cũng không tốt. Mặt trời lên cao, còn có người đang ngủ. Còn có chính là tỉ như cái kia nện tiền vào chơi tiểu kiểu, buổi sáng dùng nước rửa mặt về sau, hiện tại còn cưỡi tại lạc đà bên trên, toàn thân bao khỏa cực kỳ chắc chẽ, sợ mình bị giáng đen. Những người này cũng không có gì đáng xem đương nhiên, nếu như muốn xem bọn hắn cái gì thời điểm bị lạc tại, cũng có thể nhìn chằm chằm vào sau đó chính là một chút làm từng bước tuyển thủ, cái kia làm gì thời điểm làm gì, đi đường, ăn cơm, uống nước, những người này nếu như vận khí tốt cũng là có thể được nhất định điểm tích lũy. cuối cùng chính là một chút rất không tệ tuyển thủ, tỷ như Diệp Hàn, có mục tiêu rõ rệt, phương hướng, biết mình muốn làm gì, mà lại đối với thức ăn nước uống đều là bảo trì rất tiết kiệm tình trạng. cho nên mặc dù bây giờ có chút muộn mẻ, nhưng là về sau nhất định sẽ rất đặc sắc. rất nhiều người đều đang mong đợi, làm Diệp Hàn phát hiện thất lạc cổ thành một khắc này. loại chuyện này người khác làm không được, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, Diệp Hàn nhất định có bản sự này. Mà ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, còn có mấy tổ người, cũng không ít người xem, cũng hết sức coi trọng bọn hắn. Trong đó bao quát một cái huấn luyện viên thể hình cùng giáo sư đại học dẫn đầu đội ngũ. Còn có một cái là khảo cổ tiến sĩ cùng hắn các học sinh. Tương tự đội ngũ cũng không ít, làm cũng không tệ đáng nhắc tới chính là có một cái sa mạc nơi đó hướng dẫn du lịch cũng gây dựng một đội ngũ, bằng vào sa mạc hướng dẫn du lịch kinh nghiệm phong phú, bọn hắn cũng làm không tệ. Ta còn là rất ủng hộ Diệp Hàn, ta biết rõ Diệp Hàn là sẽ không để cho nhóm chúng ta thất vọng. Không sai, Diệp Hàn tuyệt nhất, VV tuyệt nhất. Diệp Hàn tất nhiên đoạt giải quán quân, cái này ngoài ta còn ai? Diệp Hàn cái gì thời điểm mới có thể có tiến triển a, hiện tại mỗi ngày đi đường, ngay cả lời cũng không nói. Hiện tại tranh tài, nhưng nhìn độ không phải quá cao. Cho nên, tỷ lệ người xem cũng có chỗ giảm xuống, xem online người, đại bộ phận cũng đều là tại nói chuyện phiếm mà thôi, đây là không, có biện pháp xử tình, Tiết Mục Tổ Phương diện họp thảo luật qua, cuối cùng cho ra phương án là yên lặng theo dõi kỳ biến đợi đến đám tuyển thủ có chỗ tiến triển thời điểm, kia tỷ lệ người xem tuyệt đối liền sẽ tăng vọt. Nhất là Diệp Hàn bên này. Tiết Mục Tổ đối với Diệp Hàn, đó cũng là vô cùng tín nhiệm. Cái khác tuyển thủ có lẽ chỉ là đến sa mạc tôi công bận rộn một trận nhưng là tất cả mọi người cảm thấy diệp hàn tất nhiên sẽ có thu hoạch dạng này tình huống một mực giữ vững trọn vẹn 4 ngày thời gian diệp hàn một đoàn người trong sa mạc đi 4 ngày đại mạc cắt vàng sân thác người 10 điểm nhỏ bé nhưng là diệp hàn hiện tại muốn làm chính là chinh phục dưới chân vùng sa mạc này loại chuyện này hắn đã từng làm được qua như vậy hiện tại cũng tất nhiên có thể lại một lần nữa làm được đối với cái này diệp hàn có tuyệt đối lòng tự tin tiến độ không tệ 4 ngày thời gian chúng ta tiêu hao nước và thức ăn cũng vô cùng ít ỏi mà lại đã lại có ba tổ tuyển thủ bị đào thải giới mất Đêm muộn, Diệp Hàn bọn người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Diệp Hàn mở miệng nói ra, cái này tỷ lệ đào thải so với trên một mùa hoang đảo cầu sinh thời điểm muốn thấp một chút ra. Quân Ca mở miệng nói ra, lần trước tại Hải đảo thời điểm, trước đây mấy ngày tỷ lệ đào thải là phi thường cao, thỉnh thoảng liền có tuyển thủ bị đào thải rơi lên đảo cùng ngày liền có 10 tổ tả hữu tuyển thủ rời đi. Như thường, lần này Sa mạc mặc dù hơn khó một chút, nhưng là tất cả mọi người có thức ăn nước uống, tại thức ăn nước uống tiêu hao song xuôi trước đó là không thể nào xuất hiện lớn diện tích đào thải hiện tượng. Bất quá, hẳn là rất nhanh, trong lòng ta tính toán thời gian. Đại khái tại trường một tuần lễ, liền sẽ bắt đầu xuất hiện lớn diện tích rời khỏi hành vi." Diệp Hàn Bình tinh nói, hết thệ cũng tại hắn trong tính toán. Mỗi một người thức ăn nước uống đều là 10 ngày lượng. Nhưng là, có một chút phi thường mấu chốt, đây cũng là một cái điểm mù đó chính là rất nhiều tuyển thủ là không có tiết chế. Trong sa mạc, khát liền uống nước, không có tiết kiệm ý thức, như vậy, thức ăn nước uống đều sẽ sớm tiêu hao song xuôi. Không đến 10 ngày, nhiều nhất một cái tuần, tuyệt đối liền sẽ có người mất đi tất cả thức uống, lâm vào một loại trong tuyệt cảnh. Mất đi đồ ăn, người còn có thể kiên trì rất nhiều ngày. Nhưng là trong sa mạc, nếu như không có nước, kia chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Cho dù là sức chịu đựng kinh người người, cũng đều không có khả năng tại không uống nước tình huống dưới đi ra sa mạc. Vậy cũng nhanh, đích thật là nhanh, hôm nay là ngày thứ tư, đồng thời lập tức liền muốn đi qua. Quân ca gật đầu, mở miệng nói ra. Hồ Thiên thì là vừa ăn đồ vật, một bên đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thông qua trung quanh hình dạng mặt đất, ta cảm thấy chúng ta khả năng sắp tới gần dòng sông cổ vị trí. Mặc dù thời gian dài dằng dặc sẽ dẫn đến hoàn cảnh biến hóa, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể có một chút phát hiện. Tỷ như bên kia liền có một ít hồ dương, đây là ban đầu thời điểm không có đồ vật. Hồ Thiên mở miệng nói ra, trải qua thời gian dài hắn đối với sa mạc nghiên cứu, cũng không phải trắng chơi. Thông qua các loại chi tiết quan sát, cũng có thể có không ít phát hiện. Diệp Hàn gật gật đầu, điểm này hắn cũng chú ý tới. Một hồi có thể hướng xuống đả móc, đại khái 2-3 mét về sau sẽ xuất hiện nước. Nếu có nước, có thể cho lạc đà uống, chúng ta muốn uống, tốt nhất trải qua xử lý về sau lại uống. Bởi vì vậy rất có thể là mặn nước. Hồ dương có thể không sợ mặn nước, nhưng là chúng ta không thể uống. Diệp Hàn nói tất cả mọi người gật gật đầu, Diệp Hàn nói rất đúng, cơm nước xong xuôi về sau, đại gia không có gấp đi ngủ, mà là cùng đi đến hồ Dương Lâm khu vực, bắt đầu hướng phía dưới đào móc bắt đầu, tất cả mọi người cầm sẻn công binh đào móc, có thể phát hiện, càng là hướng phía dưới, hạt cát thì càng ít, nơi này kỳ thật có thể mượn nhờ mặt trời trưng cất được có thể uống nước ngọt. Diệp Hàn hết sức hài lòng, bọn hắn mang theo trang bị bên trong, là có một ít liên quan thiết bị, tỷ như sạch sẽ trong suốt vài bờ là tiệp, còn có cái chén loại hình, cũng có thể dùng phương pháp trưng cất được nước ngọt. hiện tại, mọi người cùng nhau đào móc, nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh liền phát hiện hạt cát phía dưới nước. Thật sự có nước, chương 524. Dòng sông cổ to lớn phát hiện. Chương 524, dòng sông cổ to lớn phát hiện. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thế mà thật sự có nước. Tất cả mọi người cảm thấy rất kinh hỉ. Trong này chân chính từng tới sa mạc người, kỳ thật cũng liền Diệp Hàn mà thôi. Quân ca tới qua là đến du lịch, không cần tự mình tìm nước. Còn như Hồ Thiên, hắn mặc dù hiểu rõ nhất, nhưng thật đúng là không có tự mình đến qua. Giang Vi Vi cũng không cần nói, nàng càng không khả năng đi vào qua sa mạc, cho nên cũng là hưng phấn nhất. Những này nước chúng ta là không thể uống, trước hết để cho đại hoàng uống. Diệp Hàn nói, đem lạc đà mang đến. căn cứ hắn cùng Giang Vi Vi truyền thống, lạc đà đã sớm có được một cái rất tên không tệ đại hoàng đây không phải chó danh tự sao? Khán giả sớm đã bất lực chửi bậy Diệp Hàn đặt tên năng lực, đồng thời đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi về sau đứa bé cảm thấy lo lắng. Bất quá, lạc đà đại hoàng ngược lại là rất cao hứng, đi tới bắt đầu uống nước. Lạc đà mặc dù danh xương sa mạc chi chu, nhưng cũng cần uống nước. Trong sa mạc có một đầu lạc đà, thật quá trọng yếu đại hoàng uống một lúc lâu nước, lúc này mới ngừng lại, vừa lòng thỏa ý sau đó, mọi người cùng nhau lại đào đạo, cái này lớn hô cắt bên trong nước cũng nhiều hơn. Tốt nhất vẫn là chờ trờ mặt trời mọc về sau, dùng trưng cất lấy nước biện pháp tới lấy nước. Chúng ta nhiên liệu cũng là hữu hạn, không thể lãng phí. Diệp Hàn nói, sau đó mang theo mọi người cùng nhau trở về thu thập một cái, chuẩn bị đi ngủ. Tiến nhập lều vải, tiến vào túi ngủ bên trong, tất cả mọi người rất nhanh liền ngủ rồi. Mỗi lần một ngày cũng rất dễ rời, nằm xuống về sau thật rất dễ chịu, rất nhanh liền có thể ngủ. Trong sa mạc ngày thứ tư cũng chậm rãi đi qua. Sắp trời còn chưa có sáng bắt đầu, Diệp Hàn liền rời giường. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày ngủ 2 lần. Một lần chính là đêm muộn, nhất định phải ngủ một hồi, không thể xong toàn bộ màu đen trắng điên đảo. Còn có một lần, chính là tại ban ngày nóng nhất thời điểm. Cái này thời điểm, Diệp Hàn cũng không dám bảo trì thời gian dài hành động, nhất định phải trốn vào trong lều vài nghỉ ngơi. Mà lại, còn cần tại thích hợp địa phương đem hạt cắt cho hướng xuống đào móc một bộ phận đào móc ra ướt át hạt các đến, sau đó đi ngủ, dạng này có thể nhường trong lều vài ướt át một điểm, không đến mức quá khô giáo, rất khó chịu. Một đoàn người bắt đầu ăn cơm uống nước, nhanh chóng thu thập xong về sau, lập tức lên đường, tiếp tục đi đường. Mà theo dạng này hành tẩu, sắc trời cũng dần dần triệt để sáng rõ, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, Diệp Hàn liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm. Có người bị đảo thải Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn đi xa máy bay trực thăng. Tất cả mọi người nhìn một chút máy bay trực thăng, dần dần đi xa. Cái này sa mạc vẫn là rất lớn, máy bay trực thăng rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Cũng không biết rõ là tổ náo bị đào thải. Diệp Hàn bắt đầu dẫn đội tiếp tục tiến lên. Mà lúc này tại phòng phát trực tiếp bên trong, tất cả mọi người nhanh chết cười. Ha ha ha, Tiểu kiều, kiều rốt cục bị đào thải. Nàng là hầu tử mời tới đậu bị sao? Thân đồng dạng thao tác, đơn giản đổi mới ta tàn quan. Đời ta không có phục qua ai, ta hiện tại liền trị phục Tiểu kiều, kiều. Nàng leo lên nóng lục số bảng, cái này một đợt lẫn lộn quá thành công. Sa mạc 4 ngày đi ở kết thúc, Tiểu Kiều, Kiều chỉ sợ là một cái duy nhất trong sa mạc tắm rửa người. Đại gia tất cả đều cười không được. Nguyên lai, like, cái này Tiểu Kiều, Kiều nhẫn chịu không được một thân mùi mồ hôi, nàng có thể vẫn luôn là thơm ngào ngạt. Đi vào sa mạc về sau, không thể tắm rửa, còn ra một thân mồ hôi, trong sa mạc toàn thân đều là cho bụi, khiến cho đầy bụi đất, nàng cảm giác da của mình cũng hỏng. Cho nên, tại đại gia ngủ thời điểm, nàng cắn răng một cái, dùng hết tất cả nước, tắm rửa một cái đợi đến đại gia tỉnh lại thời điểm, còn tưởng rằng có người trộm đi tất cả nước. Sau đó, đại gia tra xét một phen về sau, mới phát hiện là Tiểu Kiều, Kiều vụng trộm dùng nước tắm rửa một đoàn người đều khó chịu một nhóm, buổi sáng cãi lại làm lười khô ẩm ỉ một trận, tiêu tiêu ngược lại là dễ chịu, sau đó nói nước không có, rời khỏi được. không qua có người nghĩ kiên trì, thử một chút có thể hay không tìm tới nguồn nước cầm mỹ một trận về sau, đại gia quyết định cùng một chỗ thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới nguồn nước. chỉ bất quá, đi một hồi về sau, tất cả mọi người không kiên trì nổi, cái này mẹ nó, chỗ nào có thể nhìn thấy nước? một chút nhìn ra ngoài, tất cả đều là hạt cát, hạt cát, nơi nào có nước? Ra? tất cả mọi người khác, chủ yếu vẫn là trong vòng một đêm đã mất đi tất cả nước, cái này quá làm cho người ta hổng mất. Cho nên, bọn hắn tất cả đều không làm, nằm trên mặt đất chờ lấy máy bay trực thăng tới đón người. Lạc Đà lưu tại tại chỗ, bị Tiết Mục tổ mang tới một cái lớn chòi sắc buộc lại, sẽ không chạy thoát, chẳng mấy chốc sẽ có người chuyên gia đến mang đi Lạc Đà đây là tại Vương Chỉ kia một tổ bị đào thải về sau, Lạc Đà làm mất về sau nghiên cứu ra được biện pháp. Bằng không, Lạc Đà cũng tới không được máy bay trực thăng, đào thải một tổ liền ném một đầu Lạc Đà. Cái này ta liền không lợi bình cái gì? Tất cả mọi người hiểu, chúng ta tiếp tục xem đi. Lâm Bác lắc đầu, Bất Dắc Dĩ nói đối với cái này kiểu kiểu, hắn đều chẳng muốn nói chuyện. Loại người này cũng không phải là đến chính tại nên ít tiền tới chơi một chuyến, quay đầu cũng ra ngoài nói, tự mình tham gia hoang dã vương, dã, không hổ là kẻ có tiền, buồn kẻ nhảm chán, mà lại hoàn thành sa mạc tắm rửa thành kiểu. Cùng lúc đó, Diệp Hàn bên này, rốt cục có một cái phát hiện trọng đại. Hôm nay là ngày thứ năm, Diệp Hàn một đoàn người trước mặt, xuất hiện nhăn meo dòng sông cổ, mà lại tại đường sông bên trong, còn có hai bên, cũng sinh trưởng không ít thực vật. Phát hiện này, nhường tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Dòng sông cổ, đây là dòng sông cổ. Tại nhà ta bút ký bên trong ghi chép, kia củ si nạ cổ thành bị một dòng sông đi qua, là một mảnh úc đảo bên trong quốc gia. Ta cảm giác cái này dòng sông cổ rất có thể chính là đi qua cụ xỉ nạ Cổ Xỉ Na cổ quốc đường sông." Hồ Thiên mở miệng nói ra. Diệp Hàn trong lòng cũng có cảm giác như vậy, bởi vì trong ký ức của hắn, hắn cũng từng gặp qua cái này dòng sông cổ. Bây giờ lại một lần nữa đến đây, được cho trở lại chốn cũ. Nơi này hắn thật sự có ấn tượng, cái kia mặt dây chuyền cũng chính là ở phụ cận đây phát hiện, nhưng là hắn còn không cách nào xác định đến cùng cái kia từ nơi nào khả năng tiến nhập Cổ Xỉ Na cổ thành. Từ từ cắt vàng, che dấu quá nhiều văn minh cổ xưa, nghi tiến vào bên trong, vô cùng gian nan. Phát hiện dòng sông cổ là một cái rất lớn tiến triển, nhưng là giờ phút này cũng không thể phớt lờ. Đó là cái không tệ tiến triển, hiện tại cũng đúng lúc là nóng nhất thời điểm. Chúng ta ngay tại trâu nghỉ ngơi một cái. Ta tới trước nhìn xem những thực vật này. Trong sa mạc thực vật không thể tùy tiện ăn, rất nhiều đều là có độc. Nhưng là nếu như vận khí tốt, cũng có thể gặp được có thể ăn đồ vật. Diệp hàn mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn, đã có một chút phát hiện. Cây bên này, sinh trưởng không ít hồ dương, toa toa, xương rồng loại hình đồ vật. Còn có có thể ăn thực vật, tỷ như một chút hồng đồng đồng nhỏ quả táo, nhìn rất có mùi ăn, đó chính là cây táo. Còn có một loại xương rồng gọi là sa mạc lô hội, chứa nước rất phong phú, cũng là có thể đồ ăn. Chỉ là hai thứ đồ này cũng đủ để được xương tụng to lớn phát hiện. Đợi đã, ngày mai ta vào ngồi máy bay quay về con mình, đêm muộn liền có thể đến, làm muộn nghỉ ngơi một cái, thu dọn một cái trong nhà vệ sinh, sau đó liền có thể ổn định đổi mới, cái này mấy ngày về nhà đại gia thông cảm một cái. Mà lại lần này trở về, muốn cho cha mẹ mua nhiều quần áo, bọn hắn cái gì cũng không bỏ được mua, trong lòng ta rất khó chịu, vẫn là ta tiền kiếm được không đủ nhiều, bọn hắn không bỏ được hoa tiền của ta, ta sẽ hơn cố gắng. Chương 525. Diệp Hàn giở sét. Trương năm trăm Diệp Hàn dò xét chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cây táo cùng sa mạc lô hội cái này hai loại thực vật, giá trị cũng vô cùng lớn. Diệp Hàn nhìn thấy cái này hai loại thực vật tại dòng sông cổ hai bên, cùng dòng sông cổ bên trong dã man sinh trưởng, cái này đều làm trong lòng của hắn hương phấn nhảy cơn bắt đầu. Chúng ta cùng một chỗ ăn chút. Diệp Hàn nói, đã hái xuống một cái cây táo, dùng tay xoa xoa phía trên cát bụi, đưa cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, nhận lấy cắn một cái, mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung. Rất ngon nha. Giang Vi Vi đồng dạng mười điểm cao hứng. Cái này khiến nàng có một loại về tới trên đảo cảm giác. Quân ca cùng Hồ Tiên cũng đều bị Diệp Hàn cho chào hỏi tới, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Cây táo rất ngọt, thật ăn ngon. Ai nha, cái này gần nhất ăn đều là một chút bánh mây quy, đồ hộp, lạp sưởng hun khói, hiện tại cuối cùng là có chút tươi mới. Quân ca ăn một cái cây táo, miệng bên trong đều là vị ngọt. Sau đó, Diệp Hàn lại lôi xuống một đoạn sa mạc lô hội. Cái này ngoại hình, thật sự chính là cùng bình thường nhìn thấy lô hội không sai biệt lắm, dáng dấp rất giống. Lôi xuống một đoạn về sau, đã có thể nghe được một cỗ trong veo hương vị. Diệp Hàn đem vỏ ngoài kéo xuống đến, cắn một cái, gật đầu. Cái này cũng là có thể ăn, đại gia học ta bộ dáng ăn là được rồi. Trong này lượng nước rất sung túc, cây bên này có không ít sa mạc lô hội, chúng ta liền không cần uống nước, ăn cái này liền có thể bổ sung thân thể con người cần có lượng nước. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người phi thường vui vẻ. Trong sa mạc không phân ngày đêm, đã đi lại tròn vẹn 4 ngày thời gian. Hôm nay là ngày thứ 5, cuối cùng là có một chút phát hiện. Mặc dù nói cây táo cùng sa mạc lô hội phát hiện là để cho người ta hưng phấn, nhưng càng để cho người chờ mong cùng hưng phấn, vẫn là kề bên này khả năng tồn tại củ sỉ nạ cổ cốc di chỉ. Bốn cái người cùng một chỗ. Thu thập lấy cây táo cùng Sa Mạc Lô Hội, ăn một bữa lớn. Trước kia trong miệng vẫn luôn là khô khốc, mà lại trên thân thể, trang phục trạng thái cũng đều phi thường kém. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người cảm giác thần thanh khí sảng, cảm giác trong bụng no mê mệ, tất cả đều là nước. Ngấc. Diệp Hàn rất thoải mái, đánh một cái nấc, cảm giác mười điểm trong eo. Cái này Sa Mạc Lô Hội, hắn đã ăn có chân đủ bạc cái. Những người khác ăn cũng không ít, tất cả mọi người hết sức hài lòng. Đồ tốt ta. Ha ha ha. Quân Ca nhịn không được phá lên cười. Bình thường thời điểm, hắn không quá thích uống nước, bởi vì hắn cảm thấy nước không có hương vị. Cho nên Hắn bình thường đều uống các loại rất cao cấp đồ uống, còn có chả, rượu những vật này. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, trên thế giới không có cái gì so tinh khiết thức uống hơn tốt đồ vật. Hắn cảm thấy, không thích uống nước người đều là kẻ ngu. Nghe nói có người theo Sa Mạc trở về về sau uống nước, bất kể một chén nước có bao nhiêu, đều muốn một khẩu khí uống cạn, đây không phải giả. Chỉ bất quá, không có tự mình người đã trải qua là sẽ không hiểu. Không sai biệt lắm, thật sự là quá sung sướng. Chúng ta nghỉ ngơi trước một cái, sau đó bắt đầu thăm dò một cái cái này một mảnh khu vực, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Diệp Hán vất tay nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, cùng một chỗ tiến nhập lều trại bên trong, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thứ 5, Diệp Hàn bên này rốt cục có tiến triển. Cái tốc độ này so ta dự tính nhanh hơn một chút, rất không tệ. Trên một mùa tranh tài, lề mề, nhưng là lần này sa mạc thám hiểm, về phần thời gian sẽ không quá lâu. Cho nên liên quan tới tiếp theo quý tranh tài, nhóm chúng ta sớm đã tại chuẩn bị. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác một phen, lại là nhường tất cả mọi người hưng phấn lên. Tiết mục tổ tuyệt nhất, hiệu suất này thật là phi thường có thể nha. Lần này tranh tài mới vừa mới bắt đầu, đều đã tại chuẩn bị tiếp theo quý trong lòng của ta lại dâng lên hy vọng, vòng cũng có thể đến phi ta. đừng suy nghĩ, cho dù tới lượt không đến người, toàn thế giới nhiều người như vậy chèn phá đầu, dựa vào cái gì chọn chúng người a? tất cả mọi người đã thảo luận bắt đầu, đồng thời còn có người bắt đầu suy đoán tiếp theo quí tranh tài là cái gì nội dung. mà lúc này Diệp Hàn bên này nghỉ ngơi thời điểm, phóng phát trực tiếp bên trong cũng xuất hiện một chút cái khác ống kính. Diệp Hàn loại thời giờ này ăn bài, trên thực tế cũng có được một chút cái khác tuyển thủ ngay tại sử dụng đồ đần có, nhưng là không tính quá nhiều. phần lớn người đều biết rõ, hiện tại là nóng nhất thời điểm, không chắc chắn cầm tiếp tục thành công mà là muốn dừng lại nghỉ ngơi mới đúng. Cái này thời điểm đã có người bắt đầu áp dụng ánh nắng trưng cất biện pháp bắt đầu lấy nước, mang theo nước, sớm muộn sẽ dùng xong. Nếu như không nghĩ đến thời điểm bị đào thải, vậy thì nhất định phải muốn đến chính biện pháp thu hoạch được mới nước tài nguyên. Mà hiện nay thích hợp nhất phương pháp không thể nghi ngờ chính là ánh nắng phương pháp trưng cất lấy nước. Diệp Hàn bên này tiến nhập lều vải nằm xuống về sau, ngược lại là không có gấp làm chuyện này. Cùng nhau đi tới hắn cũng vô cùng tiết kiệm. Mặc dù nói đã qua bốn ngày, nhưng là Diệp Hán bọn hắn còn lại nước, trên thực tế còn có bảy ngày lượng. Diệp Hán nhắm mắt nằm ngủ, bảo trì tốt đẹp giấc ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Những người khác cũng đều ngủ chấp đi, tuy nói phát hiện này để cho người ta hư phấn, nhưng trên thân thể mệt mệt là không cách nào xóa đi. Cái này cần thời gian nhất định nghỉ ngơi mới có thể. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, Diệp Hàn lần thứ nhất không có cảm giác được khát nước, ngược lại hơn có tinh thần đơn giản thu thập một cái, Diệp Hàn đi vào dòng sông, cổ nơi này, lại ăn điểm sa mạc lô hội. Hiện tại thật là không có chút nào khác, cả người đều là một loại hết sức thoải mái trạng thái. Giang Vi Vi, Quân Ca, Hồ Thiên cũng đều là dạng này trạng thái, đại gia trên mặt cũng có tiêu dung đồng thời hiện tại, cũng có thể yên tâm to gan nói chuyện. Ha ha ha, Diệp Hàn Ngươi nói cái này dòng sông cổ phía dưới có bao nhiêu nước ẩm? Quân ca cầm trong tay sẻn công mình, có chút nhao nhao muốn thử. Giang Vi Vi cũng khá là hưng phấn. Nơi này có thể sinh trưởng nhiều như vậy thực vật, vậy liền chứng minh nhất định không thiếu lượng nước. Cái này dòng sông cổ thoạt nhìn là khô cạn, nhưng là dưới mặt đất tuyệt đối có nguồn nước tồn tại. Nguồn nước đích thật là một cái mấu chốt, cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn cần ở phụ cận đây, tìm kiếm được thất lạc Cổ Sĩ nạp của quốc. Mặt ngoài xem, Diệp Hàn mười điểm nhẹ nhõm cao hứng, nhưng là trong lòng của hắn lại có một cô áp lực. Cùng nhau đi tới, không có gì nguy hiểm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu sa mạc cứ như vậy Ôn Nu. Biển lớn có thời điểm gió êm sóng lặng, nhưng là một khi nhấc lên sóng to gió lớn, liền tàu thủy đều có thể lật. Trong sa mạc cũng đồng dạng là đạo lý này. Muốn tìm được thân bí của quốc, không thể lại quá dễ dàng đồng thời, trong sa mạc còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng đáng sợ báo cát, cùng đủ loại sinh vật nguy hiểm. Cái này dòng sông cổ trung quanh, có lẽ liền ẩn dấu nguy hiểm không biết. Diệp Hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, dò xét lấy một chút dấu vết để lại tuần. Thế thế, đại gia cũng đều khẩn trương lên. Hết thảy lấy Diệp Hàn làm chủ, tất cả mọi người mười điểm tin phục Diệp Hàn, đã Diệp Hàn cảnh giác lên. Vậy bọn hắn cũng không thể bưng lỏng. Cù xí nạ cổ cốc di chỉ, có thể hay không ngay tại kề bên này đâu. Hồ Thiên cũng như mày, tự nhủ. Sau đó, Diệp Hàn dẫn đầu đại gia ở chỗ này triển khai lục soát, đồng thời, hắn có một cái phát hiện mới, chương 526, bình ngốm bên trong côn trùng. Chương 526, bình ngốm bên trong côn trùng. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thông qua phòng phát trực tiếp ống kính, Diệp Hàn cũng nhìn thấy, tại dòng sông cổ trong đất cát, thình lình vùi lấp lấy một vật. Cẩn thận nghiêm túc bỏ đi cát đất, Diệp Hàn lấy ra một cái bình ngốm. Đó là vật gì? Diệp Hàn có phát hiện mới kia là một cái bình, kia là củ xi si nạng cổ quốc đồ và sao? rất có thể cái này cổ quốc trong lịch sử là thật tồn tại, chỉ bất quá danh khí không có lớn như vậy, người biết không nhiều mà thôi. nhưng nó lịch sử, cũng mười điểm thú vị cùng thần bí. xem tiết mục còn có thể lớn tri thức, phong phát trực tiếp người xem, cũng tại bình luận khen thưởng cũng đánh. Diệp Hàn phát hiện này, không hề nghi ngờ là một cái thêm điểm hạng. Diệp Hàn hiện nay điểm tích lũy đã xa xa giành trước cái khác tuyển thủ. biểu hiện của hắn khắp nơi đều có thể thêm điểm, vô luận là kiên trì thời gian, vẫn là đối ẩm dùng nước và thức ăn tiết kiệm còn có hiện tại phát hiện cây táo cùng sa mạc lô hội, còn có cái này bình, đều có thể thêm điểm. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc nói đồng thời, tại phòng phát trực tiếp màn hình trong tấm hình, có công tác nhân viên điều chỉnh thử ra một cái xếp hạng bảng đây là hết hạn cho tới bây giờ bảng điểm số đơn. Thứ một tên rõ ràng là Diệp Hàn Tổ này, hiện nay có 80 điểm điểm tích lũy. Kiên trì 4 ngày, mỗi ngày 10 điểm. Thường ngày hành động cùng ăn uống, tại bảo đảm không ảnh hưởng như thường hành động tình huống dưới, trình độ lớn nhất tiết kiệm, thêm điểm. Sau đó là tìm tới dòng sông cổ, thêm điểm. Phát hiện cây táo cùng sa mạc lô hội, thêm điểm. Phát hiện bình uống 200 thêm điểm. Mà cái khác tuyển thủ, đại bộ phận đều là chỉ có 40 điểm cơ sở số ngày điểm mà thôi. Còn như cái khác phát hiện, còn có biểu hiện, đều không đáng đến thêm điểm. Xếp tại tên thứ hai là Sa Mạc hướng dẫn du lịch dẫn đầu đội ngũ, bọn hắn tổ này, mặc dù còn không bằng Diệp Hàn, nhưng cũng coi là không tệ. Bọn hắn có 60 điểm điểm số. Hạng 3 chỉ có 50 điểm mà thôi, là một cái huấn luyện viên thể hình còn có giáo sư đại học đội ngũ. Còn lại một chút tuyển thủ, trên cơ bản cũng không quá chói sáng. Chiến lược vẫn còn rất rõ ràng. Nói ví dụ như Vương Chỉ kia một tổ, còn có Kiểu Kiểu kia một tổ, đều là không điểm bởi vì ác liệt biểu hiện, cũng là sẽ trừ điểm. Cho nên, có một ít đội ngũ đã kiên trì tới hiện tại, nhưng điểm số lại không đủ 40 điểm số ngày điểm. Cũng là bởi vì bọn hắn từng có ác liệt biểu hiện, cho nên cần trừ điểm. Lãng phí bất luận cái gì một giọt nước, đều muốn trừ điểm. Chớ nói chi là có người dùng nước rửa mặt loại hành vi ngu xuẩn này, tắm rửa ta liền không nói cái gì. Lâm Bác nói, rất rõ ràng, Lâm Bác Phi thường không ưa thích tiểu kiểu. Chính hắn cũng là đi qua sa mạc thám hiểm, biết rõ trong sa mạc nước chân quý. Cho nên, lãng phí bất luận cái gì một giọt nước, đều là đáng xấu hổ hành vi. Giờ phút này phong phát trực tiếp hình ảnh biểu hiện, Diệp Hàn ngay tại xem chừng lau bình mặt ngoài bụi đất. Rất nhanh, cái này cổ lão bình uống, liền đã không nhốn bụi trần. Bên ngoài có một ít rất tinh mỹ hình ảnh, bảo tồn coi như hoàn hảo. Diệp Hàn nói đại gia cũng đều thấy được, bình gốm mặt ngoài có một ít hình ảnh. Đây là một tổ hình ảnh, chính là cụ Sina nước phong cách. Loại này tranh vẽ phong cách, ta không có nhìn lầm, chính là cụ Sina cổ cốc. Hồ Thiên hưng phấn hô lên đại gia trong lòng, cũng đều đi theo hưng phấn lên. Chẳng lẽ nói, tại dưới chân của bọn hắn, chính là trong truyền thuyết cụ Sina cổ cốc sao? Bốn cái người cũng đang ngó chừng bình gốm mặt ngoài hình ảnh nhìn xem. Hình ảnh tinh mỹ, nhưng là tương đối đơn giản, có thể xem hiểu. Cái này tựa hồ là một cái chuyện xưa một đoạn. Hình ảnh biểu hiện là một đám cụ xin si nạ cổ quốc người đang theo bái một cái tượng thần. Diệp Hang trầm giọng nói, Cụ xin si nạ cổ quốc tư liệu, hắn trước sau tra duyệt rất nhiều, hắn biết rõ loại này cổ lão phục sức phong cách, chính là cụ xin si nạ cổ quốc. Mà kia một cái tượng thần, liền vô cùng quỷ dị. Có người thân thể, nhưng là đầu lâu bộ vị, lại là một cái đáng sợ côn trùng mặt. Có điểm giống là người mặt, nhưng có côn trùng đặc thù, phi thường khủng bố. Hình vẽ này cầm đi đều có thể quay phim phim kinh dị. Đây là củ si người trong nước Tín ngưỡng đồ đằng. Đây cũng là cái gọi là sát sát trùng mẫu thể, nghe nói là một cái cổ lão thần. Hồ Thiên Hoàng sợ nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được có một loại cổ lao khí tức đập vào mặt. Bọn hắn đã tiếp xúc đến cái này thần bí cổ quốc một góc của băng sơn. Diệp Hàn xoay tròn bình gỗ, tiếp tục quan sát hình ảnh. Chiếu bái ảnh người chết là một màn, khắc họa tại bình gỗ một mặt. Mà đổi thành một mặt, còn có một bộ bức họa. Cùng trước mặt một bộ không sai biệt lắm, là tương đồng tráng cảnh, nhưng lần này, ảnh người chết ánh mắt thế mà mở ra, bên trong hiện ra đáng sợ lu quang. Cái này có chút mơ hồ. Đó là cái thứ gì? Người ngoài hành tinh. Quân ca lắc đầu. Hắn là một cái người chủ nghĩa duy vật, không quá tin tưởng quỷ thần loại hình đồ vật. Cho dù là có, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hiện tại súng đạn sao? Kia là không khoa học. Đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt. Vật này, ta cảm giác khá là tà môn, có lẽ là một loại kỳ lạ sinh vật, bị cự sĩ nạp cổ cốc người cho thần hóa. Cô đại người, khá là ngu muội, khả năng này là bọn hắn khoa trương." Diệp Hàn nói. "Thuyết pháp này, được đại gia tán đồng. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều thứ đều là người tự mình hù dọa tự mình mà thôi. Tại trên thế giới Một chút thần bí thuyết pháp đều đã được chứng thực, là người tự mình lập đi ra. Nói ví dụ như thần bí thủy quái loại hình đồ chơi, về sau chuyển tới, thậm chí có người vì cao minh đến một chút thủ lao, làm một chút khủng long đồ chơi trong nước quay phim thành thủy quái bộ dáng. Cái này ảnh người chết đồ đẳng, cũng hẳn là một cái không sai biệt lắm đồ vật, là cụ sĩ nạ cổ cốc người tưởng tượng ra được. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng vẫn là lưu giữ một phần cảnh giác, không thể khinh thường. Hắn liên hệ thống đều có thể có được, ai biết rõ trên thế giới này đến cùng còn có hay không cái khắc khoa học chuyên không cách nào giải thích đâu. Cái này bình guồm bên trong chữu nặng. Chúng ta đem bùn đất lấy ra, nhìn xem bên trong là không phải có vật gì khác, vẫn là tất cả đều là bùn đất. Diệp Hàn nói, tất cả mọi người gật đầu đây là một cái vật chứa, có lẽ là dùng để trữ nước, nhưng là bên trong cũng có thể là có một chút vật gì khác đây đều là không nói chính xác, cần xem xem xét. Diệp Hàn buông xuống bình gốm, bắt đầu lấy ra bên trong bùn đất. Diệp Hàn động tác rất chậm, cũng rất xem chừng. Mỗi một lần lấy ra một điểm bùn đất, đều muốn cẩn thận kiểm tra một phen mới được. rất nhanh, bình gốm bên trong bùn đất liền đã bị Diệp Hàn cho lấy ra chừng phân nửa lượng. ngay từ đầu, đích thật là bình thường bùn đất, thôi có một ít rớt ra mà thôi. nhưng đã đến về sau. Diệp Hàn dần dần phát giác được không được bình thường, Bùn trong đất, bắt đầu trộn lẫn lấy hết thẩy vật kỳ quái, tỷ như một chút màu đen đồ vật, giống như là một loại nào đó rắc sát, còn có một số nhỏ bé hạt tròn, giống như là côn trùng phân và nước tiểu. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng xiết chặt, sát sát trùng. Hồ Thiên khẽ ồ lên một tiếng, vươn tay ra muốn chạm đến bình uống, nhưng là lúc này Diệp Hàn trực tiếp một bàn tay quay đi Hồ Thiên thủ trưởng, sau đó lôi kéo Giang Vi Vi bắt đầu lui lại. Đại gia nhanh chóng lui lại, cái này bình uống bên trong có còn sống côn trùng. Diệp Hàn la hét lên tiếng, đỡ Hôm nay về tới thôn mình, một cả ngày cũng trên đường, cũng rất ra dời, trước hết hai canh, không qua ngày mai ta liền sẽ khôi phục trí ít năm chương đổi mới. Mặt khác cảm tạ tư hữu đạo hưu xin dừng bước 100 vip điểm khen thưởng, cảm tạ ủng hộ. Tạ ơn, chương 527. Sớm đã biến mất sinh vật khủng bố. Chương 527, sớm đã biến mất sinh vật khủng bố chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Điểm này, những người khác không phát hiện được, nhưng là Diệp Hàn có thể có cảm giác. Bởi vì bình gốm là bị hắn cầm trong tay, lúc này, Diệp Hàn rất rõ ràng có thể cảm giác được, bình gốm bên trong có động tĩnh. Là một loại chấn động cảm giác Tựa hồ bình gốm bên trong đất, trong đó có đồ vật gì ngay tại dãy rùa. Nghe được Diệp Hàn, đại gia tất cả đều cảnh giác, nho nhau, nhau lui lại. Diệp Hàn cũng đem bình gốm đặt ở dưới chân, bước chân thối lui, cầm trong tay sẹn công bình, Nếu mày nhìn xem cái hũ. Cái này thời điểm, phong phát trực tiếp khán giả, Lâm Bắc, Mộ Nhan, cũng tất cả đều trợn to mắt nhìn một màn này. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, bình gốm là thật năng động. Đây không phải giả, mà là thật, tất cả mọi người thấy được. Toàn thế giới các nơi, ngay tại quan sát phát trực tiếp khán giả, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được không thể tưởng tượng. Bình uốn bị Diệp Hàn đặt ở trên mặt đất, lúc này còn đang rung động, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, Diệp Hàn nhìn thấy tại bùn trong đất bắt đầu có một cái chân đưa ra ngoài, phía trên còn bí mật mang theo một chút đất cát bã bao quát một chút kỳ quái chất đầy. Sau đó, bình uốn bên trong bùn đất bị triệt để phá vỡ, một cái tướng mạo có chút khoa trường côn trùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sát sát trùng. Hồ Thiên phát ra một tiếng kinh hô, loại này côn trùng hắn đơn giản quá quen thuộc, mặc dù nói chưa từng có tận mắt chứng kiến qua, nhưng hắn tại bút ký bên trong đã từng nhìn vô số lần. Hắn có dũng khí khẳng định đây chính là sát sát trùng. Loại này đáng sợ côn trùng, cũng là cụ si nạ cổ nhân đồ đẳng tồn tại, vô cùng kinh khủng. Oph Mơ G, đó là vật gì? Tiếp là một cái côn trùng, nhìn rất đáng sợ. Ta xem qua một chút phim kinh dị, đều là liên quan tới trong sa mạc sinh vật khủng bố, chẳng lẽ nói đây cũng là một loại? Cái này côn trùng đang làm gì? Phong phát trực tiếp bên trong, đại lượng người xem cũng đang phát ra kinh hô. Diệp Hàn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này sát sát trùng. Nói là côn trùng, nhưng là hình thể thật không nhỏ có một người trưởng thành ngón giữa lớn như vậy bên ngoài thân còn có một số chất nhầy ánh mắt là lục sắc thân thể sát thực giống như là thạch sùng có lộng lây hoa văn miệng nơi đó có dữ tợn giác hút cùng hàm răng Răng răng. cái gặp cái này sát sát trùng há miệng liền cắn cắn một cái tại bình gốm phía trên cái này bình gốm hẳn là giữ rất lâu chất lượng sẽ không quá kém nhưng lại trực tiếp bị sát sát trùng cho cắn một cái xuống tới một khối cái này sát sát trùng ngay nuốt lấy cái này một mảnh bình gốm trong miệng còn sẽ có một chút bã vụn đến rơi xuống nhưng là đại bộ phận đều đã bị nó nuốt vào bụng sau đó nó tiếp tục gặm cắn cái này bình gốm tốc độ rất nhanh Cái này bình uống, chỉ sợ là dùng để bồi dưỡng sát sát trùng. Tại gen đúc bình gốn quá trình bên trong, tại vật liệu bên trong hẳn là cũng gia nhập một chút có lợi cho sát sát trùng sinh trưởng vật liệu. Diệp Hàn hít hà đầu ngón tay, có một loại đặc biệt hương vị, giống như là đàn hương, lại có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Diệp Hàn nhíu mày, cỗ này mùi tanh, giống như là thịt hương vị. Diệp Hàn tâm lý run lên, nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, nhưng là hắn không có nhận ra ở đây bốn cái người, cũng đứng tại chỗ, ai cũng không có động tác. Tất cả đều đang ngó chừng cái này sắt sắt trùng đang nhìn. Thời gian trong nháy mắt, cái này bình uống liền đã bị dằm sạch sẽ bên trong bùn đất rơi lạ tả trên đất lộ ra đồ vật bên trong thế mà còn có diệp hàn cắn răng hắn nhìn thấy tại tàn ra bùn trong đất còn có từng cái hơi mở hình cái trứng vật thể còn tại rung động bên trong có từng cái sát sát trùng đều muốn chui ra ngoài đây rốt cuộc là thứ quỷ gì diệp hàn ngươi biết loại này côn trùng sao quân ca trước tiên mở miệng hắn cảm thấy da đầu run lên hắn quân ca không tin quỷ thần là một cái không gì kiên kỵ nhân vật nhưng chưa từng thấy biết qua tả môn như vậy đổ vật cái này chỉ sợ là cụ xin hạ cổ quốc bên trong sinh vật tại bây giờ trên thế giới cũng không có cái gì ghi chép cùng tư liệu tồn tại Đối với hiện tại đám người tới nói, đây là một cái hoàn toàn mới giống loài. Diệp Hàn mở miệng, trầm giọng nói, hắn có tư cách nói loại lời này. Hắn tại sinh vật học lĩnh vực bên trong, có đầy đủ uy tín cùng kinh nghiệm, hắn có thể vô độ ngực nói, cái đồ chơi này, hiện tại nhân loại căn bản không hiểu rõ. Đây là một loại đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử sinh vật, bây giờ lại xuất hiện. Phong phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mộc Nhan cũng che miệng, nhìn chằm chằm màn hình, bộ dáng có chút sợ hãi. Lâm Bác lão sư, đây là sinh vật gì? Ta biết rõ trên thế giới có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, cái này một loại là không phải cũng có ghi chép à? Mộ Nhan hỏi: "Nếu như nói, đây là một loại nhân loại đã biết giống loài, vậy cũng không gì. Không biết, thường thường đại biểu cho đáng sợ." Chỉ bất quá, Lâm Bác trả lời, lại làm cho Mộ Nhan thất vọng. "Không có. Ta tự xưng là đối với toàn thế giới sinh vật cũng có nhất định hiểu rõ, nhưng là loại sinh vật này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta cảm thấy đây là một loại biến mất tại trong lịch sử sinh vật." Lâm Bác trầm giọng nói. Hắn lời nói mang theo thanh âm rung động. Tranh tài tiến hành đến ngày thứ 5, Diệp Hàn có dạng này một cái phát hiện trọng đại. Cái này khiến Lâm Bắc trong lòng vô cùng kích động, nhưng cùng lúc lại có một tia sợ hãi tại. Bởi vì lúc này, cái này dẫn đầu xuất hiện sát sát trùng đã bắt đầu hành động bắt đầu. Một cái bình gốm bị nó gặm cắn xong xuôi về sau, hình thể của nó tựa hồ phồng lớn lên một phần. Nhưng rất rõ ràng, nó không có ăn no. Cho nên, cái này sát sát trùng đã để mắt tới ở đây bốn cái người. Kia là nhân loại huyết nục hương vị, để nó cảm giác được hương phấn đồng thời, nó dẫn đầu để mắt tới, chính là Giang Vi vi động vật rất nhiều bản năng, muốn so nhân loại càng thêm nảy cảm, nó phát giác được, Giang Vi vi huyết nục sẽ càng thêm tươi non một chút. Cho nên, sau một khắc, cái này sát sát trùng trực tiếp lướt qua bốn cái móng đốt chạm đất tiến lên xông về giang vivi vi. muốn chết diệp hàn đã sớm nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể cho phép cái này sát sát trùng tổn thương đến giang vivi vi. trong tay sẻn công binh trực tiếp huy động mà ra lưỡi dao sắc bén cắt chém mười điểm tinh chuẩn chặt xuống cái này sát sát trùng đầu một đôi chất nhảy chiếu xuống trên mặt đất nhưng đất trên hạt cắt cũng đang bốc khói bị nhiễm thành lục sắc liên liên tiết mục tổ phát ra sẻn công binh phía trên cũng có bị ăn mòn vết tích tất cả đều lùi lại rời khỏi nơi này trước cái này đổ vật còn có độc diệp hàn hít sâu một hơi mặc dù đã sớm theo Hồ Thiên trong miệng nghe nói loại này sát sát trùng, nhưng là Diệp Hàn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ như vậy khó giải quyết. ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, sẻn công binh trên liền đã hòa tan một cái hố đi ra. đây chính là tinh cương chế tạo, dùng hiện đại hóa công nghệ chế ra. A. trong lúc nhất thời, tất cả người xem trong lòng cũng có một loại đang nhìn phim kinh dị cảm giác, hai nạn phiến cảm giác. tại Diệp Hàn mệnh lệnh dưới, những người khác toàn bộ tối lui, rời khỏi dòng sông cổ Pha Vi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lấy ra một khối thể rắn nhiên liệu, dùng thông khí cái bật lửa nhóm lửa. cái này một cái sát sát trùng thi thể, tăng thêm tản ra bùn trong đất một chút trứng. Toàn bộ cũng bị Diệp Hàn thiêu hủy đi. Sương mù bay lên, Diệp Hàn bước chân tối lui, còn tại cảnh giác nhìn chằm chằm cái này một mảnh khu vực vong. Chương 528, tiết Mục tổ coi trọng. Chương 528, tiết Mục tổ coi trọng chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Dung Hỏa Thiêu, hẳn là có thể thiêu chết. Vừa rồi Diệp Hàn nhìn thấy, liền xem như thu nhận công nhân binh xúc chặt xuống sát sát trung đầu, cái này ra hỏa còn tại giấy rั่ว. Thân thể cùng đầu cũng đang vật mèo. Nhất là đầu, Diệp Hàn có thể nhìn ra được, là có nhất định bật lên năng lực, tại chặt đầu về sau còn có thể tiếp tục tấn chúng địch nhân. Loại sinh vật này tính nguy hiểm, nằm ngoài dự đoán của Diệp Hàn. Tại Diệp Hàn kiếp trước kiếp này gặp được toàn bộ sinh vật nguy hiểm bên trong, loại này côn trùng tuyệt đối có thể xếp vào số. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng phi thường nghiêm trọng. Nếu quả như thật có thể tìm tới cụ si nạ cổ quốc di tích ở trong đó, chỉ sợ vẫn là có không ít sát sát trùng sinh tồn. Một khi bị cắn một ngụm, khả năng người liền không có. Những người này cũng không thích hợp đi vào. Diệp Hàn trong lòng đã sinh ra ý nghĩ như vậy. Lần này tranh tài quy tắc là trong đội ngũ có người rời khỏi về sau, những người còn lại còn có thể tiếp tục dự thi. Cho nên đến cần thiết thời điểm. Diệp Hàn quyết định, vô luận như thế nào, cũng đều muốn để những người khác rời đi, tự mình một người đi thám hiểm. Nhất là Giang Vi Vi, Diệp Hàn không có khả năng cho phép Giang Vi Vi đi lấy sinh mệnh mạo hiểm. Nhìn trước mắt hỏa diễm bốc cháy lên, Diệp Hàn còn có thể nghe đến kia cổ rồ tê inốt cháy khét hương vị. Bất quá, hắn không dám tới gần, tranh thủ thời gian lui ra. Có trời mới biết cái này thiêu đốt về sau sinh ra xương mũ sẽ có hay không có độc. Sát sát trùng nguy hiểm vượt ra khỏi đoán trước, lần này thăm dò cụ xin si nạ cổ quốc, mức độ nguy hiểm tăng vọt. Diệp Hàn xác nhận bình vốn bên trong sát sát trùng tất cả đều chết về sau, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Nói với mọi người nói, mặt của mọi người sắc cũng đều rất ngưng trọng, đây là chuyện rõ ràng rành rành, dưới mắt chỉ là gặp một cái, còn khá tốt. Nếu như gặp phải một đám đâu, đến thời điểm làm như thế nào sống sót. Loại trang diện này, cũng liền tại một chút thám hiểm trong phim ảnh mới xuất hiện qua, như là thủy triều độc trùng phô thiên cái địa, người nếu như không có chạy trốn được, trực tiếp liền không có. Vừa nghĩ tới như thế hình ảnh, tất cả mọi người không tự dắt dùng mình một cái. Bất quá, ngược lại là không có người muốn từ bỏ. Đi xuống thử nhìn một chút, ta không thể bởi vì nhìn thấy một cái sắt sắt trùng mà từ bỏ, ta muốn tận mắt xem xem xét cụ xỉ nạ cổ cốc di chỉ. Hồ Thiên mở miệng nói ra, tiếng nói của hắn 10 điểm kiên định, rất rõ ràng, hắn cũng là một cái rất có chủ ý người, điểm này, Diệp Hàn đã sớm đã nhìn ra đều không phải là xem thường từ bỏ người, cho nên, Diệp Hàn liền không có nói thêm gì nữa. Mà tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc lại hết sức khẩn trương. Hắn đi ra ngoài, bắt đầu cùng Tiết Mục Tổ Phương diện hiệp đàm bắt đầu. Cái này sát sát trùng mức độ nguy hiểm cực cao, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là có rất lớn khả năng dẫn đến tuyển thủ tử vong. Đây là tối kỵ. Chuyện này, Tiết Mục Tổ Phương diện cũng 10 điểm coi trọng. Trong sa mạc thế mà xuất hiện dạng này một loại sinh vật nguy hiểm, Đây cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Có phải hay không hẳn là cấp cho một chút trang bị xuống dưới, Súng vũ lửa, trang phục phòng hộ sẽ có hay không có nhiều quá mức. Sẽ không, ta cảm thấy rất có tất yếu, loại này côn trùng độc dịch, liền sẻn công binh đều có thể ăn mòn, mức độ nguy hiểm thực sự quá cao. Trong phạm vi toàn thế giới, loại nguy hiểm này cấp bậc sinh vật cũng đều vô cùng ít ỏi, nhất định phải coi trọng. Chuyện này nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng. Hiện tại trên internet đã có người nói chúng ta tiết mục tồn tại để cho người ta đi chịu chết. Tiết mục tổ phương diện đã bắt đầu triển khai hội nghị thảo luận, mà giờ khắc này Diệp Hàn bên này bốn cái người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp trong sa mạc bùa ba hoàn toàn chính xác tại không ngừng làm hao mòn người kiên nhẫn cùng đấu trí hôm nay là ngày thứ năm thật vất vả có tiến triển nhưng lại gặp cản trở nhìn xem trước mặt dòng sông cổ diệp hàn trong mày hiện tại hắn cảm giác cũng kẹt lại tạm thời còn nghĩ không ra biện pháp tới dòng sông cổ đã bị phát hiện cụ xí nạ cổ quốc di chỉ tuyệt đối ngay tại vùng này phụ cận cái kia bình vốn cũng có thể nói rõ nhất định vấn đề nhưng là cái này kinh khủng sát sát trùng lại làm cho người có chút không biết làm sao vừa rồi một con kia sát sát trùng hẳn là ấu trùng bút ký bên trong vẽ là côn trùng trưởng thành, có tám đầu chân, ánh mắt nhan sắc cũng không đồng dạng, là màu đỏ. còn có một số côn trùng trưởng thành, giống như có được cánh, có năng lực phi hành. Hồ Thiên mở miệng nói ra đây là hắn vừa rồi tại trong lòng suy nghĩ về sau cho ra kết luận. Diệp hàn gật đầu. trong bút ký mặt bộ kia vẽ, Hồ Thiên cho hắn nhìn qua ảnh trụ, hắn khắc sâu ấn tượng. vừa rồi bình uốn bên trong đi ra cái kia sát sắt trùng, hẳn là cái ấu trùng mà thôi. côn trùng trưởng thành, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể đối phó. ngươi không phải nói còn có một loại thực vật có thể khắc chế sát sắt trùng sao? xung quanh nơi này có hay không? Diệp Hàn mở miệng hỏi, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sắt sắt trùng cũng có e ngại đồ vật. Hồ Thiên tranh thủ thời gian gật đầu. "Ta đang muốn nói sao? Xung quanh nơi này thực vật ta cũng nhìn, không có. Loại kia thực vật dáng dấp có điểm giống là nha, nhưng lá cây muốn càng dài hơn hẹp một chút, nhan sắc cũng không đồng dạng, là hồng lục giao nhau nhan sắc." Hồ Thiên nói. "Hồng lục giao nhau nhan sắc." Diệp Hàn nhíu mày đến, xem ra loại thực vật này cũng là hắn chưa từng biết đến đồ vật. Cái này củ si nạ của quốc, thật sự chính là có chút mơ hồ. Cái này cho Diệp Hàn một loại cảm giác, đó chính là cái này cổ lão văn minh từ đầu đến cuối bị một tầng mê vụ bao phủ thế nhân chỗ biết đến tư liệu bất quá là một góc của băng sơn mà thôi là tầm thường nhất một bộ phận tất cả mọi người cẩn thận một chút chúng ta ăn trước điểm tây táo cùng sa mạc lô hội ta đến ngắm lại kế hoạch sau này diệp Hàn mở miệng nói ra lột xuống một đoạn sa mạc lô hội gặm vừa rồi như thế nháo trò đại gia thật đúng là có điểm khác cái này đã có sẵn tài nguyên ăn sa mạc lô hội so uống nước thoải mái hơn còn có trong veo hương vị tất cả mọi người bắt đầu ăn đồng thời cũng đang ngó trường dòng sông cổ xem hiện tại bọn hắn cũng sợ cái này dòng sông cổ mặt đất đột nhiên bị phá ra xuất hiện một đám sát sát trùng vậy liền lệnh lệnh. bất quá, loại chuyện này cũng không có phát sinh. nơi này là cái gì địa phương? nơi này là dòng sông cổ. nói cách khác, tại cổ thời điểm, nơi này là một con sông, kề bên này chỉ sợ sẽ là một cái úc đảo, cụ xì nạ của quốc liền xây dựng ở nơi này. cái kia bình, có thể là tại cổ thời điểm bị người chìm đến đáy sông. số lượng này có thể nhiều có thể ít, cho nên dòng sông cổ chúng ta trước đừng quản, không nên tùy tiện đào móc. ở trung bình triển khai thăm dò, cổ quốc nhất định không xa. diệp hàn phun ra một quả cây táo hạnh, mở miệng nói ra. nghe nói như thế, đại gia cũng đều gật gật đầu. Hiện tại muốn rời khỏi đó là không có khả năng sự tình đã ròng sông cổ bên trong có thể đào ra sát sát trùng, kia không đào là được rồi. Ngay tại cái khác địa phương tìm kiếm di tích, vẫn là phải cẩn thận một chút, cái này cổ cốc di tích bên trong khả năng còn có thể tồn tại một chút sát sát trùng. Quân ca mở miệng nói ra điều này, tất cả mọi người có thể nghĩ đến, cũng đều gật đầu. Mỗi một người cũng rút một bụng sa mạc lô hội cùng cây táo, hiện tại không có chút nào khác. Thu thập một lúc sau, Diệp Hàn liền bắt đầu dẫn đội tiến lên, theo dòng sông cổ tiếp tục đi đến phía trước. Chương 529. Báo cáo. Chương 529. Báo cáo chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước nếu là đường sông kia khẳng định không thể quá ngắn ngang qua một tòa thành dòng sông tuyệt đối không nhỏ cho nên cần thăm dò địa phương còn có rất nhiều vừa rồi nơi đó có thể là đường sông hạ du hay là thượng du thành thị tất nhiên tại trung du cho nên còn muốn tiếp tục đi tới diệp hàn nói hắn rất là đà dẫn đội đi thẳng về phía trước khí trời rất nóng hô hấp đều có chút nóng lên vừa rồi mặc dù ăn thật nhiều sa mạc lô hội nhưng lòng người bên trên vẫn là sẽ bản năng cảm giác được khắc may mắn ven đường còn có không ít sa mạc lô hội tây táo đại gia đi một đường ăn một đường Diệp Hân đã xâm nhập lõng lổ nội địa. Những tuyển thủ khác cũng đều tại đợi tới, đồng thời đã có người có một chút phát hiện. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Hôm nay là ngày thứ 5, có người còn tại trộn lẫn thời gian, đồng thời xem ra cũng không xê xích gì nhiều phải xong đời. Nước và thức ăn tiêu hao song xuôi về sau, trên cơ bản chính là bọn hắn rời khỏi thời điểm. Nhưng còn có không ít tuyển thủ, rất có ý thức. Một mực tại kiên trì dùng ánh nắng trưng cất lấy nước, đồng thời tìm kiếm hết thảy có thể bổ sung nước, hành động đổ ăn đổ vật cũng có một ít thu hoạch đương nhiên, mục đích chính yếu nhất hay là tìm được cụ sì nạ cổ quốc liên quan manh mối đây mới là lớn nhất thêm điểm hạng. Diệp Hán bên này tiến lên thời điểm, cái khác tuyển thủ cũng đều có tiến triển. Hình ảnh đi tới sa mạc hướng dẫn du lịch nơi này, hắn dẫn đội tiến lên, ung dung không đội. Bang vào hắn kinh nghiệm phong phú, đối với cái này một mảnh sa mạc hiểu rõ, bọn hắn tổ này sinh hoạt còn tính là không tệ. Nước và thức ăn đều có thể còn lại không ít, tối thiểu còn có 7 ngày lượng. Bởi vì trong lúc này, bọn hắn được cái khác bổ sung, không cần tiêu hao quá nhiều mang theo tới tài nguyên. Lúc này, cái này hướng dẫn du lịch ngay tại quan sát hoàn cảnh bốn phía cũng đang nhìn hướng bầu trời. Không tốt lắm a. Ta cảm giác thời tiết muốn hỏng, chúng ta nắm chặt thời gian tìm tốt địa phương. Cái này hướng dẫn du lịch dáng dấp rất nhỏ, đại khái khoảng một mét sáu. Tại trưởng thành nam tính bên trong cái này thân cao là rất thấp. A cổ, thế nào? Trong đội ngũ một tên tráng hán mở miệng hỏi. Cái này sa mạc hướng dẫn du lịch gọi a cổ, hiện tại nghiễm nhiên đã thành lĩnh đội, liền liền tráng hán cũng đều rất nghe hắn. Dù sao trong sa mạc, kinh nghiệm hay là vô cùng chuyện quan trọng, đơn thuần có lực khí không có gì dùng. Ta cảm giác thời tiết này muốn hư mất, muốn tới bão cát. Hướng dẫn du lịch da cổ trầm giọng nói. Hắn đen vàng trên mặt xuất hiện hết sức khó coi thần sắc. Bão cát. Loại khí trời này, là tai nạn tính a. Trong đội ngũ người đều khẩn trương lên, nhao nhao nhìn về phía xa xa bầu trời. Giống như đích thật là có chút không thích hợp dáng vẻ. Thượng như là không tốt lắm a. Ta cảm giác được gió. Có gió. Cái này gió không phải mát mẻ, là nóng, còn mang theo hạt cát, có thể giết người a sức gió. Tao nội báo các thời điểm nên làm như thế nào? Ta rõ ràng lên mạng điều tra, hiện tại quên hết rồi. Những người khác có chút bối rối, nhưng là hướng dẫn du lịch a cổ lại hết sức bình tĩnh. Loại này tình huống, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Chỉ cần xử lý thích hợp, nhiều lắm thì ăn chút đau khổ. Mất đi tính mạng cũng không còn như đương nhiên, nếu như tại báo cắt bên trong chạy loạn, vậy liền không lạc quan. Nếu như bị vùi lấp, kia chỉ sợ cũng lạnh. Đừng hoang hốt, đi theo ta, chúng ta tìm chỗ trốn bắt đầu. Á Cổ rất là đà, nhanh nhanh bước chân. Cùng một thời gian, phần lớn tuyển thủ cũng đều phát hiện thời tiết dị thường đã có người ý thức được, khả năng này là trong truyền thuyết báo cắt một tới. Lập tức, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhanh nhau áp dụng các loại biện pháp, muốn tránh thoát lần này báo cắt, còn có tuyển thủ rứt khoát liền thối lui ra khỏi, không dám mạo hiểm. Diệp Hàn bên này, tự nhiên cũng chú ý tới dạng này động tĩnh. Có thể là báo cắt đến sa mạc đi một chuyến, liền gặp bão cát, có thể. Diệp Hàn lắc đầu cười cười, hắn cũng không sợ cái đồ chơi này, tiếp trước thời điểm gặp được qua không ít lần, hắn cũng bình yên vô sự, cho nên lần này Diệp Hàn cũng không có cỡ nào sợ hai đây mới là con người cùng tự nhiên đối kháng quanh liệt. Đi, phía trước liền có cái thích hợp địa phương. Diệp Hàn đã thấy một cái không sai biệt lắm địa phương, gặp được bão cát thời điểm, không thể đi cản gió sườn núi, mà là muốn đi đón gió sườn núi, bằng không mà nói sẽ có ngạt thở, hoặc là bị gió cắt mai táng khả năng. Diệp Hán rất là đà, mọi người cùng nhau đi tới một cái đón gió sườn núi, đừng ở lạc đà phía sau. Bao cát còn có một hồi mới đến, đừng hoảng hốt. Một hồi tay nắm, cũng đứng tại lạc đà phía sau trốn tránh, nhân lại một đoạn thời gian liền tốt. Hiện tại uống trước chút nước, ăn chút bánh bích quy đồ hội, cái này còn có một số cây táo. Diệp Hàn Bình tinh nói, cây táo cùng sa mạc lô hội, hắn cũng mang theo một chút, chứa ở trong bọc. Hiện tại lấy ra, mọi người cùng nhau ăn một chút. Gió càng lớn hơn, có hạt cát đều thổi đi lên. Giang Vi Vi nhìn phía xa bầu trời, nơi đó đã thành mở nhặt sắc, có chút đáng sợ. Thỉnh thoảng liền có máy bay trực thăng thanh âm truyền đến, đón đi một chút tuyển thủ. Không ít tuyển thủ cũng không có còn lại bao nhiêu nước và thức ăn, mà lại cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tài nguyên, tăng thêm báo cắt muốn tới, quả quyết lựa chọn rời khỏi đây cũng là lựa chọn sáng suốt. Báo cắt xuất hiện, thực sự ra ngoài ý định. Hôm nay mới ngày thứ 5, liền xuất hiện lớn diện tích rời khỏi, cái này so ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Bất quá, ảnh hưởng không phải rất lớn, cái kia kiên trì người hay là có thể kiên trì. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm bác mở miệng lời bình nói. Mục Nhan ở một bên gật đầu, đích thật là dạng này. Có thể kiên trì người, đều là khá là ra sức, một trận báo cắt còn không 613 pháp đạo thải bọn hắn thì như Diệp Hàn Chi lưu người đều đã làm xong ứng đối sách lược bây giờ chọn lựa rời khỏi đều là lẫn vào chẳng ra sao cả thối lui ra khỏi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì từng cái máy bay trực thăng bên minh, mang đi tuyển thủ Diệp Hàn cũng nghe đến máy bay trực thăng thanh âm chỉ bất quá tiếng gió càng lúc càng lớn ánh mắt cũng sẽ càng ngày càng kém Diệp Hàn cũng không biết do đến cùng có bao nhiêu người bị đào thải tất cả mọi người cẩn thận một chút tuyệt đối không nên phân tán ra tại báo cắt bên trong tầm nhìn phi thường thấp đại gia cũng che lấp hòa nhã bộ tận lực không muốn mở miệng Diệp Hàn cuối cùng dặn dò vài câu sau đó liền không có nói nữa Bao cát đã càng ngày càng gần, đại gia tay nắm, đứng tại lạc đà phía sau, cách đó không xa, cuồng phong gào thét mà đến, lôi cuốn lấy bao cát, còn có một số chết héo thực vật, chạm mặt tới. Cái này thời điểm, lạc đà tầm quan trọng bảy già không thể nghi ngờ. Nếu như không có lạc đà, nghĩ kiên trì độ khó liền sẽ lớn hơn. Cuồng phong quét sạch, cắt vàng đầy trời, cảnh tượng này, tựa như là tận thế đồng dạng. Máy bay không người lái lơ lư, cũng lựa chọn hạ xuống tới, bị diệp hàn cho cất vào trong bọc. Cái này máy bay không người lái mặc dù tương đối đen khoa học kỹ thuật, nhưng là chỉ sợ còn không có biện pháp ngăn trở bao cát. Nếu như bây giờ không thu hồi đến, các loại báo cắt kết thúc về sau, máy bay không người lái cũng liền không có. DS, ta còn tại viết, sẽ có năm hơn, thỉnh đại gia ủng hộ một cái, Tạ ơn, chương 530. Cổ thành ngọn tháp. Chương 530, cổ thành ngọn tháp thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cái khác tuyển thủ, còn tại kiên trì, không sai biệt lắm cũng cùng Diệp Hàn là đồng dạng lựa chọn. Máy bay không người lái gánh không được báo cát, cần bảo vệ, thu lại cất vào trong bọc. Cho nên, hiện tại phần lớn phòng phát trực tiếp hình ảnh cũng bị mất, biến thành một mảnh đen như mực đây càng thêm để cho người ta lo lắng. Đại gia đừng lo lắng, lần này báo cát không tính quá mạnh lưu lại tuyển thủ cũng có nhất định nắm chắc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta máy bay không người lái đều có thể thông qua vệ tinh định vị, một khi xuất hiện mất liên lạc tình trạng, lục soát cứu đội ngũ sẽ lập tức xuất động. Lâm Bắc mở miệng nói ra, mà trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là có chút thấp vọng. Hoàng dã vương giả thứ hai quý, đối với cái này tiết mục tổ tới nói cũng là một cái khiêu chiến. rất nhiều tiết mục, một mực tổ chức xuống dưới, thứ hai quý, thứ ba quý, thứ tư quý loại hình đến đằng sau kỳ thật cũng nát, chính là tại vòng tiền mà thôi. loại này ví dụ rất nhiều, cho nên hoang dã vương giả thứ hai quý thành công hay không là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Lần này nếu như hiệu quả không tốt, kia về sau cũng không quá dễ dàng đi lên. Hiện tại, Lâm Bác chỉ có thể cầu nguyện, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Vạn nhất có người chết, kia lại sẽ khiến không ít dư luận. Mà lúc này, trong sa mạc, Diệp Hàn bọn hắn đã bị báo cắt xung kích. Nói thật, cái này tư vị thật không dễ chịu. Hạt cắt bị gió mang theo đến, đánh vào người còn có chút đau. Nếu không phải là bị lạc đã chặn lại phần lớn cắt bụi, kia liền càng khó chịu. Hiện tại trình độ này vẫn là có thể tiếp nhận. Cắt bay đã chạy, thật đúng là không phải giả. Gió lớn đến trình độ nhất định thật rất đáng sợ. Diệp Hàn bọn người ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này, cái khác tuyển thủ cũng ngay tại thừa nhận báo cắt tẩy lễ đi vào sa mạc trước đó, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít hiểu rõ, tìm đọc qua không ít tư liệu, cho nên khi gặp được dạng này tình huống thời điểm cũng còn xem là khá tương đối. tăng thêm lần này báo cắt cũng không phải rất lớn, cho nên trên lệch liền không có quá lớn. phong phát trực tiếp bên trong, tất cả người xem cũng đang nóng nảy cùng đợi. tiết mục tổ công tác nhân viên tại toàn bộ hành trình định vị theo vào, một khi có gì thường, tiết mục tổ liền sẽ lập tức áp dụng biện pháp. tại sa mạc bên ngoài, liền có một cái căn cứ. Bên trong công tác nhân viên chờ xuất phát, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Mà quả nhiên, tiết mục tổ bên này rất nhanh liền nhận được tín hiệu cầu cứu. Thứ 35 tổ tuyển thủ phát ra tín hiệu cầu cứu, đội tìm kiếm cứu nạn lập tức xuất phát. Đi. Máy bay trực thăng cất cánh, sa mạc trên mặt đất, còn có xe việt dã tiến lên xuất phát, công tác nhân viên đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp căn cứ vệ tinh định vị vị trí tiến lên. Hiện nay có một tổ tuyển thủ phát ra tín hiệu cầu cứu, hẳn là không chịu nổi. Đại gia xin yên tâm, chúng ta máy bay trực thăng liền báo còn không sợ, báo cắt cũng không đáng kể. Mà lại trên lục địa cũng có xe việt dã phía trước tiến vào, hai con đường Bảo đảm không có cánh cửa đề. Lâm Bác tại phòng phát trực tiếp bên trong nói, khán giả hiện tại cũng trên tại chính thức phòng phát trực tiếp, chú ý chuyện động thái. Lâm Bác bên này cũng từ trước đến nay lục soát cứu đội ngũ duy trì liên hệ. Tất cả người xem đều chú ý tới tiến triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đại gia lại cảm thấy rất chậm. Phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác đã được đến tin tức. Đại gia có thể yên tâm. Phát ra tín hiệu cầu cứu tuyển thủ, hiện tại đã an toàn, bọn hắn cũng không có bất cứ chuyện gì, đang bị đội tìm kiếm cứu nạn công tác nhân viên mang về. Lâm Bác cũng là ra một khẩu khí. Tình huống hắn cũng biết. Tổ này kỳ thật có thể tiếp tục kiên trì, nhưng là báo cát vật này, tuyển thủ dự thi cơ bản đều là lần thứ nhất gặp được, khó tránh khỏi sẽ có nhiều bối rối. Cho nên, là có người sợ hãi, cho nên phát ra cầu cứu tín hiệu. Tổ này tuyển thủ rất nhanh liền được đưa tới an toàn khu vực, cũng rời khỏi sa mạc. Hiện tại, bọn hắn cũng cảm giác có chút tiếc lui, thật vất vả có thể đến tham gia trận đấu, hiện tại cứ như vậy kết thúc. Mà cái khác tuyển thủ đều còn tại kiên trì. Lại qua hơn nửa giờ, tổ thứ hai tuyển thủ phát ra cầu cứu tín hiệu. Lực suất cứu nhân viên ngựa không dừng vó, lại một lần nữa tiến nhập sa mạc, bắt đầu lực suất cứu Mà lần này, tình huống liền tương đối nguy hiểm. Tổ này tuyển thủ bởi vì sai lầm, hiện tại đã có người bị vùi vào hạt cắt bên trong. Cái khác tuyển thủ cũng có chút tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cự ly đội tìm kiếm cứu nạn cự ly cũng xa xôi. Cái này khiến Lâm Bắc có chút lo lắng. Không qua kết cục cuối cùng vẫn là tốt, đội tìm kiếm cứu nạn kịp thời đổi tới, đem người cấp cứu, tất cả đều mang đi. Cho tới bây giờ, hết thảy 56 tổ dự thi tuyển thủ, hiện tại đã chỉ còn lại không tới một nữa. Còn trở lại 20 tổ tuyển thủ còn tại kiên trì. Hiện tại, báo cát đã nhanh muốn đi qua, trận này báo cát không tính cường đại, kéo dài thời gian cũng không phải thật lâu. Lâm bác tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong nói, trên mặt của hắn đã xuất hiện tiểu dung. Bất kể gặp dạng gì nguy hiểm ấn xuống vòng tay cái nút, phát ra tín hiệu cầu cứu thời gian vẫn phải có. Cho nên hiện nay còn dư lại tuyển thủ, hẳn là cũng không có gặp được nguy hiểm, không có ngoại ý muốn. Trên thực tế cũng chính là như thế. Bao cắt dần dần giảm nhỏ, Diệp Hàn bên này cũng chậm một khẩu khí, không sai biệt lắm. Trận này báo cắt không tính là gì, không phải rất cường đại. Diệp Hán mở miệng nói ra, đại gia cũng đều gật đầu. Lạc Đa cũng là không có chuyện gì, đại gia vội vội trên người cắt đuổi, nhìn về phía xung quanh. Một trận bao cắt trôi qua về sau. Chu vi hoàng cảnh cũng đều có một chút biến hóa, không qua trên đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này, Diệp Hàn lại nhìn thấy, ở phía trước cách đó không xa, đã có công trình kiến trúc hình dáng. Đồng thời, phụ cận còn có một số núi đã tồn tại. Trong sa mạc hình dạng mặt đất biết biến hóa, trải qua trận này báo cát, một chút nguyên bản bị vùi lấp kiến trúc đã bắt đầu hiện lộ ra. Ta nghĩ, nhóm chúng ta cũng đã tìm được củ si nạ cổ quốc di tích." Diệp Hàn mở miệng nói ra, trong lòng hết sức kích động đại gia cũng đều thấy được trước mặt một chút công trình kiến trúc hình dáng. Nhìn ra được, kinh lịch tuế nguyệt tỷ lệ đều đã trở nên 10 điểm tăng phá. Nhưng này chính là công trình kiến trúc, kia là một cái ngọn tháp dáng vẻ. Xem ra, cả tòa cụ si nạ cổ thành đã toàn bộ cũng tại cái này hằn cắt phía dưới. Cái này tháp hẳn là tương đối cao, cho nên mới sẽ hiện lộ ra. Mà cái này vị trí, nguyên lai hẳn là có một cái đồi cắt nhỏ, vừa lúc phủ lên ngọn tháp, hiện tại bởi vì bao cắt nguyên nhân, đồi cắt nhỏ chuyển đi rồi, lộ ra ngọn tháp. Diệp Hàn nhanh chóng mở miệng nói, hắn một chút liền nhìn ra trong đó nguyên nhân đồng thời, hắn cũng theo trong bọc lấy ra máy bay không người lái, thả ra máy bay không người lái cự. Lập tức, Diệp Hàn phóng phát trực tiếp bên trong, theo một mảnh hắc ám, bắt đầu khôi phục hình ảnh. Tất cả người xem cũng đều lập tức phát hiện cái này tình huống. Diệp Hàn bên này có hình ảnh. Máy bay không người lái bị Diệp Hàn cho phóng xuất ra, đó là cái gì? Công trình kiến trúc, Diệp Hàn tìm được công trình kiến trúc. Cái đó là Cusi nạ cổ thành, chương 531, hàng không chất liệu trang phục phòng hộ. Chương 531, hàng không chất liệu trang phục phòng hộ. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một máy mắt, Diệp Hàn phòng phát trực tiếp bị triệt để dẫn nổ. Tất cả mọi người đang điên cuồng gửi đi lấy mưa đạn, khen thưởng cũng đã sớm đánh màn hình. Như thế lớn phát hiện, trực tiếp đem liên tiếp đại lao cùng cho nổ ra tới ngoại trừ quân ca tại trong đội ngũ bên ngoài, Diệp Hàn phòng phát trực tiếp thường trú đại lão, tất cả đều xuất hiện. Lao xoái lao xoái, lá phong mưa sa băng, ta chưa thấy qua tiền. Chờ đã chờ đã chờ, tất cả mọi người tại cho Diệp Hàn khen thưởng, chúc mừng Diệp Hàn phát hiện trọng đại. Tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía một màn này. Diệp Hàn phát hiện cử xí nạ cổ thành, cái này ngọn tháp tuyệt đối là cổ đại kiến trúc di chỉ, cái này có to lớn giá trị. Lâm Bắc lên tiếng kinh hô, một bên một nhàn cũng che miệng lại, hét lên kinh ngạc thanh âm. Bao cắt về sau, cử xí nạ cổ thành lộ ra thần bí một góc. Diệp Hàn trở thành tất cả tuyển thủ bên trong, cái thứ nhất tìm được cụ xỉ nạ cổ thành người. Chuyện này, mặc dù nói tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng là thật đến cái này thời điểm, đại gia hay là vô cùng kích động hưng phấn kinh ngạc. Mà lúc này, cái khác tuyển thủ còn tại khổ khổ tìm kiếm, vì thức ăn nước uống mà phát sầu. Nhưng là Diệp Hàn đã có to lớn tiến triển. Cụ xỉ nạ cổ thành khăn che mặt bí ẩn đã bị Diệp Hàn mở ra một góc. Tại cái này dưới cát vàng văn minh cổ xưa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại mọi người 620 trước mắt. Cái này khiến tất cả người xem đều trở nên hưng phấn, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Diệp Hàn một đoàn người, cũng tất cả đều trong lòng kích động lên. Nhất là Hồ Thiên, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Một màn này, hắn không biết rõ đã từng huyễn tưởng qua bao nhiêu lần, mà hôm nay, rốt cục biến thành hiện thực. Trải qua thời gian dài, đối với cụ si nạ cổ quốc hướng tới, nhường hắn đến nơi này. Hiện tại, hắn tận mắt thấy tòa thành cổ này một góc. Nhóm chúng ta mau qua tới nhìn xem. Quân ca cũng mở miệng. Cái này thời điểm, ai có thể nhìn được. Cổ thành gần ngay trước mắt. Diệp Hàn cũng gật đầu, bất quá hắn rất bình tĩnh, không có quá gấp. Đừng nóng độ, chúng ta chậm rãi qua đi. Cổ thành ngay tại kia, không hội trưởng chân chạy. Chúng ta muốn càng thêm xem chừng mới được, đừng quên sát sát trùng. Diệp Hàn dặn dò đây không phải Diệp Hàn dội nước lạnh, mà là nhất định phải chú ý khả năng xuất hiện nguy hiểm đây cũng là thám hiểm cầu sinh bên trong 10 điểm mấu chốt một điểm. Rất nhiều người đều ngã xuống thành công trước một khắc, cũng là bởi vì quên hết tất cả, bị làm choáng váng đầu óc. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, cái này thời điểm hơn hẳn là xem chừng mới đúng. Kia côn trùng quá tàm môn, trong cổ thành này cũng đừng còn có. Chúng ta là cái kia xem chừng mới đúng." Quân ca mở miệng nói ra, nắm trong tay lấy xèn cung binh. Quân ca nhìn xem trước mặt sa mạc, ai cũng không biết rõ phía dưới này đến tuột cùng trôn giấu dạng gì hung hiểm. Giang Vi Vi cũng hít sâu một khẩu khí, nắm trong tay lấy sẻ công binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Hàn nở nụ cười, chớ khẩn trương, coi như thật là có sát sát trùng, đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta cẩn thận một chút, nhất định không có chuyện gì. Diệp Hàn nói, dẫn đầu cất bước hướng về phía trước. Mà cái này thời điểm, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác mở miệng, trải qua tiết mục tổ thảo luận đã quyết định, vì để tránh cho xuất hiện độc trùng tập kích, uy hiếp được tuyển thủ an toàn, tiết mục tổ sẽ cấp cho một chút mới thiết bị. Vốn là dự định mau chóng ăn bài, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hàn nhanh như vậy liền phát hiện củ sỉ nạ cổ quốc di chỉ. Cho nên hiện tại nhất định phải nhường Diệp Hàn dừng lại chờ một chút. Lâm Bắc nói. Sau đó, Diệp Hàn sau lưng máy bay không người lái phát ra tín hiệu. Máy bay không người lái phía trên có âm thanh truyền tới, cùng Diệp Hàn câu thông. Diệp Hàn, Diệp Hàn, nơi này là Hoang Dã Vương giả Tiết Mục Tổ. Thình dừng lại bước chân, tại chỗ chờ đợi. Tiết Mục Tổ sẽ phân phối mới trang bị, bảo hộ các ngươi sinh mệnh an toàn. Nghe được thanh âm này, Diệp Hàn gật đầu, trên mặt lộ ra tiểu dung. Tiết Mục Tổ vẫn rất thân mật a. Đoán chủng là thấy được sát sát trùng đáng sợ, cho nên sẽ không yên lòng đây là chuyện tốt. Được rồi, nhóm chúng ta ở chỗ này chờ. Diệp Hàn nói. Sau đó, Diệp Hàn ngồi xuống, lấy ra nước đến, uống một ngụm. Đại Gia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ một cái. Tiết Mục Tổ hẳn là lo lắng sát sát trùng sẽ làm bị thương người, cho nên sẽ đưa tới một chút trang bị. Chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi, Quân Ca, Hồ Thiên tất cả đều gật đầu, ngồi xuống. Không biết rõ Tiết Mục Tổ sẽ đưa tới cái gì trang bị đâu. Chẳng lẽ là thuốc sát trùng? Giang Vi Vi nói Đại Gia nghe xong, cũng nở nụ cười. Tiểu nha đầu cái này thời điểm còn có thể chỉ đùa một chút. Thuốc sát trùng, chỉ sợ đối với sát sát trùng là sẽ không còn dùng. Quân ca mở miệng, ta cảm thấy hẳn là đưa tới một chút súng phun lửa đến, trực tiếp tiêu chết sát sát trùng. Nghe nói như thế, Diệp Hàn vẫn lắc đầu một cái. Súng phun lửa là không tệ, nhưng như vậy, có thể sẽ đối với cổ thành di tích tạo thành hư hao, thậm chí tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Chúng ta là đến thám hiểm, nhưng là tốt nhất cũng không tốt hư hao nơi này gì chỉ, đây đều là phi thường vật có giá trị. Diệp Hàn chỉ vào cách đó không xa ngọn tháp nói đừng nhìn cái này, ngọn tháp cũ nát cổ lão, nhưng cũng là di vật văn hóa cái này phía dưới các vàng cổ thành đều là bảo vật quý tài sản, diệp hàn trong lòng cũng là không bỏ được hư hao. vậy phải làm thế nào? chúng ta muốn làm sao khả năng giết chết gặp phải sát sát trùng đâu? vạn nhất số lượng nhiều, còn có thể bay, vậy liền xong. hồ thiên cao mày nói, cổ thành đang ở trước mắt, lại bị sát sát trùng ngăn lại, loại cảm giác này để cho người ta rất bị khuất. mặc dù nói hiện tại còn không dám xác định, đến cùng còn có hay không sát sát trùng, nhưng trước hết làm ra một cái kế hoạch mới được. nói không nên gấp gáp, tiết mục tổ người sẽ tới rất nhanh. đến thời điểm xem bọn hắn đưa tới cái gì, sau đó lại làm ra kỹ càng kế hoạch. diệp hàn nói tất cả mọi người gật đầu, sau đó liền chờ chờ đợi bắt đầu. rất nhanh, nơi xa liền truyền đến máy bay trực thăng thanh âm, không ít tuyển thủ nghe được máy bay trực thăng phi hành đi ngang qua, còn có chút buồn bực, cái này bao cắt đều đã đi qua, làm sao còn có người rời khỏi đâu? có người cảm thấy, khả năng này là có tuyển thủ tại bao cắt bên trong làm mất rồi nước và thức ăn, bất đắc dĩ rời khỏi. mà máy bay trực thăng đến Diệp Hàn nơi này, công tác nhân viên xuống tới, cũng mang đến một chút trang bị xuống tới, đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn, tiết mục tổ đang điều tra loại kia côn trùng, nhưng là hiện nay còn không có tìm tới tài liệu tương quan. Cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là tiết mục tổ đưa tới một chút trang bị các ngươi dùng đến." Công tác nhân viên nói. Diệp Hàn gật gật đầu, "Cảm ơn công tác nhân viên về sau." Mở ra trước mặt dương lớn đầu tiên nhìn thấy, chính là một bộ trang phục phòng hộ. Diệp Hàn một chút liền có thể nhìn ra, cái này trang phục phòng hộ khoa học kỹ thuật trình độ rất cao, cái này chất liệu chỉ sợ tương đương với hàng không tài liệu, có thể ngăn trở độc dịch căn mọn, cũng có thể nhường sát sắt trùng không thể nào ngâm ăn. Có trang phục phòng hộ, kia hệ số an toàn liền sẽ đề cao thật lớn. Mà ngoại trừ hết thảy có bốn bộ trang phục phòng hộ bên ngoài, còn có vật gì khác tại những vật tư này bên trong? chương 532 trang bị mới chuẩn bị tiến nhập cổ thành. chương 532 trang bị mới chuẩn bị tiến nhập cổ thành. chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. dù sao trang phục phòng hộ cái này đồ vật chỉ có thể đưa đến một cái bảo hộ tác dụng. nhưng là muốn giết chết khả năng gặp phải sát sát trùng liền cần vật gì khác. quân ca tưởng tượng bên trong súng phun lửa quả nhiên chưa từng xuất hiện. dù sao cái đồ chơi này quá nguy hiểm, không cẩn thận lời nói dễ dàng tạo thành to lớn hậu quả. nhưng là mặc dù không có súng phun lửa loại này cường lực thiết bị, lại có cái khác dùng để thay thế đồ vật bốn cái người cũng nhìn thấy trong dương trưng bày một loạt như mình đầu làm một cái có thể nén phun ra trang bị sau đó còn có một chương nói rõ đây là một loại hiện nay cường lực nhất sinh vật tê liệt chất độc hóa học phun một cái lượng có thể tê liệt một con hổ phía dưới còn có mặt nạ phòng độc chúng ta có thể đeo lên như vậy đó chính là võ trang đầy đủ diệp hàn trên mặt lộ ra tiếu dung tiết mục tổ lần này thật là hào phóng có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có những vật này hệ số an toàn sẽ đề cao thật lớn có thể cái này đồ vật cũng không kém quân ca cũng gật gật đầu vừa lòng phi thường hắn còn cũng không tin Hóa thạch cấp bậc sắt sát trùng, còn có thể cùng đương đại trước vào khoa học kỹ thuật tiến hành đối kháng hay sao? Còn có đồ vật, là một cái bình. Diệp Hàn nhìn thấy cái dương phía dưới còn có đồ vật, là một cái trong suốt lọ thủy tinh. Đây là súng ống đều không thể đánh tan siêu cường lọ thủy tinh, nếu như có thể mà nói, chúng ta bắt lấy một cái sắt sát trùng trở về, có thể nhiều hơn 10 điểm điểm tích lũy. Diệp Hàn nhìn thấy cạnh bên trên tờ giấy nói rõ, cái này khó khăn thật là không nhỏ đồng thời sẽ 10 điểm nguy hiểm, cho nên Diệp Hàn lắc đầu. Không có niềm tin tuyệt đối, các ngươi cũng không nên nghĩ chuyện này. Ta sẽ tìm tìm cơ hội thích hợp, nếm thử tiến hành bắt, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có giá trị nghiên cứu, tối thiểu nhất là một loại hiện đại khoa học chưa từng ghi lại sinh vật." Diệp Hàn nói, đem bình cũng cho thu vào. Sau đó, mọi người cùng nhau bắt đầu mặc trang bị, mặc trên người trang phục phòng hộ, trên mặt cũng mang theo mặt nạ phòng độc, cái mũi cùng ánh mắt bộ vị cũng tất cả đều bị bảo vệ. Cái này khiến Diệp Hàn lòng tin tăng nhiều. Mấu chốt nhất là, những trang bị này làm phi thường tốt, cũng sẽ không cho người ta một loại cồng kềnh cảm giác, sẽ không ảnh hưởng người hành động. Diệp Hàn bọn hắn chuẩn bị xong, thật sự là quá chờ mong. Tham dò tòa thành cổ này, gặp được đáng chết côn trùng tất cả đều phung chết chân chính đặc sắc nội dung liền một tới ta có một loại đang nhìn phát trực tiếp trộn mộ cảm giác a phòng phát trực tiếp người xem tất cả đều bắt đầu bình luận mà tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong lâm bắc trong lòng cũng bắt đầu mong đợi bắt đầu có những này công nghệ cao trang bị diệp hàn có thể nói là như hổ thêm cánh cho nên hắn phi thường muốn xem đến diệp hàn đi thăm dò cụ xỉ nạ cổ thành dáng vẻ nếu như không có ngoại ý muốn cổ thành ngay tại phía trước lúc này diệp hàn dẫn đội tiến lên đã đi tới phía trước cái kia ngọn tháp vị trí thông qua máy bay không người lái camera Khán giả cũng nhìn thấy kỹ lưỡng hơn hình ảnh. Cái này ngọn tháp rõ ràng là niên đại cổ xưa, mặt trên còn có một chút cổ lao hoa văn điều khác. Bất quá bây giờ, ngọn tháp vị trí đã được gãy, lộ ra một cái rất lớn cửa lỗ đi ra. Xuyên thấu qua cửa lỗ hướng phía dưới, có thể nhìn thấy phía dưới tựa hồ có rất lớn không gian, mà lại cũng tương đối cao. Phía dưới cùng nhất là một đôi cao cao hạt cát, tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chúng ta có thể thông qua ngọn tháp nơi này hướng phía dưới, tiến hành thăm dò. Cổ thành hẳn là tất cả đều trôn ở hạt cát phía dưới. Diệp Hân nói, đã bắt đầu động thủ đại gia tất cả đều bận rộn. Lạc Đà bộ Tốt, trên người mọi người cũng mang theo đại lượng vật tư, đem thức ăn nước uống cũng mang tới, sau đó thông qua dây thường hướng phía dưới. Diệp Hàn là cái thứ nhất, bên hông hắn treo một cái đèn tin, dùng để chiếu sáng. Thấy cảnh này, tất cả người xem cũng hưng phấn khẩn trương lên. Cái này thế mà thật cho người ta một loại đang nhìn mảng lớn cảm giác, thám hiểm trộm mộ mảng lớn. Diệp Hàn bên này cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Tại sao ta cảm giác, hiện tại chúng ta giống như là tại trộm mộ đồng dạng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, hắn đang kiểm tra bên hông dây thường đây không phải đùa giỡn, vạn nhất xuất hiện kém nhiều, rơi xuống, vậy nhưng có hắn chịu phía dưới mặc dù là một đôi hạt cát nhưng là từ cái này tiếp cận 10 mét độ cao rơi xuống làm không tốt người thật liền không có lại kiểm tra một lần không thể xuất hiện ngoài ý muốn ta hiện tại cũng có một loại ngay tại chỗ mộ cảm giác bình thường tiểu thuyết đã thấy nhiều quân ca cũng mở miệng nói ra đối với dây thường phương diện này quân ca cũng hiểu được một chút hắn cũng lại gần cho diệp hàn nhìn một lần xác nhận không có vấn đề về sau diệp hàn bắt đầu rơi xuống theo ngọn tháp cửa lỗ một điểm điểm hướng phía dưới diệp hàn phi thường cẩn thận đồng thời cũng đang quan sát chu vi hoàn cảnh chỉ cần có bất kỳ ngoài ý muốn Hắn liền sẽ phát ra tín hiệu, người ở phía trên sẽ lập tức đem hắn kéo lên đi. Bất quá, Diệp Hàn thông qua đèn tin cầm tay qua mang, nhìn về phía phía dưới cái không gian này từ phía bốn phương tám hướng, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì ở trung quanh, là một chút cầu thang, còn có cung phụng và tượng, lờ mờ có thể thấy rõ khuôn mặt, đều là Diệp Hàn chưa từng gặp qua. Cái văn minh này, thật đúng là thần bí. Diệp Hàn trong lòng cảm khái, tiếp tục phóng thích dây thừng hạ xuống. Toàn bộ hành trình cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Hàn cũng không có thấy cái gì sát sát trùng loại hình sinh vật nguy hiểm, cũng không có cơ quan. Nhìn ra được, cái này tháp Hẳn là một cái cung phụng tín ngưỡng địa phương, hết thể như thường, có thể xuống tới. Diệp Hàn đối với phía trên nói, sau đó Giang Vi Vi liền theo xuống tới. Diệp Hàn đứng tại phía dưới đống cát cạnh bên chờ lấy, thuận lợi nhận được Giang Vi Vi. Giang Vi Vi xuống tới về sau, cầm trong tay đèn tin, ngay tại tỏ mò nhìn Chu Vi tình huống. Sau đó là Hồ Thiên, Hán cũng xuống. Diệp Hàn nhìn ra được, Hồ Thiên hiện tại vô cùng kích động, thân thể đã không tự chủ xuất hiện run rẩy tình huống đây là cảm xúc quá kích động đưa đến. Dù sao Hồ Thiên nằm ngọng cũng nhớ muốn tới đến cụ Sinh Nạ cổ thành xem xem xét. Cuối cùng mới là Quân Ca, Diệp Hán mở đường khán phụ trách bảo hậu bốn cái người tất cả đều đã làm đến nơi đến trốn đi tới cái này tháp dưới đáy máy bay không người lái cũng đi theo bốn cái người bay xuống tới không qua ở chỗ này máy bay không người lái tín hiệu rõ ràng không tốt lắm cho nên khán giả nhìn thấy hình ảnh cũng có một chút mơ hồ cái này khiến tất cả mọi người bất mãn vô cùng nơi này hạt cắt quá dày mặc dù máy bay không người lái khoa học kỹ thuật 10 điểm trước vào nhưng là có thể cam đoan hình ảnh truyền lại liền đã rất không dễ dàng điểm này đại gia nhiều thông cảm một cái đi lâm bác nhìn xem cũng không thoải mái nhưng đây là không có biện pháp sự tình tối thiểu nhất bây giờ còn có xem Mà khán giả mặc dù không hài lòng, nhưng là đầy màn hình mưa đạn một mực không co dừng lại, còn có đại lượng khen thưởng ủng hộ. Theo trong phạm vi toàn thế giới chọn lựa ra 200 tên tuyển thủ, 56 cái đội ngũ, cuối cùng, Diệp Hàn tổ này đã dẫn đầu đụng chạm đến cụ si nạ cổ thành khăn che mặt bí ẩn. Sau đó, sẽ là đặc sắc nhất thời khắc, Diệp Hàn sắp triển khai tham dò mới, chương 533, Thần bí thông đạo. Chương 533, Thần bí thông đạo chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phong phát trực tiếp hình ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng là tất cả mọi người đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm như vậy hình ảnh đáy tháp không gian phi thường rộng lớn. Diệp Hàn ngay tại mang theo mọi người cùng nhau hành động, triển khai thăm dò. Mọi người chú ý, không muốn phân tán, tất cả đều đi theo ta cùng một chỗ hành động. Ai cũng không biết rõ cái này hạt cắt phía dưới trôn giấu dạng gì nguy hiểm, cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận, tận lực cũng không cần đi chạm đến bất kỳ vật gì. Hồ Thiên, Diệp Hàn mở miệng nói, cuối cùng còn nhắc nhở một cái Hồ Thiên. Hồ Thiên thu hồi thủ trưởng, hắn đang muốn đi sờ một cái trước mặt một cái Lan Can đâu. Cái này hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đạo lý này Hồ Thiên tự nhiên hiểu. Diệp Hằng thanh âm ở chỗ này tạo thành tiếng vang truyền ra có vẻ thật phần thần bí cổ lão. Lúc này Diệp Hàn đang đánh đèn tin, nhìn về phía trước mặt vách tường. Toàn bộ tháp xung quanh vách tường, tất cả đều bị móc ra từng cái đồ vật. Bên trong thờ phụng một chút ảnh người chết. Trống không địa phương cũng không có lưu trắng, mà là có một vài bức bích họa, bảo tồn khá là hoàn hảo. Đây tuyệt đối chính là cổ lão cụ xì nạ cổ thành văn minh. Ta rốt cục thấy được. Hồ Thiên âm thanh run dã, kích động nói. Mà Diệp Hàn thì là nhìn chăm chăm trước mặt một bộ bích họa, cẩn thận nhìn xem. Bích họa cái này đồ vật, tại rất nhiều người trong mắt, bao nhiêu cũng mang theo một chút sát thái thần thoại. Nơi này bích họa cũng không ngoại lệ nhưng xuất hiện tần suất cao nhất vẫn là cái này củ xì nạ cổ nhân thờ phụng đồ đạc cũng chính là sát sát trùng mặt tượng người mười điểm quý dị nơi này biết họa đại bộ phận đều là loại này đồ đạc đồng thời hình thái khác nhau để cho người ta nhìn xem có một loại phía sau rét run cảm giác Diệp Hàn thậm chí đang tưởng tượng đã từng cổ nhân ở chỗ này triều bái dáng vẻ nơi này hẳn là một chỗ thế tự tháp hương địa phương Diệp Hàn, chúng ta bước kế tiếp có phải hay không muốn đi ra ngoài rời đi nơi này Quân Ca mở miệng nói ra hắn cái này cái người không tin quỷ thần đối với mấy cái này đồ vật cũng không ngơ hắn thấy cổ nhân thờ phụng những đồ chơi này hoàn toàn là tự mình huyễn tưởng mà thôi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra đừng nóng vội, quân ca chúng ta ở chỗ này nhìn nhìn lại một hồi ta tìm tiếp đường đi ra ngoài cái này bên ngoài khả năng đều là hắc cát còn chưa nhất định có thể đi đến khác địa phương. Diệp Hàn nói nghe được Diệp Hàn kiểu nói này quân ca gật đầu đồng thời trong lòng cũng lo lắng. Cổ Thanh hoàn toàn bị vùi lấp tại dưới cát vàng như vậy bọn hắn hiện tại mặc dù là tiến nhập cái này trong tháp nhưng mấu chốt là không có đường đi đến khác địa phương à cái này để cho người ta có chút khó chịu lúc này diệp hàn trong lòng cũng đang lo lắng vấn đề này có thể hay không rời đi nơi này đi đến các địa phương thật sự chính là không nhất định sự tỉnh làm không tốt bọn hắn chỉ có thể đường cũ trở về chính thức phòng phát trực tiếp bên trong lâm bắc cũng chú ý tới vấn đề này như mày nơi này bích họa cùng pho tượng cũng có rất cao giá trị nghiên cứu phía trên ngay tại liên hệ bộ ngành liên quan ngày sau sẽ tiến hành một chút bảo hộ làm việc bất quá bây giờ bay ở diệp hàn trước mặt bọn hắn còn có một cái to lớn vấn đề đó chính là khả năng không cách nào thông qua cái này tháp rời đi tiến nhập cổ thành những khu vực khác lâm bắc mở miệng nói ra. Khán giả cũng tất cả đều nghị luận, nói ra ý tưởng của họ. Đây là một nan đề, giải quyết như thế nào? Nếu như không có cái gì đặc thù tình huống, cái này tháp hẳn là hoàn toàn trôn ở hạt cắt phía dưới. Như vậy Diệp Hàn liền xem như đi đến cửa lớn nơi đó, cũng ra không được ra. Đại môn kia khẳng định là mở không ra, coi như có thể mở ra, cũng sẽ có đến không hết hạt cắt tràn vào đến, đến thời điểm trực tiếp đem người trôn. Lần này thám hiểm, thật sự chính là gian nan a. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Mà lúc này Diệp Hàn đã bắt đầu theo trong tháp bậc thang đi lên đi đã tới, vậy nhất định phải thật tốt nhìn xem, có lẽ sẽ có lấy phát hiện gì cũng có nói. Tất cả mọi người đi theo Diệp Hàn bước chân, cũng đều nghe theo Diệp Hàn phân phó, không có loạn động thứ gì. Cổ lão bậc thang là khối đá làm, mặt ngoài đều đã mười điểm pha tạp. Diệp Hàn xem chừng tiến lên, quan sát đến hết thể động tĩnh. Hắn luôn cảm giác, tại trong bóng tối tựa hồ có nguy hiểm gì tồn tại, nhưng là lại nói không rõ ràng. "Xem chừng, cẩn thận đây là Diệp Hàn một mực tác phong. Cái này tháp rất lớn, có rất nhiều tầng, chúng ta từng tầng từng tầng, trước xem một lần lại đừng nói." Diệp Hàn nói. Hồ Thiên ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, Giang Vy Vy cũng chừng đại nhãn tỉnh, đánh lấy đèn tin nhìn một phía, quan sát hết thảy lộ vẻ. Quân ca là có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng là hắn biết rõ, cái này thời điểm vẫn là nhịn xuống tính chất đến xem. Thật muốn nói đi, Quân ca cũng không biết rõ nên đi chạy đi đâu. Mọi người đi tới tế tự tháp lầu 2 ở chỗ này, có thể hơn rõ ràng, thêm gần cự ly nhìn thấy trưng bày một chút pho tượng. Cái này công nghệ 10 điểm tinh mỹ, hoàn toàn không giống như là vật cổ xưa, Cú Xí nạ văn minh thật phi thường lợi hại. Hồ Thiên cảm khái không thôi. Quân ca lúc này đợi mới phát giác được, Hồ Thiên tiểu tử này có chút ngông ngác, cho người cảm giác tựa như là loại kiến lão nhà khảo cổ học đồng dạng. Nào giống là cái đương đại người tuổi trẻ. Quân ca nhìn chằm chằm trước mặt một cái pho tượng nhìn xem, lắc đầu. Một cái pho tượng mà thôi, cung phụng thì có ích lợi gì? Cái này còn trưng bày lưu hương, tháp hương cung phụng, bên cạnh là một cái đĩa, chất chứa. Quân ca vẫn luôn không nhìn chúng những vật này. Diệp Hàn cũng chăm chú nhìn đâu, hắn phát hiện, cái này trong âm có một ít hoa quả các loại thức ăn đồ vật, đương nhiên, cũng sớm đã hư thối không giả dáng. Pho tượng này, vẫn như cũng là cụ sĩ si nã cổ nhân đồ đằng, mọc ra một trường côn trùng mặt, rất dữ tợn. Công nghệ hoàn toàn chính xác không tệ, rõ ràng rành mạch, qua thời gian lâu như vậy, cũng đều không có cơ nào nghiêm trọng phai màu, rất có giá trị chúng ta cũng không cần dây vào, về sau phía trên đoán chừng sẽ phái người xuống tới duy trì. Diệp Hàn nói đây đều là di vật văn hóa, có chân quý giá trị, hắn cũng không phải chủ mộ, đương nhiên sẽ không đi lấy những vật này. Toàn bộ trong tháp không gian, ở giữa là trong không, xung quanh là xoay tròn hướng lên bậc thang, trên vách tường tất cả đều là bích họa cùng pho tượng. Một loại cổ lao khí tức đập vào mặt, một đoàn người không ngừng đi lên đi. Diệp Hàn cũng một mực tại quan sát đến hết thể biến hóa đi tới trong tháp ở giữa vị trí thời điểm, Diệp Hán phát hiện dị thường. Cái này quá rõ ràng, bởi vì nơi này có một cái đạo vật, bên trong nguyên bản hẳn là trưng bày một cái pho tượng. Nhưng là hiện tại hết rồi. Nơi này chỉ có một cái lỗ trống. Diệp Hàn treo lên đèn pin, nhìn vào bên trong, quan sát dấu vết để lại. Nơi này nguyên lai like là trưng bày một cái pho tượng, là về sau bị gỡ ra. Có thể nhìn thấy, nơi này có một cái cái bệ thời gian dài cất giữ vết tích, cùng cái khác địa phương nhan sắc không đồng dạng. Diệp Hàn nói đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy, tại cái này lỗ trống bên trong, lại có một cái thông đạo, có thể cho một người thông qua, không biết rõ thông hướng phương nào. Chương 534. Quân ca tiến nhập thông đạo. Chương 534. Quân ca tiến nhập thông đạo. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nơi này lại có thể có người tới qua? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người phát ra kinh hô, liền liền Diệp Hàn cũng cảm giác được 10 điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ là trộm mộ tới qua? Diệp Hàn nhíu mày, muốn biết rõ, rất nhiều chân quý mộ táng, làm bị khảo cổ người làm việc phát hiện về sau, đều sẽ nhìn thấy một chút kẻ trộm mộ dấu chân. Rất nhiều cổ lão di vật văn hóa, cũng bị cướp sạch không còn, đồng thời rất có văn hóa giá trị mộ táng bản thân, cũng bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Phát hiện này, đương phòng phách trực tiếp người xem, còn có tiết mục tổ cũng 10 điểm coi trọng đại gia cũng tất cả đều thảo luận vấn đề này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trong động? Tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, trộm mộ tiểu thuyết viết đều là giả, không muốn tin tưởng. Ta cảm giác không giống như là trộm mộ làm, trộm mộ tiến nhập nơi này, cái cầm đi một cái pho tượng. Cảm giác nơi này cũng không có cái gì thứ đáng giá, chẳng lẽ tất cả đều đã bị trộm mộ lấy mất. Đại gia nghị luận ầm ĩ bất quá, Lâm Bác lắc đầu. Cái này chỉ sợ không phải trộm mộ làm. Ta cảm giác giống như là bên trong tòa thành cổ người làm ra, chỉ là không biết rõ có tác dụng gì, cũng không biết rõ thông hướng nào, trong này có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Lâm Bắc cau mày nói, không biết thường thường đại biểu cho đáng sợ hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng cái này cửa lỗ nhìn xem ai cũng không biết rõ cái này cửa lỗ là dùng tới làm gì diệp hàn nghĩ nghĩ tiếp tục đi tới nơi này trước không muốn đi vào vạn và nhất trong này có côn trùng là sát sát trùng hóa làm sao bây giờ chúng ta trước tiếp tục đi lên phía trước đem cái này tháp tất cả đều xem một lần lại nói diệp hàn vẫy vẫy tay nói tất cả mọi người gật gật đầu đi theo diệp hàn tiếp tục đi tới một đường hướng lên theo xoay tròn cầu thang đại gia đem tòa tháp này tất cả đều nhìn một lần ngoại trừ vừa rồi cái kia cửa lỗ bên ngoài không có bất kỳ dị thường tồn tại diệp hàn mang theo mọi người cùng nhau trở về lần này là trực tiếp xuống đi tới tháp dưới đáy phía trước có một đạo cửa lớn chính là vào miệng Diệp Hàn đầu tiên là thử một cái phát hiện cái đại môn này căn bản là mở không ra mà lại mười điểm nặng nghề đoán chừng bên trong cũng bị chết chúng ta muốn rời đi tòa tháp này đi xem một chút cổ thành cái khác địa phương hẳn là chỉ có thể thông qua cái kia cửa lỗ đeo túi đeo lưng liền không qua được nghĩ tiến nhập có thể muốn từ bỏ đại lượng vật tư hiện tại chúng ta tìm tới cái vé biểu quyết một cái đến cùng muốn hay không đi vào khả năng này là liều mạng cho nên ta hy vọng đại gia thận trọng cân nhắc một cái Diệp Hán đứng tại cửa lỗ phía trước mở miệng nói ra. Hắn hiểu nói này, tất cả mọi người khẩn trương lên đây không phải đùa giỡn, ai cũng không biết rõ sau khi tiến vào sẽ tao nộ đến cái gì. Cho nên, chính như Diệp Hàn nói tới, quyết định này nhất định phải mười điểm thận trọng mới được. Chỉ bất quá, Hồ Thiên Cơ hồ không có làm sao cân nhắc, liền quyết định muốn tiến nhập. Ta muốn vào xem một chút. Đến điều tới, nếu như ngay tại cái này trong tháp đi một vòng, ta không mục tâm. Hồ Thiên đối với cổ si nạ cổ quốc văn hóa, mười điểm mê mẩn. Hắn nhất thiết muốn xem đến nhiều thứ hơn. Sau đó là quân ca, quân ca là suy tính một cái, nhưng là cũng không có quá lâu, chính là làm ra quyết định Ta cũng muốn vào xem, cái này dọa không được ta. Quân Ca là Gan cũng là rất lớn, hắn lại không tin cái gì quỷ thần, lại nói, cái này cửa lỗ tuyệt đối là người móc ra, vậy thì có cái gì thật là sợ. Hai người này quyết định, kỳ thật cũng tại Diệp Hàn trong dự liệu, nhưng lại không phải Diệp Hàn muốn xem đến kết quả. Hy vọng của hắn là những người khác có thể rời đi, chính hắn đi vào liền tốt. Chỉ bất quá xem ra, tựa hồ là không cách nào thực hiện. Cuối cùng, Diệp Hàn nhìn về phía Giang Vy Vy. Giang Vy Vy lập tức liền mở miệng. Người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Giang Vy Vy nói được Diệp Hàn âm thầm hít một khẩu khí, xem ra ai cũng sẽ không tối lui ra khỏi đã dạng này, vậy liền bốn cái người cùng một chỗ tiến nhập cái này cửa lỗ. Ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta thông chi. Diệp Hàn buông xuống sau lưng ba lô, mở miệng nói ra. "Mà lần này, Quân Ca ngăn cản hắn. "Diệp Hàn, chờ đã, lần này để cho ta tới đi. Vừa rồi xuống tới thời điểm, chính là ngươi xuống phòng, lần này đổi ta đến. Ta cũng không phải người nhát gan, ta đi vào trước nhìn xem." Quân Ca ngăn tại Diệp Hàn phía trước, mở miệng nói ra. Cho tới nay, Quân Ca cũng rất muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ thám hiểm, cậu sinh Lần này sa mạc thám hiểm, mặc dù không giống như là trên đảo sinh hoạt tốt như vậy, nhưng lại hơn mạo hiểm. Cái này cũng kích phát quân ca trong máu mạo hiểm thừa số, hắn kích động. Diệp Hàn còn muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là quân ca đã hành động bắt đầu, trực tiếp chui vào trước mặt trong cửa hang. Ngoa tảo, quân ca tiến vào. Quân ca là cái ngành hán, nếu là đổi ta, ta cũng không dám đi vào. Vạn Và nhất bên trong có rất nhiều sát sát trùng nên làm cái gì, quân ca nhất định phải xem thử a. Đừng nói lung tung, có lẽ toàn bộ bên trong tòa thành cổ cũng không có sát sát trùng đâu. Diệp Hàn phát hiện một cái kia, có thể là duy trì có còn lại một cái. Dựa theo chổi mộ tiểu tuyết nước tiểu tính chất, lúc này lợi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm phát sinh. Phong phát trực tiếp người xem, nhìn thấy quân ca tiến nhập thông đạo về sau, tất cả đều đang sôi nổi nghị luận. Hình ảnh có chút mơ hồ, mà lại theo quân ca tiến nhập thông đạo, đã thấy không rõ bên trong tình trạng. Cái này khiến rất nhiều người đều hận không thể có thể tự mình đi vào hiện trường xem thật kỹ một chút. Lâm Bắc không tự chủ ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Nói thật, hắn Lâm Bắc cả một đời cũng đi rất nhiều địa phương, kinh lịch rất nhiều dò xét 740 hiểm. Nhưng là trực diện một cái văn minh cổ xưa, loại chuyện này, hắn còn không có làm qua đâu. Lúc này, Quân Ca đã tiến nhập thông đạo. Trước đó Diệp Hàn đã từng điều tra, thông đạo tuyệt đối sẽ không quáng ngắn, đồng thời có tiếng vang truyền đến. Mà nhất làm cho Diệp Hàn lo lắng, vẫn là sẽ xuất hiện lối rẽ tình huống. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi lấy Quân Ca trước tìm kiếm đường. Quân Ca tiến nhập thông đạo, cất bước đi thẳng về phía trước, đi khá là gian nan. Lối đi này thật rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua, cũng không biết rõ lại hướng đi vào trong đi sẽ như thế nào. Quân Ca đánh lấy đèn tin, xem chừng cất bước tiến lên. Hắn mặc dù gan lớn, nhưng cũng không phải loại kia lỗ đần, nhất định phải xem rõ ràng không có nguy hiểm mới có thể tiếp tục đi tới chỉ cần có cái gì không đúng sức lực, quân ca sẽ lập tức lui lại. Toàn bộ trong tháp cũng rất an tĩnh, chỉ có đám người tiếng hít thở, còn có trong thông đạo truyền đến quân ca tiếng bước chân. Tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi. Diệp Hàn cẩn thận lắng nghe trong thông đạo động tĩnh. Rốt cục, quân ca ngừng bước chân. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn cũng biến thành 10 điểm khẩn trương. Bước chân dừng lại, đại biểu tình huống có biến hóa, chỉ bất quá còn không biết rõ là cái gì tình huống mà thôi. Phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn, tựa như là một cái núi lớn động, mà lại bên trong còn có nước. Ngoại trừ thủy trì bên ngoài, còn có rất nhiều dạng này thông đạo. Quân ca tiếng kinh hô, theo trong thông đạo truyền ra, chương 535, trùng chiều. Chương 535, trùng chiều. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Quân ca mang theo trận trận tiếng vang, thật giống như có rất nhiều người đang nói chuyện, có vẻ hơi quỷ dị. Nghe được quân ca, Diệp Hàn trong lòng lập tức có một thứ đại khái cảnh tượng. Nơi này thông đạo, vẹn vẹn trong đó một cái mà thôi, toàn bộ cụ si nạ cổ thành, không biết rõ có bao nhiêu cái lối đi, tất cả đều hội tụ đến ở giữa sân động, mà lại nơi đó còn có nguồn nước tự đại. Hôm nay là đi vào sa mạc ngày thứ 5. Mặc dù nói Diệp Hàn khá là tiết kiệm, còn tìm đến cây táo cùng sa mạc Lô Hội, nhưng nước loại vật này, khẳng định là sẽ không ngại nhiều. "Quân ca, có phát hiện hay không nguy hiểm gì?" Diệp Hàn mở miệng hỏi. Lần này, Quân ca dừng lại một cái, hẳn là tại cẩn thận quan sát. "Tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì." Quân ca hồi đáp. Nghe vậy, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, cũng bắt đầu cất bước tiến nhập trong thông đạo. "Người ở yên tại chỗ không muốn đi động, ta lập tức tiến đến." Diệp Hàn nói, đã tiến nhập thông đạo, bắt đầu tiến lên. Mặc dù nói Quân ca đã đi qua một lần, nhưng là Diệp Hàn vẫn như cũ rất cẩn thận. Dưới chân, đỉnh đầu, hai bên đều là một loại vết đá. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Hàn trong lòng mười điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết, bỏ đi phía ngoài tất cả hắc cát, tòa tháp này xung quanh hẳn là liền đều là trống không. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại vị trí vị trí, hẳn là giữa không trung. Tiên như thế nào lại tồn tại một cái thông đạo đâu? Diệp Hàn phát hiện, tự mình có thể là nghĩ sai. Chẳng lẽ tòa tháp này tồn tại ở một tòa trong lòng núi? Không thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Hàn kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, Diệp Hàn đi tới quân ca chỗ vị trí, cũng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng Cái sơn động này không nhỏ, có một cái sân bóng lớn như vậy. Phía trước là một cái đầm nước, xem ra hẳn là nối liền mạch nước ngầm thủy mạch, là xuống nước. Diệp Hàn treo lên đèn tin, nhìn xem trước mặt cảnh tượng đúng như là cùng quân ca nói như vậy, có từng đầu thông đạo, nối liền nơi này lại khái tính toán một cái, tối thiểu có trên trăm đầu thông đạo. Nơi này rất cổ quái. Ta trước đó ý nghĩ, có thể là sai lầm, nơi này không nhất định chính là cụ thị nạ cổ thành chỗ. Diệp Hàn hít một khẩu khí. Nhiều như vậy thông đạo, theo từ phía bốn phương tám hướng thông hướng nơi này, cái này sao có thể sẽ là tại cổ thành bên trong đâu? Lớn nhất khả năng là nơi này ở vào trong một ngọn núi, mà thiết kế như vậy rất dễ dàng để cho người ta sinh ra không tốt lắm liên tưởng. Diệp Hàn trong lòng đã sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Lúc này, thông đạo bên ngoài truyền đến Hồ Thiên Thanh Âm, cái này khiến Diệp Hàn càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Sát sát trùng, thật nhiều sát sát trùng. Hồ Thiên kinh hoàng thanh âm truyền đến, nhường Diệp Hàn giật mình một cái. Giang Vi Vi còn ở bên ngoài đâu, ở đâu ra sát sát trùng? Vừa rồi tại toàn bộ trong tháp cũng đi một lượt, cũng không có phát hiện sát sát trùng tung tích, hiện tại làm sao lại có? Diệp Hàn lập tức quay người, muốn xông ra thông đạo Quân ca cũng đi theo phía sau của hắn. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn đánh lấy đèn tin nhìn thấy, Giang Vi Vi ngay tại nhanh chóng hướng bên trong chạy tới. Ca, không thể đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đều là côn trùng, nhanh đi vào trong. Giang Vi Vi rít gào lên, nhanh chóng chạy hướng về phía Diệp Hàn. Phía sau của nàng chính là Hồ Thiên, Hồ Thiên trong tay chính cầm một bình phun sương, hướng về phía phía sau không ngừng phun. Giang Vi Vi thân thể tinh tế, ở trong đường hầm chạy tương đối dễ dàng, nàng rất nhanh liền đi tới Diệp Hán trước mặt, bị Diệp Hán cho bảo hộ ở phía sau. Cái này thời điểm, Diệp Hán mới hơi yên lòng một chút. Giang Vi Vi cùng với hắn một chỗ liền tốt đồng thời, Hồ Thiên cũng mau tới. Cái này phun sương có nhất định tác dụng, nhưng côn trùng nhiều lắm, căn bản không ngăn nổi. Hồ Thiên sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, hắn xông vào thông đạo lúc sau đã thấy được, bọn hắn thao xuống ba lô, bị sát sát trùng bao phủ lại, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất, bên trong hết thể cũng tất cả đều bị dằm hết rồi. Tựa như là chưa hề cũng không có tồn tại qua, liền cặn bã cũng không có còn lại. Thật là đáng sợ. Đám côn trùng này ở đâu ra? Hiện tại nên đi chạy đi đâu? Quân Ca cũng cắn răng nói, hắn không nghĩ tới loại này quỷ dị tình huống thế mà phát sinh. Mà tại phòng phát trực tiếp bên trong thì là triệt để loạn thành một đoàn. Thông qua máy bay không người lái truyền lại trở về mơ hồ hình ảnh, đại gia cũng đều thấy được cái này một màn kinh khủng. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy, những cái kia kinh khủng côn trùng đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện. Là pho tượng. Pho tượng bên trong cất giấu côn trùng. Hồ Thiên phát ra hoảng sợ tiếng hô, toàn thân run rẩy không thôi. Diệp Hàn cũng nhìn thấy trong thông đạo lít nhá lít nhít côn trùng, tê cả da đầu. Nhưng là cái này thời điểm, không thể do dự. Diệp Hàn cảm thấy, chỉ sợ bất kỳ một cái gọi đạo đều không an toàn, thông suốt hướng tử vong. Lúc này Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước đầm nước phía trên. Độ cao này có thể nhảy đi xuống, xuống dưới về sau, chúng ta lập tức xuống nước. Đây là nước chảy, khẳng định cùng nước ngầm mạch liên thông. Hiện tại liền đụng một cái cái này côn trùng sợ nước, mà lại dưới nước có thể nhanh chóng tìm tới thông đạo rời đi. bằng không hôm nay liền khó khăn. Diệp Hán nhanh chóng nói, sau đó dẫn đầu nhảy xuống đầu này thông đạo có hơn một mét độ cao, nói thật thật muốn nhảy đi xuống vẫn rất đau, nhưng là hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Lại không nhảy, mình cũng bị mất. Diệp Hán dẫn đầu nhảy xuống, hai cái đùi cũng cảm giác được đau đớn, nhưng là hiện tại không kịp đi quản những thứ này sau đó ba cái người cũng đều nhảy xuống tới may mắn không có thụ thương đại gia một lần nữa đứng chung một chỗ diệp hàn dẫn đầu phóng tới đầm nước phía sau kinh khủng trùng chiều vào tới có thể nói là phô thiên cái địa căn bản là đếm không hết có bao nhiêu phun sương phun ra đi cũng không có hiệu quả gì mặc dù có thể ngăn cản một chút côn trùng nhưng là đằng sau vọt tới càng nhiều diệp hàn dẫn đầu nhảy xuống đầm nước hắn hít sâu một khẩu khí trực tiếp liền xuống nước mặc dù mặc trang phục phòng hộ nhưng vẫn là có thể cảm giác được vũng nước này lạnh ngắt diệp hàn ánh mắt nhìn lại có thể nhìn thấy ba người khác cũng đều đi theo xuống nước tùy theo mà đến còn có đại lượng côn trùng Những này sát sát trùng đi theo xuống nước. Cái này khiến Diệp Hàn tâm lý siết chặt, một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Nếu như đám côn trùng này biết bơi, kia hôm nay sợ rằng nhất định phải chết. Xuyên thấu qua mặt nước, còn có thể nhìn thấy bên trên bầu trời có một ít côn trùng đang phi hành, phía sau có mỏng như cánh ve cánh. Bất quá, sau đó Diệp Hàn liền chú ý tới, đám côn trùng này tựa hồ vô cùng sợ nước. Vào nước về sau, sát sát trùng trực tiếp tử vong, trôi lơ lửng ở trên mặt nước, trên mặt nước là lít nha thể. Phát hiện này, lương Diệp Hàn chấn động trong lòng. Lặn trong nước, tạm thời xem như an toàn, nhưng làn nín thở thời gian là hữu hạn. Ai cũng không có biện pháp thời gian dài không đi hô hấp à? Thời gian này nhiều lắm là cũng chính là mấy phút mà thôi, lại lớn, liền sẽ chết chìm. Diệp Hàn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm đường lui. nổi lên mặt nước khẳng định là không được, bởi vì côn trùng biết bay, có thể trên không trùng công kích. Hiện tại chỉ có thể ở đấy nước tìm kiếm đường ra cơ. Diệp Hàn tâm bẩn cuồng loạn, cho dù là lấy tâm tính của hắn, hiện tại cũng đều có chút bối rối, bởi vì cái này không chỉ quan hệ đến hắn sinh tử, hơn quan hệ đến Giang Vi Vi. Mặc dù có chút tự tư, nhưng là Diệp Hán không thể không thừa nhận, so với Quân Ca cùng Hồ Thiên, hắn càng thêm quan tâm Giang Vi an nguy. Diệp Hàn đang tìm kiếm rời đi đường, những người khác cũng đều đang tìm kiếm. Trời không tuyệt đường người, rất nhanh, Diệp Hàn liền phát hiện dưới nước một cái thông đạo. Đs, trước viết cái này buồn hơn, đau đầu, muốn đi đi ngủ, thứ năm hơn ngày mai rời giường tiếp tục viết, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 536. Hung bụng thực nhân ngư. Chương 536, hung bụng thực nhân ngư thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái đầm nước này tất nhiên là nước chảy, điểm này Diệp Hàn sớm đã xác định. Nếu như là một đầm nước động, là không thể nào còn có thể bảo tồn cho tới bây giờ. Vũng nước này lượng cũ hơn nữa còn rất thanh tịnh chỉ có một cái khả năng đó chính là nó nối liền trong sa mạc nước ngầm cho nên phát hiện một cái thủy mạch cũng là chuyện tất nhiên cấp bách Diệp Hàn lập tức bơi về phía phía trước thông đạo tất cả mọi người biết bơi tất cả đều đi theo Diệp Hàn bơi chung hướng về phía thông đạo lúc này vẫn như cũ có đại lượng sát sát trùng xông vào trong nước toàn bộ trên mặt nước đã toàn bộ đều là côn trùng thi thể phong phát trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng vô cùng nóng nảy trong lòng còn có một loại tâm tình sợ hãi tại lan tràn truyền lại trở về sau cùng hình ảnh chính là có đại lượng sát sát trùng nhào về phía máy bay không người lái các cũng bị chặn lại sau đó hình ảnh liền hoàn toàn biến mất không khó tưởng tượng máy bay không người lái đã bị sát sát trùng cho gặm hết rồi đây chính là công nghệ cao máy bay không người lái áp dụng vật liệu cũng đều là tân tiến nhất nhưng như cũ bị gặm chính thức phòng phát trực tiếp bên trong lâm bắc sắc mặt xanh xám vọt thẳng ra ngoài hắn phải lập tức liên hệ tiết mục tổ phương diện phái ra đại lượng cứu viện nhân viên chuyện này quá nghiêm trọng ai có thể nghĩ tới những cái kia pho tượng bên trong thế mà tất cả đều ẩn giấu đi sát sát trùng mà không chín bảy lại cái này thời điểm lâm bắc trong lòng cũng kịp phản ứng diệp han bọn người tiến nhập địa phương chỉ sợ còn không phải củi xì nã cổ thành chỗ Toàn tháp này, tựa như là dấu ở một tòa trong lòng núi, hẳn là chuyên môn dùng để tế tự một chỗ địa phương. Có lẽ còn có một cái công dụng, đó chính là bồi dưỡng sát sát trùng. Chuyện này không hề nghi ngờ, đã dẫn phát sóng to gió lớn, hơn nữa còn là tại toàn thế giới phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời, tiết mục tổ áp lực phi thường to lớn, mà lại đại đa số người đều cho rằng, Diệp Hàn một đoàn người chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Kết quả này, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người phi thường ưa thích Diệp Hàn, ưa thích Giang VV, hiện tại đột nhiên nhìn thấy bọn hắn phải chết. Cái này ai có thể tiếp nhận? đã có người nhìn xem phát trực tiếp khóc lên, còn có rất nhiều người tại lên án tiết mục tổ, làm ra chuyện nguy hiểm như vậy đến hại chết Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Sự tình làm lớn chuyện, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hàn bọn hắn sẽ tao nổ khủng lộn như vậy nguy hiểm, trong phạm vi toàn thế giới cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này tuyệt đại đa số người đều cho rằng Diệp Hàn đã chết, Diệp Hàn ngay tại trong nước không ngừng hướng về phía trước, hắn quay đầu lại xem xét, vẫn là có đại lượng sát sát trùng kệ trước ngã xuống, kệ sau tiến lên, vọt vào trong nước, sau đó tử vong. Mà Giang Vi quân ca. Hồ Thiên ba cái người theo thật sát phía sau hắn. Diệp Hàn cùng Quân Ca cũng còn tốt, nhưng là Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên lượng hô hấp rõ ràng không quá đủ. Hai người miệng bên trong cũng bắt đầu bật hơi ngầm, lại xuống một bước liền muốn bắt đầu uống nước. Nhất định phải nhanh tìm tới đường ra mới được, nhưng là trước mắt cái lối đi này, tựa hồ còn xa xa không có đến cuối cùng. Diệp Hàn cắn răng, lấy lại tinh thần kéo lại Giang Vi Vi, đồng thời lắc lắc đầu, ra hiệu Quân Ca mang theo Hồ Thiên. Quân Ca gật gật đầu, giữ chặt Hồ Thiên cánh tay. Diệp Hàn cùng Quân Ca hai cái người, bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước du động. Rành rợt từng giây, cái này thời điểm Chậm trễ mỗi một giây đều có thể là chí mạng, Diệp Hàn trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng là đã từng sinh tử từ kinh lịch, nhường hắn vẫn như cũ có thể bảo trì chấn định đèn tin là trong nước, treo ở đại gia bên hông, dù là trong nước cũng vẫn như cũ có thể chiếu sáng. Không qua cái này thời điểm, lại phát sinh một cái nhường Diệp Hàn không tưởng tượng được sự tình. Phía trước trong nước, xuất hiện một con cá. Lấy Diệp Hàn kiến thức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra loại cá này, đây là đại danh đỉnh đỉnh hồng bụng thực nhân ngư, chủ yếu tại sông Amazon bên kia khá là phổ biến, nhưng là Diệp Hàn không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy. Một bên, Quân Ca cũng nhận ra loại cá này. Trong nước Quân ca dùng mình một cái, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Cái này mẹ nó, vừa mới đào thoát sát sát trùng vây công, hiện tại lại tao ngộ thực nhân ngư, để cho người ta sống thế nào? Đối với quân ca tới nói, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ loại cá này, hắn cái biết rõ cái đồ chơi này ăn người, là thực nhân ngư đây cũng là quần chúng đối với loại sinh vật này nhận biết, mà trên thực tế lại cũng không là như vậy. Nói như vậy, loại cá này là sẽ không chủ động công kích nhân loại, cho nên Diệp Hàn coi như bình tĩnh, chẳng qua là bởi vì thấy được đại lượng thực nhân ngư mà cảm thấy kinh ngạc, còn có một điểm kinh hỉ, bởi vì hiện tại bọn hắn vật tư cơ bản cũng bị mất cho nên đồ ăn thành một cái vấn đề lớn, nhưng là vừa lúc loại cá này lại là có thể ăn. Diệp Hán ngăn chặn vui mừng trong lòng, tiếp tục hướng phía trước du động. Hắn có thể cảm giác được Giang Vi Vi trong lòng đã phi thường sợ hãi, Tiểu Nha đầu tức giận cũng không đủ dùng, lại trì hoán một hồi, liền muốn bắt đầu uống nước. Nhất định phải nhanh tìm tới đường ra mới được. Diệp Hán tăng thêm tốc độ, mà lúc này từng đầu hồng bụng thực nhân ngư theo bên cạnh của bọn hắn bơi qua, ngoại trừ Diệp Hán bên ngoài, những người khác bị hủ không được. bất quá thực nhân ngư cũng không có công kích bọn hắn, mà là điên cuồng dùng kích hướng về phía trước. Diệp Hàn tâm lý rất minh bạch, bọn chúng tuyệt đối là đi ăn những cái kia chết chìm sát sát trùng. Loại này côn trùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể là vô địch. Tối thiểu nhất bọn chúng là không biết bơi, hơn nữa còn có một loại khả năng tồn tại thực vật có thể khắc chế bọn chúng. Diệp Hàn sử xuất toàn lực hướng về phía trước du động, cái này lúc sau đã đi qua 2 phút. Liên xem như chính Diệp Hàn, cũng bắt đầu cảm giác được tức giận không đủ dùng. Xuống nước trước đó hắn đã hít sâu một khẩu khí, nhưng là cái này lại có thể chống đỡ bao lâu? Ở phương diện này, người bình thường cực hạn đều không khắn mấy. Lối ra ở nơi nào? Cái này thủy lộ có thể dài bao nhiêu? Diệp Hàn tâm lý 10 điểm lo lắng, nhưng là cái này thời điểm, ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Quay đầu, không chỉ là tức giận không đủ dùng, còn muốn đối mặt Phù Thiên cái địa sát sát trùng, chỉ có thể hướng về phía trước. Quân Ca phất phất tay, Diệp Hàn nhìn thấy, Hồ Thiên tiểu tử này đã không được. Lần này là đến sa mạc thám hiểm, ai có thể nghĩ tới còn cần Kỹ năng 50. Hồ Thiên lượng hô hấp vốn là yếu, hiện tại đã bắt đầu uống nước. Giang Vi Vi tình huống cũng cùng Hồ Thiên không sai biệt lắm, tối cường Diệp Hàn cùng Quân Ca cũng đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Phía trước có ánh sáng. Diệp Hàn con người co rụt lại, chấn động toàn thân. Cái này thời điểm, hắn nhìn thấy, phía trước đã xuất hiện ánh sáng. Quá tốt rồi. Diệp Hàn tranh thủ thời gian hướng phía trước tiếp tục bơi đi, không đến một phút về sau, Diệp Hàn rốt cục nổi lên mặt nước. Rầm rầm. Bốn cái người tất cả đều nổi lên mặt nước, Diệp Hàn cùng Quân Ca còn tốt một điểm, nhưng là Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên cũng tại miệng lớn phun nước. Còn tốt không có ngạt thở, cũng không có bị hạ đến, hiện tại trong bụng đều là nước, phun ra liền tốt. Ai có thể nghĩ tới, trước đó một mực không bỏ được uống nước, bây giờ lại uống trò vẹn. Diệp Hàn phóng nhãn nhìn lại, cái này chu vi vẫn như cũng là một mảnh sa mạc, đây là một cái đầm nước nhỏ. Bất quá, xung quanh lại có một ít xuống núi, phong hóa rất lợi hại. DS, đổ ngày hôm qua canh năm ta tiếp tục gõ chữ, viết hôm nay canh năm. Chương 537. Rời khỏi. Chương 537, rời khỏi. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trước ra đi, Diệp Hàn mở miệng, lột xuống trên mặt mặt nạ, dẫn đầu rời khỏi ao nước đi vào bên bờ, Diệp Hàn ngồi trên mặt cát, đem trang phục phòng hộ cũng tháo xuống tới. Bên trong đều là nước, rất không thoải mái. Hiện tại mặt trời chính đại, ý phục cớp nhẹ vừa vẫn có thể phơi khô. Tất cả mọi người ngồi cùng nhau, nghỉ ngơi một cái. Lần này, thật rất kinh nghiệm có thể nói là sinh tử một đường miệng lớn thở hổn hển quân ca cũng cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích trong lòng một trận hoảng sợ trong lúc này bất luận cái gì một vòng xảy ra sai sót cùng ngoài ý muốn bọn hắn liền thật lạnh lùng tựa như là hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn hắn đã chết nghỉ ngơi một hồi diệp hàn đứng dậy nhìn quanh xung quanh cái này thời điểm vẫn là không thể buông lòng cảnh giác bởi vì chung quanh khả năng vẫn tồn tại nhất định nguy hiểm tối thiểu nhất diệp hàn nhìn thấy những này sông núi khoai thạch đá lởm chởm có rất nhiều khe hở ai biết rõ từ cái kia trong khe hở sẽ xuất hiện sát sát trùng tất cả mọi người cẩn thận một chút nơi này cũng không thể xem như an toàn, ta đến quan sát một cái. Diệp Hàn vẩy tóc trên nước, vỗ vỗ cắt trên người, cầm trong tay sẹn công binh cùng phòng trùng phun xương, cất bước hướng về phía trước. phía trước có một toa núi nhỏ, Diệp Hàn dự định đi lên xem một chút. Diệp Hàn, ta đi chung với ngươi. Vi Vi, Hồ Thiên, các ngươi ở chỗ này lại nghỉ ngơi một cái, nếu là có tình huống, trước hết xuống nước. Quân ca đứng lên, giống như Diệp Hàn đứng chung một chỗ. Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên còn không có chậm tới đây chứ, hiện tại hoàn toàn chính xác hẳn là nghỉ ngơi nhiều một cái, cho nên hai cái người đều không có cực tuyệt các ngươi cẩn thận một chút, nơi này khả năng còn có sát sát trùng, nhất định phải xem trường a. vẫn là mặc vào trang phục phòng hộ đi. Giang Vi Vi cùng Hồ Thiên cũng mở miệng nói ra. Diệp Hàn cùng Quân Ca cũng gật đầu, bắt đầu mặc vào trang phục phòng hộ. mặc dù quần áo vẫn là ở mức, nhưng vì lý do an toàn, cũng vẫn là trước mặc vào tương đối tốt. hai người mặc trang phục phòng hộ, bắt đầu hướng đi phía trước núi nhỏ. rất nhanh, bọn hắn đã đến ngọn núi nhỏ này đỉnh. nói thật cái này không quá dễ dàng, rất nhiều địa phương một cước đạp xuống đi, kia nhang thạch liền ác. hiện tại Diệp Hàn đứng tại đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Căn cứ trong lòng của hắn tính toán, bọn hắn hiện tại vị trí vị trí, hẳn là cách bọn họ đi xuống ngọn tháp không xa. Cho nên, Diệp Hàn lập tức liền thấy được xa xa ngọn tháp. Nhưng là ngọn tháp cạnh bên, hắn lưu lại là lạc đà, nhưng không thấy. Lạc đà hết rồi. Thay vào đó, là sát sát trùng. Diệp Hàn có thể nhìn thấy, tại trên đỉnh tháp lít nha lít nhít đều là sát sát trùng, vốn là lạc đà vị trí, cũng đều là sát sát trùng. Diệp Hàn thị lực rất không tệ, lờ mờ còn có thể xem thanh xa trên mặt đất có linh tinh vết máu. Lạc đà bị ăn. Diệp Hàn cảm giác được tê cả da đầu, lớn như vậy một đầu lạc đà, hiện tại ngay cả cặn cũng không còn hạ. Liên liên đất cắt trên vết máu loang lổ, hiện tại cũng đều nhanh không có. Bởi vì mùi máu tanh hấp dẫn, những cái kia sát sát trùng ngay tại ăn mang máu hạt cắt đây rốt cuộc là thứ đồ gì, làm sao lại khủng bố như vậy. Chúng ta khả năng không tốt lắm kiên trì. Hiện tại lạc đà cũng mất, tùy thân căn bản cũng không có cái gì vật tư, thức ăn nước uống cũng tại ba lô bên trong, sớm đã bị côn trùng ăn. Bên kia sát sát trùng, còn không biết rõ có thể hay không tới." Diệp Hàn cắn răng nói, trong lòng của hắn rất không cam tâm. Lần này có thể nói là cụ xi nạ cổ cốc cánh cửa cũng không có sở lấy, liên lẫn vào thảm như vậy đây đối với Diệp Hàn tới nói, cũng là trước nay chưa từng có thất bại. Quân Ca cũng hít một khẩu khí, vô vô Diệp Hàn bả vai, không có việc gì Diệp Hàn, những người khác liền dạng này kinh lịch cũng không có chứ, đoán chừng còn tại cắt vàng bên trong hành động. Chúng ta đã có không ít phát hiện, những vật này đã không phải là chúng ta mấy cái có thể đơn thuần dùng nhân lực đối kháng. Quân Ca nói, Diệp Hàn gật đầu, là như thế cái đạo lý, vậy chúng ta liền rời khỏi đi. Quân Ca nói, nghe được rời khỏi cái này hai chữ, Diệp Hàn trong lòng bản năng chầm xuống, thật chẳng lẽ muốn lùi lại từ đây? Phía dưới Hồ Thiên cũng không cam chịu tầm, nhưng hắn còn có lý trí, cho nên cắn răng không nói gì. Giang Vi Vi trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn xem Diệp Hàn. Bất kể Diệp Hàn làm cái gì quyết định, nàng đều sẽ ủng hộ. Mà lại hiện tại tình huống, tốt nhất vẫn là muốn rời khỏi. Diệp Hàn cùng quân ca đi xuống ngọn núi nhỏ này, trở lại bên cạnh cái ao ngồi xuống. Mà cái này thời điểm, tại bọn hắn nổi lên mặt nước về sau, Tiết Mục Tổ Phước diện lập tức liền có động tĩnh, có tín hiệu, có thể định vị đến bọn hắn bốn cá nhân vị trí, đồng thời còn sinh ra chuyển rời, bọn hắn không chết. Tiết Mục Tổ Phước diện có người chuyên phụ trách quan sát tuyển thủ định vị. Bất quá, tại Diệp Hàn bọn người tiến nhập thông đạo về sau, tín hiệu này liền không có, không có biện pháp tiến hành định vị. Mà bây giờ, bọn hắn một lần nữa về tới mặt đất, tự nhiên lại có thể định vị đây là một cái phát hiện trọng đại. Lập tức liên hệ đội tìm kiếm cứu nạn ngũ, đi định vị vị trí. Diệp Hàn bọn hắn không chết. Tin tức nhanh chóng truyền ra, toàn thế giới người xem đều chiếm được tin tức này. Có người vui đến phát khóc, có người nắm giữ thái độ hoài nghi. Mà lục soát cứu đội ngũ, khi lấy được cụ thể định vị về sau, lập tức tiến về. Không bao lâu, Diệp Hàn liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm. Đoán chừng là lục soát cứu đội ngũ. Chúng ta bị trùng triều công kích, máy bay không người lái bị hủy, tên mục tổ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Giờ đi trước đi. Diệp Hàn đứng dậy, tâm tình phức tạp. Không có người nào có thể là thường thắng tướng quân, chúng ta sau khi trở về tập hợp lại, đến thời điểm lại đến đối phó những này đáng chết côn trùng. Quân ca Cơ năm đầu nói. Máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần, ở trước mặt bọn họ ngừng lại, giương lên báo cát. Diệp Hàn, Giang Vivi, Quân ca, Hồ Thiên. Các ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Đội tìm kiếm cứu nạn ngũ công tác nhân viên, nhìn thấy bốn cá nhân đều vô sự, cũng rốt cục yên lòng. Các ngươi là thế nào trở tới? Toàn thế giới người xem cũng tại lo lắng lấy các ngươi. Cái này đội tìm kiếm cứu nạn viên lập tức thả ra một khung máy bay không người lái nguyên bản đen màn hình Diệp Hàn phòng phát trực tiếp, lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh. Tất cả người xem, tất cả đều thấy được Diệp Hàn một đoàn người. Thật không có việc gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Bồ Tát phù hộ. Ơ mèn. Thượng Đế cùng các ngươi cùng ở tại. Nơi này còn có hay không côn trùng, nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Hàn bọn hắn còn không có chân chính bỏ quyền, mà lại đây là đặc thù tình huống. Ta cảm thấy hẳn là một lần nữa phân phối vật tư. nhường Diệp Hàn bọn hắn tiếp tục tiến hành tranh tài. Ta cũng không hy vọng Diệp Hàn bọn hắn rời khỏi, nhưng là những cái kia côn trùng làm sao bây giờ? Chân chính cổ thành bên trong khẳng định còn có đám côn trùng này đi. Khán giả tất cả đều bắt đầu nghị luận, cái tâm tình này liền rất mâu thuẫn. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Diệp Hàn tiếp tục tranh tài, nhưng là lại lo lắng khả năng tồn tại to lớn nguy hiểm. Diệp Hàn, các ngươi muốn tiếp tục sao? Tiết mục tổ phương diện hiện đang thương nghị chuyện này, có lẽ còn có thể một lần nữa phân phối vật tư cho các ngươi, mà lại cái này quân trùng, thuộc về không thể không đặc thù tình huống. Tiết mục tổ đã đang suy nghĩ biện pháp xử lý. Cái này đội tìm kiếm cứu nạn viên mở miệng nói ra tức. Chương 538, khất chế sát sát trùng thực vật. Chương 538, khất chế sát sát trùng thực vật. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước nghe được cứu viện nhân viên lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Cái này đáng chết côn trùng, hoàn toàn chính xác thuộc về không thể không tình huống đại gia là đến thám hiểm tranh tài, mà không phải đi tìm cái chết. Cho nên, cái này côn trùng hẳn là bị xử lý đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản. Liên quan tới loại này côn trùng, mọi người hiểu rõ cơ hồ là linh đồng thời cái này hẳn là một loại mới giống loài, cũng không hẳn là toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù vây công diệp hàn số lượng của bọn họ rất nhiều, nhưng nói tóm lại, cái này có lẽ còn phải xem như lâm nguy giống loài đâu. Như vậy đi, tiết mục tổ lục soát cứu xe Việt Giã cũng nhanh đến. Các người lên xe trước, đến thời điểm liền xem như gặp phải nguy hiểm tình huống cũng tốt chạy trốn. Tiết mục tổ bên này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tác." Lục Soát cứu nhân viên nói. Tất cả mọi người gật đầu, là rời khỏi vẫn là tiếp tục, đây là một cái vấn đề lớn, thậm chí quan hệ, nhị linh ba, đến sinh mệnh an toàn. Cái này khẳng định không thể qua loa quyết định, cần thận trọng cân nhắc mới có thể. Sau đó, tất cả mọi người tại nguyên chỗ chờ đợi, đồng thời cũng đang chú ý xa xa sát sát trùng, đến cùng có hành động gì. Trên trục thang có Lục Soát cứu nhân viên mang theo kính viễn vọng, đây là Lục Soát cứu thiết yếu đồ vật. Thông qua kính viễn vọng, đại gia có thể hơn thấy rõ ràng xa xa tình huống. Mà lại máy bay không người lái camera cũng phi thường cao cấp, dạng này cự ly, đối với máy bay không người lái tới nói, cũng là trò trẻ con. Cho nên, tất cả mọi người hơn thấy rõ ràng ngọn tháp phụ cận tình huống. Lạc đà đã không có, bao quát buộc lấy lạc đà dây thử, lạc đà trên người vật tư, đều giống như hoàn toàn không có tồn tại qua đồng dạng. Dấu vết gì cũng không hề lưu lại. Quá kinh khủng, cuối cùng là cái gì côn trùng? Liên máy bay không người lái cũng bị gặm, răng lợi cũng quá tốt. Trong khi là còn có độc. Cái đồ chơi này đơn giản vô địch. Vạn một người nhóm ở lại thành thị bên trong có loại này côn trùng, vậy nhưng sống thế nào? Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Hiện tại, đại gia đã đối với loại này côn trùng trình độ kinh khủng, có một cái rất trực quan hiểu rõ. Có lẽ, cụ sĩ nạ cổ thành chính là hủy diệt tại loại này côn trùng trong miệng cũng có nói. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy còn có thể tìm tới cụ sĩ nạ cổ thành sao? Theo lý mà nói, cái này côn trùng hẳn là cũng có thể đem cái kia tháp cũng cho gặp a. Ngón tháp vẫn là như thế, không có biến hóa. Quân ca đột nhiên nói. Vấn đề này, hỏi rất tốt. Diệp Hang nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra kia tháp tại kiến tạo quá trình bên trong chỉ sợ gia nhập một vài thứ nói ví dụ như loại kia thần kỳ thực vật có thể tránh khỏi bị sát sát trùng ngấm nước toàn bộ củ xì si nạ cổ thành hẳn là mỗi tòa nhà mọi người hoạt động mỗi một cái địa phương đều là có loại kia thực vật tồn tại Diệp hàn nói đây là hắn một cái suy đoán cũng hẳn là tiếp cận nhất sự thật Bằng không mà nói củ xì si nạ cổ thành căn bản liền không cách nào tồn tại đã sớm hủy diệt tại sát sát trùng trong miệng mà cũng chính là đối với loại này côn trùng sùng bái nhường củ xì si nạ cổ nhân thờ phụng kia một loại đồ đằng hiện tại côn trùng đều đã quay trở về trong tháp bất quá Những thông đạo kia, bốn phương thông suốt, sát sát trùng có thể theo những cái kia đường xa. Đi vào trung quanh đây bất kỳ một cái nào vị trí, phòng đoán cẩn thận, cái này phương viên hai ba cây số vị trí cũng không an toàn. Diệp Hàn trầm giọng nói điểm này, đại gia cũng đều có thể nghĩ đến, cũng gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người đang ngó trường chu vi động tĩnh, có bất luận cái gì một cái côn trùng xuất hiện, đều sẽ để bọn hắn cảnh giác. Diệp Hàn cầm trong tay kính viễn vọng, quan sát đến xung quanh hình dạng mặt đất. Nơi này cùng trước đó sa mạc liền không đồng dạng, không chỉ có ao nước tồn tại, hơn nữa còn có không ít sông núi đương nhiên, tất cả đều là một chút quái thạch chồng chất lên cũng không có cái gì thực vật tồn tại. thực vật. Diệp Hàn cao mày tiếp tục quan sát. hắn hiện tại phi thường muốn tìm được bút ký bên trong ghi lại loại kia thực vật. sát sát trùng là sợ hãi loại kia thực vật. căn cứ bút ký ghi chép, đem loại kia thực vật chất lỏng ở trên người bôi lên về sau. sát sát trùng liền tuyệt không có dũng khí tới gần. thậm chí tại cụ xì si nạ cổ thành bên trong, mọi người trên thân cũng đều mặc dùng loại thực vật này chế tác quần áo, dùng để chống cự sát sát trùng. Diệp Hàn nghĩ đến trong tháp một bộ bi họa nội dung. có một người quỳ lạy trên mặt đất, mười điểm thành kính, mà ở xung quanh hắn, tất cả đều là liệt nha liệt nhĩ sát sát trùng. Đội tìm kiếm cứu nạn ngũ xe Việt ra tới. Hồ Thiên mở miệng nói ra. Nơi xa, rơi lên cát bụi, có một hàng trước đoàn xe tiến vào, đã tới trước mặt mọi người. Liên tiếp lục soát cứu nhân viên theo trên xe đi xuống. Diệp Hàn, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Toàn thế giới người xem đều vô cùng lo lắng a. Lục soát cứu nhân viên mở miệng nói ra đại gia lại Hàn Huyên một hồi, quan sát một cái chu vi tình huống. Diệp Hàn biểu thị, hắn đang còn muốn trung canh nhìn xem. Hắn luôn cảm thấy kể bên này hẳn là sẽ có một ít phát hiện, đây là Diệp Hàn trực giác. Sau đó, mọi người cùng nhau hành động. Diệp Hàn dẫn đầu. Hướng đi mặt khác một chỗ núi nhỏ ở chỗ này, Diệp Hàn có phát hiện mới, một gốc thực vật. Diệp Hàn chấn động toàn thân, hai mắt tỏa sáng. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, nhìn về phía cái này một gốc thực vật. Nói thật, cái này còn không tốt lắm nhận ra tới. Bởi vì cái này thực vật nhan sắc cùng cắt đá rất gần. Lớn nhỏ lời nói, cùng có đuôi chó là không sai biệt lắm, nhưng là nhan sắc bảy biện ra một loại màu vàng xanh lá, đồng thời hơn khuynh hướng hoàng sắc một chút. Phát hiện này, nhường Diệp Hàn 10 điểm phấn chấn. Hắn nhìn về phía sau lưng Hồ Tiên. Hồ Tiên, ngươi mau nhìn xem, đây có phải hay không là ngươi nói loại kia thực vật? Nếu như là chúng ta cũng không cần sợ sát sát trùng diệp hàn hô hồ thiên tranh thủ thời gian lại gần nhìn xem sau đó liền kích động toàn thân cũng run rẩy lên chính là loại thực vật này ta nhớ được trong sổ có vẽ như lúc chính là loại vật này sát sát trùng rất sợ loại thực vật này hồ thiên cười lớn nói trong lòng của hắn chính là hết đường xoay sở lại không muốn rời khỏi lại lo lắng lại một lần nữa gặp được sát sát trùng công kích hiện tại tốt có loại thực vật này cũng không cần sợ tranh thủ thời gian nhìn xem kế bên này có bao nhiêu loại thực vật này diệp hàn mở miệng nói ra tất cả mọi người bắt đầu tìm lên năm tám tới Cây bên này, thật đúng là sinh trưởng không ít, mà lại Diệp Hàn phát hiện trong sa mạc, loại thực vật này dễ cây dài vô cùng, mà lại mười điểm cứng cỏi. Muốn nổ tận gốc là một cái khá là khó khăn sự tình, phí hết rất lớn lực ý, Diệp Hàn mới đem trước mắt cái này một gốc thực vật cho nổ tận gốc. Dễ cây bên trong chất lỏng gạt ra, cũng hẳn là có thể khắc chế sát sát trùng. Cái lượng này vẫn tương đối khả quan, cho nên cũng không cần tìm tới quá nhiều thực vật, cũng có thể đủ. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, hắn đã thử một cái, đem một mảnh lá cây xé xuống, gạt ra chất lỏng bôi lên tại trên mu bàn tay. Ngùi vị này, mười điểm đặc biệt có một cô thực vật mùi đặc thủ, còn tài liệu thì một cô hế ẩm hương vị. Rễ cây bên trong chất lỏng, cùng lá cây là một cái hương vị. Mà rất nhanh, đại gia ở phụ cận đây liền lại phát hiện không ít loại thực vật này, chương 539. Ở đâu ra là đả? Chương 539, ở đâu ra là đả? Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đả trước. Có loại thực vật này, chúng ta không sợ sát sát trùng, hoàn toàn có thể tiếp tục tranh tải, hoàn toàn không cần rời khỏi. Diệp Hàn Hưng phấn nói đại gia cũng đều gật đầu, phi thường vui vẻ. Lúc đầu đều đã dự định tối lui ra khỏi, ai có thể nghĩ tới Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn đâu. Hiện tại duy nhất cần giải quyết sự tình chính là lật đà, vật liệu vấn đề. Hiện tại diệp hàn cái này một đội ngũ trên cơ bản không có cái gì đồ vật, ngoại trừ trên thân mang theo một chút vật tư bên ngoài, đồ ăn, nước, một chút thiết bị, tất cả đều thất lạc. Liền máy bay không người lái cũng bị sát sát trùng cho gặm, cho nên nhất định phải được mới trang bị cùng vật tư mới có thể tiếp tục đi tới đích. Tiết mục tổ phương diện cũng ngay tại thảo luận chuyện này, theo đạo lý tới nói những vật này là diệp hàn chính bọn hắn thất lạc, hiện tại cho bọn hắn bù đắp có phải là hay không đối với những tuyển thủ khác một loại không công bằng đâu? Nhưng đám côn trùng này xuất hiện, thật sự là không thể không nhân tố. Chuyện này không thể dễ dàng như thế quyết định, bằng không mà nói sẽ ảnh hưởng đến tranh tài công bằng, còn cần tiếp tục thảo luận một cái. Thảo luận cái gì, mạng bọn họ cũng 24 nhanh không có, bù đắp vật tư thế nào? Tiết mục tổ phương diện cũng chia thành hai phái, có người ủng hộ, có người phản đối đây là bình thường hiện tượng, không có khả năng lập tức tất cả mọi người đồng ý mà lại phản đối người, nói cũng xác thực có đạo lý riêng của nó. Bất kể là bởi vì cái gì tình huống, thiên tai nhân họa, diệp hàn vật tư thất lạc, đúng là tại chính hắn thám hiểm kinh lịch bên trong đánh đổ. Bu đắp là tình cảm, không bu đắp là bạn phận. Diệp Hàn bên này, cũng đoán chừng chuyện này sẽ không quá dễ dàng. Hiện tại cũng đã tìm được khắc chế sát sát trùng thực vật, nếu như bởi vì không có vật tư mà lui ra, vậy liền rất tiếc lối. Mặc dù nói tại cái này ao nước nơi này, có thể đựng nước, thậm chí có thể nghĩ biện pháp xuống nước bắt cá, nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì vật chứa đến cất giữ thức uống. Chú định không cách nào kiên trì quá lâu. Tất cả mọi người đứng chung một chỗ, trước mặt trưng bày thổi phồng thực vật. Trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta liền lều vải cũng không có, tối ngủ cũng không có, kia tất cả đều tại lạc đà trên thân, hiện tại cũng không có. Như vậy, là không có biện pháp vượt đi qua, đêm muộn sẽ bị chết quóng. Diệp Hàn như mày, hắn ngửi ngửi trên mu bàn tay hương vị, cái này thực vật hiệu quả rất bền bỉ, bôi lên một lần, ít nhất cũng có thể duy trì thời gian một ngày. Hiện tại chúng ta duy nhất cần giải quyết chính là vật liệu vấn đề. Diệp Hàn hít một khẩu khí nói, lục soát cứu đội ngũ, cũng ở một bên bồi tiếp chờ đợi, chờ đợi tiết mục tổ phương diện tin tức, mà bây giờ tiết mục tổ vẫn tại họp thảo luận, thậm chí đều nhanh nguồn đánh nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Chuyện này đích thật là xử lý không tốt. Sát trời dần dần tối xuống, nhiệt độ không khí cũng tại giảm xuống, Diệp Hán trong lòng càng ngày càng lo lắng, ta cảm thấy vẫn là không thể làm như thế. Diệp Hàn tại thám hiểm quá trình bên trong tao ngộ ngoài ý muốn, thất lạc vật tư, cái này không hẳn là bù đắp. Cuối cùng, tiết Mục Tổ Phương diện tiến hành bỏ phiếu quyết định, mà kết quả là bất lợi cho Diệp Hàn. Cái này vật tư, không thể cho Diệp Hàn bù đắp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Hàn thám hiểm hành trình, đến đây kết thúc. Tin tức truyền ra, toàn bộ mạng cũng tại nhiệt nghị. Có người phi thường bất mãn, tại chỗ chửi ầm lên, tại trên mạng công bố tự mình ngôn luận, công kích tiết Mục Tổ. Còn có người lý trí phân tích, hai bên cũng không đứng đương nhiên, cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác, người, rất tình nguyện nhìn thấy Diệp Hàn bị đào thải trở lại xem Diệp Hàn xấu mặt. Loại người gì cũng có. Lúc này, đội tìm kiếm cứu nạn ngũ người cũng tiếc nối đem tin tức này nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả này tại trong dự liệu của hắn đây là một cái tranh tài, vì giữ gìn tranh tài công bằng, cho hắn bù đắp vật tư loại chuyện này, trên cơ bản là không thể nào phát sinh. Chân chính nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người phi thường thất vọng. Giang vi vi nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Quân ca cắn răng, Hồ Thiên thở dài. Không cho mới vật tư, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bóng đêm lập tức liền muốn giáng lâm, bọn hắn cũng không có biện pháp tại đêm ở sa mạc muộn bên trong chống cự giá lạnh mà lại liền xem như miễn cưỡng chống nổi một cái đã muộn như vậy về sau đâu căn bản không có biện pháp đi xuống nơi này không phải A ly đảo có phong phú vật tư tay không tấp sắt cũng có thể từng bước tích lũy qua rất tốt nơi này là cằn cỗi sa mạc chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể trở về cùng sát sắt trùng đánh một trận ăn côn trùng qua thời gian vậy căn bản không có khả năng Diệp Hàn trong lòng cũng phi thường không cam lòng đều đã tìm được khắc chế sát sắt trùng thực vật bây giờ lại bị vật tư cho kẹp lại Diệp Hằng các ngươi cũng đừng quá khó chịu cái khác tuyệt thủ làm cũng không có các ngươi tốt phần lớn người cũng đều sắp bị đào thải. Cho dù có tuyển thủ, có một chút phát hiện, nhưng cũng xa xa không có người phát hiện nhiều. Liên lấy cái này tháp tới nói, tuyệt đối là rất lớn thêm điểm hạng. Bên trong pho tượng mặc dù hủy, nhưng còn có đại lượng bích họa, rất có giá trị nghiên cứu. Cứu viện nhân viên ăn đuổi. Diệp Hàn gật đầu, những vật này hắn đều hiểu, nhưng bây giờ làm sao có thể cam tâm đâu? Đi vào bên cạnh cái ao rửa mặt, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, đã làm ra quyết định đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi. Chỉ bất quá, cũng liền tại Diệp Hàn sắp mở miệng thời điểm, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Thanh âm kia, tựa như là cái gì tại hành tẩu đồng dạng mà lại vô cùng quen thuộc. Diệp Hàn chấn động toàn thân, lập tức nhìn sang, tất cả mọi người cũng đều theo Diệp Hàn ánh mắt nhìn. Cái này thời điểm, sát trời đã không sáu bảy muốn triệt để tối xuống, trên bầu trời ánh sao rất ít, mặt trăng cũng kém không nhiều cũng bị cháy lấp, chỉ có rất ít sáng ngời chiếu xuống ánh trăng thanh lãnh, chiếu dọi làm ra một bộ hình ảnh. Cái gạo, có một đầu lạc đà từ đằng xa chậm rãi đi tới, đi tới bên cạnh cái ao, bắt đầu túi đầu đốn nước. Lạc đà trên thân còn gánh vác lấy đại lượng vật tư, đồ ăn, nước, lều vải cùng túi ngủ cái gì, cũng tất cả đều có. Diệp Hằng triệt để ngây ngẩn cả người bị cái này to lớn kinh hỉ chấn trụ. Những người khác cũng đều tại chỗ liền hóa đá. Toàn thế giới người xem, thông qua máy bay không người lái truyền lại trở về hình ảnh, cũng đều hoàn toàn không dám tin. Từ đâu tới lạc đà? Cái này sao có thể? Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc kém chút liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Mộc Nhan che miệng, đã sớm đem Lâm Bắc ý nghĩ trong lòng nói ra. Đây chẳng lẽ là vương chỉ kia một tổ lạc đà? Mộc Nhan hoảng sợ nói, ngay từ đầu, vương trì bị đảo thải rơi, lạc đà lại là đường, còn mang theo bọn hắn kia một tổ vật tư lạc đường. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Tiết Mục Tổ cũng một mực tại tìm kiếm đầu này lạc đà, nhưng là cũng không có cái gì đầu mối. Về sau rời khỏi đám tuyển thủ, lạc đà tất cả đều bị Tiết Mục Tổ công tác nhân viên mang đi. Cho nên, hiện tại xuất hiện cái này một đầu lạc đà, chỉ có một khả năng đó chính là Vương Chỉ kia một tổ lạc đà, chương 540. Hải thị thật lâu. Chương 540, Hải thị thật lâu. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Chơi không tuyệt đường người. Cái này lạc đà kỳ tích đồng dạng xuất hiện, cho Diệp Hàn hy vọng mới. Sừng suốt một lúc sau, Diệp Hàn đã vọt tới, rắc đầu này lạc đà. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đây là có chuyện gì? Diệp Hàn là lão thiên gia thân nhi từ sao? Hắn hiện tại thiếu khuyết vật tư, thế mà liền đến một đầu lạc đà, đem hắn cần vật tư cho đưa đến trước mắt. Giang VV, Quân Ca, Hồ Thiên cũng tất cả đều bu lại, xem đi xem lại. Đây là tiết mục tổ phát ra trang bị. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chúng ta lạc đà không chết? Không đúng, đây không phải chúng ta vật tư, cái này còn lại nước so chúng ta nhiều đây. Hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đồ vật, đây là những tuyển thủ khác lạc đà. Xung quanh cũng không có người a, lạc đà này là tự mình bị mất. Đại gia nhao nhao mở miệng nghị luận mà tiết mục tổ cứu viện nhân viên thì là dở khóc dở cười, cảm khái vặt vần. Diệp Hàn bọn hắn không biết rõ vương chỉ kia một tổ lạc đà bị mất nhưng là bọn hắn lại biết rõ a. Diệp Hàn, cái này hẳn là tổ thứ nhất bị đào thải tuyển thủ lạc đà cùng vật tư. Tại thứ một ngày thời điểm, bọn hắn cũng bởi vì tùy ý lãng phí nước tài nguyên, bị Lâm Bắc Lão sư cho giận dữ đào thải. cứu viện nhân viên mở miệng nói ra. Diệp Hàn đang xem ra đây, hắn ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn cơ bản không ít, nước cũng vẹn vẹn thiếu đi hai thùng mà thôi. đây là từ trên trời giáng xuống kinh hỉ a. những vật tư này so với bọn hắn còn muốn càng thêm phong phú. đây là ta nhận được chính là của ta. Ta có thể tiếp tục tiến hành so tài, cảm ơn các người, ta không cần đi theo các người trở về." Diệp Hàn vui vẻ nói ở đây cứu viện nhân viên, cũng đều vì Diệp Hàn cảm thấy cao hứng ủng hộ Diệp Hàn người, tất cả đều nở nụ cười. Mà những cái kia tại trên internet phát biểu chào phúng Diệp Hàn vô năng, công kích Diệp Hàn người, hiện tại tất cả đều không phản đối. Mặt mũi này quá đau. Luôn có một số người sẽ không có lý do không quen nhìn người khác, hận những cái kia so với mình ưu tú người, cho nên bọn hắn sẽ làm ra bỏ đá xuống giếng người. Tại Diệp Hàn đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, bọn hắn một cái so một cái cao hứng, cũng tại trên mạng phát luận bừa bãi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Bọn hắn cũng bắt đầu nổi nóng, tự mình làm sao lại là không tin tà đâu? Cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn không biết rõ Diệp Hàn vận khí nghịch thiên sao? Được rồi, Diệp Hàn, chúc mừng ngươi, được mới vật tư, còn tìm đến khắc chế côn trùng biện pháp. Ngươi tiếp tục tham gia trận đấu, nhóm chúng ta liền đi." Cứu viện nhân viên cũng mở miệng nói, sau đó rời khỏi nơi này. Diệp Hàn bên này thì là bắt đầu thu dọn vật tư, đại gia trên mặt đều mang tiêu dung. Những vật tư này, trên cơ bản cũng không chút động đậy. Ha ha ha. Quân ca cười lớn. Giang Vy Vy cùng Hồ Tiên cũng đều phi thường cao hứng. Mọi người cùng nhau đọc thủ, đem lều vài chi lên, còn ăn đồ vật, uống nước xong, nấu một nồi nóng hở cháo, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ 5, lập tức liền muốn đi qua. Cái này một ngày mặc dù mạo hiểm, thậm chí kém chút chết rồi, nhưng bây giờ kết quả vẫn là tốt. Bọn hắn không chỉ có được mới vật tư, có thể tiếp tục so tải, đồng thời còn chiếm được khắc chế sát sát trùng thực vật. Tất cả mọi người đối với kế tiếp thám hiểm tràn đầy lòng tin. Nơi này mặc dù không phải cụ nạ cổ thành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá xa. Nơi này là bọn hắn tế tự, bồi dưỡng sát sát trùng địa phương, như vậy ở lại địa phương, khẳng định liền tại phụ cận. Quân ca uống một hơi nước, mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Tiếp tục tham dò xuống dưới, tuyệt đối sẽ có phát hiện mới. Có lẽ cụ xì nạ cổ thành đã không xa. Tất cả mọi người lòng tin tràn đầy ăn cơm tối về sau. Thời tiết càng lạnh hơn, đại gia tranh thủ thời gian tiến vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi. Bất quá lần này, Diệp Hàn đặc biệt làm phòng hộ thủ đoạn đem thực vật đập nát, sau đó bắt đầu bôi lên đầu tiên là lạc đà, còn có lạc đà trên người vật tư. Nếu như lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, vậy liền thật vô duyên so tài. Sau đó tại trên lều cũng muốn bôi lên phòng ngừa đêm muộn có sát sắt trùng xuất hiện cắn hỏng lều vải uy hiếp được an toàn của bọn hắn còn có trên người mình cũng đều xóa một chút có thể bảo trì thật lâu hương vị đại gia bận rộn một phen rốt cục nằm ngủ tới cái này một ngày qua 10 điểm bạo hiểm kích thích hiện tại căng cứng thần kinh buông lòng xuống tới tất cả mọi người rất nhanh liền đi ngủ đương nhiên Diệp Hàn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ có chỗ phát giác toàn thế giới người xem cũng đều đi theo ý lòng Diệp Hán vô địch ha ha ha ai cũng không thể để cho Diệp Hán rời khỏi Diệp Hán thật quá lưu bút Diệp Hán hiện tại không sợ những cái kia côn trùng Vật tư cũng có, còn trở nên nhiều hơn. Diệp Hán rất nhanh liền có thể tìm tới chân chính cụ xin hạ cổ thành chỗ, không có tâm bệnh, ta đi trước ngủ. ta lại nhìn sẽ, đêm muộn có thể tuyệt đối đừng có côn trùng xuất hiện. Tất cả mọi người tại phòng phát trực tiếp bên trong nghị luận, tiết mục tổ phương diện cũng có người chuyên đang phụ trách quan sát, phàm là có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, bọn hắn đều sẽ trước tiên bên đến. Mà lại cái khác tuyển thủ bên kia cũng đều có người đang nhìn, sát sát trùng xuất hiện là một cái nguy hiểm tín hiệu ý vị này, bất luận cái gì cùng cụ xin hạ cổ thành móc nối đồ vật đều có thể tồn tại loại này mười phần nguy hiểm côn trùng. Diệp Hàn bên này là không sao, nhưng là cái khác tuyển thủ còn ở vào trong nguy hiểm đâu. Một cái đêm muộn thời gian dần dần đi qua. Trời còn chưa sáng, Diệp Hàn liền tỉnh lại. Không có cái gì tình huống, rất tốt. Diệp Hàn đi ra liều vải, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thời tiết là rất lạnh, bởi vì mặt trời còn chưa có đi ra. Diệp Hàn đem đại gia cũng đều đánh thức. Cái này thời điểm hẳn là bắt đầu đi đường. Mọi người cùng nhau ăn chút gì, thu thập một cái. Hiện tại, bọn hắn đã có một cái trống không thùng nước. Diệp Hàn cầm cái này thùng nước đi bên cạnh cái ao, đánh một thùng nước trở về. Chúng ta uống trước tiết mục tụ phát ra nước chờ đến tiết mục tổ nước uống xong, lại uống cái ao này bên trong nước. Diệp Hàn nói, tất cả mọi người gật đầu, sau đó cùng lúc xuất phát, sao đến triệu. Diệp Hàn tìm đúng một cái phương hướng, mọi người cùng nhau tiến lên, theo không ngừng tiến lên, sắc trời cũng dần dần phát sáng lên. Trung quanh đây cảnh quan liền tương đối nhiều, ngay từ đầu trong sa mạc hành đầu chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận cắt vàng, còn có một số cồn cắt loại hình đồ vật. Nhưng là từ phát hiện dòng sông cổ bắt đầu, trung quanh cảnh quan liền không đồng dạng, có một ít núi nhỏ, còn có lẻ kẽ thực vật, xương rồng xuất hiện, cái này cũng mang ý nghĩa tại cổ thời điểm. Nơi này hẳn là một mảnh ốc đảo giá. Sáng sớm, mặt trời mới mọc từ đằng xa dâng lên. Cái này mang đến ấm áp, cũng chiếu sáng đại địa. Diệp Hàn tiếp tục đi tới, muốn đi tìm kiếm cụ Si Na cổ thành rơi xuống. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, ba người khác cũng đều ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại. Cái gặp ánh nắng chiếu rọi phía dưới, trước mặt giữa thiên địa, thế mà bắt đầu xuất hiện từng đạo kiến trúc cổ xưa vật. Hải thị thật lâu. Diệp Hàn mở miệng hoang sợ nói. Chương 541, còn sót lại 12 tổ. Chương 541, còn sót lại 12 tổ thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước hải thị thật lâu diệp hàn đầu gõ là phi thường thanh tỉnh trạng thái sáng sớm lạnh buốt không khí hút vào trong vội hắn cả người cũng rất tinh thần cho nên hắn xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm nơi đó nguyên lai là không có bất kỳ công trình kiến trúc cho nên hiện tại trống rông xuất hiện chỉ có thể là trong truyền thuyết hải thị thật lâu Vật này người bình thường cả một đời cũng chưa chắc có thể tận mắt thấy một hồi đương nhiên diệp hàn liền không đồng dạng tiếp trước thời điểm diệp hàn từng có hai lần nhìn thấy hải thị thật lâu vấn này có rất khoa học giải thích kỳ thật cũng là bởi vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành nói trắng ra là chính là một loại quang học hiến cảnh. Loại vật này rất thường xuất hiện ở trên biển cùng trong sa mạc. Có người trong sa mạc phi thường khác sẽ xuất hiện ảo giác nhìn thấy phía trước có nước. Loại này tình huống có chút thời điểm là ảo giác của mình, có thời điểm thì là bởi vì thấy được hải thị thận lâu mà thôi. Mà tại Viêm Hoàng Quốc cổ đại liền có một vị hoàng đế nghĩ lầm trên biển xuất hiện hải thị thận lâu là tiến cảnh, còn phải người ra tầm tìm tiến cảnh để cầu thuốc trường sinh bất lão. Kia là hải thị thận lâu còn là thật có công trình kiến trúc. Vậy có phải hay không cụ xì nã cổ thành Diệp Hân có thể xác định là hải thị thận lâu? nhưng là những người khác lại không thể xác định. Giang Vi Vi mở miệng hỏi, Hồ Thiên thì là hết sức kích động, coi là tìm được cụ xì nạ cổ thành. Bởi vì hình ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng Hồ Thiên lờ mở có thể phân biệt ra, đó chính là cụ xì nạ cổ thành 540 lối kiến trúc hắn phía trên bút ký nhìn thấy qua. Ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, đương nhiên là quân ca rất bình tĩnh, dù sao cũng là cái đại nhân vật, thấy qua việc đời. Chớ đừng có gấp, kia hẳn là hải thị thật lâu, không là thật. Bất quá, có lẽ chúng ta cự ly cổ thành thật không xa. Diệp Hàn vừa cười vừa nói đại gia tất cả đều trấn phấn. Phát hiện này cũng không nhỏ. Cuối cùng Hải Thị thận lâu không phải chống dông đàn sinh, hình chiếu đi ra hình ảnh, tuyệt đối là chân thật tồn tại. Cho nên, chỉ cần tiếp tục đi tới đích, sớm muộn có thể tìm được Cù Xì Nạ Cổ Thành chỗ. Đây mới là lớn nhất phát hiện cùng thu hoạch. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Cù Xì Nạ Cổ Thành tuyệt đối không xa, tối đa cũng liền 3 năm ngày lộ trình mà thôi. Diệp Hàn mở miệng nói ra, tất cả mọi người gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn tiếp tục đi đến phía trước. Mà Phong phát trực tiếp khán giả, đến từ toàn thế giới người xem, cũng tất cả đều thấy được dạng này kỳ quan, cảm khái không thôi. Sa mạc quá bao la, đại thần bí. Nhân loại mặc dù đã leo lên mặt trăng, đi đến trong thái không, nhưng là đối với dưới chân địa cầu, hiểu rõ vẫn là quá ít. Không sai, tại chính thức biển sâu, tại SK, mênh mông trong sa mạc, còn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Dưới cát vàng vùi lấp lấy vô số thần bí. Đại gia nhao nhao tham khảo bắt đầu. Thậm chí có người nhiệt huyết sôi trào, thật không thể tự mình cũng có thể tự mình thám hiểm đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi đại đa số người, còn muốn vi sinh kế bôn ba, làm sao có thời giờ tiền vàng cùng tinh lực đến thám hiểm đâu. Cho nên, quan sát phát trực tiếp chính là tốt nhất một cái biện pháp. Hải thị thật lâu Ta tuổi trẻ thời điểm tại trên đại dương bao la cũng thấy qua một lần, kia thật là một loại thiên địa kỳ quan a. Giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công so ra, nhân loại vẫn là quá nhỏ bé. Nhóm chúng ta cho là mình là viên tinh cầu này chủ nhân, nhưng là một cái côn trùng, đều có thể muốn mạng của chúng ta. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác cũng phát ra dạng này cảm khái. Câu nói này đưa tới không ít người thông cảm cùng thảo luận. Mà lúc này diệp hàn dẫn đội đại gia bước nhanh tiến lên, giữa thiên địa nhiệt độ dần dần lên cao, mặt trời đã trệt để thăng lên. Trước mặt hải thị thật lâu cũng không thấy biến mất, bất quá cũng đầy đủ duy trì hơn mười phút, đủ có thể. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Diệp Hàn đối với cái này Cụ Sinh Nạ Cổ Thành đã có hiểu một chút. Nếu như kia thật là Cụ Sinh Nạ Cổ Thành, kia cũng không lớn, là một tòa tiểu thành. Công trình kiến trúc không tính quá nhiều, mà lại tuyệt đối bị cắt vàng vùi lấp qua. Diệp Hàn vừa đi vừa mở miệng nói. Trong sa mạc có rất nhiều địa phương sẽ thỉnh thoảng bị chôn dấu, cách một đoạn thời gian mới có thể bởi vì hạt cát chuyển rời mà xuất hiện. Còn có một số hồ cũng là biết di động, tại một chút trong tiểu thuyết liền đã từng đề cập qua, đây không phải hư cấu mà là thật. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gần đầu ở phương diện này. Vẫn là diệp hàn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, đây cũng không phải là đóng, diệp hàn thì tương đương với là một bộ bách khoa toàn thư. Tòa thành này không lớn, lối kiến trúc cũng có điểm đặc sắc, đồng thời ta cảm giác trong thành sẽ không quá nguy hiểm." Diệp Hàn nói. Sát sát trùng chủ yếu đến từ cái này tòa tháp, cùng chung quanh thông đạo. Còn như cư dân sinh hoạt địa phương, khẳng định không có khả năng có quá nhiều sát sát trùng. Liền xem như có, hiện tại diệp Hàn bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn đã tìm được sát sát trùng khắc tinh. Sau đó thời gian, đại gia một đường đi về phía trước, đến trưa, thời tiết nóng bức nhất thời điểm, liền đi vào trường đồng nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thứ 6 cũng bắt đầu xuất hiện mối tuyển thủ bị đào thải ánh nắng chứng cất, mặc dù có thể lấy nước, nhưng là cái lượng này cũng rất xấu hổ, căn bản không chiếm được bao nhiêu. Mặc dù là chuẩn bị 10 ngày nước và thức ăn lượng, nhưng đã lục tục no nghoe, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tuyển thủ hết sạch nước đồ ăn có lẽ sẽ còn lại, nhưng lương khô loại hình đồ chơi, vừa ăn vừa khát à. Đồng thời muốn tìm đến nguồn nước, lại là một cái chuyện rất khó, cho nên hôm nay, lần lượt lại có 5 tổ tuyển thủ, lựa chọn rời khỏi đương nhiên, có người rời khỏi, cũng có người lẫn vào không tệ. Giống như là sa mạc hướng dẫn du lịch dẫn đội kia một tổ, bọn hắn đã tìm được nguồn nước, bổ sung thức uống Trong sa mạc, bằng vào kinh nghiệm phong phú, muốn tìm đến nguồn nước ngược lại là hoàn toàn có thể. Trừ cái đó ra, còn có một tổ người là huấn luyện viên thể hình cùng giáo sư đại học kia một tổ, cũng tiến triển không tệ. Bọn hắn mặc dù không có tìm tới nguồn nước, nhưng lại tìm được có thể ăn sương rồng, bổ sung lượng nước đồng thời, sương rồng còn có thể kết xuất trái cây đến, bên trong tất cả đều là tự sát chất lỏng, phi thường ăn ngon giải khát. Ngày thứ 6 sắp kết thúc, hiện nay còn thừa lại 12 tổ tuyển thủ tại tiếp tục, cái này tỉ lệ đạo thải là rất cao, sa mạc thám hiểm, hoàn toàn chính xác dân an. Liên Liên Diệp Hàn cũng kèm chút thôi lui ra khỏi Có thể nghĩ cái này có bao nhiêu khó khăn. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc ngay tại tổng kết 56 tổ tuyển thủ, 200 cá nhân, hiện tại bất quá còn lại 12 tổ, kém chút liền 1 phần tư cũng không đủ. Không hề nghi ngờ, chỉ cần là không có tìm được đầy đủ nước và thức ăn, kế tiếp còn sẽ bị đào thải. Kia là sớm muộn sự tỉnh. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, vô cùng ít đòi. Hiện tại thậm chí đã có người bắt đầu bắt lấy trong sa mạc bỏ cả văn đây là vì tiết kiệm lưu hạn đồ ăn, vì có thể kiên trì càng lâu. Ma Diệp Hàn bên này, lúc bóng đêm giáng lâm về sau, lại đi một đoạn đường, lúc này mới dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi đang chuẩn bị bắt đầu ăn cơm tối thời điểm, Diệp Hàn lỗ thai khẽ động, đã nghe được một trận tiếng vang. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Diệp Hàn biết rõ, lần này lại có thu hoạch. TheS, năm hơn viết xong, cầu các vị độc giả thật to ủng hộ một cái, cảm tạ, chương 542. Thịt rắn mì tôm. Chương 542, thịt rắn mì tôm chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Là rắn thanh âm. Diệp Hàn nghe được rất rõ ràng, thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, đây là trong sa mạc rắn đuôi chong. Loài rắn trên mặt cắt bỏ thanh âm, tăng thêm rắn đuôi chuông đặc hữu thanh âm, đều để Diệp Hàn xác định không thể nghi ngờ, đây chính là một cái rắn đuôi chuông. Thêm cái bữa ăn đi. Diệp Hàn theo túi ngủ bên trong chui ra ngoài, cầm trong tay sẻn cơm bình, đã đi ra lều vải. Vi Vi, ngươi cũng đứng lên đi, một hồi chúng ta ăn thịt rắn. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi còn có chút mơ hồ, bất quá nghe được thịt rắn, nàng lập tức liền thanh tỉnh. Rời đi Ali đảo về sau, liền không có nếm qua ăn ngon thịt rắn. Thanh Thị bên trong phòng ăn cũng có bán gia vị, nhưng cũng không có loại kia nguyên chất nguyên vị ngon. Mà bây giờ, rốt cục có thể lại một lần nữa ăn vào thì rắn. Giang Vi vi theo túi ngủ bên trong chui ra ngoài, nghe Diệp Hàn cũng không có đi ra khỏi lều vải. Mà dạng này động tĩnh cũng làm cho Quân Ca cùng Hồ Thiên đều tỉnh dậy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Hàn, là có sát sát trùng sao? Quân Ca cùng Hồ Thiên cũng đi ra lều vải, nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn lắc đầu, tay chỉ phía trước. Mượn nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy, ở phía trước đất cắt phía trên, tựa hồ có một con rắn rắn. Đây là rắn đuôi chuông A. Diệp Hàn, ngươi là thế nào phát hiện con rắn này? Quân Ca cùng Hồ Thiên cũng mở miệng nói ra. Bọn hắn cũng đang ngủ đâu. Làm sao có thể nghe được con rắn này bò phát ra thanh âm? Chỉ có Diệp Hàn mới có bản sự này. Diệp Hàn cười cười, tạm thời không có trả lời, mà là chậm rãi cất bước, tới gần nơi này đầu rắn đuôi chung. Lúc này, rắn đuôi chung cũng phát hiện uy hiếp, cảnh giác, phía sau cái đuôi lay động, phát ra tiếng vang tới. Bất quá, Diệp Hàn cũng không sợ nó một chiêu này. Cái này rắn đuôi chung, hẳn là ban đêm đi ra kiếm ăn. Đừng nhìn chúng ta bình thường cũng không nhìn thấy sinh vật gì, nhưng là trong sa mạc, cũng có một chút động vật sinh tồn, thậm chí có sói tồn tại. Rắn đuôi chuông đại khái là muốn tìm một chút chuột sa mạc làm đồ ăn. Hồ Thiên đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, nhỏ giọng nói. Quân ca cùng Giang Vi Vi cũng đều gật đầu. Trong sa mạc mặc dù hoang vu, nhưng luôn luôn có một ít sinh vật tồn tại. Giang Vi Vi nhìn chằm chằm cái này rắn đuôi chuông, trong lòng mong đợi. Diệp Hàn đã nói, đợi chút nữa ăn thì rắn. Hắc hắc. Máy bay không người lái giữa không trung bên trong phi hành, đem một màn này hình ảnh cho truyền lại trở về phòng phát trực tiếp bên trong. Phần lớn người xem cũng đi ngủ, nhưng là thức đêm người khẳng định vẫn là có, còn có một số người là không có biện pháp, nhất định phải trực ca đêm. Cho nên lập tức liền có người xem nhìn thấy màn này. Diệp Hán phát hiện một cái rắn đuôi chuông. Cái này rắn đuôi trùng thật là uy phong, mà lại dáng dấp cũng rất mập. Bất quá, chết trong tay Diệp Hàn rắn cũng đến không hết, cái này rắn đuôi trùng cũng muốn xong đời. Diệp Hàn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ, cái này cự ly đã không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Diệp Hàn tâm lý cũng đang tính toán, cái này cự ly hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nắm chặt trong tay xẹt công bình, thiểm điện đồng dạng xuất thủ. Bạch. Không khí bị phá ra thanh âm vang lên, đối diện rắn đuôi trùng còn muốn há miệng, nhưng lại trực tiếp bị Diệp Hàn cho tước mất đầu gián đuôi chung đầu tại đất cắt bên trong nhấp nô một đoạn cự ly, lúc này mới dừng lại, bất quá còn có hành động năng lực, cái này thời điểm cũng không thể tới gần. Diệp Hàn cất bước tiến lên, bắt lấy rắn đuôi chuông thân thể, vang lên đuôi thân rắn còn tại động, không ngừng vặn vẹo dây rùa, nhưng không có lực sát thương gì. Diệp Hàn lấy ra dao găm thủy sĩ, bắt đầu ngay tại chỗ xử lý con rắn này. cái kia đầu rắn, tất cả mọi người chờ tới gần a, làm không tốt, đầu rắn có thể bắn lên đến, cắn lấy trên thân thể người. Diệp Hán nói, cái này tất cả mọi người hiểu, không có đồ đần sẽ đi tới gần nơi này cái đầu rắn, chờ thêm một đoạn thời gian. Cái này đầu rắn triệt để chết liền tốt. Sau đó mặt trời trở ra bạo chiếu một cái, cái này đầu rắn rất nhanh liền hong khô đêm muộn vẫn là rất lạnh, đại gia hiện tại cũng có chút run rẩy. Bất quá nhóm lửa về sau liền tốt rất nhiều, trong nồi còn tăng thêm một chút nước, ngay tại đun sôi. Chúng ta liền ăn một nồi thịt rắn canh. Gần nhất ăn thịt đều là một chút đồ hộp, không được. Chúng ta ăn chút tươi mới." Diệp Hàn nói, đã đem thịt rắn cho xử lý tốt, cắt khối ném vào trong nồi. Gia vị, thật đúng là không có. Không nói trước Diệp Hàn vật liệu của bọn họ, trước đó tất cả đều không có. Liền xem như vẫn còn, bên trong cũng không có gia vị. Ai đến sa mạc thám hiểm, còn phải mang theo dầu muối tương giấm. Liền ăn cái này nguyên tư nguyên vị, cảm thấy hương vị nhạt, chúng ta lại mở cái mì tôm, đem đổ gia vị vung đi vào. Diệp Hàn nói, mì tôm cũng là tiết mục tổ phát ra sinh tồn vật tư, nhưng là không nhiều. Dù sao cái đồ chơi này cần nước đến âm, đồng thời cũng không phải như vậy định nói. Cho nên, tại trước đây mang theo thời điểm, Diệp Hàn tổ này liền không mang mấy bao mì tôm, tất cả đều mang lương khô cùng đồ hộp. Nhưng là Vương Chỉ tổ này, ngược lại là còn có tầm 13 bao mì tôm. Diệp Hàn trực tiếp mở ra trọn vẹn 4 bao mì tôm. Một người một bao lượng, tất cả đều bỏ vào trong nồi. Lập tức, một cỗ mùi thơm đã tràn ngập ra, tất cả mọi người đối bụng. Thơm quá a. Thịt rắn mì tôm, ta liền hỏi một câu còn có ai đến qua? Ha ha ha. Chậc chậc, ta đều muốn nhịn không được, Trần Hương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong nồi thịt rắn cùng mì tôm, thèm không được. Diệp Han cười cười, thịt rắn không sai biệt lắm thời điểm ta mới đem mì tôm thêm vào. Chờ đến mặt nấu xong, không sai biệt lắm liền có thể ăn. Không. Một hồi đã ăn xong, chúng ta liền thu thập đồ vật đi đường, thời gian này cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Han nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói ra. Sa mạc thám hiểm vật liệu sát thực phong phú, liền đồng hồ cũng là cho phép mang theo đồ vật, thuận tiện đại gia biết rõ thời gian. Hiện tại đã 4 giờ dạng sáng đàng ăn xong thịt rắn nấu mì tôm, lại thu dọn một cái, không sai biệt lắm liền nên xuất phát. Mặc dù bị cái này rắn đuôi chung cho cái dày, nhưng cũng không có chậm trễ quá ngủ nhiều cảm giác thời gian. Lại thêm sắp phát hiện cổ thành cảm xúc, nhường tất cả mọi người rất hưng phấn. Có thể, bắt đầu ăn đi. Diệp Hàn dùng đũa cuốn tới trong nồi một khối thịt rắn, đã nấu xong, có thể ăn. Lúc đầu trắng nước nấu thịt rắn khẳng định không có cái gì tư vị, nhưng là tăng thêm mì tôm gói gia vị vậy liền không đồng dạng. Tất cả mọi người ăn phi thường vui vẻ đồng thời thịt rắn ngon cũng bị nấu đi ra, cái này mì tôm, đích thật là chưa từng có ăn vào qua tư vị. Phong phát trực tiếp người xem, tất cả đều tiếng oán than dậy đất. Ta đợi trước tạo cái gì nghiệt, ta hơn nửa đêm làm thêm giờ xem bọn hắn ăn thịt rắn mì tôm. A ta chết đi, ta tốt thèm, ta thật đói. Ta quá ngây thơ rồi, không hổ là Diệp Hàn, tại sa mạc cũng có thể chế tạo ra mỹ thực đến. Ai dám tin đây là tại sa mạc, ai dám tin? Thức đêm đến bây giờ người xem cũng khóc, cái này quá khó tiếp thu rồi. Diệp Hàn bọn hắn ăn vui vẻ, nhưng là khán giả cũng dậy vỏ vô cùng. Con tốt, Diệp Hàn bọn hắn rất nhanh liền đã ăn xong cái này một nồi mì tôm, liền canh cũng phân ra uống, thịt rắn cũng gặm đến sạch sẽ. Sau đó chính là thu dọn một cái, tiếp tục xuất phát phẩm. Chương 543, A cổ. Chương 543, A cổ chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Hiện tại thời tiết vẫn là thật lạnh, bất quá đại gia vừa rồi ăn nóng hầm hập mì tôm, toàn thân cũng ấm áp. Tăng thêm tất cả mọi người cảm thấy, rất nhanh liền có thể tìm được Cụ Si nạ cổ thành, cũng nhiệt tình tăng vọt. Một đường đi về phía trước, mọi người tại đất cắt bên trong lưu lại liên tiếp dấu chân, dần dần từng bước đi đến. Sa sa bầu trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, mặt trời mới mọc sắp dâng lên. Hôm nay ngược lại là lại không nhìn thấy hải thị thật lâu, mặc dù nói trong sa mạc xuất hiện sát suất lớn hơn một chút, nhưng là cái đồ chơi này cũng không thể nào là mỗi ngày cũng có. Tiến lên quá trình bên trong, Diệp Hàn cũng đang nhìn chu vi hoàn cảnh, phán đoán có tồn tại hay không cổ thành manh mối. Hắn bây giờ chọn lựa, bất quá là một cái phương hướng đại thể thôi. Cái này có lẽ có ít chi đi, cho nên Diệp Hàn nhất định phải thời khắc chú ý hoàn cảnh xung quanh. Kiên nhẫn một chút, hẳn là ngay tại cái này trong vòng vài ngày, liền có thể tìm tới cổ thành. Diệp Hàn cười nói với đại gia tất cả mọi người, lẻ chín bảy, gần đầu, bọn hắn cũng biết rõ đây không có khả năng là một lần lá xong sự tình, cho nên ai cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn đi ra. hôm nay đã là ngày thứ bảy thời gian, còn thừa lại 12 tổ tuyển thủ. dựa theo Diệp Hàn tính toán, đến hôm nay hẳn là liền sẽ bắt đầu xuất hiện lớn diện tích đào thải. chỉ bất quá, kia một trận báo cắt nhường chuyện này phát sinh sớm, còn lại 12 tổ tuyển thủ, bao nhiêu cũng có có chút tài năng, cho nên cái này mấy ngày thời gian, tối đa cũng liền có thể đào thải một hai tổ, có lẽ còn có thể xuất hiện một tổ cũng không bị đào thải tình huống đây đều là có khả năng sự tình. Nghe nói Diệp Hàn bọn hắn lúc muộn thêm đồ ăn rồi. Tiểu tử này thật đúng là, bất kể ở đâu đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc xuất hiện, mở đầu đã nói một câu như vậy. Hắn nghĩ không biết rõ cũng khó khăn. Buổi sáng mở to mắt nhìn thoáng qua điện thoại, liền thấy liên quan tin tức vụt vụt. Cũng đã muộn, Diệp Hàn ăn một bữa dằn đuôi chung thịt mì tôm, thật sự là nhũ bức. Cho tới nay Lâm Bắc cũng có một cái mơ ước, đó chính là ăn được TV quảng cáo phía trên mì tôm. Nhưng là Diệp Hàn trực tiếp siêu việt giấc mộng này. TV quảng cáo trên mì tôm, hắn cũng không có thịt rắn a. Lâm Bắc nhìn trên màn ảnh Diệp Hàn một đoàn người vững bước tiến lên bộ pháp, trong lòng cảm khái không thôi. Mặc dù nói cái khác tuyển thủ cũng có biểu hiện không tệ, nhưng là hiện tại cơ bản cũng đều là hai mắt đen thui tình huống. Ai cũng không bằng Diệp Hàn, đã có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Hình ảnh hoán đổi đến sa mạc hướng dẫn du lịch kia một tổ, bọn hắn đã rời khỏi trước đó tìm tới nguồn nước địa. Hiện tại, bọn hắn tất cả thùng nước đều là đổ đầy, trước khi đi, mỗi một người còn thấm thấm khoái khoái tắm rửa một cái, lúc này mới rời đi. Chỉ cần điểm này, liền đã vượt qua không ít tuyển thủ mỹ trong sa mạc tìm tới nguồn nước, cái này cần nhất định thực lực cùng vận khí đại bộ phận tuyển thủ, hiện tại cũng vẫn không có thể nhìn thấy nguồn nước, đơn thuần dựa vào tiết kiệm, còn có ánh nắng trưng cất biện pháp lấy nước. cho dù tốt một điểm, chính là tìm được có thể ăn dùng xương rồng loại hình đồ vật đến bổ sung lượng nước. chỉ bất quá, ngoại trừ diệp hàng bên ngoài, những người khác ngược lại là cũng không có có quan hệ tại cổ thành manh mối. a cổ, tòa thành cổ này đến cùng ở nơi nào a? hôm nay đã là ngày thứ bảy, trong đội ngũ đã có người mất kiên trì, mỗi lần một ngày đối mặt đều là không nhìn thấy cuối cắt vàng, tự nhiên sẽ để cho người ta trong lòng sinh ra một cỗ bực đội cảm xúc tới còn lại là tại căn bản tìm không thấy mục tiêu tình hữu dưới. đừng có gấp, tòa thành cổ này khẳng định khó tìm a. ta trước kia hướng dẫn du lịch thời điểm cũng chưa từng đi, căn bản không biết rõ ở đâu. cái khác tuyển thủ khẳng định cũng đều là tìm không thấy rồi. a cổ phất phất tay nói. trong đội ngũ, một tên nữ tính tuyển thủ lật ra một cái lướt mắt. khoan hay nói, cũng là có một cố khác phong tình. a cổ nhãn thần quả thực là không thể rời. a cổ, chúng ta cái này ngươi kinh nghiệm rất phong phú, ngươi có thể nhất định phải thật tốt ở lại người ta tìm tới cổ thành. ngươi cũng không thể xem thường người khác, nhất là diệp hàn, hắn có lẽ đã có đầu mối. Tên này nữ tính tuyển thủ nũng nịu nói, "A Cổ làm người dẫn đường cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng là hắn liền ăn nũng nịu một bộ này, nữ nhân đối với hắn nũng nịu, hắn là không có sức để kháng. Yên tâm đi, ta dám nói không có người so ta quen thuộc hơn cái này một mảnh sa mạc, ta nhất định dẫn ngươi tìm tới cổ thành." A Cổ Vũ bộ ngẩng nói, mà lại, hắn còn xuất ra một cái thùng nước, đưa đến mỹ nữ bên miệng. Bọn hắn vừa mới bổ sung qua thức uống, nhưng người nào muốn uống nước, vậy vẫn là muốn xin một cái. Không thể không nói, dung mạo xinh đẹp chính là có ưu thế. Một đoàn người tiếp tục đi tới, A cổ dẫn đội, thời khắc quan sát chung quanh tình huống, ý đồ tìm kiếm được cổ thành chỗ. Mà theo bọn hắn tiến lên, tất cả người xem cũng phát hiện, tổ này tuyệt thủ, tựa hồ đang đến gần Diệp Hàn đã từng đến dòng sông cổ. Thấy không, bằng vào ta kinh nghiệm, không sai, phía trước có một cái cổ lao đường sông, kia tại cổ thời điểm là một con sông, cho tới bây giờ cũng đều so khác địa phương muốn càng thêm phí nhiêu, có càng nhiều thực vật sinh trưởng. Trời ạ, kia tựa như là sa mạc lô hội, còn có cây táo. A cổ phát ra kinh hô, mười điểm kinh hỉ, trong đội ngũ cái khác ba cá nhân cũng tất cả đều hai mắt tỏa sáng nói như vậy là rốt cục có phát hiện sao? A cổ bước nhanh tiến lên, hắn xem càng thêm rõ ràng, cái này đích xác là dòng sông cổ, đồng thời dòng sông cổ hai bên còn có không ít sa mạc lô hội cùng cây táo tồn tại. Nụ cười trên mặt hắn căn bản không che giấu được, hắn đã lột xuống một đoạn sa mạc lô hội đưa cho trong đội ngũ cái kia nũng nịu bị nữ. Hai người khác cũng đều quen thuộc, A cổ chính là một cái liếm chó, chính bọn hắn cũng học A cổ dáng vẻ, lột xuống sa mạc lô hội bắt đầu ăn. Trong beo dài khát, đại gia trên mặt cũng xuất hiện tiểu dung, đã nơi này có dòng sông cổ, như vậy thì chứng minh, cổ thành tuyệt đối sẽ không quá xa. Tin tưởng ta rất nhanh liền có thể mang theo đại gia tìm tới cổ thành. Điểm này, chỉ sợ sẽ là Diệp Hàn cũng làm không được đi." A Cổ Đắc Ý nói, nhìn mỹ nữ một chút. Hắn chủ yếu chính là nghĩ tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện, loại chuyện này, từ xưa đến nay vẫn luôn là dạng này. Liên liên rất nhiều độc vật, cũng đều cần tích cực hiện ra bản lĩnh của mình, mới có thể thu được giao phối quyền. Bất quá, cũng liền tại A Cổ Đắc Chí vừa lòng 1.7 thời điểm, một mực theo bọn hắn quay phim máy bay không người lái bên trong, vang lên công tác nhân viên thanh âm. "Ba tổ, xin chú ý, các ngươi hiện tại vị trí vị trí vô cùng nguy hiểm." Diệp Hàn một tổ người đã tới qua, đồng thời ở chỗ này tao ngộ nguy hiểm, tuyệt đối không nên đào móc cát đất. Đồng thời không cần tiếp tục đi tới, phía trước có càng lớn nguy hiểm. Nghe được tiết mục tổ công tác nhân viên truyền đến thông tin, tổ này người đều ngây mẩn cả người. Nhất là A Cổ, há to miệng. Cái gì? Diệp Hàn đã tới? Cái khác, hắn cũng không có nghe loạn. Hắn chỉ để ý, Diệp Hàn đã tới nơi này. Hắn mới vừa rồi còn đang khoe khoang, khoe khoang, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hắn lại cẩn thận xem xét, nơi này thật có những người khác gần đây bên trong tới qua vết tích, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Sau đó trong lòng của hắn sinh ra một loại cực độ không cam lòng tới. Chương 544, Ma quỷ trùng. Chương 544, Ma quỷ trùng. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hắn mới vừa rồi còn đang khoe khoang, cảm thấy mình là trước hết nhất có to lớn người phát hiện. Nhưng là hiện tại, hắn lập tức liền bị đánh mặt. Nguyên Lai Diệp Hàn tới qua nơi này, trong đội ngũ những tuyển thủ khác cũng đều sửng sốt một cái. Diệp Hàn tới qua, nguy hiểm to lớn. Đây là có chuyện gì? Nói thật, những người này đối với sa mạc khẳng định là không hiểu rõ. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về A Cổ. A Cổ hiện tại trạng thái có chút hỏng bét. Không sao, nhóm chúng ta có thể tăng thêm tốc độ, đuổi kịp đi. Chúng ta nước so với bọn hắn nhiều, có thể kiên trì thời gian cũng sẽ càng lâu. Những này sa mạc lô hội còn có cây táo đều có thể xem như đồ ăn, chúng ta tất cả đều mang đi." A Cổ cắn răng nói. "Thế nhưng là, Tiết Mục Tổ đều nói có nguy hiểm to lớn, không cần tiếp tục đi tới a." Trong đội Ngũ Mỹ nữ nói. A Cổ lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi máy bay không người lái bên trong tựa hồ thật chuyển ra thanh âm như vậy, nhắc nhở bọn hắn nói gặp nguy hiểm. Bất quá, hiện tại hắn thật chẳng lẽ còn có thể quay đầu hay sao? Nguy hiểm Có thể có cái gì nguy hiểm, nói không chừng là tiết mục tổ sợ chúng ta đuổi kịp Diệp Hàn tiến độ, nói không chừng Diệp Hàn đã bị dự định trở thành quán quân. 24, nhưng là ta nhất định phải đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, ta nhất định có thể mang theo các ngươi trở thành quán quân." A Cổ mở miệng nói ra. Phong phát trực tiếp người xem cũng đều đã nhìn ra, cái này người hơn phân nửa là tam quan bất chính. Hơn nữa còn ngay trước toàn thế giới người xem mặt, nói ra những lời này tới. Người ta Diệp Hàn một đường đi xuống, vàng vào cũng là thật bản sự. Làm sao lại thành dự định rồi? Ha ha. Cái này A Cổ, chỉ sợ là điên rồi đi. Nghĩ tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện, mậy cũng không cần. Tiết mục tổ chẳng lẽ còn sẽ lừa hắn, cái này ngu nốc. Đây cũng chính là hắn chỉ có thể làm cái hướng dẫn du lịch nguyên nhân. Ai? Thế nào còn xem thường hướng dẫn du lịch nữa nha, vợ ta chính là cái hướng dẫn du lịch, dựa vào chính mình cố gắng ăn cơm, có cái gì mất mặt sao? Hướng dẫn du lịch không mất mặt, nhưng là cái này A cổ mất mặt, đại gia không được cầm ý cái, nhìn xem, cái này ra hỏa có động tác. Phong phát trực tiếp khán giả nhao nhau công bố lấy bình luận. Mà cái này thời điểm, đại gia cũng đều thấy được, A cổ đã cầm trong tay sễn công binh, bắt đầu động thủ. Mới vừa rồi còn nói cái gì tới? không muốn đào móc. phía dưới này chỉ sợ có cái gì di vật văn hóa đi dù sao cũng là dòng sông cổ tại đường sông phía dưới có trước kia di vật văn hóa cũng là bình thường sự tình hừ hừ a cổ nói đã bắt đầu tại dòng sông cổ bên trong đào móc bắt đầu cái này thời điểm hắn ba cái đồng đội đều đã đã nhìn ra a cổ hiện tại trạng thái không phải rất thích hợp hắn tựa hồ đã có chút đã mất đi lý trí trong đội ngũ một cái mặt chữ quốc nam nhân bốn phía nhìn một chút đã thấy diệp hàn trước đó đốt cháy sát sắt trùng lưu lại vết tích trong lòng xiết chặt đường đạo a cổ ngươi xem đó là vật gì nghe được thanh âm của hắn, A Cổ nhìn sang, cái gặp nơi đó có một ít đốt cháy qua đi cháy đen vết tích, nhưng là đã phân biệt không ra là đốt cháy thứ gì. A Cổ nhíu mày đến, trong lòng cũng có một loại không tốt lắm cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn đâm lao phải theo lao A. Trên thế giới này, có rất nhiều người đều là phấn bôi tiến vào con tải, chết sĩ diện. A Cổ chính là loại người này, cho nên hắn hiện tại sám xịt dừng lại, quay người rời đi. Vậy quá mất mặt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng hoang dã vương giả cái này tiết mục lực ảnh hưởng, cho nên hắn đã đem cái này tiết mục coi như tự mình cải biến nhân sinh một cái cơ hội chỉ cần biểu hiện tốt, thành danh, hắn về sau còn cần một mực làm cái hướng dẫn du lịch, xem sát mặt người. Khả năng này là có người tại kia nhóm lửa. Không có việc gì. A cổ nói, tiếp tục huy động xẻn công binh đào móc. Một xúc xúc cắt đất, bị A cổ cho đào móc bắt đầu. Phía dưới cắt đất đều là 10 điểm tát. Máy bay không người lái bên trong tiếp tục truyền ra thanh âm. A cổ tuyển thủ, thỉnh lập tức đình chỉ, thỉnh lập tức đình chỉ động tác của ngươi. Cái này cắt đất phía dưới khả năng tồn tại một loại sinh vật hết sức nguy hiểm, sẽ uy hiếp được tính mạng của các ngươi an toàn. Nghe được thanh âm này, cái khác ba cái tuyển thủ đều có chút sợ hãi, theo bản năng bước chân lùi lại nhưng lại a cổ không tin tại a hắn vừa hung ác đem sẻn công minh, cắm vào cắt trong đất lần này truyền lại trở về cảm giác nói cho hắn biết là đào được đồ vật a cổ tranh thủ thời gian tiếp tục cuối cùng đào ra một cái bình uống ha ha ha ta đã nói rồi phía dưới này trôn giấu di vật văn hóa tiết mục tổ không biết rõ là cái gì giáp tâm thế mà ngăn cả ta bọn hắn chính là sợ ta có phát hiện sau đó vượt qua diệp hàn a cổ hừ lạnh một tiếng hung tợn nhìn xem máy bay không người lái nói nhưng là cái khác ba cái tuyệt thủ đều đã cảm giác được không được bình thường theo lý mà nói đây chính là toàn thế giới phát trực tiếp a tuyết mục tổ liền xem như nghĩ không chế toàn cục, cam đoan diệp hẳn cầm tới quán quân, nhưng là cũng không có khả năng làm khó coi như vậy, như thế không có trí thông minh, có lẽ trong này thật sự có vấn đề cũng khó nói, mà phong phát trực tiếp người xem, nhìn thấy cái này bình uống, thì là tất cả đều sôi trào lên, là loại kia bình uống, cái này bình uống hẳn là cùng loại với một loại bùn nuôi tế, bên trong dùng để bồi dưỡng sát sát trùng, thang ngu này, thuần túy là tại tự mình muốn chết, còn không nghe khuyên bảo, đây là chạy bộ bước về phía tử vong a, bây giờ nên làm gì? Khán giả tất cả đều nổ tung, tất cả mọi người đang ngó trường a cổ trong tay bình uống. Máy bay không người lái bên trong cũng truyền ra thanh âm lo lắng: "A Cổ tuyển thủ, mau đưa bình gốm trốn xuống, sau đó chạy trốn. Trong này có một loại kinh khủng côn trùng, có kịch độc, có thể giết người." Ngươi bây giờ lập tức rời đi, tiết Mục Tổ cho ngươi thêm điểm, để ngươi làm quản quân đều được a. Tiết Mục Tổ công tác nhân viên cũng gấp: "Lúc này đợi, nhất định phải trước ổn định A Cổ, không thể xuất hiện tử thương tình huống." Tiến nhập sa mạc đến nay, còn không có tuyển thủ tử vong, tiết Mục Tổ tự nhiên không 327 hy vọng có tuyển thủ thương vong. Nhưng là A Cổ cái này tiểu năng căn bản cũng không nghe khuyên. Ta đã lấy được cái này dị vật văn hóa đây tuyệt đối là cụ si nạ cổ thành sản phẩm có to lớn giá trị nghiên cứu ta cảm thấy chí ít có thể thêm 100 điểm ta tuyệt đối có thể cầm tới quan quân các ngươi còn có thể nói cái gì a cổ dương lên trong tay bình uống mở miệng nói ra mà cái này thời điểm ánh mắt của hắn chỉ trệ sau đó hắn liền phát hiện bình uống bùn trong đất chui ra ngoài một cái giữ tận đáng sợ côn trùng xoát xoát xoát cái này côn trùng há miệng bắt đầu gặm cắn bình uống thanh âm này khiến người ta cảm thấy dùng mình a cổ chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý theo sống lưng của mình xương lan tràn da đầu đều muốn nổ hắn mở to hai mắt nhìn há to miệng, nhìn về phía cái này sát sát trùng. Trong đội ngũ ba người khác cũng bị dọa đến không nhẹ, phát ra tiếng thét chói tai, tranh thủ thời gian lui lại. Ma A cổ hiện tại toàn thân đều không nghe sai sự, ma quỷ trùng, thứ này lại có thể là ma quỷ trùng. Đây là tới từ địa ngục sinh vật, là ma quỷ tại nhân gian sứ giả. A cổ cũng hống một tiếng, hung hăng đem trong tay bình vàng ra ngoài, sau đó có cẳng liền chạy. Chỉ bất quá hắn quá hốt hoảng, vừa mới phóng ra một bước, liền ngã chó gầm bùn. Sau đó, tất cả mọi người thấy được suất đời khó quên một màn. Cái này sát sát trùng, phía sau chấn động, có một đôi mỏng như cánh ve cánh mở ra sau đó bay thẳng đi qua, rơi vào a cổ đỉnh đầu. chương 545 a cổ cái chết. chương 545 a cổ cái chết. thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. trong lúc nhất thời, toàn thế giới người xem, chỉ cần thấy được một màn này, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, thét lên. sát sát trùng bay đến a cổ đỉnh đầu. cái này trên cơ bản đã phán định a cổ tử vong. tổ này cái khác ba cái tuyển thủ cũng bị sợ choáng váng. loại này côn trùng, thật đúng là chưa hề không biết đến đồng thời, tiết mục tổ nói loại này côn trùng vô cùng nguy hiểm, có thể giết người, còn có kịch độc. lại thêm a cổ trước đó kinh hô nói đây là ma quỷ trùng là đến từ địa ngục đồ vật cái này càng để cho người sợ hãi mỹ nữ kia tuyển thủ đều sắp bị sợ quá khóc mặt khác hai cái mặc dù là nam tính nhưng bây giờ cũng cảm giác được chân có chút như nhũ ra không biết liền đại biểu cho đáng sợ bọn hắn cũng đang lùi lại không dám đến gần nói trắng ra là chính là tạm thời xây dựng đội ngũ mà thôi đại gia ở giữa vốn là không có cái gì quá mệnh giao tình a a cổ tiếng kêu thảm thiết mười điểm doan người mau cứu ta cứu mạng a đây là ma quỷ trùng a cổ phát ra kêu dên đã ngã trên mặt đất lăn lộn hắn hai cánh tay muốn đi bắt đỉnh đầu sát sát trùng chỉ bất quá cái này sát sát trùng đã tại gặm cắn đầu của hắn một màn này khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh cho dù là nhìn xem cũng cảm giác khó chịu ghê gớm nhất gan người căn bản cũng không có dũng khí xem cái này giống như là đang nhìn phim kinh dị đồng dạng có ít người cũng bị sợ quá khóc tiết mục tổ công tác nhân viên bất đắc dĩ hít một khẩu khí sau đó đóng lại máy bay không người lái camera a cổ đã chết chắc hình ảnh như vậy tốt nhất cũng không cần tiếp tục phát trực tiếp sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên a cổ phòng phát trực tiếp người xem cũng nhìn thấy phòng phát trực tiếp đột nhiên liền đen màn hình Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này khẳng định là hình ảnh không tốt lắm. A Cổ chết. Đó còn cần phải nói, khẳng định chết a. Kia côn trùng, tất cả mọi người thấy qua, có kích độc, cái kia răng còn lợi hại như vậy, A Cổ có thể bất tử sao? Đây là chính hắn muốn chết a, tiết Mục Tổ cũng ngăn lại hắn, hắn còn tự tìm đường chết. Nhưng là cái này không có cách nào nói, tiết Mục Tổ khẳng định đến bồi thường tiện, còn muốn có người mắng tiết Mục Tổ đâu. Ta đã có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, tiết Mục Tổ thật là không may, lần tiếp theo tuyển chọn, đến tuyển chọn một chút thương minh, cái này A Cổ quá ngu xuẩn. Đại gia trên cơ bản cũng đang chỉ trích A Cổ. Tiết mục tổ nhân viên đã nói đến phi thường rõ ràng, nhưng hắn còn muốn tự mình muốn chết, cái này ai cũng khuyên không được hắn a. A cổ tuyển thủ, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác một lời khó nói hết. Vừa rồi a cổ biểu diễn, nhưng hắn quả thực là không lời nào để nói. Tiết mục tổ đã phái ra cứu viện nhân viên, còn lại ba tên tuyển thủ cũng đều đã thoát đi hiện trường. Nhóm chúng ta sẽ tận lực đem thương vong xuống đến thấp nhất, đồng thời nhóm chúng ta đã liên hệ bộ ngành liên quan, lập tức liền muốn phái người đi dòng sông cổ vị trí thanh trừ tất cả sát sát trùng. Lâm bác mở miệng nói ra, cái này đích xác là tiết mục tổ cũng có sơ sẩy ở bên trong. Diệp Hàn ở chỗ này phát hiện sát sát trùng về sau, bọn hắn liền hẳn là có hành động. Chi hoang đến bây giờ, đây cũng là dẫn đến A Cổ tử vong nguyên nhân. Vô luận nói như thế nào, A Cổ chết rồi, Tiết Mục tội là không có biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Mà lúc này máy bay không người lái đã dẫn đầu phi hành, đằng sau đi theo ba tên tuyển thủ, ngay tại một đường phi nước đại, rời đi dòng sông cổ vị trí. Kia đến tận cùng là cái gì? Ma quỷ trùng là cái gì? Có hay không đổi tới? Ba cá nhân dọa đến không được, chân đều là mềm. A Cổ mới vừa rồi còn sống sờ sờ, hiện tại liền đã chết rồi. Trong lòng của bọn hắn cũng có một loại cảm giác không chân thật chỉ tiếc đây không phải một trận trò chơi cũng không có phục sinh hóa a cổ là thật chết thật là đáng sợ bọn hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn nhanh lên về nhà đời này cũng không thể lại một lần nữa đi vào sa mạc thậm chí về sau nhìn thấy hạt cắt cùng bình uống trong lòng đều sẽ sợ hai run rẩy bất quá để bọn hắn trong lòng may mắn chính là côn trùng cũng không có đổi tới nhưng là sau đó bọn hắn liền liên tưởng đến cái này côn trùng chỉ sợ còn tại gặm cắn a cổ thi thể lập tức trong lòng càng thêm kích động tiết mục tổ nhanh lên phái máy bay trực thăng tới cứu nhóm chúng ta a nhóm chúng ta không muốn chết a một cái tuyển thủ quay đầu lại hướng về phía máy bay không người lái giống lớn bắt đầu hiện tại bọn hắn đem tùy thân trang bị tất cả đều ném đi thậm chí quần áo cũng đều ném xuống tuyệt đối trang bị nhẹ nhàng giảm bớt hết thể đánh vác không thể không nói như thế một cái Minh sát quyết định vứt bỏ đồ vật một khi sát sát trùng đuổi theo hẳn là sẽ đi trước gặm cắn những vật kia sau đó mới có thể theo đuổi người cái này đổi lấy quý giá đào vong thời gian mà lúc này tiết mục tổ phương diện cứu viện nhân viên nhao nhao xuất động tiến về dòng sông cổ chỗ ai cũng không nhìn thấy dòng sông cổ nơi này hình ảnh nhưng là cái này thời điểm sát sát trùng đã cắn nát ta cổ đầu chui được trong cơ thể của hắn một màn này vô cùng huyệt tinh, nếu như bị người nhìn thấy, sẽ khiến cực độ khó chịu. A cổ chết không nhắm mắt, toàn thân đều đã cứng ngắt lại. cái này sát sát trùng, chui vào a cổ thể nội, bắt đầu đẻ trứng. ai cũng không nhìn thấy, tại a cổ thể nội, rất nhanh liền có lít nha lít nhít trứng trùng. loại này côn trùng sinh sôi năng lực, đơn giản quá mạnh. đồng thời, tại a cổ nơi này kết thúc về sau, cái này sát sát trùng, lại một lần nữa bay về phía một bên lạc đà. cái này lạc đà vận khí cũng phi thường kém, tại chỗ liền chết tại sát sát trùng trong miệng, mà lại mâu chút là, tại bình uốn bên trong lại xuất hiện càng nhiều sát sát trùng, rất nhanh liền đem cái này lạc đà cho gặm sạch sẽ. Sau đó bọn chúng lại một lần nữa tiến nhập A cổ thể nội đáng thương A cổ, bụng cũng phồng lên, thoát nhìn như là mang thai đồng dạng. Tiết mục tổ phương diện, ngựa không dừng vó, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới. Một khung máy bay trực thăng đón đi ba tên tuyển thủ, thoát đi sa mạc. Mà cái khác cứu viện nhân viên thì đều mặc lên trang phục phòng hộ, có một chút trang bị, đi tới dòng sông cổ. Nhìn thấy A cổ chết thảm dáng vẻ, có người đều nhịn không đượcói ra. Có gì đó quái lạ. Đại gia cẩn thận một chút, ác cổ thể nội khả năng còn có côn trùng. Có người cảnh dân nói cái này tình huống vô cùng kỳ dị, a cổ bụng quá lớn, đây tuyệt đối không bình thường. mà liên tại lục xoát cứu nhân viên cảnh giác vạn phần thời điểm, a cổ bụng đã bắt đầu chuyển động. sau đó, a cổ cái bụng bị phá ra, từ bên trong leo ra một cái sát sát trùng. tất cả mọi người ra đầu cũng tê dại, cái này mẹ nó chỉ có kinh khủng thai nạn trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình ảnh như vậy a. loại này côn trùng, có lực chế tạo tận thế năng lực, thế mà thật tồn tại đâm. Súng phun lửa chuẩn bị, giết sạch đám côn trùng này. lục xoát cứu nhân viên hô to, bọn hắn mang theo súng phun lửa. lập tức, liền có nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra đi, quét sạch toàn trường. Cái này thời điểm đã không để ý tới a cổ thi thể, vừa vặn cho hắn hỏa táng được. Có trời mới biết đem hắn thi thể mang về, lại sẽ tạo thành bao lớn náo loạn. Nói không chừng đều có thể hủy diệt một tòa thành thị, chương 546. Chính thức ứng đối. Chương 546. Chính thức ứng đối thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhiệt độ cao hỏa diễm quét sạch, rất nhanh liền nhường a cổ thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ ổ tê in đốt cháy khét hương vị, truyền khắp bản trường. Tất cả cứu viện nhân viên cũng khẩn trương nhìn chằm chằm. A cổ thi thể đang tiêu đốt, trong đó không ngừng trui ra sát sắt trùng, nhưng lại côn trùng lập tức liền bị tiêu chết cái này côn trùng mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải vô địch tối thiểu nhất cái này côn trùng sợ nước sợ lửa còn sợ loại kia kỳ dị thực vật đây đều là côn trùng nhược điểm chỗ đốt xong không lục soát cứu nhân viên nhìn xem cảnh tượng trước mắt nói a cổ thi thể đã không có trên để hỏa táng không có hắn dưới thi thể mắt đất cát cũng bởi vì nhiệt độ cao mà xuất hiện tinh hóa toàn trường rốt cuộc không nhìn thấy kinh khủng sát sát trùng nhưng là tất cả mọi người biết rõ cái này còn xa xa còn chưa xong đâu có trời mới biết mảnh này dòng sông cổ phía dưới còn cất giấu bao nhiêu bình uống chớ nói chi là cái kia trong tháp còn có một đoạn căn bản giết không sạch sẽ. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là chờ đợi bộ ngành liên quan người chỉnh diện, cùng một chỗ tiến hành dòng sông cổ nơi này thanh lý làm việc. Sau đó, còn cần bắt lấy hàng mẫu mang về nghiên cứu. Tranh thủ có thể nghiên cứu ra nhằm vào loại này côn trùng sinh vật chất độc hóa học, đem bọn nó giết sạch. Mặc dù nói đây là một loại còn không có ghi lại trong danh sách côn trùng, nhưng vẫn là triệt để thanh trừ sạch sẽ mới tốt. Dù sao, cái này khả không tính chất thực sự quá thấp, không để ý, liền sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Không 67 lục soát cứu viên viên cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận hiện trường đã không có sát sát trùng, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. bọn hắn lại chờ đợi một hồi, lại là một khung máy bay trực thăng đến, có bộ ngành liên quan công tác nhân viên cũng võ trang đầy đủ đã tới hiện trường. cụ thể tình huống nhóm chúng ta đã hiểu rõ. dòng sông cổ nơi này trước thanh lý một cái, đồng thời bắt lấy số lượng nhất định hàng mâu trở về nghiên cứu. nơi này cần an bài càng nhiều nhân thủ giữ gìn, không thể lại để cho tuyển thủ đi tới nơi này. tựa hồ là tới một cái có chút địa vị người, hắn một cái máy bay trực thăng liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh các loại mệnh lệnh, tất cả mọi người tại làm theo. rất nhanh, dòng sông cổ nơi này lại bắt đầu hiện trường khai quật, từng cái bình uống bị đào lên, chỉ bất quá, bình uống vừa mới bị khai quật ra, liền lập tức bị công nghệ cao cao cường độ kính vật chứa cho khóa lại. Cái thứ nhất bình uống bị khóa lại về sau, bên trong rất nhanh chui ra ngoài sát sát trùng, nhưng lại không cách nào cắn nát cái này vật chứa đại ra lúc này mới yên tâm to gan làm bắt đầu. Rất nhanh, liền có hơn 10 bình uống, tất cả đều bị đào móc đi ra, phong tồn bắt đầu. Cuối cùng là một loại gì sinh vật? Công tác nhân viên nhìn chằm chằm kính trong thùng bình uống, cảm khái không thôi. Sát sắt trùng đã tại gặm cắn bình uống, như thế để cho người ta có chút đau lòng, này làm sao nói cũng là di vật văn hóa. Đem bình uống bên trong bùn đất đều nhanh nhanh đổ ra, lưu lại bình uống. Có người nói, chỉ bất quá, cái này lại gặp đến phản đối. Dạng này quá nguy hiểm, ai cũng không biết rõ thừa cơ hội này, côn trùng có thể hay không chạy đến. Mà lại, ai dám nói bình uống bình trong cơ thể liền không có trứng trùng đâu. Đây quả thật là có đạo lý. Cuối cùng, những này nhân viên hết thảy phát hiện 36 cái bình uống, phong tồn về sau, bên trong hiện ra không ít sát sắt trùng, đem bình uống ăn từng cái kính trong thùng, lit nhá lit nhít đều là sát sát trùng, sát sát trùng, ma quỷ trùng. đây là một cái mới giống loài, có lẽ nghiên cứu về sau sẽ có trọng đại phát hiện. tối thiểu nhất bọn chúng tế bào chia rẽ tốc độ nhanh vô cùng, nói không chừng còn có thể từ đó rút ra ra một chút vật hữu dụng. sau đó, một khung máy bay trực thăng rời đi, mang đi những ngày hàng mẫu. bộ ngành liên quan bên kia đã ở tay chuẩn bị toàn bộ phòng bế cao cường độ phòng thí nghiệm, bảo đảm hết thảy công tác chuẩn bị sau khi làm xong, sau đó bắt đầu nghiên cứu đồng thời đây cũng là có ali công ty tham dự trong đó, khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối có bảo hộ. cùng lúc đó, ở phía xa diệp hàn trong lòng cũng sinh ra một chút suy đoán, hắn nghe được rất nhiều máy bay trực thăng động tĩnh, mà cái hướng kia, tựa hồ là dòng sông cổ vị trí, hẳn là sẽ ra chuyện, có lẽ có tuyển thủ đạt tới dòng sông cổ, tao ngộ nguy hiểm, bất quá khả năng này tính chất không lớn, tiết mục tổ khẳng định sẽ nhắc nhở, ta cảm thấy có thể là có người đến dòng sông cổ nơi này xử lý khả năng tổn, ở sát sát trùng, Diệp Hàn nói, tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy Diệp Hàn nói có đạo lý, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Cho dù có những tuyển thủ khác đến dòng sông cổ, Tiết Mục Tổ khẳng định sẽ thông qua máy bay không người lái phát ra nhắc nhở, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh, mà chỉ cần không đi đảo móc dòng sông cổ, liền phát hiện không được bình ổn, cũng sẽ không xuất hiện sát sát trùng. Đại gia mở miệng nói ra, phong phát trực tiếp khán giả nghe được bọn hắn, đơn giản cũng không biết rõ nên nói cái gì. Cái này thật sự chính là ngăn không được a? Tiết Mục Tổ quả thực là người cơm ăn Hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, mà lại hiện tại a cổ người nhà còn có một số trên internet chính nghĩa nhân sĩ, cũng chính là bàn phím hiệp đã tại công kích Tiết Mục Tổ, một chút nhàn rỗi không chuyện gì là người thậm chí chạy tới Tiết Mục tổ làm việc điểm kéo hồi phi, chỉ có thể nói nào đó một vị đáng giá tôn kính lao nhân, khiến cái này người ăn quá đã no đầy đủ một chút. Bởi vì a cổ thằng ngu này chết đi, hiện tại toàn bộ Tiết Mục tổ đều có chút sức đầu mẹ chán. Những chuyện này, thật sự chính là để cho người ta mười điểm bất đắc dĩ. Diệp Hàn bên này, dẫn đội tiến lên. Tại giữa trưa nóng nhất thời điểm, theo thường lệ dừng lại nghỉ ngơi, đi ngủ bổ sung tinh thần đợi đến mặt trời không có độc như vậy, liền tiếp tục đi tới. Ngày thứ 7 một cả ngày thời gian, chỉ có a cổ tổ này tuyệt thủ, bởi vì a cổ ngu xuẩn mà đưa đến rồi khỏi. Cho nên Còn thừa lại 11 tổ tuyển thủ tại tiếp tục. Diệp Hàn bên này không có chuyện gì phát sinh, một cả ngày cũng đang đuổi đường bên trong vượt qua. Mà ngoại trừ ngày hôm qua đêm muộn phát hiện rắn đuôi chuông bên ngoài, hôm nay Diệp Hàn còn gặp một tổ chuột sa mạc. Thuận tay đem chuột sa mạc bắt lấy, Diệp Hàn đồ nướng đem chuột sa mạc đều ăn. Không thể không nói, trong sa mạc còn có thể có thịt rừng có thể ăn, thật là một cái rất lợi hại sự tình đêm muộn bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Hàn còn phát hiện một cái bọ cạp, cũng cho nướng ăn. Loại vật này mặc dù có độc, nhưng cũng là có thể ăn đồng thời hương vị còn không tệ, mùi thịt gà giòn. Ngày thứ 7 thời gian, cứ như vậy đi qua đối với Diệp Hàn tới nói Bình thản bên trong còn có một số tiểu kinh hì tại. nhưng là đối với A Cổ kia một tổ tuyển thủ, lại có thể nói là cải biến cả đời một ngày. A Cổ cứ thế mà chết đi, thi thể đều không thể lưu lại. Còn lại ba tên tuyển thủ, tất cả đều lưu lại ám ảnh trong lòng, thật rất thảm rồi. Tiết mục tổ bên này cũng ngay tại gặp dư luận công kích, mà còn có đại lượng nghiên cứu nhân viên, ngay tại bắt đầu đối với sát sát trùng triển khai công việc nghiên cứu. Trong sa mạc, dòng sông cổ vị trí đang có đại lượng công tác nhân viên thủ hộ, đồng thời còn kéo phòng tuyến. Ngọn tháp bên kia thì càng không cần nói, kia là nặng hai khu, đã bị nghiêm mật giám sát. Cái này một mảnh khu vực, toàn bộ giới nghiêm. Chương 547. Cổ thành. Vệ miện quan quân. Chương 547. Cổ thành. Vệ miện quan quân. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Thời gian chỉ trước mắt, liền đã đến ngày thứ 8. Còn lại 11 tổ tuyển thủ cũng tại tiếp tục tiến hành tranh tài. Chỉ bất quá, ngoại trừ Diệp Hàn có mục tiêu rõ rệt bên ngoài, cái khác tuyển thủ còn ở vào một cái 10 điểm mê mang trạng thái. Từ phía bốn phương tám hướng đều là cắt vàng, đi đến cái gì thời điểm là cái đầu. Kusina cổ thành ở đâu? Ai cũng nói không rõ ràng. Cho dù là Diệp Hàn cũng bất quá là vẹn vẹn chỉ có một cái đại khái phương hướng thôi, những người khác thì càng không được. A cổ tử vong sự tình còn tại lên men, tiết mục tổ đang suy nghĩ biện pháp xử lý. Mà cùng lúc đó, tại một gian khoa học kỹ thuật cấp bậc cực cao trong phòng thí nghiệm, đang có một đám nghiên cứu khoa học nhân viên đang nghiên cứu sát sát trùng. Nhằm vào loại này côn trùng kinh khủng năng lực, những này nghiên cứu khoa học nhân viên đều là võ trang đầy đủ. mà lại, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng đều cực kỳ bị kín, dùng tối cao khoa học kỹ thuật vật liệu, bảo đảm sát sát trùng không cách nào thoát đi ra ngoài. nghiên cứu khoa học nhân viên rất nhanh liền rút lấy sát sát trùng huyết dịch hàn mẫu bắt đầu phân tích đồng thời còn giải phẫu một cái sát sát trùng bắt đầu nghiên cứu lần này mang về sát sát trùng rất nhiều đầy đủ nghiên cứu sử dụng mà lại bọn hắn phát hiện chỉ cần cho một chút thịt loại thậm chí là cái khác có thể gặm cắn đồ vật sát sát trùng trên cơ bản đều có thể ăn hết sau đó bắt đầu đẻ trứng loại sinh vật này sinh sôi năng lực thực sự quá cường đại theo lý mà nói loại này côn trùng thậm chí có chế tạo tận thế năng lực nhưng là bọn chúng vẹn vẹn sinh tồn ở trong sa mạc tại toàn thế giới cái khác bất luận cái gì địa phương cũng không có phát hiện qua loại này côn trùng có nghiên cứu khoa học nhân viên đưa ra nghi vấn của mình cái này đích xác là một vấn đề mà rất nhanh, vấn đề này liền được giải đáp. Huyết dịch phân tích còn có giải phẫu, độc tính phân tích, cái này cũng tại tiếp tục tiến hành. Nhưng là những chuyện này vẫn chưa hoàn thành, đám côn trùng này vẹn vẹn bị mang về không đến một ngày, cũng đã bắt đầu xuất hiện tử vong. Từng cái côn trùng, không có dấu hiệu nào chết rồi. Nghiên cứu khoa học nhân viên lập tức bắt đầu phân tích nghiên cứu, nhưng không có đầu mối gì. Nhưng là kết quả này lại cho thấy, đám côn trùng này, tựa hồ cũng chỉ có thể sinh tồn ở kia một mảnh sa mạc bên trong. Bên này, nghiên cứu tiếp tục, tất cả mọi người muốn tìm ra càng nhiều chân tướng. Mà Diệp Hàn một bọn người, trong sa mạc, tiếp tục đi tới. Theo một cái phương hướng tiến lên, đồng thời quan sát chu vi cảnh tượng, cái này ngày thứ 8 thời gian cũng rất nhanh liền đi qua. Lần này tranh tài sẽ không giống là A Ly đạo như thế lễ mề, mà là sẽ rất nhanh kết thúc. Đúng vậy à, ngay từ đầu ta liền đoán được, sa mạc thám hiểm, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Cũng không biết rõ Tiết Mục tổ bên kia thứ 3 quy chuẩn bị thế nào, ta nhất định phải tham gia. Đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, cái kia thiểu năng A cổ chết rồi, sự tình còn không có kết thúc đâu, khẳng định phải đằng chuyện này lắng lại một cái. Ai, hắn rõ ràng là tự mình muốn chết, thế nào còn có nhiều người như vậy công kích Tiết Mục tổ a. An quá đã no đầy đủ. Khán giả cũng tại bình luận thảo luận tranh tài sự tình. Thời gian chỉ trước mắt đến ngày thứ 9. mà tại ngày thứ 9, rốt cục lại có 3 tổ tuyển thủ rơi vào đường cùng lựa chọn rời khỏi. Tham gia thời điểm hùng tâm trang trí cũng cho là mình có thể thành công đoạt được quân quân, nhưng là thật đến sa mạc mới biết rõ ở trong đó gian nan, hữu hạn thức ăn nước uống căn bản không đủ để chèo chống bao lâu. Ngày thứ 9 thời gian đã là rất nhiều người cực hạ, cho dù là bọn họ muốn tiếp tục kiên trì cũng đều là chuyện không thể nào. Tiết mục tổ máy bay trực thăng tới ba lần mang đi ba tổ tuyển thủ. Hiện nay, đã chỉ còn lại tám tổ tuyển thủ. Kiên trì tới cái này thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã bắt đầu có một chút thu hoạch, có một chút mặt mày đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, vẫn như cũng là Diệp Hàn tổ này. Hiện tại, Diệp Hàn đứng vững tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước cảnh tượng, nhịp tim tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, bởi vì hắn đã thấy cụ sĩ nạ cổ thành. Giang Vi Vi ha to miệng, nhìn về phía phía trước một chút kiến trúc cổ xưa, Quân ca ánh mắt lóe sáng, nhịn không được kích động trong lòng, phát ra hét dài một tiếng tới. Ma Hô Thiên thì là trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Hắn đã từng vô số lần huyền tưởng một màn này mà bây giờ nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện, cổ thành đến, nhóm chúng ta tìm được cổ thành, hồ thiên vừa khóc lại cười, diệp hàn thì là nhìn về phía phía trước cổ thành, trong lòng cũng mười điểm cảm khái, hắn có thể nhìn ra được, tòa thành cổ này hẳn là quanh năm bị vùi lấp tại hạt cát phía dưới, mà lên một lần báo cát, thì là cơ duyên xảo hợp ở giữa, nhường cổ thành hiện lộ ra đây là việc có thể nộ mà không thể cầu, đều xem vật khí, đi thôi, chúng ta đi xem xem xét, diệp hàn hít sâu một khẩu khí, cất bước tiến lên, mang theo đám người hướng đi cổ thành, phong phát trực tiếp bên trong người xem, tất cả đều triệt để sôi sào. Diệp Hàn phát hiện Cổ Xina cổ thành. Phát hiện này, nhường toàn thế giới người xem cũng hưng phấn không thôi, phấn chấn vô cùng. Cổ Xina cổ thành. Giác Ma đã từng tổ chức qua rất nhiều đội thám hiểm, phía trên cũng có rất nhiều nhằm vào cổ thành khảo cổ hành động, nhưng tất cả đều là thất bại, ai cũng không thể tìm tới. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Diệp Hàn thật tìm được. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc kích động và phấn, mở miệng reo hò bắt đầu. Diệp Hàn thật lưu bức. Cái này di vãng cũng không có bị tìm tới qua Cổ Xina cổ thành, thế mà thật bị Diệp Hàn cho tìm được. Loại này lối kiến trúc, còn có một số xa xa có thể nhìn thấy bức họa Không hề nghi ngờ chính là trong truyền thuyết Cụ Xỉ sì nạ cổ thành. Cổ thành bị Diệp Hàn tìm được. Không hề nghi ngờ, tại tất cả mọi người trong mắt, sớm đã cầm xuống quán quân Diệp Hàn, hiện tại xem như triệt để ngồi vững quán quân danh hiệu. Vệ miệng quán quân, dẫn đầu tìm được cổ thành, liền mang ý nghĩa Diệp Hàn đã tất nhiên là quán quân. Dù là về sau có tuyển thủ cũng tìm được cổ thành, nhưng cũng tuyệt đối so giả kém Diệp Hàn. Không có người sẽ nhớ kỹ tên thứ hai là ai, chân chính đời đời bất hủ, chỉ có quán quân. Diệp Hàn cất bước, mang theo đám người cùng một chỗ tiến lên, tới gần cụ Xỉ sì nạ cổ thành. Cắt vàng từ từ ở giữa, tương tòa cổ lão công trình kiến trúc đứng vững, phản vật đem Diệp Hàn cho dẫn tới một cái cổ lão vô cùng thời đại, một cô mạn hoang đồng dạng khí tức đập vào mặt, cổ thanh bảo tồn còn không tệ, quanh năm bị hạt cắt bao trùm phía dưới, ngược lại là không có quá nhiều hư hao, mà lại đây chính là chúng ta tại Hải Thị thận lâu bên trong nhìn thấy cảnh tượng, cùng một chỗ hành động, tận lực không cần loạn động đồ vật, đây đều là có giá trị khảo cổ. Diệp Hàn nhắc nhở, tất cả mọi người gật đầu, đi theo Diệp Hàn. Toàn thế giới người xem cũng đều mở to hai mắt nhìn, cũng không bỏ được chớp mắt. Giờ khắc này, bọn hắn phản vật cũng đều đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ tại thăm dò tòa này của lão thành trì. Lúc này, Diệp Hàn đã đi vào một gian nhà dân bên trong. Tại thành trì biên giới khu vực, căn nhà dân 10 điểm đơn sơ, đồ vật bên trong còn không có mục nát, bởi vì sa mạc khô giáo hoàn cảnh mà bảo tồn khá là hoàn hảo. Diệp Hàn trong lòng cũng sinh ra một câu dung độc tới. The không có khác, Tổ quốc vạn tuyến ngàn, chương 548. Lần nữa bị vây quanh. Chương 548, lần nữa bị vây quanh chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiếp trước Diệp Hàn, tháo hiểm dấu chân cơ hồ trải rộng toàn thế giới các nơi. Trong lúc đó hắn tự nhiên cũng có cơ hội đi tiếp xúc một chút cổ lão di tích, kiến trúc vân vân. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến bảo tồn tốt như vậy kiến trúc cổ xưa. Căn này nhà dân, mặc dù đơn sơ, cũng cho người một loại tuyết nguyệt cảm giác tang thương, nhưng thật còn liền không có cái gì nghiêm trọng tổn hại. Diệp Hàn đi vào, cũng dẫn đầu mọi người thấy nhà dân bên trong cảnh tượng. Từng cái gian phòng cũng tràn ngập dị vực phong tình, Diệp Hàn tựa hồ có thể nhìn thấy cổ thời điểm người ở chỗ này sinh hoạt dáng vẻ. Bọn hắn đối với sát sát trùng tí ngẫng, thật đúng là thẩm thấu đến sinh hoạt hàng ngày bên trong a. Quân ca mở miệng cảm khái nói: Ngưu Mội cổ nhân sẽ đối với tự mình chỗ e ngại lực lượng cảm giác cảm giác đến e ngại sát sát trùng loại này sinh vật khủng bố liền trở thành tín ngưỡng của bọn họ trong gian phòng đó trên vách tường cũng có biếm họa cũng miêu tả lấy sát sát trùng dáng vẻ năm chín mà lại nhung Diệp Hàn tâm lý siết chặt chính là phía trước có một cái tượng thần hẳn là cư dân thường ngày cung phụng đồ vật cẩn thận một chút nơi này cũng có tượng thần cùng cái kia trong tháp không sai biệt lắm bên trong có khả năng tồn tại sát sát trùng Diệp Hàn cảm giác được một trận đau răng hắn lúc đầu coi là đến cổ thành liền không có sát sát trùng nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là nghi quá đơn giản bên trong tòa thành cổ vô cùng có khả năng cũng tồn tại đại lượng sát sát trùng có lẽ nơi đó cư dân có cái khác biện pháp đến phòng ngừa sát sát trùng công kích mau lui lại rời đi cổ thành cái này thời điểm diệp hàn con ngươi co rùi lại hắn nhìn thấy phía trước pho tượng đã bắt đầu chấn động không hề nghi ngờ bên trong tất nhiên có sát sát trùng sắp xuất hiện đáng chết một màn này nhường tất cả người xem cũng đều chấn động vô cùng bên trong tòa thành cổ làm sao còn có loại này côn trùng đây rốt cuộc là thứ đồ gì làm sao cái kia cũng có a nghiên cứu có kết quả không có hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hẳn là có thể nghiên cứu ra nhằm vào loại này côn trùng dược vật. Bây giờ nên làm gì? Diệp Hàn bọn hắn mặc dù có loại kia thực vật, nhưng là một khi bị đoàn đoàn bao vây, còn có thể hữu dụng không? Cái này côn trùng bị phong tồn tại pho tượng bên trong bao lâu, làm sao còn có thể sống được? Đại lượng người xem, tất cả đều phát ra trong lòng mình nghi vẫn cùng cảm khái. Diệp Hàn nhanh chóng lui ra phía sau, rời khỏi căn này nhà dân, mang theo đại gia tranh thủ thời gian muốn rời khỏi cổ thành. Cũng không biết rõ loại này côn trùng là chuyện gì đây, có thể phong tổn lâu như vậy, mà lại gặp được người sống liền sẽ thức tỉnh đây quả thực là một cái bờ UGA. Đại gia tất cả đều 10 điểm khẩn trương, tranh thủ thời gian đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ thoát đi Cổ Thành Phạm Vi. Mặc dù Đại gia trên thân cũng bôi lên loại kia thực vật chất lỏng, nhưng là vô luận như thế nào, để cho mình thân hám trùng triệu bên trong cũng tuyệt đối không phải lựa chọn sản xuất. Máy bay không người lái đi theo đám bọn hắn phi hành, đem hình ảnh truyền lại trở về. Tất cả người xem, tất cả đều vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chăm màn hình. Nhanh lên đảo tàu, đây cũng quá nguy hiểm, tìm tới Cổ Thành cũng là nguy hiểm. Ta cảm thấy lần này tranh tài vẫn là thản hủy bỏ rồi. Đúng vậy a, lần tiếp theo tranh tài, làm gái an toàn một điểm đem. Đại gia nhao nhao công bố lấy bình luận của mình, mà giờ khắc này Diệp Hàn xuất lĩnh mọi người cùng nhau thoát đi cổ thành, nhưng không có nghĩ tới là trước mặt dưới cát vàng, đột nhiên chui ra đại lượng sát sát trùng, hoàn toàn không biết rõ từ nơi nào xuất hiện, bị bao vây, Diệp Hàn phát ra một tiếng kinh hô, trong mắt đột nhiên có lại, toàn thân căng cứng, phía trước tất cả đều là côn trùng, sau lưng từng tòa công trình kiến trúc bên trong cũng bắt đầu tuôn ra lít nha lít nhít sát sát trùng, một màn này, tựa như là thế giới tận thế đồng dạng đáng sợ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là loại kia thực vật tuyệt đối là có hiệu quả. Hiện tại, còn không có sát sát trùng có dũng khí tới gần bọn hắn. Rất rõ ràng, loại thực vật này mùi, mười điểm khắc chế sát sát trùng. Đi theo ta, đi lên phía trước." Diệp Hàn cắn răng, trong tay còn cầm một chút thực vật, dẫn đội hướng về phía trước, muốn triệt để rời đi cổ thành phạm vi. Toàn thế giới cũng có vô số ánh mắt đang ngó chừng một màn này. Bất quá, sau một khắc, Diệp Hàn thất vọng. Sát sát trùng hoàn toàn chính xác sẽ tránh lui, sợ hãi cái này thực vật mùi. Nhưng là chỉ cần làm Diệp Hàn sắp rời đi cổ thành phạm vi thời điểm, những loài sát sát trùng liền sẽ trở nên hung hãn không sợ chết, hung hăng xông lên, rơi vào đường cùng. Diệp Hàn huy động xẻn công minh, đã giết rất nhiều sát sát trùng. Bất quá, xẻn công minh cũng bị hủ thực, chỉ còn lại một cây gậy còn tại Diệp Hàn trong tay. Không được a, đám côn trùng này không cho chúng ta rời đi. Giữa bọn chúng tựa hồ còn có thể giao lưu. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Quân ca cắn răng, đòn ngầu cả mắt. Hắn đã lớn như vậy, đao thật súng thật cũng lằng qua, nhưng cũng chưa từng có gặp được chuyện như vậy a. Quá quỷ dị. Giang Vi Vi mặc dù rất sợ hãi, nhưng còn tại kiên trì. Nàng biết rõ, mình không thể cho Diệp Hàn cản trở, càng là cái này thời điểm liền càng phải tỉnh táo lại, bình tĩnh những nỗi. Hồ Thiên cũng hít sâu một khẩu khí, bình phục sợ hãi trong lòng mình. Bây giờ nên làm gì? Cái này thời điểm còn phải xem Diệp Hàn, Đại gia vô ý thức cũng hỏi Diệp Hàn. Diệp Hàn trong mày, ngay lập tức hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới đám côn trùng này. Rõ ràng là sẽ không để cho bọn hắn rời khỏi. Muốn phá vây, độ khó quá lớn. Thời không cẩn thận, liền sẽ có người tử vong. Đây là Diệp Hàn không thể nào tiếp thu được sự tình. Tiết Mục Tổ đã phái ra cứu viện máy bay trực thăng, nhưng khi máy bay không người lái bên trong phát ra âm thanh về sau, máy bay không người lái lập tức liền bị đại lượng côn trùng cho gặm không có lập tức toàn thế giới người xem cũng đã mất đi Diệp Hàn bên này hình ảnh, Xong. Diệp Hàn chết chắc. Lần trước hắn có thể là nhảy cầu thoát đi, nhưng là hiện tại nơi này cũng không có nước à? Làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Tiết Mục Tổ làm sao khiến cho vì cái gì đem tranh tài làm cho nguy hiểm như vậy? Rõ ràng biết rõ có sát sát trùng loại nguy hiểm này đồ vật, liền hẳn là trực tiếp kết thúc tranh tài a. Tiết cái gì a cổ chết còn chưa tính, nếu là Diệp Hàn cùng Vi Vi thiếu một cái tóc, ta nhất định phải nổ Tiết Mục Tổ không thể. Khán giả tất cả đều vô cùng lo lắng, còn có người chửi ầm lên bắt đầu đây đã là Diệp Hàn lần thứ hai thân ham tuyệt cảnh lần trước Diệp Hàn là nhạy cầu đảo tẩu, nhưng là bây giờ nên làm gì côn trùng càng ngày càng sao động quân ca nhạy cảm phát hiện những này sát sát trùng theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu càng ngày càng sao động đồng thời đã có sát sát trùng bắt đầu tiến hành công kích bọn chúng tựa hồ có nhất định ý thức muốn bức bách chúng ta tiến lên mà không cho phép chúng ta rời đi cổ thành cuối cùng nhất định là có một cái mục đích chúng ta không ngại đi về phía trước thử nhìn một chút Diệp Hàn trong lòng hiện ra một cái to gan suy nghĩ trong lòng của hắn mặc dù có lo lắng nhưng càng nhiều vẫn là một loại kích thích cảm giác hắn tiếp trước trải qua sinh tử không biết rõ bao nhiêu lần Nhưng là dạng này tình huống, thật sự chính là lần đầu gặp được. Hiện tại, Diệp Hàn Phi thường muốn biết rõ, tòa thành cổ này đến cùng ẩn dấu đi bí mật như thế nào. Sát sát trùng có cái gì bí mật, cổ thành vì sao hủy diệt. Cái này đều để Diệp Hàn vô cùng muốn đi thăm dò, chương 549. Tế đàn thông đạo. Chương 549, tế đàn thông đạo chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đi. Đại gia cũng đều tán thành Diệp Hàn ý nghĩ. Cái này thời điểm, tiếp tục rằng có nữa, cuối cùng chỉ sợ căn bản là đợi không được cứu viện nhân viên đến rất nhanh Sát sát trùng chỉ sợ cũng sẽ cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn ăn không còn sót lại một chút cạn. Cho nên, tiếp tục đi tới đích mới là duy nhất biện pháp. Diệp Hàn dẫn đầu quay người, hướng về cổ thành bên trong đi đến. Ma thần kỳ một màn phát sinh. Diệp Hàn hướng đi cổ thành, sát sát trùng sao động lập tức liền đình chỉ, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ là có cảm xúc. Cái đồ chơi này, cũng không giống như là trên viên tinh cầu này sinh vật, quá quỷ dị. Quân Ca nói một câu. Diệp Hàn gật đầu, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều ý nghĩ. Hắn biết đến cũng nhiều nhất, hắn mặt dây chuyền liền cùng cụ xi si nạ cổ thành có quan hệ, cho nên Cổ thành cổ này tuyệt đối không chỉ là một cái cổ đại văn minh đơn giản như vậy, mà là có càng nhiều thần bí. Hiện tại hệ thống cho hắn nhiệm vụ chính là thăm dò cổ thành, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này đồng thời. Diệp Hàn trong lòng còn ra hiện một cái ý nghĩ đó chính là đợi đến cứu viện nhân viên đến về sau khiến người khác rời đi, mà chính hắn muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Một đoàn người theo cổ thành bên trong con đường hướng về phía trước mà đi, dưới chân dẫm lên hạt cát phát ra khanh khách thanh âm. Diệp Hàn ánh mắt liếc nhìn không ba chu vi công trình kiến trúc cơ bản đều đã thấy không rõ, bị lít nha lít nhĩ sát sát trùng nơi bao bọc. Làm côn trùng số lượng đạt đến trình độ nhất định thời điểm, đơn giản dùng thực vật chất lỏng bôi lên thân thể đã không có tác dụng gì. Bất quá, Diệp Hàn nhìn thấy, phía trước có một cái địa phương, nhưng không có bất kỳ sát sát trùng tồn tại. Tất cả sát sát trùng cũng đem nơi đó coi là cấm khu, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nơi đó, có lẽ chính là chuyến này điểm cuối cùng. Toàn thành cổ này nếu quả như thật có cái gì đại bí mật, cũng nhất định là ở nơi đó. Ngoại trừ Diệp Hàn, những người khác cũng đều phát hiện điểm này dị thường. Kia tựa như là một cái tế đàn, là cổ đại dùng để tế tự. Quân ca mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn sinh ra vô số suy đoán tới. Hồ Thiên cao mày, nhìn về phía cái tế đàn này đồng dạng địa phương. Tại hắn gia tộc bút ký bên trong, vậy mà không có bất kỳ ghi chép. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bút ký bên trong có vài trang bị xé toang, có lẽ liên quan tới tế đàn ghi chép, ngay tại bị xé toang kia vài trang bên trong. Bút ký là bị ai xé toang? Cái này tế đàn lại ẩn giấu đi bí mật gì? Hồ Thiên nghĩ không minh bạch, giang vi vi ánh mắt cũng một mực tại nhìn xem tế đàn, nhìn xem đếm không hết sát sắt trùng. Càng ngày càng gần, Tiên Mục tộc phu diện, khẩn cấp phái ra cứu viện nhân viên, chạy tới địa điểm Hàn Toàn bộ mạng sôi trào, toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện này. Tiết mục tổ hiện tại áp lực phi thường to lớn, mà lúc này, ở trong phòng thí nghiệm, rốt cục có tiến triển. Căn cứ sát sát trùng huyết dịch hàng mẫu phân tích, giải phẫu được kết quả phân tích. Nghiên cứu nhân viên không dừng ngủ đêm làm việc, rốt cục có một chút kết luận. Quá thần kỳ. Đáng côn trùng này gen hết sức phức tạp, tựa hồ có vô cùng tội vọng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại bọn chúng tế bào chia rẽ cùng đình chỉ hết thể sinh mệnh hoạt động, đều có thể tùy ý khống chế, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, cái này chỉ sợ không phải chuyên viên tinh, cầu này sản phẩm a. Nghiên cứu nhân viên tất cả đều hưng phấn không thôi như thế lớn phát hiện, có lẽ đủ để cho bọn hắn thu hoạch được nô bên thượng. Đây là một cái hoàn toàn mới cửa lớn, nếu quả như thật triệt để phá giải, có lẽ từ xưa đến nay nhân loại trưởng sinh ý nghĩ, liền thật có thể thực hiện. Đương nhiên, hiện tại mới thôi, chỉ là vẹn vẹn có một tia tiến triển mà thôi, muốn chân chính nghiên cứu một chút đi, cái này gian nan là phi thường nhiều. Hiện tại, mấu chốt nhất là tìm tới khắc chế sát sát trùng đồ vật, tới cứu ra Diệp Hàn. Vô số sát sát trùng đem Diệp Hàn cho bao vây, làm như thế nào cứu ra Diệp Hàn? Có lẽ, Diệp Hàn hiện tại đã chết. Diệp Hàn còn chưa có chết, đại gia đường hốt hoảng. Căn cứ định vị biểu hiện, Diệp Hàn bây giờ còn đang bảo trì chuyển rời, bọn hắn bốn cá nhân cũng chưa chết. Tiết mục tổ đội tới, sẽ lập tức cứu ra Diệp Hàn. Lâm bác tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong hô. Lúc này toàn thân hắn đổ mồ hôi, khẩn trương ghê vớm. Lần này sa mạc thám hiểm, xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, nhường hắn đơn giản cũng đang hoài nghi nhân sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám côn trùng này đến cùng từ đâu tới, làm sao lại quỷ dị như vậy? Liên quan tới cụ si nạ cổ thành ghi chép bên trong, cho tới bây giờ chưa từng có loại này quỷ dị côn trùng a. Máy bay không người lái hư hao, Lâm Bắc cũng hoàn toàn không biết rõ tình huống, hắn có thể làm chỉ có yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện Diệp Hàn không có việc gì. Hắn thật không biết rõ. Nếu như Diệp Hàn một đoàn người thật đã chết rồi, vậy sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Mà bây giờ tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Tiết mục tổ phương diện cứu viện nhân viên cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cổ thành. Diệp Hàn bên này chạy tới tế đàn phía trước. Theo tới gần, ánh mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái tế đàn này toàn bộ từ khối đá làm thành, tựa như một thể. Phía trên khắc họa lấy từng đạo đồ đạc. Diệp Hàn trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Hắn ngừng bước chân, lập tức sắt sắt trùng lại trở nên sao động, tựa hồ mục đích của bọn nó chính là bức bách Diệp Hàn một đoàn người bước lên tế đàn, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, một khi lên tế đàn, tuyệt đối không có chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Diệp Hàn lắc đầu mệt chán đại gia cũng đều đang chờ Diệp Hàn quyết đoán. Mà cái này thời điểm, Hồ Thiên đột nhiên bước ra một bước, ta đi lên trước nhìn xem. Nói, Hồ Thiên một chân đã bước lên tế đàn. Ngọa Tạo, cái này khiến Diệp Hàn chấn động toàn thân, hắn không nghĩ tới Hồ Thiên lá gan thế mà như thế lớn, mà liên tại Hồ Thiên một chân bước lên tế đàn về sau cái này tế đàn thế mà đã bắt đầu có động tĩnh sinh ra một loại chấn động hồ thiên mau xuống đây khẳng định có nguy hiểm diệp hàn kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian muốn đi đem hồ thiên lấy xuống nhưng là đã tới đã không kịp hồ thiên cái chân còn lại cũng trực tiếp bước lên cả người đều đã đứng ở tế đàn bên dưới. các ngươi thử một chút có thể hay không thừa cơ đào tẩu những này sát sát trùng muốn đem người bước đến tế đàn bên trên ta tới bọn chúng cái kia hài lòng đi diệp hàn nghĩ biện pháp mang đại gia rời đi ta lưu lại ta muốn tận mắt nhìn xem tòa thành cổ này bí mật hồ thiên mở miệng hô bước chân đi trên tiền đến cái này thời điểm Muốn đem hắn cứu trở về đã không thể nào. Theo Hồ Thiên đi đến tế đàn, tất cả sát sát trùng cũng thân thể chấn động, phát ra một loại kỳ dị tiếng kêu. Diệp Hàn lúc này mới biết rõ, nguyên lai sát sát trùng vẫn là sẽ kêu đương nhiên, cái này hẳn không phải là trong miệng phát ra thanh âm, mà là cùng phần lớn côn trùng, thông qua một loại chấn động đến phát ra tiếng đồng thời, tế đàn vẫn còn tiếp tục chấn động, Diệp Hàn nghe được, có một ít cơ quan thanh âm vang lên, hẳn là có ẩn tàng cơ quan. Hồ Thiên cất bước, đã đi tới tế đàn trung ương vị trí. Nơi này mặt đất vậy mà hạ xuống, xuất hiện một cái hố đi ra, còn có từng tầng từng tầng bậc thang, thông hướng không biết chỗ. Hồ Thiên kích động và phẫn Toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy cái này thời điểm, hắn nhất định phải đi xuống. Vì mình cho tới nay mộng tưởng, hắn không tiếp bỏ qua sinh mệnh, cũng muốn đi xuống xem một chút, chương 550, người thần bí, cứu viện đổi tới. Chương 550, người thần bí, cứu viện đổi tới. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hồ Thiên, Diệp Hàn lo lắng hô lớn, hắn thật không nghĩ tới, Hồ Thiên thế mà còn có dạng này tinh thần. Vì mình một mực mộng tưởng thăm dò bí mật mà chịu chết sao? Vẫn là vì cho bọn hắn ba cái tranh thủ thời gian. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Hàn cũng không thể trơ mắt nhìn Hồ Thiên đi chịu chết. Tế đàn phía dưới, căn bản không biết rõ còn có cái gì bí mật, Diệp Hàn cảm thấy, dù sao sẽ không an toàn chính là. Quân Ca, nghĩ biện pháp mang VVD. Diệp Hàn mở miệng nhìn xem Quân Ca nói. Sau đó, hắn liền định cất bước, đi đến tế đàn, đi ngăn lại Hồ Thiên. Chỉ bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, đâm nhiên bên trong, đột nhiên có một thân ảnh vọt ra. Toàn thân mặc một loại Diệp Hàn chưa từng gặp qua trang phục phòng hộ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Diệp Hàn ba người cũng kinh ngạc vô cùng nhìn thấy, cái này mặc trang phục phòng hộ người thần bí, trực tiếp ôm lấy Hồ Thiên. Sau đó mang theo hắn thoát đi tới đan, biến mất tại nơi hẻo lánh bên trong. Từ đầu tới đuôi, sát sát trùng cũng không có tiến công bọn hắn, mà tại hồ thiên biến mất về sau, nơi này đại lượng sát sát trùng lập tức lại lần nữa bắt đầu nhằm vào hướng Diệp Hàn ba người, muốn đem bọn hắn bức bách đi đến tế đàn. Làm sao lại xuất hiện những người khác? Chẳng lẽ là cái khác tuyển thủ? Không giống. Diệp Hàn trong lòng đống nhiên trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi xuất hiện người, chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái khác tuyển thủ dự thi đây cũng là mang ý nghĩa, còn có những người khác, nhúng tay đến cổ thành bí mật ở trong. Nơi này đến cùng có cái gì bí mật? Hiện tại, Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều, việc cấp bách là như thế nào chạy trốn. Tế đàn khẳng định không thể lên đi, nếu thật là tiến vào thông đạo đi xuống, chỉ sợ cũng chết chắc. Nhưng là hiện tại, sát sát trùng từng bước ép sát, nếu như bọn hắn không lên tế đàn, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là chết ngay cả cận cũng không còn. Cái này thời điểm, dù là Diệp Hàn kiến thức rộng rãi, lịch duyệt kinh người, cũng không nghĩ ra cái gì quá tốt biện pháp. Trước đốt đồ vật. Đám côn trùng này sợ lửa, chúng ta đem có thể đốt cũng đốt đi, tạm thời chặn đường một cái chờ đợi cứu viện. Máy bay không người lái cũng bị gặm, Tiên Mục tổ tuyệt đối sẽ phái người tới cứu viện, nhất định phải chịu đựng. Diệp Hàn mở miệng nói ra, đồng thời tranh thủ thời gian bắt đầu động thủ, nhóm lửa một chút nhiên liệu, còn đem một vài đồ hộp cùng lương khô loại hình đồ ăn, cũng tất cả đều vứt ra ngoài. Những vật này ném ra, lập tức liền bị sát sát trùng cho gặm, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hỏa diễm rất nhanh liền bay lên, nhìn ra được, đám côn trùng này đối với hỏa diễm vẫn là bản năng e ngại, nhao nhao lui lại. Chỉ bất quá, có thể thiêu đốt đồ vật thủy chung là hữu hạn, như vậy, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Sau đó, Diệp Hàn lại nghĩ tới côn trùng sợ nước. Cái này thời điểm cũng không đoán hoài tới tiết kiệm cái gì, Diệp Hàn mở ra một thùng nước, tát về phía phía trước một thúng nước, có một l, đã là không ít. những này nước bị diệp hàn rội ra ngoài, lập tức đập tại đại lượng sát sắt trùng trên thân. quả nhiên, sát sắt trùng thân thể gặp nước, vậy mà phát ra quái thanh, sau đó nhao nhao chết đi. Thế thế, quân ca cùng giang vi vi cũng bắt đầu hắt nước. nước cũng là hữu hạ, cái này người cứu viện làm sao còn chưa tới a? quân ca trong lòng lo lắng nói. giang vi vi nhìn xem nước càng ngày càng ít, lửa cũng không bằng ban đầu lớn như vậy, trong lòng đồng dạng phi thường lo lắng đồng thời, còn có một cái không rõ sống chết hồ thiên, không biết rõ nên làm cái gì. hồ thiên hắn. giang vi vi trong lòng sợ hãi trong trận đấu là chết qua người, tại trên hải đảo liền có người chết qua, nhưng là những người kia nàng đều không biết ta. Hiện tại, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng Giang Vi Vi trong lòng đã đem Hồ Thiên coi như bằng hữu. Hồ Thiên sẽ không có chuyện gì. Cái người kia muốn cho Hồ Thiên chết, liền sẽ không đem Hồ Thiên mang đi, hắn không chết được. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chịu đựng chờ đến cứu viện đến. Diệp Hàn cắn răng nói, loại này thời điểm bằng vào lực lượng của mình, chỉ sợ căn bản là không có cách thoát khốn. Hy vọng duy nhất chính là đợi đến cứu viện nhân viên. Thế nhưng là cái này cứu viện làm sao còn chưa tới? Diệp Hán đau khổ kiên trì, nhưng là nước đã không có. Hỏa diễm cũng sắp tắt rồi, Diệp Hàn còn kém đem quần cục cũng cho ném vào trong lửa đốt đi. Giống như có động tĩnh, quân ca đột nhiên mở miệng hô lớn một tiếng. Cùng một thời gian, Diệp Hàn cũng chú ý tới, xa xa trên bầu trời có không ít máy bay trực thăng bay tới. Từ xa mà đến gần, tốc độ rất nhanh. Máy bay trực thăng đến rồi. Chịu đựng. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, cuối cùng là được cứu rồi. Nói thật, hắn trải qua sinh tử cũng không phải lần một lần hai, nhưng là chuyện quỷ dị như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được ngoại trừ tại một chút phim kinh dị cùng trong tiểu thuyết thấy qua dạng này tình huống, Diệp Hàn thật đúng là không nghĩ tới tự mình cũng có một ngày sẽ có dạng này kinh lịch. Loại chuyện này, tốt nhất vẫn là phải có chính thức nhân viên ra mặt xử lý. Lực lượng cá nhân còn không cách nào giải quyết loại này nan đề. Chống đỡ thêm một hồi, Diệp Hàn nói, "Chú ý cẩn thận quan sát đến từ phía bốn phương tám hướng của trùng. Tại loại này mấu chốt thời điểm càng phải xem chừng. Vạn nhất bị cắn một ngụm, liền xem như máy bay trực thăng tới cũng muộn. Là Diệp Hàn bọn hắn, bọn hắn bị bao vây, chỉ có 3 cá nhân, thiếu đi một người, là Hồ Thiên không thấy. Máy bay trực thăng tới gần, cứu viện nhân viên đã thấy bọn hắn tình huống, phát ra tiếng kinh hô. Thiếu đi một người, trái tim tất cả mọi người bên trong cũng lộp bộ một cái. Xem ra, Hồ Thiên hẳn lá chết rồi, trung quanh nơi này tất cả đều là côn trùng, chỉ sợ Hồ Thiên đã liền cản bát đều không thừa hạ. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên đem trước mắt ba cá nhân cấp cứu lại nói. Máy bay trực thăng tới gần, cứu viện nhân viên võ trang đầy đủ, theo trên trực thăng xuống tới, cầm trong tay súng phun lửa, lập tức bắt đầu quét sạch. Kinh khủng hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao quét sạch mà ra, những nơi đi qua, tất cả sát sắt trùng cũng bị tiêu chết nhưng là những này cứu viện nhân viên mới vừa đi xuống máy bay liền lập tức cũng bị vây lại chu vi tất cả đều là côn trùng cũng không biết rõ là nơi nào tới lại có nhiều như vậy tựa hồ vô cùng vô tận căn bản giết không hết ta diệp hàn tiếp lấy một cái cứu viện nhân viên ném ra ngoài một cái súng phun lửa ném cho diệp hàn diệp hàn xoay đầu lại nhanh đi tiếp được cái này súng phun lửa đóng đồng thời cái khác cứu viện nhân viên cũng đều tại ị hộ không ngừng phun lửa phòng ngừa cái này súng phun lửa bị côn trùng cho cắn chỉ bất quá côn trùng thực sự nhiều lắm súng phun lửa vừa mới ném ra liền đã có sát sắt trùng bay đi lên muốn bắt đầu găm cắn Diệp Hàn cắn răng một cái, một cái tiếp nhận súng phun lửa, phía trên kia côn trùng lập tức liền muốn bắt đầu cắn Diệp Hàn. Diệp Hàn nhịp tim tăng tốc, thời khắc mấu chốt, tay hắn cầm súng phun lửa, tại trước mặt hỏa diễm phía trên đảo qua. Nhiệt độ cao nhường Diệp Hàn cánh tay lập tức liền bị bỏng, lên bong bóng, nhưng là đồng thời, súng phun lửa phía trên sát sát trùng cũng bị tiêu chết. Diệp Hàn lấy được súng phun lửa, tranh thủ thời gian bắt đầu phun lửa, mở đường. Nghĩ giết sạch đám côn trùng này không quá hiện thực, hiện tại mấu chốt chính là tranh thủ thời gian mở ra một con đường đến, leo lên máy bay trực thăng đạo đậu. Chương 551. Quân ca gầm nạo. Chương 551. Quân ca gầm nạo. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước trong sa mạc vốn là làm khô nóng mà bây giờ đại lượng hỏa diễm phun ra hơn để cao nhiệt độ một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt để cho người ta mười điểm khó chịu trước mắt không khí tất cả đều là vật mèo hỏa diễm phun ra thanh âm xen lẫn sát sát trùng bị đốt cháy khét thanh âm lốp bút tựa như là tại xào hạt đậu đồng dạng mà lại trong không khí còn tràn ngập đại lượng đốt cháy khét mùi rất hắt người diệp hàn dẫn đầu mở đường xông về phía trước phóng tới máy bay trực thăng vị trí chỉ cần lên máy bay trực thăng liền xem như an toàn liền có thể thoát đi mảnh này đáng sợ sa mạc nơi này phát sinh sự tình, cho dù là lấy Diệp Hàn kiến thức, cũng đều là trước nay chưa từng có. Thậm chí Diệp Hàn cảm thấy, cái này có chút mơ hồ, giống như là một chút xả đạm trong tiểu thuyết mới có sự tình. Bất quá, hắn là trùng sinh người, liên hệ thống cũng có, những chuyện này kỳ quái một chút, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, trong cổ thành này còn trôn giấu không ít bí mật, mà lại đã có người trong bóng tối xuất thủ. Mang đi Hồ Thiên người thần bí, chính là một cái ví dụ đương nhiên. Diệp Hàn cảm thấy hiện tại cũng không phải tới thăm dò tốt nhất thời cơ, cho nên khi vụ chỉ gốc vẫn là thoát đi. Mấu chốt nhất ở chỗ Giang Vi Vi Anh Uy nhất định phải có cam đoan. Diệp Hàn không cho phép Giang Vi nhận bất kỳ tổn thương. Tiến lên trên đường, Quân Ca cũng tại giữ gìn Giang Vi, hắn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ, đem Giang Vi bảo hộ ở ở giữa, còn chặn không ít sát sát trùng công kích. Cái này khiến Diệp Hàn âm thầm ghi ở trong lòng. Loại này sống chết trước mắt, hơn có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Nếu như nói trước đó, tại Diệp Hàn trong lòng, Quân Ca chỉ có thể coi là một cái rất không tệ bằng hữu, như vậy hiện tại, Diệp Hàn cảm thấy có thể đem Quân Ca xem như huynh đệ đến đối đãi. Nguy hiểm như vậy thời khắc, Quân Ca còn tại bảo hộ Giang VV, mà không phải chỉ cầu tự vệ, cái này thật sự là rất đáng ngưỡng mộ. Dù sao quân ca cũng là làm qua quân nhân, viêm hoàng quốc quân nhân, đều là tốt. Một đoàn người không ngừng tiến lên, Diệp Hàn trong tay súng phun lửa không ngừng phun ra hỏa diễm, thiêu chết đại lượng sát sát trùng. Nhưng là những này sát sát trùng, giống như căn bản không giết xong bộ dáng, giống như thủy triều đồng dạng tuôn ra mà tới. Phía trước là cứu viện nhân viên, ngay tại thanh trừ chúng quanh sát sát trùng, chuẩn bị tiếp ứng Diệp Hàn bọn người. "Diệp Hàn, mau tới đây, nhóm chúng ta lên máy bay." Một cái cứu viện nhân viên la lên. Diệp Hàn cũng nghĩ tăng tốc ca, nhưng là sát sát trùng nhiều lắm, nghĩ lập tức tiến lên vẫn là không quá hiện thực. Từng bước một tiến lên, Diệp Hàn dần dần tới gần máy bay trực thăng vị trí, Thắng lợi trong tầm mắt, lập tức liền có thể lấy rời đi cái này quỷ địa phương. Diệp Hàn trong lòng phấn chấn, Giang Vy Vy cùng Quân Ca cũng đều thấy được hy vọng. Diệp Hàn trong tay súng phun lửa không ngừng phun ra hỏa diễm, rốt cục hắn lại một lần nữa phóng ra một bước, cuối cùng là đi tới cứu viện nhân viên chỗ vị trí. "Nhanh lên đi." Cứu viện nhân viên la lên. Diệp Hàn gật gật đầu, cùng Quân Ca lướt nhau, hai người đều là lựa chọn trước hết để cho Giang Vy Vy đi lên. Cái này thời điểm, Giang Vy Vy cũng không có giả mạo, trực tiếp lên máy bay trực thăng, tiến nhập trong buồng phi cơ. Sau đó, Quân ca dương lên cái cảm, ý là nhường Diệp Hàn lên trước. Bất quá, lần này Diệp Hàn liền không có lại cảm kích. Nhanh lên, ngươi đi lên trước, ta không sao. Diệp Hàn nói, đẩy quân ca một cái, quân ca cười cười, cũng tranh thủ thời gian tiến vào trong buồng phi cơ. Sau đó, bọn hắn cũng tại trong buồng phi cơ nhìn xem Diệp Hàn, muốn cho Diệp Hàn đi lên nhanh một chút. Chỉ bất quá, Diệp Hàn vẫn là không có bắt đầu. Các ngươi đi lên trước, nhanh một chút. Diệp Hàn mở miệng, hướng về phía cứu viện nhân viên hô. Nói thật, những này cứu viện nhân viên trong lòng cũng là sợ. Ai có thể không sợ chết? Nhất là đối mặt đáng sợ như vậy tình huống. Đại gia trong lòng đều là sợ hãi, nhưng đây là công tác của bọn hắn, chức trách. Diệp Hàn, ngươi đi lên trước, nhóm chúng ta không có chuyện gì, nắm chặt thời gian. Một cái cứu viện nhân viên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Diệp Hàn nói. Diệp Hàn nhíu mày tới. Những người này là tới cứu hắn, nếu như bởi vì cứu hắn mà có người xảy ra chuyện, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ lâm vào tự trách bên trong. Cho nên, Diệp Hàn kiên trì muốn cho cứu viện nhân viên nên rời đi trước. Hắn xoay người, đẩy một cái cứu viện nhân viên một cái, đem hắn đẩy vào trong buồng phi cơ. Hiện tại còn thừa lại 5 cái cứu viện nhân viên, đứng tại máy bay trực thăng bên ngoài. Không chung, còn có cái khác máy bay trực thăng tại lượn vòng lấy, phía trên có người hướng xuống ném lấy bình thiêu đốt làm hiểm hộ. Nhanh lên đi! Diệp Hàn hô một tiếng, những người này lập tức cắn răng một cái, cũng bắt đầu lần lượt leo lên máy bay trực thăng. Giang Vi Vi cùng Quân Ca cũng vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chăm Diệp Hàn, bọn hắn cũng đối với Diệp Hàn hiểu rõ, trong lòng rất rõ ràng, cái này thời điểm, nếu như những cái kia cứu viện nhân viên không có tất cả đều leo lên máy bay trực thăng, Diệp Hàn là sẽ không lên đi, mà lại Giang Vi Vi trong lòng còn có một chút lo lắng. Hồ Thiên còn tại cổ thành bên trong, hắn lo lắng Diệp Hàn không bỏ xuống được Hồ Thiên, muốn đi cứu viện Hồ Thiên thế nhưng là làm như thế nào mới có thể cứu ra hồ thiên giang vi vi không hy vọng diệp hàn bạo hiểm đi tìm hồ thiên mặc dù nghĩ như vậy có chút tự tư nhưng là giang vi vi chỉ muốn nhường diệp hàn bình yên vô sự thuốc ca ngươi mau lên đây đi tất cả mọi người đi lên giang vi vi hướng về phía diệp hàn hô diệp hàn lúc này mới gật đầu tất cả cứu viện nhân viên đều đã an toàn diệp hàn trong tay xuống phun lửa còn tại không ngừng phun ra hỏa diễm nhưng là có thể nhìn ra được ngọn lửa này đã bắt đầu tại suy yếu cũng không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy đây là nhiên liệu sắp hao hết biểu hiện tất cả mọi người mười điểm khẩn trương hiện tại chỉ còn chờ Diệp Hàn lên máy bay. Diệp Hàn quay người, liền muốn cất bước trên hang máy bay trực thăng. Cái khác máy bay trực thăng cũng tất cả đều chuẩn bị cất cánh đường về, chỉ chờ Diệp Hàn lên máy bay. Nhưng là cũng liền tại cái này thời điểm lại có một cái sát sát trùng đột phá cứu viện nhân viên hỏa diễm phòng tuyến, vọt thẳng tiến vào trong đồn phi cơ. Đồng thời nhất làm cho Diệp Hàn không thể nào tiếp thu được chính là cái này sát sát trùng bay thẳng hướng về phía Giang Vi Vi vị trí. Nếu như Giang Vi Vi bị cắn một ngụm, Diệp Hàn căn bản không dám tưởng tượng tiếp, vậy sẽ là hắn không thể nào tiếp thu được các ngụm Vi Vi. Diệp Hàn phóng tới cabin, nhưng căn bản không sánh bằng cái này sát sát trùng tốc độ a. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh biến cố như vậy. Bây giờ làm gì cũng không kịp. Giang Vi Vi cũng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Hàn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nếu như chính mình bị cắn một ngụm, sợ rằng sẽ chết đi. Diệp Hàn. Giang Vi Vi hướng về phía Diệp Hàn nở nụ cười đi ra, ảm đạm tiêu hồn. Mà cũng liền tại cái này thời điểm, Diệp Hàn trừng đại nhãn tỉnh, hắn nhìn thấy Giang Vi Vi một bên quân ca, đột nhiên vươn thủ trưởng. Sau đó, quân ca bắt lại cái này sát sát trùng. Bệnh. Quân ca lấy ra rất nhanh. Đem sát sát trùng cho trộn vào trong lòng bàn tay. Hắn hoàn toàn là theo bản năng động tác, trong lòng của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể để cho côn trùng tổn thương giang vi vi. Viêm Hoàng Quốc quân nhân, vĩnh viễn là trước tiên vì người khác suy nghĩ, đem tự mình sinh tử không để ý. Côn trùng đã bị quân ca một cái cho nắm chết rồi, nhưng là sau đó, Diệp Hàn liền mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy, quân ca nắm đấm bắt đầu biến sắc. Chương 552, tiến nhập thông đạo. Chương 552, tiến nhập thông đạo. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Quân ca bị tấn, coi như không có bị tấn, kia khẳng định cũng là chúng động. Diệp Hàn trong lòng sinh ra một cỗ cực độ dự cảm bất tưởng loại này côn trùng độc chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản lần này quân ca chỉ sợ nguy hiểm quân ca giang vi vi cũng phát ra một tiếng kinh hô nàng vừa rồi cũng cho là mình chết chắc nhưng là nàng không nghĩ tới quân ca thế mà xuất thủ cứu nàng diệp hàn cũng không nhịn được phát ra một tiếng la lên tới mà cái này thời điểm diệp hàn trong tay xuống vũ lửa cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn sắp phun không ra hỏa diễm tới đồng thời quân ca bên này trên nắm tay mang theo một cỗ màu vàng xanh lá đồng thời còn tại lan tràn diệp hàn mau lên đây cứu viện nhân viên toàn bộ tại hô to hiện tại chỉ kém Diệp Hàn không có trên máy bay trực thăng, dù sao bọn hắn tới thời điểm liền không có nhìn thấy Hồ Thiên, cho nên bọn hắn vô ý thức cho rằng Hồ Thiên đã chết. Quân Ca thì là hơi vung tay, đem trong tay bóp chết sát sát trùng ném ra cabin. Diệp Hàn, đi. Quân Ca cũng đối với Diệp Hàn hô một tiếng, nhường Diệp Hàn đi lên nhanh một chút. Diệp Hàn súng phun lửa dùng quá mạnh, hiện tại đã hết sạch sức lực, lập tức liền không có hỏa diễm. Mà một khi không có hỏa diễm, Diệp Hàn liền triệt để lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Diệp Hàn cắn răng một cái, liền muốn cất bước leo lên máy bay trực thăng. Nhưng mà cái này thời điểm lại có đại lượng sát sát trùng bay tới không còn kịp rồi, nhanh đóng lại cabin cánh cửa. Mau đóng cửa, không cần quả ta. Diệp Hàn hét lớn một tiếng. Cái này thời điểm nếu như còn mở cửa lời nói, trong buồng phi cơ người chỉ sợ đều phải chết. Tình huống quá nguy cấp. Diệp Hàn vung động trong tay súng pháo lửa, ném đi ra ngoài, sau cùng một điểm hỏa diễm, tạm thời ngăn cản những này sát sát trùng. Sau đó, một tên cứu viện nhân viên cắn răng, đóng lại cửa khoang. Diệp Hàn không thể đi lên. Mà sau đó, máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh, rời khỏi nơi này. Diệp Hàn bị lưu tại nơi này. Trong buồng phi cơ, Giang Vy Vy gào khóc, khóc không thành tiếng. Diệp Hàn bị đến không hết sát sát trùng bao vây, trong lòng mọi người cũng đều vô cùng nặng nề. Nhưng là vừa rồi, thật là không còn kịp rồi. Cái kia đóng lại cửa khoang cơ hội, cũng là Diệp Hàn thật vất vả tranh thủ trở về. Nếu như bỏ qua lời nói, sẽ chỉ dẫn đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Tất cả mọi người đảm đương không nổi trách nhiệm này đồng thời hiện tại, còn nhất định phải tranh thủ thời gian trở về thành thị vì quân ca tiến hành trị liệu. Nhìn xem từng cái máy bay trực thăng rời đi, Diệp Hàn không dám có một lát trì hoãn, đã cất bước xông lên tế đàn. Nhìn thấy Diệp Hàn muốn lên tế đàn, sát sát trùng cũng không có ngăn cản, cũng không có đi cắn Diệp Hàn đứng ở trên tế đàn. Diệp Hàn tạm thời là nuối lòng một khẩu khí đi vào tế đàn về sau, côn trùng đã đình chỉ công kích. Vừa rồi cái này một đợt, côn trùng tổn thất nặng nề, chết một màn lớn. Mà bây giờ Diệp Hàn nhìn thấy, mới vừa rồi bị tiêu chết những cái kia côn trùng, đã bị phụ loại cũng cho gặm ăn sạch sẽ, sẽ. Thật đáng sợ. Còn có chút giống như là trong truyền thuyết cổ trùng, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ thôn phệ. Mà liên quan tới cổ trùng loại vật này, Diệp Hàn thật đúng là tiếp xúc qua. Kia là kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn tại Thâm Sơn trong rừng già gặp được một cái lão nhân. Lão nhân kia liền nuôi cổ trùng, mà lại cổ trùng bình thường lại là tồn tại trong cơ thể hắn ký sinh trong cơ thể hắn, 10 điểm kỳ diệu. Nhưng là, trình độ kia, cùng hiện tại tràn diện so sánh, cũng quá mức tiểu đả tiểu nháo. Diệp Hàn xem chừng, lão nhân kia nếu là mang theo hắn cổ trùng đứng ở chỗ này, chỉ sợ đều có thể sợ tè ra quần. Vi Vi không có việc gì, quân ca bị cắn, hy vọng có thể nhanh lên đi bệnh viện trị liệu. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, hẳn là có hy vọng trị liệu. Diệp Hàn nhị non nói đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía phía trước thông đạo đây là Hồ Thiên đặt chân tế đàn về sau xuất hiện thông đạo. Hiện tại, chỉ sợ hắn nhất định phải đi xuống xem một chút. Kỳ thật, Diệp Hàn trong lòng vẫn là có nhất định phân kích. Dù sao cũng là hệ thống trong người người, chẳng lẽ lại còn có thể chết ở chỗ này. Khí sâu một khẩu khí, Diệp Hàn nhìn quanh xung quanh, sau đó lắc đầu, mở ra bước chân. Cứu đi Hồ Thiên người thần bí cũng chưa từng xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, đối phương cố ý bảo trụ Hồ Thiên, không cho Hồ Thiên xuống dưới mạo hiểm, nhưng lại sẽ không quản hắn Diệp Hàn chết sống. Thậm chí, đối phương khả năng mong ngợi Diệp Hàn sau đó đi. Diệp Hàn trong lòng, sinh ra không ít suy nghĩ đi ra, sau đó hắn cất bước, quyết để đi xuống tông đạo. Máy bay trực thăng lấy hết tốc độ tiến về phía trước, trở về trong thành thị. Quân ca hiện tại tình huống rất nguy hiểm, sắc mặt cũng thay đổi mặc dù trên trực thăng cũng có một chút giải độc huyết thanh mang theo, nhưng là tiêm vào xù dưới, căn bản không có tác dụng gì. Cái đồ chơi này không thể tùy tiện tiêm vào, cho nên mang theo tới, chỉ là một loại dầu cụ là thuốc giải độc mà thôi. Tựa hồ đối với loại này côn trùng độc tố không có tác dụng gì. Quân ca mở ra lòng bàn tay, tại hắn trong lòng bàn tay đã hư thối rơi mất, da thịt cũng bày biện ra một loại quỷ dị màu vàng xanh lá đi ra. Đặc biệt đương, lần này sẽ không thật phải chết ta. Quân ca nhếch miệng cười cười, hắn là một tên quân nhân, viêm hoàng quốc quân nhân là không sợ chết, nhưng là thật đến một bước này, hắn vẫn là mười điểm cảm khái. Diệp Hàn tiểu tử kia, không biết rõ hiện tại thế nào. Quân ca trong lòng suy nghĩ, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác Diệp Hàn sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết mất. Không nói những cái khác, liền nói Diệp Hàn vận khí tốt, cũng không trở thành sẽ chết thảm như vậy. Quân ca phỏng đoán, Diệp Hàn sợ rằng sẽ leo lên tới đàn, đi vào cái lối đi kia bên trong đi. Kia là hiện nay xem ra, sinh cơ duy nhất. Còn như cái kia cứu đi hồ thiên người thần bí, Quân ca cách nhìn liền cùng Diệp Hàn đồng dạng đối phương cái cứu đi hồ thiên, vậy liền chứng minh, hắn cũng không muốn đi quản Diệp Hàn chết sống. Trong buồn phi cơ Bầu không khí 10 điểm chấm thấp, Giang Vi Vi còn tại rơi lệ Đông đảo cứu viện nhân viên, cũng đều tự trách và phần. Diệp Hàn, chúng ta đều không thể cứu Diệp Hàn, đều tại ta, nếu như ta nhường Diệp Hàn trước tiến đến liền tốt. Diệp Hàn vận khí tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ không chết. Hồ Thiên đã chết, hiện tại Diệp Hàn không rõ sống chết, quân ca còn trúng độc. Thật không nghĩ tới, lần này thám hiểm tranh tài thế mà lại tồn tại dạng này nguy hiểm. Tất cả mọi người tại than thở, còn có người đã đem tình huống báo cáo trở về. Lâm Bắc bên này, cùng tiết mục tổ công tác nhân viên cũng đang nóng nảy cùng đợi, hiện tại đã được đến trả lời chắc chắn. Diệp Hàn bị lưu lại, Hồ Thiên chết, quân ca trúng độc, chỉ có Giang Vi Vi không có việc gì. Lâm Bắc nhíu mày, một trái tim hung hăng chìm xuống dưới. Bất quá rất nhanh, hắn liền được tiết mục tổ công tác nhân viên tin tức, căn cứ định vị biểu hiện, Hồ Thiên còn tại cổ thành, đồng thời còn tại chuyển rời, xem bộ dáng là còn sống, mà lại Diệp Hàn định vị cũng đang di động, rõ ràng cũng không chết. Tin tức này, nhường Lâm Bắc hơi trấn phấn một điểm. Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng còn không chết, vậy liền tiếp tục điều động nhân viên đi cứu viện, xuất động mạnh hơn vũ trang, hướng lên phía trên xin lực lượng. Hiện tại cần có nhất lo lắng vẫn là quân ca. Hắn chúng động, hiện tại còn không biết rõ có thể hay không chữa trị xong. Nhường phòng thí nghiệm những cái kia chuyên gia, cũng tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp, nhất định phải mau chóng cho quân ca giải độc. Lâm Bác mở miệng hô một, chương 553. Hồ Thiên phụ thân. Chương 553, Hồ Thiên phụ thân chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Căn cứ đủ loại tình huống cho thấy, hiện tại Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng còn không chết. Cho nên, bên ngoài là chết hai cái, đả thương một cái. Nhưng chân thực tình huống, cũng chỉ có quân ca một người thụ thương mà thôi. Tin tức này, cũng nhất định phải nhanh nói ra mới được, nhường khán giả biết rõ. Bằng không vậy còn không đến nháo là trời tiết mục tổ phương diện lập tức triển khai hành động đồng thời còn đem Diệp Hàn cùng Hồ Thiên thời gian thực vị trí cũng trong phòng phát trực tiếp biểu hiện ra Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng còn không có chết bọn hắn mặc dù bị vây ở bên trong tòa thành cổ nhưng lại một mực tại chuyển rời. nhóm chúng ta ngay tại tăng lớn lực lượng đồng thời xin hơn cường đại vũ trang liền xem như tạc bằng cổ thành cũng phải đem bọn hắn cứu ra quân ca lập tức tới ngay bệnh viện một nhan trong phòng phát trực tiếp nữ tốc thật nhanh đem những này sự tình cũng nói cho người xem tạm thời cũng coi là ổn định khán giả cho tới bây giờ cũng chính là chỉ có một cái não tàn a cổ tự mình chết mà thôi. Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng chưa chết, quân ca chúng độc cũng còn chưa có chết đâu. Cái này khiến không ít người trong lòng cũng sinh ra hy vọng. Ta liền nói Diệp Hàn không có việc gì. Diệp Hàn cùng Hồ Thiên cũng chưa chết, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Tranh thủ thời gian phái ra lực lượng mạnh hơn đi cứu viện a. Cổ thành hiện tại khắp nơi đều là côn trùng, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu, thời gian chính là sinh mệnh. Toàn thế giới người xem cũng trong lòng lo lắng. Chỉ cần một khắc còn không có xác định Diệp Hàn cùng Hồ Thiên được cứu vớt, liền không cách nào yên lòng. Chuyện này trở thành hôm nay lớn nhất bão điểm, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Tại phòng phát trực tiếp trên màn hình lớn, cũng hiện ra Diệp Hàn cùng Hồ Thiên vị trí. Cái này khiến Đại gia trong lòng cũng có một ít nghi hoặc. Diệp Hàn vị trí cùng Hồ Thiên vị trí không đồng dạng, đồng thời chuyển rời phương hướng cũng không đồng dạng. Bọn hắn chẳng lẽ đã sớm phân tán ra? Xem ra Hồ Thiên cũng không yếu à, nhìn rất nhã nhặn dáng vẻ, lại có thể tại dạng này hoàn cảnh sống sót. Đại gia nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Bọn hắn không biết đến là, Hồ Thiên căn bản không phải tự mình tại hành động. Hồ Thiên tại trên đài đàn, bị một cái người thần bí mang đi, hắn thử qua dãy rủa, nhưng lại trực tiếp bị đánh mắt xỉu tới. Cho tới bây giờ mới thôi. Hồ Thiên mới mơ màng tỉnh lại. T. Hồ Thiên mở to mắt, trước mắt có chút mềm mội, gãy cũng rất đau, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình bị một cái người thần bí mang đi, còn bị đánh ngất xỉu đi qua. Vừa mới thức tỉnh, Hồ Thiên lập tức dây ruộng. Ngươi là ai, Ngươi là ai? Hồ Thiên nhìn về phía người trước mặt. Hắn cái này mới nhìn đến, mình đã không biết rõ tới nơi nào, trước mặt cũng có được không chỉ một người. Thứ này lại có thể là cổ thành biên giới một cái nhà dân bên trong. Chỉ bất quá, lại là một phương hướng khác. Hồ Thiên còn có thể nghe phía bên ngoài có đại lượng sát sát trùng hoạt động thanh âm, để cho người ta dùng mình. Tiểu Thiên, ngươi không nên tới. hắn ngồi đối diện một người, chậm rãi mở miệng nói ra. Mà nghe được thanh âm này, Hồ Thiên trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc. Nói đùa, làm sao có thể chưa quen thuộc? Kia là hắn lao tử thanh âm. Cha, đây là có chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cái này một bộ quần áo ở đâu ra? Ngươi không phải cái chuyển hải sản thương nhân sao? Hồ Thiên đầu vóc chuyện không tới. Hồ Thiên phụ thân, Hồ Lãng, là một tên chuyển hải sản thương nhân. Thu nhập vẫn còn tính toán khả quan, là bản xứ nhân vật có mặt mũi. Hồ Thiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại có thể tại cổ thành bên trong nhìn thấy phụ thân của mình. Nghe được Hồ Thiên, Hồ Lãng lấy nón an toàn xuống, lộ ra chân dung. Cũng không chính là hắn sao? Hồ Thiên kinh ngạc hơn. Tiểu Thiên, trong chuyện này liên lụy đồ vật không ít. Ta nói để ngươi không muốn tham gia trận đấu, ngươi nhất định phải tới. Ta lúc đầu nghĩ đến, các ngươi hẳn là cũng tìm không thấy cổ thành chỗ, liền không có ngăn trở thế nào ngươi. Nhưng là ta không nghĩ tới cái này diệp hàn, không biết rõ là có có chút tài năng, vẫn là vận khí quá tốt rồi, thật đúng là bị hắn tìm được cổ thành. Hồ Lãng lắc đầu, mở miệng nói ra. Cái này khiến Hồ Thiên càng thêm nghi ngờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha, Diệp Hàn bọn hắn hiện tại thế nào? Bọn hắn đều là ta bằng hữu a." Hồ Thiên lo lắng hỏi. Hồ Lãng ném cho Hồ Thiên một bình nước. "Ngươi đừng đợi, ngươi cùng bọn hắn mới nhận thức bao lâu? Bọn hắn có dũng khí đặt chân cổ thành, cho dù chết cũng là tự tìm thôi, ta dẫn ngươi rời đi về sau, cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào." Hồ Lãng nói. Hồ Thiên nắm trong tay lấy cái này bình nước, tuốt ra két thanh lâm đến, tay của hắn cũng trắng bệch. "Không được, ta muốn đi tìm bọn hắn, mà lại ta cho tới nay một tưởng." chính là nhìn xem cổ thành bí mật, ngươi không thể ngăn ta." Hồ Thiên nói, trực tiếp quay người, liền muốn xông ra ra phòng Chỉ bất quá, cửa ra vào sớm đã có người cản trở, Hồ Thiên cái này tiểu thân bạn nghị xông ra đi là chuyện không thể nào. "Tiểu Thiên, ngươi ngồi xuống, nghe ta nói." Hồ Lãng hít một khẩu khí, đốt điếu thuốc. Hồ Thiên cắn răng, cuối cùng cũng vẫn là tiếp nhận sự thật này. Hắn hiện tại, thật đúng là ra không được, vậy cũng chỉ có thể nghe một chút cha hắn nói cái gì. "Trong nhà chúng ta bất ký, kia là ta sơ sót, ngươi nhỏ thời điểm nhìn cũng liền nhìn, ta cảm thấy ngươi không ký sự, không nghĩ tới ngươi tất cả đều nhớ kỹ." Còn một mực ngụm tượng tìm tới cổ thành, nhưng trong này bí mật rất phức tạp, không phải ngươi có thể tham gia. Hồ Lãng đốt một điếu thuốc, dùng sức đánh một nhượng lớn, tay đọc xương ngủ tiến nhập phổi, nhường hắn cả người ra đầu siết chặt. Phun ra cái này điếu thuốc tức giận, Hồ Lãng nói tiếp, quyển kia trong bút ký bị xé toang vài trang, kia là ra da người xé toang. Kỳ thật ngươi còn có một cái thuốc thuốc, nhưng ngươi xuất sinh trước đó hắn liền đã chết rồi, chết tại trong sa mạc. Hắn chính là cùng ngươi, nhất định phải tìm tới cổ thành. Cho nên, hắn sẽ ra chuyện về sau, ra da ngươi liền đem trong bút ký mấu chốt nhất hai trang xé tan đồng thời hạ lệnh ai cũng không cho phép lại đến tìm kiếm cổ thành vốn không che mặt thúc thúc Hồ Thiên đứng tại chỗ cảm giác được trời đất quay cuồng hiện tại xem ra tự mình gia tộc và tòa thành cổ này ở giữa liên lụy thật đúng là không là bình thường nhiều a mãi cho đến ra ra người qua đời cũng không ai dám nhắc lên cổ thành sự tình khi hắn sau khi qua đời ta tìm ra bút ký bắt đầu suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị bắt đầu ta cũng rất nhớ biết rõ tòa thành cổ này đến cùng có cái gì bí mật thúc thúc của ngươi là thế nào chết Hồ Lang hút thuốc rất mạnh hai ba miếng liền đã đem chi này thuốc hút xong ném xuống đất dẫm diệt Hồ Thiên tâm tư đơn thuần, hiện tại đã tin tưởng phụ thân lời nói, đồng thời hắn rất nhớ biết rõ, phụ thân đến tột cùng phát hiện cái gì, cũng đều làm một chút cái gì. Cho nên, Hồ Thiên lập tức hỏi tới bắt đầu. "Vậy ngươi bây giờ có cái gì phát hiện? Có cái gì biện pháp có thể đối phó những này đáng chết côn trùng, ta muốn đi cứu Diệp Hàn bọn hắn." Hồ Thiên vội vàng nói. Chương 554, Giải độc huyết thanh. Chương 550 từ, Giải độc huyết thanh. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chỉ bất quá, nhìn xem Hồ Thiên tha thiết dáng vẻ, Hồ Lãng vẫn lắc đầu một cái. "Tiểu Thiên, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta cũng bất lực." Những năm này trong nhà tiền tất cả đều bị ta quăng vào đi, cho nên mới có cái này một thân trang phục phòng hộ. Trừ cái đó ra còn có một loại che đậy dị vật phun tại trên thân, có thể tạm thời che đậy sát sát trùng cảm giác. Nhưng những vật này đều không đủ lấy chèo chống nhóm chúng ta đi cứu người. Hồ Lang nói. Hồ Thiên hiện tại còn đang tiêu hóa những tin tức này, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột. Thật không có biện pháp sao? bọn hắn còn bị vây ở bên trong tòa thành cổ A nhiều như vậy con trùng. Ngươi vừa rồi đều có thể đã cứu ta, làm sao lại không thể cứu cứu bọn họ? Hồ Thiên hỏi. Hồ Lang chừng mắt liếc hắn một cái quay một cái cái bàn, may mắn cái này dân cư bên trong cái bàn là khối đá làm, nếu là gỗ, chỉ sợ sớm đã nát. Ta kia là bước lên nguy hiểm tính mạng cứu được ngươi. Ngươi bây giờ muốn để ta liều chết đi cứu Diệp Hàn bọn hắn, dựa vào cái gì? Mạng của bọn hắn là mệnh, ngươi mạng của lão tử liền không đáng tiền. Hồ Lăng quát. Hồ Thiên cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Hắn luôn cảm giác, hôm nay nhìn thấy phụ thân, có chút không quá đồng dạng. Trong ngày thường cái kia phụ thân, là cùng ái ân cần, không có cái gì uy nghiêm, luôn luôn cười tủm tỉm. Hắn đột nhiên cảm giác phụ thân 10 điểm lạ lẫm. Một bên khác, Cứu viện máy bay trực thăng đã hỏa tốc quay trở về trong thành thị. Bất quá, tại trên trực thăng mặt cũng có sát sát trùng tồn tại. Tại máy bay trực thăng bay đi trước đó, sát sát trùng liền đã bỏ tới máy bay trực thăng không máy phía trên. Cho nên là máy bay trực thăng hạ xuống về sau, cứu viện nhân viên tất cả đều bắt đầu phun lửa, giết chết những nảy sát sát trùng. Một khi sát sát trùng xông vào thành thị bên trong, chuyện kia cũng quá đáng sợ. Không biết rõ sẽ có bao nhiêu người vô tội chết đi. May mắn, Viêm Hoàng Quốc Quốc lực cường đại, loại chuyện này cũng đều đã sớm tại tính toán bên trong. Máy bay trực thăng hạ xuống, có người chuyên mang đi giang vị vị cùng quân ca. Những người còn lại tất cả đều tại xử lý máy bay trực thăng, bảo đảm không có bất kỳ một cái sát sát trùng lưu lại. Lúc này mới có thể giải trừ nguy hiểm cảnh báo. Máy bay hạ cánh về sau, Quân ca cùng Giang Vy Vy cũng bị bằng nhanh nhất tốc độ dẫn tới tốt nhất trong bệnh viện trị liệu. Giang Vy Vy trải qua kiểm tra, không có bất cứ chuyện gì, chỉ là nhận lấy kinh hãi, đồng thời 10 điểm bị thương. Nhưng là Quân ca liền rất nguy hiểm. Mặc dù nói là bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về, nhưng là độc dịch quyết tán vẫn là rất nhanh, đây là Quân ca không có bị tấn đến tình huống dưới. Chỉ là sát sát trùng thể nội độc dịch nhiễm đến Quân ca trên tay mà thôi. Quân ca đã tiến nhập phòng cấp cứu. Trong hành lang, Giang Vy Vy ngồi sụp trên mặt đất tối tịt, nàng thật không nghĩ tới, sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này. Mặc dù nói đã có người nói cho nàng biết, Diệp Hàn còn chưa có chết, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không làm được. Diệp Hàn không chết, nhưng hắn vẫn tại nguy hiểm trọng trọng cổ thành bên trong. Quân ca tiến vào phòng cấp cứu cũng là bởi vì cứu nàng. Giang Vy Vy tự trách vô cùng, khóc quất thẳng tới súc. Nhưng là hiện tại, vô luận là ai tới dỗ dành nàng đều không dùng. Trừ phi Quân ca, Diệp Hàn, Hồ Thiên đều vô sự mới được. Bằng không, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành Giang Vy Vy cả đời bóng mờ. Tình huống cần cấp, người bệnh nhịp tim chậm chạp. Con người đã bắt đầu khủy tán. Điện giật. Phòng cấp cứu bên trong, cứu giúp nhân viên cũng mười điểm sốt ruột. Quân ca tình huống rất không ổn. Cái này độc dịch còn có thể gây tê liệt người thần kinh cùng hô hấp, nhịp tim. Nếu như quân ca là bị tán, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mà bây giờ, hắn chẳng qua là lây dính độc dịch mà thôi, liền đã nghiêm trọng như vậy. Cứu giúp nhân viên cầm điện giật dụng cụ, bắt đầu cho quân ca điện giật trái tim, nếm thử khôi phục hắn tim đập. Quân ca trên thân, đã lít nha lít nhít cắm đầy cái ống. Quân ca ý thức cũng mười điểm mơ hồ, lâm vào trong hôn mê. Tình huống thế nào? Tiết mục tổ phương diện, Lâm Bắc đang chú ý mỗi lần một người động tĩnh. Mà bây giờ Lâm Bắc trong lòng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn phát hiện Hồ Thiên vị trí đã không có di động. Trên thực tế Hồ Thiên tại nhà dân bên trong giả bước như thế nhỏ bé chuyển rời cũng là rất khó bị chém ra tới. Thông qua dụng cụ hiện ra Hồ Thiên vị trí chính là vẫn luôn không nhúc nhích đồng thời Diệp Hàn tín hiệu càng ngày càng yếu, đã định vị không tới. Giang Vi Vi không có việc gì, thế nhưng là quân ca tình huống rất kém cỏi, đang bị cứu rút, lúc nào cũng có thể tử vong. Có người báo cáo tình huống cho Lâm Bắc, Lâm Bắc hung hăng dùng năm đấm nện cho một cái cái bản. Phòng thí nghiệm bên kia đến cùng nghiên cứu ra cái gì không có, có hay không giải độc huyết thanh. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, chẳng lẽ còn không có biện pháp cho quân ca hoán huyết, đổi khí quan đều vô dụng sao? Lâm Bắc nói xong, tự mình liền bưng kín đầu, phất phất tay. Hắn cũng biết mình nói là nói nhảm. Hiện tại tình huống, sao có thể đi hoán huyết, đổi khí quan? Liên xem như đổi khí quan, về sau chuyện phiền toái có thể nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện không tưởng tượng được tình huống, tỉ như khí quan bài xích phản ứng. Huống chi, thời gian ngắn như vậy, đi nơi đó tìm tới thích hợp khí quan đâu? Khán giả cũng đều chú ý tới Diệp Hàn cùng Hồ Thiên tình huống, Hồ Thiên bất động, hắn hẳn là không chết. Hồ Thiên nếu như chết rồi, vậy hắn vòng tay, hẳn là cũng sẽ bị côn trùng cho gặm, cho nên hắn hẳn là trốn đi chờ đợi cứu viện. Diệp Hàn, Diệp Hàn tín hiệu đã không có. Không thể nào, ta không tin tưởng Diệp Hàn chết rồi, Diệp Hàn chính là hoang dã vương giả, hắn cái gì cũng biết, làm sao lại chết tại cái này trong sa mạc? Diệp Hàn không có việc gì. Tất cả mọi người tại công bố bình luận. Lần này tranh tài, đã theo một trận tranh đấu, biến thành một trận cứu viện phát trực tiếp. Tất cả mọi người đang đợi tin tức mới nhất, cái này dẫn động tới tất cả mọi người trái tim. Tin tức từng tầng từng tầng đắp lên báo, cũng có bộ ngành liên quan hỏa tốc làm ra bố trí. Hiện tại, đã có rất nhiều vũ trang nhân viên mang theo trang bị chạy tới sa mạc cổ thành. Càng nhiều nghiên cứu nhân viên bật hết hỏa lực, tốc độ cao nhất nghiên cứu. Thậm chí có nước ngoài nhà khoa học, nạp thừa người đột giải, cũng tất cả đều tại cách không hội nghị, triển khai đầu não phong bạo. Phòng cấp cứu bên trong, trải qua một vòng điện giật về sau, quân ca trái tim lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên, nhưng hắn thể nội độc tố vẫn là không cách nào loại trừ. Tiếp tục như vậy, quân ca vẫn là cứu giúp không được. Bất quá, cũng hiện tại cái này thời điểm, phòng thí nghiệm phục diện rốt cục có sở thành quả. Những cái kia nghiên cứu nhân viên áp lực cũng vô cùng lớn, nhưng có thể tham dự dạng này nghiên cứu, kia tất nhiên cũng có thể đem áp lực hóa thành động lực người. Cho nên, bọn hắn hiện tại đã có thành quả bước đầu, được một loại huyết thanh. Thí nghiệm tại chuột bạch trên thân phi thường thành công, bất quá bây giờ đã không có thời gian đi tiến một bước kiểm nghiệm. Một phần huyết thanh bị Hỏa Tốc đưa đến quân ca chỗ bệnh viện, tiêm vào tiến nhập quân ca thể nội. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Quân ca thân thể các hạng chỉ tiêu khôi phục nhanh chóng như thường. Hắn không chết được, chương 555. Cổ thành chỗ xấu nhất. Chương 555. Cổ thành chôn sâu nhất chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Liên quan tới quân ca tin tức cũng lập tức bị phóng ra, xem như nhường đại gia ổn một đợt. Toàn bộ mạng cũng đang chăm chú động thái, khi lấy được tin tức này về sau, tất cả mọi người hưng phấn lên. Quân ca thoát ly nguy hiểm, không chết được. Giải độc huyết thanh đã bị nghiên cứu ra được, như vậy côn trùng liền không thể sợ. Dù La bị cắn, kịp thời tiêm vào huyết thanh liền tốt. Hiện tại thế nào, có người hay không đi ra mạc cổ thành, triển khai cứu viện. Trên internet, tất cả mọi người tại hỏi thăm chuyện tiến triển. Từng cái tin tức cũng không ngừng được thả ra. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Viêm Hoàng Quốc phương diện đã phái ra không ít người lực vật lực, toàn lực ứng phó, tiến về cổ thành. Phản phất như là một cái to lớn tinh vi máy móc, ngay tại nhanh chóng vận chuyển lại. Hết thệ cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Quân ca bên này đã không sao, đồng thời, cũng đã có đại lượng lực lượng vũ trang mang theo trang bị đi tới trong sa mạc. Tới gần cổ thành chỗ đồng thời còn có đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên đang nghiên cứu như thế nào dùng đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp tới đối phó sát sát trùng. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Cổ thành nhà dân bên trong, Hồ Thiên phụ thân Hồ lão nhíu mày. Hắn lại hút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy. Trong phòng người cũng đều nhìn xem hắn. Lần này, hắn còn mang đến trọn vẹn 5 cá nhân, tăng thêm hắn cùng Hồ Thiên, đó chính là 7 cá nhân. Hắn cho Hồ Thiên một bộ trang phục phòng hộ mặc vào, còn tại Hồ Thiên trên thân phun ra một chút phun sương, có thể ngăn cản sát sát trùng. Sau đó, hắn liền mở ra dân cư cánh cửa. Phía ngoài sát sát trùng giống như thủy triều, nhưng lại cũng không dám công kích bọn hắn, mà là hơi lui tránh ra. Cái này rõ ràng chính là phun sương hiệu quả. Hồ Thiên ánh mắt nhìn về phía hồ lãng trong tay phun sương. Hồ lãng dưới mũ giáp mặt mặt cười cười. Đừng suy nghĩ Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi muốn trộm đi phun xương đi cứu Diệp Hàn. Ngươi bây giờ nhất định phải nghe lời của ta, chúng ta rời đi trước cổ thành. Lần này kế hoạch của ta tất cả đều bị ngươi cho làm rối loạn. Sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồ Lang nói, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hắn kỳ thật cũng rất nhức đầu. Diệp Hàn bọn hắn tìm được cổ thành, đây là ngoài ý liệu của hắn sự tình. Chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện, hắn cũng không sống được, vẫn là đi trước đi. Hồ Lang dẫn đầu, một đoàn người đi thẳng về phía trước. Phía trước có một ngụm giếng cạn, bên trong lại có cái thang. Một đoàn người cũng hạ cái thang. Hồ Lang cái thứ nhất xuống dưới sau đó liền bắt đầu nhường Hồ Thiên xuống dưới. Hồ Thiên muốn chạy trốn, muốn đi tìm Diệp Hàn, nhưng là hiện tại còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn đâu. Hồ Thiên không có biện pháp, đành phải cũng đi xuống. Nghe ta, cùng ta trở về. Hồ Lãng lôi kéo Hồ Thiên cánh tay, mang theo hắn đi về phía trước. Hồ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bờ giếng mặt bầu trời, mà lại rất nhanh cũng bị phủ lên. Trước mắt lâm vào hầm đám. Hắn biết mình trở về không được, phụ thân sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm. Diệp Hàn, Vi Quân Ca, các ngươi nhất định phải bình an vô sự a. Hồ Thiên trong lòng nỉ non một đoàn người dưới đáy dưới mặt đi thẳng về phía trước Hồ lãng mở ra đèn tin, chiếu sáng đường phía trước Hồ Thiên kinh ngạc phát hiện dưới này phía dưới có khắc động tiền có một cái đường thông hướng phía trước đồng thời mặt đất cùng xung quanh cũng bị xoa xi măng cái này xi măng khẳng định không thể nào là cổ thành cư dân làm ra Hồ Thiên trong lòng rung động không thôi trong ngày thường cái kia cười ha ha phụ thân phản phất trở nên càng thêm xa lạ hắn cũng không biết rõ phụ thân đến tột cùng cũng làm qua một ít chuyện gì ta cứ như vậy trở về bàn giao thế nào Hồ Thiên mở miệng nói ra hắn còn muốn tái tranh thủ một cái nhưng là Hồ lãng trực tiếp đánh gây hắn Trở về về sau ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết rõ, bị đánh mất sự về sau, tỉnh nữa đến liền đã rời khỏi sa mạc. Ta là cha ngươi, ngươi đừng cho ta đâm ra dối." Hồ Lãng nói. "Ta là cha ngươi" bốn chữ này, lập tức liền để Hồ Thiên nói không ra lời. Người trước mắt dù sao cũng là hắn cha ruột, Hồ Thiên cũng biết rõ, nếu như chính mình đem đây hết thảy cũng nói ra, đối với phụ thân ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, thậm chí sẽ dính dấp đến luật pháp sự tình. Vô luận như thế nào, vậy cũng là phụ thân của mình, Hồ Thiên trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt, nói không ra lời. Hồ Thiên cũng bất quá chính là một cái năm thứ nhất đại học học sinh mà thôi vừa mới trưởng thành, thật nếu để cho hắn nói ra trận tướng, hắn là không dám. Phụ thân dù sao cũng là phụ thân hắn, mà đổi thành một bên, theo hồ thiên một đoàn người đi vào miệng giếng, muốn rời khỏi cổ thành phạm vi thời điểm, diệp hàn bên này thì là rốt cục ngừng bước chân đi xuống thông đạo về sau, diệp hàn phát hiện cũng không có cái gì sát sát trùng theo tới, từ đầu đến cuối sát sát trùng cũng không có bỏ lên trên tế đàn, phản phất căn bản không dám. một đường đi xuống bậc thang, diệp hàn mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là hắn biết rõ phía trước tất nhiên không đơn giản đến tột cùng là cái gì, nhường sát sát trùng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Diệp Hàn trong lòng, dần dần cũng cẩn trương. Kiếp trước kiếp này thám hiểm kinh lịch, cũng đều không có chuyện quỷ dị như vậy. Cái này đáng giá Diệp Hàn xem chừng. Cầm trong tay sẻn công binh, Diệp Hàn cất bước hướng về phía trước. Hắn hiện tại tình huống, thật sự chính là rất thảm. Trên thân không có trang phục phòng hộ, mặc một cái quần cộc, cái khác quần áo đều ném hết, vừa rồi cũng đốt đi. Cũng chính là trong sa mạc hiện tại nhiệt độ không khí cao một chút mà thôi, bằng không Diệp Hàn đã sớm có đến không được. Hiện tại, theo từng bước xâm nhập, Diệp Hàn hẳn là ở vào dưới mặt đất, hắn cũng cảm thấy một cố hàn ý cái này dưới đất nhiệt độ, khẳng định không bằng mặt đất ấm áp. Diệp Hàn tiếp tục cất bước hướng về phía trước, đồng thời dùng đèn pin chiếu sáng, quan sát đến chu vi tình huống đi xuống từng tầng từng tầng bậc thang về sau. Diệp Hàn cũng nhìn thấy nơi này tình huống, thật là có khác độ thiên. Cái này rõ ràng là tại cổ thành phía dưới cho móc sạch ra một cái không gian đi ra. Chu vi vẫn như cũ là bích họa, khắc họa lấy sát sát trùng, còn có cái kia đồ đằng. Phía trước thì là có một tòa cự đại pho tượng, thình lình chính là đồ đằng ảnh người chết. Hiện tại Diệp Hàn nhìn thấy pho tượng, trong lòng liền sẽ có một loại bóng mở sinh ra. Bởi vì hắn luôn cảm giác cái này ảnh người chết bên trong sẽ toát ra côn trùng tới. Mà bây giờ cái này ảnh người chết, cho Diệp Hàn một loại càng thêm cảm giác thân bí. Diệp Hàn luôn cảm thấy, nơi này khả năng chính là tất cả côn trùng nơi phát nguyên. Loại cảm giác này không có cái gì tồn tại, lại là Diệp Hàn trong lòng chỗ sâu nhất trực giác. Ngoại trừ pho tượng bên ngoài, cũng không có vật gì khác tức giận. Cổ thành bí mật, có lẽ ngay tại pho tượng kia bên trong. Diệp Hàn trong lòng nỉ non, hắn dùng đèn pin chiếu sáng, nhìn kỹ hướng pho tượng kia. Hệ thống nhường hắn tìm kiếm cổ thành bí mật, mà bây giờ, hắn cũng đã vô cùng tiếp cận. Khi sâu một khẩu khí, Diệp Hàn đứng vững bất động, nhìn xem pho tượng này, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà theo như vậy rằng cô Diệp Hàn cũng rốt cục nhìn thấy, tại pho tượng kia trong mắt lóe ra một cỗ hồng quang đi ra. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng hung hăng co quắp một cái. Pho tượng kia chẳng lẽ còn có thể là sống. Vậy liên quá quỷ dị, chương 556. Diệp Hàn được cứu vớt. Chương 556, Diệp Hàn được cứu vớt. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Dưới mặt đất không gian bên trong, bầu không khí mười điểm quỷ dị. Diệp Hàn nhìn thấy, pho tượng trong mắt lóe ra hồng quang. Không hề nghi ngờ, trong này tất nhiên có kỳ quặc. Hiện tại Diệp Hàn coi như chờ lấy hệ thống tứ mạng, bằng không Hắn cảm thấy mình sợ rằng sẽ biến thành một loại nào đó tế phẩm đồng dạng tồn tại đại lượng sát sát trùng bức bách hắn lại tới đây, tuyệt đối không thể nào là không có nguyên nhân. Hết thệ căn nguyên, khả năng đang ở trước mắt phò tượng. Diệp Hàn bên này tạm thời không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, mà trong sa mạc đã có đại lượng lực lượng vũ trang đột kích. Vì cứu ra Diệp Hàn cùng Hồ Thiên, thượng cấp xuất động lực lượng cường đại, đã đi tới cổ thành bên ngoài, dẫn đầu một người chính nhìn xem lít nha lít nhít côn trùng, tất cả đều diệt đi, ta cũng không tin. Một chút côn trùng có thể nhấc lên sóng gió gì đến? nếu không có người còn tại bên trong, Lão Tử trực tiếp dùng đạn đạo hoen tạc. cái này cá nhân rất bá đạo, mở miệng hô, không có khác nguyên nhân, trong lòng của hắn có một khẩu khí, Quân Ca là hắn người nhà, hắn là Quân Ca một cái đường ca, hai người quan hệ cũng cực kỳ tốt, Quân Ca lần này kém chút chết tại nơi này, hắn làm sao có thể cao hứng? Hắn hiện tại muốn tiêu diệt những này đáng chết côn trùng, mà theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có đại lượng chiến sĩ mặc trang phục phòng hộ, cầm trong tay súng vũ lửa, bắt đầu đẩy tới đám côn trùng này không thể nào là vô tận, trừ phi vùng sa mạc này dưới mặt đất, tất cả đều là dạng này côn trùng, mà đây không có khả năng hỏa diễm phun ra, tựa như là từng đầu hỏa long, đại lượng sát sát trùng bị tiêu chết, phát ra chi chi thanh âm, liền xem như có một ít sát sát trùng phi hành ở trên trời, cũng đều chạy không khỏi số chết. kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch, trong không khí rất nhanh liền toàn bộ đều là một loại protein bị đốt cháy khét mũi. sát sát trùng không ngừng của tới, theo phía dưới cắt vàng xuất hiện, nhưng lại cuối cùng bù không được cường đại hỏa lực, phô thiên cái địa sát sát trùng, toàn bộ bị bao vây, bị ngọn lửa vây quanh quét sạch, vô số sát sắt trùng tử vong, biến thành than gốc. cái này khiến quân ca đường ca trên mặt lộ ra tiểu dung, làm cho gọn gần bảo, một chút côn trùng mà thôi còn có thể phi thiên. tất cả đều tiêu chết một cái cũng không được lưu lại nhanh đi vào tìm kiếm Diệp Hàn cùng Hồ Thiên tung tích hắn hạ lệnh hô một đám chiến sĩ không ngừng tiến lên những nơi đi qua sát sát trùng tất cả đều chết rồi mà tại cái này thời điểm tất cả sát sát trùng tựa hồ cũng đều được một loại tín hiệu nhao nhao thối lui như là thủy triều côn trùng bắt đầu chui vào từ từ cắt vàng phía dưới rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng chỉ còn lại thi thể khắp nơi còn tại bức khói từng gian nhà dân cánh cửa cũng bị mở ra các chiến sĩ tìm kiếm lấy Diệp Hàn cùng Hồ Thiên tung tích nhưng Thủy Trung không có phát hiện báo cáo Tại góc đông bắc một gian nhà dân bên trong phát hiện một chút khói bụi cùng nhân loại hoạt động vết tích, nhưng là tiết không có cái khác manh mối. Có người báo cáo, cái này dĩ nhiên chính là hồ thiên Phụ thân kia một nhóm người giấu vết lưu lại. Bất quá bọn hắn làm rất cẩn thận, tàn thuốc, bình nước loại hình đồ vật, tất cả đều bị mang đi, không hề lưu lại chứng cứ. Mặc dù có thể phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, nhưng cũng tuyệt đối không tìm được hồ lãng. Cái này cá nhân thật không đơn giản, mà rất nhanh, lại là có hai đầu tin tức báo cáo. Trong thành tế đàn, nơi đó có một cái thông đạo, còn có chính là chiếc kia giếng cạn bên trong vết tích cũng bị phát hiện. Cái thang đã bị mang đi nhưng là không khó nhìn ra, nơi này hết thảy đều là cố ý thậm chí trong thông đạo cũng dùng xi si măng xoa. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy một loại âm u u vị. Quân ca đường ca, biết đến nội tình cũng không ít, hắn biết rõ là có người mang đi Hồ Thiên. Hiện tại xem ra, bọn hắn cũng đã theo cái này giếng cạn vị trí rời khỏi. Phái ra một bộ phận dưới người giếng truy tra manh mối, lại đến một bộ phận người đi vào tế đàn trong thông đạo, diệp Hàn khả năng liền tại bên trong. Hắn hạ lệnh nói, lập tức liền có người dựa theo phân phó của hắn đi làm. Liên quan tin tức cũng rất nhanh truyền tới tiết mục tổ bên này. Hồ Thiên khả năng bị người thần bí mang đi. Tin tức này tạm thời không muốn công khai, liên quan nhân viên đã đang truy tra." Lâm Bách nói, "Toàn bộ tiết mục tổ cao tầng cũng đều ở đây, liền liền giặc ma cũng đều tới. Hồ Thiên cũng đã rời khỏi. Người thần bí không có giết hắn, hắn hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy hiện tại liền chỉ còn lại Diệp Hàn. Bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Hàn tin tức. Các chiến sĩ tiến nhập thông đạo, xem trừng đề phòng, từng tầng từng tầng bậc thang hướng phía dưới đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Diệp Hàn. Cái gặp tại cái này dưới đất không gian trung ương vị trí, có một chỗ mảnh vỡ, còn có một số kỳ quái chấp nhảy lưu lại." Trên mặt đất có một cái hố tồn tại, không biết rõ thông hướng phương nào, mà Diệp Hàn thì là ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn. Diệp Hàn không chết, cũng không có trúng độc, hẳn là chỉ là tạm thời thế xỉu. Từng đầu tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh liền có người mang theo Diệp Hàn rời khỏi nơi này, đem Diệp Hàn bảo vệ. Cùng ngày đêm muộn, Diệp Hàn đã bị hộ tống về tới trong thành thị, đưa vào bệnh viện. Diệp Hàn tình huống rất bình ổn. Hắn không có chấn động, cũng không có nguy hiểm tính mạng, hết thảy sinh mệnh đặc thù cũng 10 điểm như thường, chỉ bất quá còn không biết rõ cái gì thời điểm có thể tỉnh táo lại. Đây là bệnh viện Phương Diện truyền ra tin tức. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Hàn thức tỉnh tin tức. Hiện tại, Diệp Hàn tổ này người, ngoại trừ Hồ Thiên Tung tích không rõ bên ngoài, ba người khác đều đã tại trong bệnh viện. Giang Vi Vi tại trong phòng bệnh bồi tiếp Diệp Hàn cùng Quân Ca. Quân Ca đã tỉnh lại, khi biết Diệp Hàn bị tìm được về sau, hắn một lần nữa ngủ thiếp đi. Giang Vi Vi nước mắt đều muốn chảy khô, nàng ngồi tại Diệp Hàn giường bệnh cạnh bên, nhìn chăm chăm vào Diệp Hàn. Chỉ cần có một chút động tĩnh, nàng đều sẽ lập tức phát giác được. Mà lúc này Diệp Hàn vẫn còn đang hôn mê bên trong, giống như là tại làm một cái rất chân thực một cảnh. Trong ngộ. Diệp Hàn trước mắt không ngừng chiếu lại lấy kia một màn kinh khủng. Tại cổ thành Hạch Tâm Không Gian dưới đất bên trong, pho tượng kia trong mắt lấp lóe hồng quang, sau đó pho tượng không ngừng nứt ra, bên trong lộ ra một cái kỳ quái sinh mệnh. Người thân thể, một cái thân thể nữ nhân, mười điểm đầy đạn, các loại khí quan cũng cùng thường nhân không khác. Nhưng là đầu, lại là sát sát trùng dáng vẻ, mười điểm dữ tợn đáng sợ. Đó chính là cổ đại cụ Si Na người thờ phụng đồ đẳng, Diệp Hàn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vật này thế mà thật tồn tại. Mà lại, đó cũng là tất cả sát sát trùng nơi phát ra, cái này giống như là một cái mẫu thể, sẽ không ngừng sinh ra mới trứng trùng đản sinh ra sát sát trùng. Đây quả thực phá vỡ diệp hàn tam quan, hắn thậm chí cảm thấy đến, đây tuyệt đối không thể nào là viên tinh cầu này phía trên sản phẩm. Vật kia nhìn diệp hàn một chút về sau, liền tiến nhập thân thể phía dưới một cái lối đi biến mất không thấy. Diệp hàn cũng theo đó hôn mê đi. Mà bây giờ, tại không ngừng ngậm cảnh về sau, diệp hàn trước mắt hết thể đều biến mất. Còn lại chỉ có một cái hệ thống thanh tiến độ. GS, sa mạc kịch bản có một kết thúc, một đoạn này kịch bản viết không tốt, là ta nguyên nhân. Ta đi thay đổi nhỏ một cái về sau đại cương tình tiết, ngày mai mở ra mới kịch bản, triển khai lữ trình mới liên quan tới trong sa mạc sự tình, về sau sẽ cho ra giải thích, hiện tại coi như là đã hố, ta chậm giải lớp. Chương 557. Diệp Hàn thức tỉnh. Chương 557. Diệp Hàn thức tỉnh. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Kinh lịch đây hết thệ về sau, hệ thống thế mà ngay tại đổi mới. Toàn thế giới nhìn chăm chú bên trong, Diệp Hàn được đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Chỉ bất quá rất nhanh liền có một tin tức truyền ra. Diệp Hàn lâm vào hôn mê, bất luận cái gì bác sĩ cũng thúc thủ vô sách. Giang Vy Vy lấy nước mắt rửa mặt, ngày đêm mong mỏi Diệp Hàn có thể tỉnh lại. Cung ca tình huống mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã không có cái gì đáng ngại. Hắn cũng mỗi ngày cũng tại bệnh viện, cùng Giang Vi Vi cùng nhau chờ đợi Diệp Hàn tỉnh lại. Diệp Hàn thân thể các hạng chỉ tiêu cũng rất bình thường, hắn tuyệt đối có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ nói Diệp Hàn trở thành người thực vật? Hắn tại bên trong tòa thành cổ đến tột cùng nhìn thấy cái gì đồ vật, ta cảm thấy chuyện này khá là mơ hồ. Có lẽ Diệp Hàn là nhận lấy cực lớn kích thích. Trên internet cũng là chúng thuyết phân vân, cái gì cũng nói. Thậm chí còn có người nói Diệp Hàn chúng ta, thuyết pháp này mặc dù có chút nói nhảm, nhưng vẫn là có không ít người tin tưởng. So sánh trong sa mạc phát sinh sự tình đã không dùng tốt lắm khoa học để hình dung liên liên tiết mục tổ bên này thương lượng một phen về sau cuối cùng vẫn là lặng lẽ bằng bằng mời một cái cái gọi là cao nhân đắc đạo tới làm pháp đương nhiên cái này cũng không có chứng dụng. chuyện nhiệt độ không có giảm xuống mà là một mực tại lên men đại gia tất cả đều đang đợi diệp hàn tin tức chú ý động thái đồng thời đồng thời tin tức liên quan tới hồ thiên cũng bắt đầu truyền ra hồ thiên bản thân quay một cái video phát hành đến trên internet trong khoảng thời gian ngắn điểm kích lượng đột phá một triệu trong video hồ thiên giải thích nói tự mình tại bên trong tòa thành cổ hôn mê Lại tỉnh táo lại thời điểm liền đã tại sa mạc ở ngoài liên quan tới bên trong tòa thành cổ phát sinh hết thảy, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả đồng thời viêm hoàng đại học bên này cũng có tin tức truyền đến ra, hồ thiên đã làm nghỉ học thủ tụ, đi đến nước ngoài một chỗ trường trung học học tập. Phần lớn người đều là rơi vào trong giấc ngủ, còn tưởng rằng là lần này thám hiểm cho hồ thiên lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng là bệnh viện trong phòng bệnh giang vi vi cùng quân ca lại đều biết rõ, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại đồng thời, hai người cũng đều không phải người ngu mà là người thông minh, hơi tưởng tượng liền có thể được một chút đáng tin cậy phán đoán ra cái này hoặc là hồ thiên người nhà thụy ý, hoặc là chính là hắn bị uy hiếp. ta hơn có khuynh hướng người nhà. quân ca nói. giang vi vi nghe vậy cũng là gật đầu. trước đây người thần bí kia xuất hiện cứu đi hồ thiên, nàng liền có loại cảm giác này. không thân chẳng quen, tại sao muốn cứu hồ thiên đâu? giang vi vi cũng cảm thấy cái kia cứu đi hồ thiên người, khả năng chính là hồ thiên người nhà. mà mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy hồ thiên là một cái có thể kết giao bằng hữu. nếu như nói có cái gì có thể làm cho hắn nói lão, trốn tránh lời nói, kia chỉ sợ cũng chỉ có người nhà. bất kể nói thế nào. Đại gia trong lòng cũng không có trách cứ Hồ Thiên. Dù sao lúc ấy Hồ Thiên là thật nghĩ hy sinh chính mình cho Đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian. Những chuyện khác Giang Vi Vi cùng Quân Ca cũng không nghĩ, bọn hắn hiện tại liền đợi đến Diệp Hàn tỉnh lại. Vi Vi yên tâm đi, Diệp Hàn không có việc gì, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Quân Ca mở miệng nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn cũng lo lắng vô cùng. Nhưng là cái này thời điểm, hắn nhất định phải biểu hiện kiên cường hơn mới có thể. Chẳng lẽ còn có thể để cho Giang Vi Vi một cái tiểu cô nương đến dỗ dành hắn sao? Cái này cũng bốn ngày. Giang Vi vi lo lắng vô cùng, nhìn xem trên giường bệnh Diệp Hàn. Theo sa mạc cổ thành bị mang về đến bây giờ, Diệp Hàn đã hôn mê trọn vẹn 4 ngày. Mà ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, ai cũng không biết do hắn tại tế đàn kia phía dưới gặp cái gì. Rõ ràng không có thụ thương, cũng không có trúng độc, nhưng chính là một mực hôn mê. Lúc này, Diệp Hàn trong lòng cũng mười điểm nhất cả trứng. Hệ thống này bình thường căn bản không lộ diện, bây giờ lại trực tiếp bắt đầu đổi mới liên đối lấy cũng làm cho hắn lâm vào trong hôn mê. Diệp Hàn trước mắt, chỉ có một cái thanh tiến độ, ngay tại chậm rãi tiến lên chính Diệp Hàn cũng không biết rõ còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc, hắn hiện tại không có thời gian khái niệm. Thời gian lại qua một vòng, Diệp Hàn vẫn tại hôn mê, cái này đã để toàn thế giới fan hâm mộ cũng ngồi không yên. Diệp Hàn đến cùng làm sao vậy? Nhóm chúng ta cần biết rõ một cái chân tướng. Nhóm chúng ta có quyền lợi đi xem một chút Diệp Hàn. Diệp Hàn hiện tại tình huống như thế nào, đến tận cùng sống hay chết? Tiết Mục Tổ đến cùng đang làm gì? Cổ Thành cũng bị phong tỏa, ai cũng không biết rõ Diệp Hàn gặp cái gì. đã có quần chúng kéo huyền phi biểu thị kháng nghị, cái này khiến Tiết Mục Tổ áp lực phi thường lớn. Lần này tranh tài, chọc ra tới cái soạn cũng không nhỏ bao quát rắc ma ở bên trong, gần nhất đều có chút sức đầu mẹ chán. Còn như cổ thành bên kia, đã giao lại cho thượng cấp ngành xử lý, hiện tại tất cả đều bị phong tỏa. Liên quan nhân viên một mực tại triển khai nghiên cứu. Mà theo ngày thứ bảy quá khứ, Diệp Hàn bên này cuối cùng là có động tĩnh. Trước mắt hắn hệ thống đổi mới thanh tiến độ, rốt cục hoàn thành. Hệ thống đổi mới hoàn thành, Diệp Hàn trong lòng phấn chấn vô cùng, hắn cảm giác được tự mình tại lúc này một lần nữa được quyền khống chế thân thể. Sau một khắc, Diệp Hàn liền mở mắt, trong đầu có từng đầu nhách nhở xuất hiện, nhưng là Diệp Hàn cũng không có đi quản bởi vì hắn vừa mới mở to mắt liền đã thấy được Giang Vi Vi cả người đã tỉnh Giang Vi Vi trong lúc nhất thời cũng không quá có dũng khí tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh nàng phát ra rít lên một tiếng cả tầng lầu hầu như đều có thể nghe được một bên Quân Ca cũng chấn động toàn thân tranh thủ thời gian nhìn về phía Diệp Hàn Diệp Hàn thật tỉnh Quân Ca thậm chí một lần coi là Diệp Hàn sẽ không lại tỉnh lại mà bây giờ nhìn thấy Diệp Hàn tỉnh lại Quân Ca cũng bị cái này to lớn kinh hỉ cho nảy tráng Vi Vi ta không sao các ngươi cũng thế nào Diệp Hàn mở miệng nói ra bất quá Giang Vi Vi trực tiếp liền khóc lên. Một bên khóc, một bên cho Diệp Hàn kể hắn sau khi hôn mê sự tình. Diệp Hàn lúc này mới biết rõ, thế mà đã qua hơn 10 ngày, không nghĩ tới hệ thống thăng cấp hao tốn thời gian lâu như vậy. Diệp Hàn thầm nghĩ nói, mà sau đó, Diệp Hàn cũng biết đại thể tình huống. Quân ca không có việc gì, Giang Vi Vi không có việc gì, Hồ Thiên cũng đã xuất ngoại đồng thời tranh tài kết thúc, cái khác tuyển thủ cũng đều rời khỏi sa mạc, lần này ngoại trừ A cổ tử vong bên ngoài, cái khác tuyển thủ đều vô sự. A cổ sự tình, tại tiết mục tổ liên tiêu đái đả về sau, cũng đã không có cái gì bất nướng. Cùng ngày, Diệp Hàn thức tỉnh tin tức, liền đã truyền khắp toàn thế giới sau đó Diệp Hàn càng làm mở một cái phát trực tiếp, nhường chỗ có quan hệ tâm hắn người cũng triệt để ý lòng. xác nhận Diệp Hàn không có việc gì về sau, Đại lượng fan hâm mộ cũng đều không còn lo lắng như vậy đến muộn. Diệp Hàn nằm tại y viện trên giường bệnh, nhắm mắt lại. hiện tại hắn muốn bắt đầu nhìn xem, lần này lại về hệ thống đổi mới, đến tột cùng là có cái gì biến hóa mới. hít sâu một khẩu khí, Diệp Hàn tâm thần bắt đầu chăm chú bắt đầu người. chương 558 đổi mới sau hệ thống, chương 558 đổi mới sau hệ thống, chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, hệ thống đổi mới. Đây đối với Diệp Hàn tới nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Hắn lúc đầu hẳn là sớm đã chết ở leo lên nghệ vở dệt quá trình bên trong, nhưng lại có thể sống lại một đời. Cái này hoàn toàn đều là bởi vì hệ thống tồn tại. Mà bây giờ, tại Diệp Hàn hoàn thành thăm dò cổ thành nhiệm vụ về sau, hệ thống đến tuột cũng sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Tại Diệp Hàn trong lòng, Kỳ Thật cũng có một chút suy đoán. Nếu như dựa theo như thường phát triển, hắn xuống đến tế đàn phía dưới, cuối cùng rất có thể sẽ biến thành tế phẩm. Cũng chính là cái kia ảnh người chết bên trong đồ chơi, có thể sẽ bắt hắn cho gặm. Diệp Hàn cảm thấy, tại cổ thời điểm, cụ xin hạ cổ thành người hẳn là sẽ thường xuyên cống lên cho cái kia ảnh người chết. Tự mình may mắn thoát khỏi tại khó, đoán chừng hay là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Diệp Hàn vẫn như cũ không hiểu ra sao. Dẫn đến hắn trùng sinh mặt dây chuyền, cùng cổ thành, cùng con trùng, ảnh người chết, cũng có dạng gì liên quan đâu. Hắn hiện tại không có chút nào biết rõ. Cái này để cho người ta rất bất đắc dĩ. An định tâm thần, Diệp Hàn bắt đầu xem xét hệ thống biến hóa. Lần này, hệ thống quả nhiên là đổi mới. Trước kia chính là nhẹ nhàng nói với hắn câu nói, khiến cho chính Diệp Hàn có thời điểm cũng quên còn có hệ thống cái đồ chơi này. Mà bây giờ, liền đặc sắc nhiều. Cái gặp tại Diệp Hàn trước mắt, xuất hiện một cái cùng loại với trò chơi chủ giao diện cửa sổ. Là một loại công nghệ cao lang quang, chỉ có chính Diệp Hàn có thể nhìn thấy. Mà tại cái này trong cửa sổ mặt, có một cái địa đồ tuyệt hạng, Diệp Hàn sau khi đi vào, thình lình thấy được hai cái địa đồ. Cái thứ nhất là A Ly đảo. Toàn bộ A Ly đảo hiện ra, nhưng lại chỉ có một bộ phận nhìn rất rõ ràng, cái khác vị trí cũng bị một tầng mê vụ bao phủ. Diệp Hàn tâm lý bình tĩnh. Rõ ràng vị trí là ta đi qua địa phương. Mê vụ bao phủ vị trí, chính là ta còn không có đi qua địa phương. Sau đó, Diệp Hàn nhìn thấy tâm thứ hai địa đồ. Rõ ràng là sa mạc. Trong sa mạc, Diệp Hàn đi qua địa phương đều có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ thành chỗ. Lúc này, Diệp Hàn liền thấy, cổ thành chung quanh toàn bộ có trọng binh trấn giữ, hiện tại đã là đêm muộn, nhưng như cũ có chiến sĩ mặc trang phục phòng hộ đang đi tuần đây quả thật là một đám người đáng yêu nhất. Diệp Hàn thử một cái, phát hiện hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy địa đồ, lại không làm được cái khác sự tình gì. Lại về tới Ali đạo địa đồ, Diệp Hàn nhìn một chút tự mình những vật. Hầu ca, Tố Lạc, Lâm Bắc lão sư, sói con, ngựa. Tất cả đều tại đồng thời còn có chuyên gia chiếu cố, qua 10 điểm tối nhẫn sau đó, diệp hàn thối lui ra khỏi địa đồ tuyển hạng, tiến nhập nhiệm vụ tuyển hạng đã hoàn thành nhiệm vụ, có hai cái, một cái là thu hoạch được hoang dã vương giả đệ nhất quý quan quân, một cái là thăm dò cổ thành, cái này hai nhiệm vụ đích thật là đã hoàn thành. bất quá diệp hàn còn chứng kiến, có một cái đợi xác nhận nhiệm vụ. nhiệm vụ đảm nhiệm thứ ba quý hoang dã vương giả giải thích, diệp hàn xem xét liền vui vẻ. nhiệm vụ này ngược lại là rất đơn giản mà, dựa theo tiết mục tổ lúc đầu ý tứ, chính là muốn cho hắn đảm nhiệm thứ hai quý giải thích, nhưng là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, chính diệp hàn đi tham gia xa mạc thám hiểm, nhiệm vụ này. Diệp Hàn cũng không chút nghĩ, trực tiếp liền đo lấy. Bất quá, Diệp Hàn chú ý tới, tất cả trong nhiệm vụ hệ thống cũng không có cho ra ban thưởng gì. Hệ thống này phát hành nhiệm vụ thế mà không cho ban thưởng. Được rồi, tóm lại vận khí tốt vẫn là một ưu tại. Diệp Hàn không có nghĩ lại, thối lui ra khỏi nhiệm vụ giao diện. Cái này thời điểm đổi mới về sau hệ thống, còn thừa lại cái cuối cùng tuyển hạng đó chính là trong truyền thuyết hệ thống Thương Thành. Tiến nhập Thương Thành về sau, Diệp Hàn phát hiện Thương phẩm cũng không nhiều. Trong đó có một loại là hoàn mỹ dự tề, nghe xong danh tự liền biết rõ không tầm thường. Cái này đồ vật tác dụng chính là có thể từng bước đem người thân thể tăng lên tới một cái hoàn mỹ trình độ. Cái này khiến Diệp Hàn Phi thường tâm động. Hắn hiện tại thân thể 10 điểm cường tráng, nhưng dù sao vẫn còn không tính là hoàn mỹ. Nếu như sử dụng loại thuốc này, liền có thể từng bước đem tự thân tố chất thân thể cho tăng lên tới một cái hoàn mỹ trình độ. Lý Tiểu Long một quyền có thể đánh ra 800 cân lực khí, không biết rõ ta đem thân thể tăng lên tới hoàn mỹ về sau, lại có thể có bao nhiêu lực khí. Có lẽ có thể tay không đánh chết cự hùng đâu." Diệp Hàn tâm lý mừng rỡ. Hắn là một cái hoang dã thám hiểm đại sư, điện đường cấp nhân vật, hoàn mỹ tố chất thân thể, tác dụng cũng quá lớn. Mà xuống một cái thương phẩm, lại làm một cái thẻ gọi là tụ cạp phiến. Diệp Hàn nhìn một chút, càng thêm kinh ngạc. Sử dụng tụ cạp phiến, có thể trực tiếp đem tự mình Na Di đến thăm dò qua địa đồ phạm vi bên trong. Mặc dù nói có thời gian một tiếng hạn chế, nhưng cái này đã phi thường ngợi tiên. Cái này tương đương với một cái cánh cửa thần kỳ, hoặc là nói là một loại không gian tọa độ thuẫn di kỹ thuật, vượt xa khỏi hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật. Mặc dù nói Ali công ty có không ít hắc khoa kỹ, nhưng là cũng tuyệt đối làm không được bước này không. Sau đó chính là sau cùng một cái thương phẩm, một cái mũ giáp, liên quan tới cái này mũ giáp thì là hoàn toàn thực hiện một loại 10 điểm lịch tiên toàn bộ tin tức kỹ thuật người sử dụng đội nón an toàn lên về sau liền có thể thể nghiệm thân lâm kỳ cảnh đồng dạng phát trực tiếp thể nghiệm nếu có người xem mang theo cái này mũ giáp xem phát trực tiếp sợ rằng sẽ biến thành đệ nhất nhân xương góc nhìn tựa như là tự mình tại thám hiểm đồng dạng cái này mũ giáp chỉ là một cái bộ kiện còn có một cái hạch tâm siêu cấp máy xử lý tăng thêm nguyên bộ phát trực tiếp thiết bị tựa như là một cái nhỏ cái bật lửa mười điểm thuận tiện nếu như mở rộng đi ra ngoài kia về sau phát trực tiếp liền không cần cái gì máy bay không người lái đi theo lúc này mới là chân chính hắc hoa kỳ a Diệp Hàn vô cùng hứng phấn, trong lòng đã có không ít suy nghĩ, mà bây giờ, trong thương thành có thể mua sắm cũng chỉ có cái này ba loại thương phẩm. Nhiều thứ hơn còn không có bị giải tỏa. Mua sắm những vật này cần thanh vọng giá trị. Ta hiện tại thế mà có được 16 ước thanh vọng giá trị. Diệp Hàn liễu lưỡi không thôi. Rất rõ ràng, cái này thanh vọng giá trị chính là chính hắn tại trong phạm vi toàn thế giới tạo thành lực ảnh hưởng. Trước lúc này thanh vọng giá trị, hệ thống tất nhiên cũng là giúp hắn tính toán. Cái này mũ giáp phát trực tiếp hệ thống nguyên bộ khoa học kỹ thuật thành quả, giá trị 10 ức thanh vọng giá trị. Vẫn là rất quý, nhưng nhất định phải mua lại. Diệp Hàn trong lòng thầm nghĩ, hắn không có quên, mình bây giờ còn có một cái thân phận đó chính là ngoại trừ giấc ma bên ngoài, Ali công ty lớn nhất một cái cổ đông. Cho nên, Diệp Hàn nếu như lấy Ali công ty danh nghĩa đến đẩy ra cái này sản phẩm, như vậy tuyệt đối sẽ để Ali công ty đi đến một cái mới đỉnh cao, chính hắn kiếm lấy lợi ích cũng sẽ càng nhiều. Cái này lập tức, liền đi rơi mất hơn phân nửa thanh vọng giá trị. Nhưng là Diệp Hàn cũng không lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, thanh vọng giá trị còn tại dâng lên bên trong. Hiện tại toàn thế giới còn có không biết rõ bao nhiêu người đang thảo luận chuyện của hắn, quan sát hắn di vãng phát trực tiếp video. Đây đều là thanh vọng giá trị nơi phát ra. Sau đó, Diệp Hàn liền mua một thứ thanh vọng giá trị một bình hoàn mỹ dự thể, lựa chọn sử dụng. Nam tại trên giường bệnh, Diệp Hàn kém chút nhịn không được hô lên. Loại cảm giác này thật quá sung sướng. Hắn cả người toàn thân cũng phản phất ngâm tại trong ngũ tuyền, có một loại ấm áp cảm giác từ bên hai. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình tố chất, ngay tại hướng về một cái hoàn mỹ phương hướng phát triển. Chương 559, Thứ ba quý nhạc dạo. Chương 559, Thứ ba quý nhạc dạo chương thứ ba quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngày thứ 2, Diệp Hàn liền rời khỏi bệnh viện. Quân ca cùng Giang VV cũng đều rời khỏi bệnh viện. Quân ca tình huống đã không có đáng ngại, chính yếu nhất vẫn là độc tố ảnh hưởng, như là đã tiêm vào giải độc huyết thanh, vậy liền không sao đến tiếp sau chính là chú ý ăn uống thanh đạm loại hình sự tình. Còn như Diệp Hàn, hắn hiện tại rất khỏe mạnh, thân thể so trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Cao Hoàn Mỹ dược tề thật không phải thổi, Diệp Hàn còn tại tính toán có thể hay không cho Giang Vi Vi cũng sử dụng một cái. Hắn hiện tại mới vẹn vẹn sử dụng một bình mà thôi, liền được cực lớn thay biến. Cái này còn chưa tới cực hạn đâu, còn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng là Diệp Hàn lựa chọn lời đầu tiên mình thích đứng một đoạn thời gian, bằng không chỉ sợ đi đường cũng sẽ không quá cân đối giống như là một chút trong tiểu thuyết viết, cái gì uống một bình thuốc, ăn một quả thuốc về sau, trực tiếp thoát thai hoàn cốt, lực lớn vô cùng, vậy cũng là nói bậy. Làm sao có thể lập tức liền thích đứng đây? Cái này cần một cái quá trình, đi chậm rãi thích đứng thân thể biến hóa mới tốt. Ba cá nhân 10 điểm điệu thấp rời khỏi bệnh viện, xe chạy tới tiết mục tổ. Giáp Ma, Lâm Bác bọn người, tất cả đều đang chờ bọn hắn. Diệp Hàn, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Toàn thế giới người xem đều đang đợi lấy ngươi xuất viện, ngươi fan hâm mộ hận không thể sẽ ta. Giáp Ma mở miệng nói ra. Hắn bắt đầu cho Diệp Hàn một cái ôm. Trong khoảng thời gian này Ráp ma cũng là ăn không ngon ngủ không ngon, bởi vì chuyện này ảnh hưởng toàn bộ Ali công ty thị giá trị cũng đều thấp xuống. Hiện tại Diệp Hàn không có việc gì, hết thảy đều sẽ chậm rãi khôi phục. Mà lại Ráp ma còn không biết đến là Diệp Hàn đang chuẩn bị đem cái đầu kia nón trụ kỹ thuật thông qua Ali công ty đến từng bước mở rộng ra ngoài đâu. Ta không sao, trước đó nhường mọi người lo lắng, không có ý tứ. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Lâm Bắc, Mộc Nhan cũng tất cả đều bu lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hàn. Không biết do vì cái gì Lâm Bắc luôn cảm giác Diệp Hàn trở nên không quá đồng dạng, nhưng là cụ thể chỗ nào không đồng dạng. Hắn cũng không nói lên được. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đây là bởi vì Diệp Hàn tố chất thân thể tại hướng về hoàn mỹ phương hướng cải biến, từ đó cho hắn một loại không đồng dạng cảm giác đích thật là không đồng dạng. Diệp Hàn hiện tại cảm giác tự mình tùy tiện nhảy một cái, đều có thể nhảy cái cao 2 mét. Hắn còn thử qua nín thở, trọn vẹn có thể nín thở vượt qua 8 phút, cái này đã rất lợi hại. Về sau còn có thể biến lợi hại hơn. Không biết rõ tiếp theo quý hoang dã vương giả có kế hoạch gì, ta đề nghị đừng khiến cho quá nguy hiểm. Lần này sa mạc thám hiểm, nói thật làm có chút thất bại. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người gật đầu. Ráp Ma hít một khẩu khí. Chuyện này chắc ta. Ta cá nhân khá là trầm mê sa mạc bí mật. Lần này đi sa mạc thám hiểm, liếc là chủ ý của ta. đều tại ta. Ráp Ma tự trách nói, hắn cũng không nghĩ tới, cái này trong sa mạc thế mà còn có nguy hiểm như vậy đây cũng là tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình à. Đối với phần lớn người tới nói, đi sa mạc thám hiểm chính là muốn tìm kiếm nước và thức ăn, kiên trì, nếm thử đi phát hiện một chút cổ lão di tích. Nhưng là lần này tranh tài, cơ hồ cũng thành một chút kinh khủng trộm mộ trong tiểu thuyết tình hình đến bây giờ, rất nhiều người còn nhớ rõ những cái kia đáng sợ sát sát trùng cái này cũng có ta nguyên nhân, ta là chủ chủ hoạch một trong. Lâm bác cũng mở miệng nói ra. Liên liên diệp Hàn loại người này cũng kém chút chết hai lần, có thể nghĩ tòa thành cổ này đến cỡ nào hung hiểm. Ta đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào tổ chức lần thứ ba so tài. Dù sao hiện tại trên mạng còn có không ít tiếng mắng, tối thiểu phải chờ đợi chuyện này chậm rãi chìm xuống. Nhóm chúng ta công ty quan hệ xã hội cũng đang cố gắng giải quyết. Sau đó chính là tiếp theo quý tranh tài sự tình, lần này vẫn là khuynh hướng sinh hoạt hàng ngày hóa một chút, khiến cho an toàn một chút. Giáp Ma nói, sa mạc thám hiểm, chú định không có khả năng duy trì thời gian quá dài có một ít tuyển thủ danh tự cũng không có bị nhớ kỹ, liền đã thối lui ra khỏi. Cái này hiệu quả tất nhiên là không tốt. trước đây làm những ngày thời điểm, tiết mục tổ phương diện cũng là có chút chắc hẳn phải như vậy. bất quá, một cái thành thuộc tiết mục, là không thể nào một lần là xong, ngã té ngã cũng là bình thường sự tình. hiện tại, rút kinh nghiệm sưng máu, thật tốt chuẩn bị thứ ba quý tranh tài mới là chuyện trọng yếu nhất. hiện tại tiết mục danh tiếng đã giảm xuống, nếu như thứ ba quý làm không tốt, kia cơ bản liền thất bại. cho nên, rát ma bọn hắn cũng mười điểm để ý thứ ba quý, ta cảm thấy ta coi như cái giải thích liền tốt cùng Lâm Bắc lão sư, một nhan lão sư cùng một chỗ giải thích, chủ trì. Diệp Hàn nói đây là hệ thống nhiệm vụ, mà lại bản thân hắn cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, thật tốt buổi buổi Giang Vi Vi. Nếu như đi mạo hiểm nữa, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, Giang Vi Vi nên làm cái gì? Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang tới. Zác Ma cũng gật đầu, nhường Diệp Hàn đảm nhiệm giải thích, lúc trước hắn chính là cái này ý tứ. Hiện tại chính Diệp Hàn cũng như thế nói ra, kia không thể tốt hơn. Liên quan tới thứ ba quý phát trực tiếp, Diệp Hàn ngươi có ý nghĩ gì? Ta trước đó có một ý tưởng là ở trên biển đi thuyền, đánh cá Tìm kiếm hòn đảo loại hình, nhưng là ta lại cảm thấy trên biển cũng nguy hiểm, vạn nhất có người rơi vào trong biển chết làm sao bây giờ. Giác ma mở miệng nói ra đây không phải nổ dỡn. Biển lớn gió hêm sóng lặng thời điểm thật là rất đẹp, nhưng là một khi có sóng to gió lớn, đó chính là một trận ác ngộng. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu thuyền đắm xẻ ra chuyện, có bao nhiêu người táng thân đáy biển. Không nói những cái khác, chính là một chút bờ biển điểm du lịch, cũng hàng năm cũng có du khách vô ý lạc biển tử vong. Cái này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Trên biển phát trực tiếp, có rất mạnh tính đang xem, đồng thời còn có thể bắt cá, ở trên biển nấu cơm, thăm dò một số người một ít dấu tích đến hòn đảo, thậm chí là thăm dò thuyền đám. Diệp Hàn trong lòng cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Còn như nguy hiểm, cũng không thể một chút cũng không có chứ. Điểm này, chỉ cần đang tuyển chọn thời điểm chọn lựa kỹ năng bơi người tốt, lại phân phối trước vào thuyền, còn có trên biển sinh tồn thiết bị, nói như vậy vấn đề cũng không lớn đối với thần bí rộng lớn biển lớn, Diệp Hàn bản thân cũng một mực 10 điểm hướng tới. Trước trước thời điểm, Diệp Hàn cũng ra biển thám hiểm qua không ít lần, thử qua lặn xuống nước, thử qua cùng báo tố vật lộn. Hắn vẫn muốn chinh phục biển lớn. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người gật đầu. Lâm Bắc, quay đầu ngươi cùng chủ hội nhân viên cùng nhau thương nghị một cái khả thi. Nếu như có thể mà nói, nhóm chúng ta thứ ba quý nội dung, liền định vì Văn tỉ hệ sơ người. Kinh lịch lần này phong bạo, ta tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục Dương Phàm xuất phát, cái này ngụ ý cũng là phi thường không tệ. Dát Ma không hổ là làm qua lão sư người, lời nói này nói cũng không tệ. Thế là, trải qua liên tiếp đàm luận về sau, cái này thứ ba quý nhạc dạo, cơ bản liền đã bị xác định đó chính là tại trên đại Dương Bao La phát trực tiếp, chương 560. Nửa năm sau, trường năm trăm nửa năm sau thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. tại tiết mục tổ bên này hàn huyên một hồi, đại gia liền tản. diệp hàn mang theo giang vi vi về nhà, về tới trong biệt thự, mặc dù nói có một đoạn thời gian không có người ở, nhưng là có quản gia tại, một mực tận tâm tận lực mỗi ngày quét dọn, cho nên diệp hàn cùng giang vi vi trở về về sau, có thể ở vô cùng thoải mái. phân biệt tắm rửa một cái về sau, hai người ăn cơm, liền tụ cùng một chỗ xem TV phim. trong khoảng thời gian này, diệp hàn liền định thật tốt buổi buổi giang vi vi, còn như viêm hoàng đại học bên kia, diệp hàn đã chào hỏi, nói không khoa trương tại toàn bộ viêm hoàng trong đại học hai người bọn họ là đặc thù nhất học sinh diệp hàn vốn chính là đặc biệt chiêu nhập học trực tiếp đều không cần khảo thí liền được trúng tuyển còn như các loại lên lớp khảo thí loại hình sự tình cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải tham gia liền xem như diệp hàn bốn năm cũng không tới đi học cũng như thường có thể cầm tới văn bằng bằng tốt nghiệp học vị chứng loại hình độ vật thật muốn nói đến đây cũng là cho viêm hoàng đại học trên mặt rất vàng dù sao diệp hàn hiện tại là một vị có toàn thế giới ảnh hưởng lực nhân vật hắn tốt nghiệp về sau chính là viêm hoàng đại học kiến xuất đồng học còn như giang vi nàng vốn là thông minh Đại học khóa trình liền xem như tự học cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Liên xem như nàng không có thông qua khóa trình, viêm hoàng đại học cũng là như thường sẽ để cho nàng thuận lợi tốt nghiệp. Muốn biết rõ, tiểu nha đầu này hiện tại danh khí cũng không so Diệp Hàn muốn thấp. Hai người sau khi về nhà liền một mực ở cùng một chỗ, mỗi ngày thời gian cũng qua phi thường tốt, mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới hoang dã vương giả thứ hai quý mang đến ảnh hưởng cũng dần dần tiêu tán. A cổ tử vong sự tình sớm đã bị giải quyết, hiện tại cũng không có người nhắc lên. Hồ Thiên xuất ngoại, đại gia cũng đều biết rõ hắn không có việc gì. Diệp Hàn, Giang Vi Quân ca cũng bình yên vô sự, ngẫu nhiên còn có thể tại phát trực tiếp trên bình đài mở phát trực tiếp lộ một chút mặt. Còn như sa mạc cổ thành sự tình thì là có thượng cấp độ ngành liên quan đang giúp đỡ áp chế. Chuyện này cũng rất nhanh liền dần dần bị quên lãng đồng thời nghiên cứu làm việc một mực tại tiến hành. Phía trên cho ra giải thích là loại này côn trùng là một loại không có bị phát hiện qua đặc thù sinh vật ngay tại tiến một bước nghiên cứu bên trong. Còn có liền liền giải độc huyết thanh cũng nghiên cứu ra được cái này côn trùng tại quần chúng trong mắt liền không lại thần bí như vậy. Nhiều nhất. Bất quá là một loại cùng sinh hoạt hàng ngày bắn đại Bắc cũng không tới quần cư độc trùng thôi đương nhiên trong này ẩn dấu đi càng nhiều thần bí đồ vật công chúng là không thể nào biết được cái này tự nhiên có viêm hoàng quốc chính thức người đi xử lý ở nhà ở một trận về sau diệp hàn cùng giang vi vi cũng đều cảm giác được có chút nhàn chán liền cùng đi viêm hoàng đại học đi học ban ngày lên lớp đêm muộn về đến nhà đi ngủ ngẫu nhiên tại ra ngoài du lịch chơi đùa hai người trải qua cuộc sống bình thản nhưng là cũng có tư có vị theo bọn hắn lộ diện số lần càng ngày càng nhiều cũng liền không có ngay từ đầu loại kia bị bạ bạ dã dì đuổi theo tình huống dạng này thời gian thật đúng là dễ chịu a phụ Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, thời gian chỉ trước mắt, liền đã đi qua thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này, Diệp Hàn thỉnh thoảng sẽ cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ ngồi thuyền đi Ali Đảo Thượng du chơi, trở lại chốn cũ. Những động vật nhìn thấy hai người bọn họ tới, hay là vô cùng thân thânận. Hầu ca, ô lạp, bọn chúng cũng một mực đang chờ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, còn nhớ rõ hai người bọn họ. Còn như tôi cà phiến, Diệp Hàn còn một mực không có mua sắm. Chủ yếu là ở trên đảo còn có một số công tác nhân viên đang chiếu cố động vật, đồng thời tiến hành bước kế tiếp khai phát làm việc. Diệp Hàn nếu như chống rông xuất hiện, kia không tốt lắm giải thích đồng thời, Diệp Hàn tại trong nửa năm này còn mua hai lần hoàn mỹ dược tề, đem thân thể của mình trình độ lại một lần nữa tăng lên không ít, đồng thời từng bước thích ứng. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Hàn, đều sẽ cảm giác cái này cá nhân vô cùng có tinh khí thần, cùng người bình thường không quá đồng dạng. Dù sao hiện tại phần lớn người cũng bị sinh hoạt ép tới không thở nổi, chân chính người khỏe mạnh cũng rất ít, phần lớn người đều ở vào một loại á khỏe mạnh trạng thái. Cho nên Diệp Hàn tình trạng liền có vẻ tốt hơn rồi. Còn có một chuyện Diệp Hàn một mực tại bố cục đó chính là liên quan tới mũ giáp phát trực tiếp kỹ thuật sự tỉnh. Vật này Diệp Hán không có khả năng trực tiếp lấy ra, bằng không không cách nào giải thích cho nên tại Viêm Hoàng trong đại học, Diệp Hàn không có việc gì liền đi ngâm thư viện, hướng một chút khoa học thí nghiệm trong phòng mặt chạy. chuyện này tại Diệp Hàn tận lực hiển lộ phía dưới, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. trên internet thậm chí còn có người nói Diệp Hàn về sau không đi thám hiểm, muốn đổi làm nhà khoa học. bất quá đại gia cũng đều là làm cái đàm tiếu tới nói. tất cả mọi người còn mong mỏi hoang dã vương giả thứ ba quý phát sóng, lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Hàn thân ảnh, không có người nào thật cho rằng Diệp Hàn sẽ đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. cái này một ngày Diệp Hàn đi tới tiết mục tổ, còn ôm một cái dương lớn. Giáp Ma, Lâm Bác bọn hắn. Tất cả đều ở đây, đây cũng là Diệp Hàn đã sớm đã hẹn. Diệp Hàn, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Ta thế nhưng là từ chối đi mấy cái hội nghị trọng yếu tới gặp ngươi." Giáp Ma cười nói với Diệp Hàn đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Diệp Hàn trong tay cái dương. "Ta muốn tuyên bố một cái tin tức quan trọng. Cái dương này bên trong có một bộ chính ta nghiên cứu ra được thiết bị công nghệ cao, dùng nó đến tiến hành phát trực tiếp, quan sát phát trực tiếp cũng so trước đó máy bay không người lái hiệu quả tốt hơn rất nhiều." Diệp Hàn nói, mở cái dương ra. Zác Ma bọn hắn đều thấy được trong dương đồ vật. Chỉ là một chút nhìn sang, liền sẽ cảm giác phi thường không tầm thường rất khó tưởng tượng, đây là chính Diệp Hàn nghiên cứu chế ra. Liên Liên Giang Vi Vi cũng mười điểm kinh ngạc. Nàng gái biết rõ Diệp Hàn thường xuyên ngâm mình ở thư viện cùng thí nghiệm trong phòng mặt, theo nàng thời gian cũng ít một chút, lại không biết rõ Diệp Hàn lặng lẽ bằng bằng chơi đùa ra những vật này đến. Cái này nhìn, tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có trang bị a. Diệp Hàn, ngươi đừng nói đeo lên cái này mũ giáp có thể thân lâm kỳ cảnh quan sát phát trực tiếp. Lâm Bác phát ra một tiếng kinh hô tới. Hiện tại vừa giờ kỹ thuật đã rất phát đạt, nhưng là còn không đạt được dùng mũ giáp thân lâm kỳ cảnh quan sát phát trực tiếp trình độ. Diệp Hàn gật đầu. Tất cả mọi người chấn kinh, đại gia bản năng biểu thị không tin. Muốn biết rõ, kỹ thuật như vậy tại Ali công ty bên trong, sớm đã có người đang nghiên cứu, cơ hồ mỗi một giây đều đang cháy tiền. Chỉ bất quá, cái này còn không có gì thành công thôi. Nếu như Diệp Hàn bộ này thiết bị thật là thành công, thành thục, vậy đơn giản chính là đánh những cái kia nghiên cứu nhân viên mà ta. Sau đó, Giáp Ma biểu thị muốn đích thân nếm thử một cái xong. hắn đội nón an toàn lên, Diệp Hàn đem một vài thiết bị, còn có nơi trọng yếu ly khí loại hình đồ vật, tất cả đều bố trí xong, trên người mình mang lên trên một cái cái bật lửa lớn nhỏ phát trực tiếp thiết bị. Lập tức, tại giác ma trước mắt liền xuất hiện 10 điểm lập thể hình ảnh. Hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là tự mình biến thành Diệp Hàn. Diệp Hàn bưng chén lên uống nước, Diệp Hàn đi đường, Diệp Hàn nói chuyện, đều giống như hắn tại làm những chuyện này đồng dạng. Thật là thân lâm kỳ cảnh. Giác ma kích động tháo xuống mũ giáp, toàn thân đứng dậy. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như vậy kỹ thuật chân chính phát triển ra đến, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Toàn bộ Ali công ty, cũng tất nhiên sẽ được ghi vào quang vinh sử sách. ĐS, mới kịch bản sắp chương 2, cầu các vị độc giả thật to ủng hộ một cái, cho ta một điểm động lực, tạ ơn, chương 561. Nặng cân tin tức. Chương 561, nặng cân tin tức. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Zác Ma vô cùng kích động, đột nhiên đứng lên, nắm thật chặt Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn, đây quả thật là chính ngươi nghiên cứu ra được sao? Cái này sao có thể? Nếu như cái này là thật, ngươi tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài, ta cảm thấy ngươi có tư cách thu hoạch được nô Nobel thưởng. Zác Ma kích động mở miệng hô, tất cả mọi người ở đây cũng đều cảm thấy một loại từ đáy lòng rung động. Không hề nghi ngờ, loại này khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi thời đại bánh xe, là một cái to lớn giạo bước tiến lên. Ai cũng không nghĩ tới. Diệp Hàn còn có loại này bản sự. Diệp Hàn cười cười, tâm hắn nghĩ mình đương nhiên không am hiểu những thứ này, nhưng bây giờ, hắn khẳng định phải nói đây chính là nghiên cứu của mình thành quả. Bằng không, không có biện pháp tròn đi qua. Kỹ thuật cũng là trùng hợp mà thôi. Đây là một bộ này thiết bị hạch tâm kỹ thuật, Ali công ty có thể toàn diện sản xuất, đồng thời mở rộng, vì thứ ba quý tranh tài làm chuẩn bị. Diệp Hàn nói. Giáp Ma liên tục gật đầu. Tốt, tốt. Ta bây giờ liền bắt đầu an bài. Thủ hạ ta những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên thật là một đám thùng cơm a, cả ngày đốt tiền nghiên cứu, vẫn còn không bằng chính ngươi nghiên cứu. Giáp Ma vẫn là không cách nào bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Lâm Bắc, Mục Nhan, cũng tất cả đều há to miệng, tựa như là lần thứ nhất nhận biết Diệp Hàn đồng dạng. Mặc dù nói bọn hắn đều đã quen thuộc, Diệp Hàn luôn có thể không ngừng cho người ta mới kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, Diệp Hàn lại có thể tự mình suy nghĩ ra khoa học kỹ thuật cao như vậy thiết bị. Giang Vy Vy bản năng cảm thấy có vấn đề, nhưng là hiện tại lại không tốt hỏi nhiều. Nàng nghĩ đến chờ sau khi về nhà mới hảo hảo hỏi một chút Diệp Hàn. Theo tiết mục tổ rời đi về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy về nhà. Trên đường đi, Giang Vy Vy cũng đều rất ngoan ngoãn, không có hỏi nhiều. Mãi cho đến về đến nhà, Giang Vy Vy lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn niết miệng, hắn biết rõ, Giang Vy Vy khẳng định là dự định bắt đầu để ra nghi vấn một phen. Cho nên, Diệp Hàn trực tiếp bắt đầu nói: "Vy Vy, ngươi đoán được đúng, đây không phải ta nghiên cứu ra được, ta không có bản sự kia. Nhưng cái này kỹ thuật cụ thể từ nơi nào có được, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi tin tưởng ta, được không?" Diệp Hàn mở miệng nói ra, theo trong tủ lạnh cầm hai bình nước đi ra. Giang Vy Vy rất hiểu chuyện, gật đầu đã Diệp Hàn không muốn nói, kia khẳng định là có nguyên nhân, nàng cũng sẽ không đi tiếp tục truy vấn. "Tốt a." vậy ta không hỏi nhiều tiểu nha đầu thẹn lưỡi mặc dù có chút không hài lòng lắm nhưng không có biểu hiện quá rõ ràng diệp hàn vuốt vuốt đầu của nàng liên quan tới trung sinh hệ thống sự tình diệp hàn cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào kia là hắn lớn nhất một cái bí mật mà sau đó diệp hàn sinh hoạt lại một lần nữa bình tĩnh lại mỗi ngày buổi tiếp giang vi vi ali công ty bên này bắt đầu từng bước tạo thế rất nhiều dân mạng trong lòng cũng đều có một chút phỏng đoán xem ra ali công ty thật giống như là muốn đẩy ra một loại mới khái niệm sản phẩm đồng thời tuyệt đối là vượt thời đại ý nghĩa còn có chính là tiết mục tổ bên này cũng bắt đầu ám chỉ thứ ba quý tranh tài khả năng liền muốn kéo ra duy mạc cái này lập tức nhường toàn bộ mạng người xem cũng hưng phấn lên thứ hai quý sa mạc thám hiểm bởi vì xuất hiện đủ loại ngoại ý muốn mà chết điểu tất cả mọi người cảm thấy rất tiếc nuối rất đáng tiếc mà bây giờ đã qua trọn vẹn hơn nửa năm thời gian không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu thứ ba quý đi liên quan tới hoang dã vương giả thứ ba quý tranh tài lập tức đã dẫn phát đại lượng thảo luận diệp hàn bên này cũng đã nhìn ra ngay tại cái này mấy ngày tuyệt đối sẽ có tin tức lớn không ra diệp hàn sở liệu thời gian lại qua một vòng thời gian Đại gia sáng sớm tỉnh lại, liền bị hai cái nặng cân tin tức cho nền choáng. Cái thứ nhất tin tức lớn, chính là Ali công ty tuyên bố đẩy ra một cái vượt thời đại sản phẩm. Phát trực tiếp mũ giáp. Chỉ cần đeo lên cái này mũ giáp, liền có thể thể nghiệm thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ali công ty biểu thị, đây là Diệp Hàn cùng Ali công ty nghiên cứu khoa học nhân viên cùng một chỗ cố gắng nghiên cứu ra được thành quả, đây cũng là Diệp Hàn ý tứ, hắn không muốn làm quá chói mắt, nếu như là chính hắn một người nghiên cứu ra được, chỉ sợ phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, đây cũng quá kinh thế hai tục. Cho dù là dạng này, cái này tuyên bố cũng vẫn là đã dẫn phát sóng to gió lớn. Diệp Hàn tham dự nghiên cứu phát minh. Là, Diệp Hàn trước đó một mực ngâm thư viện cùng phòng thí nghiệm, ta có ấn tượng. Ta nhớ được, có một lần Diệp Hàn tại thư viện mở phát trực tiếp, nhóm chúng ta cũng nhìn thấy hắn cầm một chồng sách, ta liền tên sách cũng xem không hiểu. Diệp Hàn Nưu Bức. Diệp Hàn lại một lần nữa lên lôi cuốn, trở thành đại gia thảo luận đề. Người trong nghề xem cửa ngõ, người trong nghề xem náo nhiệt. Phần lớn người cũng chính là cảm thấy Diệp Hàn Nưu Bức liền xong việc, nhưng là chân chính hiểu được người, liền biết rõ cuối cùng đến cỡ nào Nưu Bức. Căn cứ Ali công ty tuyên bố ra tuyên bố Diệp Hàn chỉ sợ còn không chỉ là đánh xì dầu, mà là cung cấp một loại có chút hoạch tâm lý niệm cùng kỹ thuật, cũng thập phần thành thục. Cái này quá ngụy tiên. Nhưng mà, tin tức này còn chưa kịp tiêu hóa, đại gia liền lại thấy được một cái tin tức mới. Hoàng gia Vương giả Tiết Mục tổ tuyên bố sắp mở ra thứ ba quý tranh tài. Mà lại, thứ ba quý tranh tài đã chủ hội tốt, mệnh danh là hoàn tỷ hệ sơ người. Không hề nghi ngờ, cái này thứ ba quý tranh tài là tại mênh Mông vô biên mênh Mông trên đại dương bao la mặt. Cái này lập tức liền nhường rất nhiều người đều hưng phấn vô cùng. Biển lớn, một mực là rất nhiều người nội tâm chỗ sâu hướng tới. Muốn biết rõ, rất nhiều đất liền người. Còn một mực không có cơ hội đi xem một chút biển lớn bao la hùng vĩ, mà liên quan tới trên biển đủ loại truyền thuyết, đặc sắc kinh lịch, cũng một mực thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn. Thứ ba quý tranh tài, muốn ở trên biển tổ chức. Cái gì thời điểm có thể báo danh, ta đã không thể chờ đợi. Biển lớn, ta nằm mộng cũng nhớ đi xem một chút biển lớn, trong biển có hay không mỹ nhân ngư à. Đời ta liền thích ăn hải sản, nhất là bờ biển hải sản, phi thường mới mẻ, không có bị đóng băng qua. Ta có cái bạn học thời đại học chính là bờ biển lớn lên, nhưng là hắn không biết bơi. Ha ha ha. Tất cả mọi người thảo luận. Hiện tại, bọn hắn chú ý nhất là cái gì thời điểm có thể báo danh mà lại rất nhiều trong lòng người đều nắm chắc, đó chính là lần này báo danh, tuyển chọn, hẳn là sẽ càng thêm nghiêm khắc. Thứ hai quý giao hấn vẫn là không nhỏ, Tỉ như a cổ loại kia náo tàn, vương trì loại rác rưởi kia, còn có thuần túy dùng tiền tới chơi kiều kiều loại hình người, tạo thành ảnh hưởng đều không phải là rất tốt. Cho nên, tiết mục tổ phương diện cũng quyết định, thứ ba quý tranh tài, tận lực muốn càng thêm nghiêm ngặt một chút, không thể để cho một chút ngu xuẩn trà trộn vào tới. Hai cái tin tức nặng ký tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Cái này thời điểm liền xem như đồ đần cũng đều biết rõ, lần này Ali công ty hoang dã vương giả Tiết Mục tổ muốn làm một cái đại động tác. Diệp Hàn bên này cũng nhìn thấy trên internet náo nhiệt cảnh tượng. Hơn nữa còn có người đang suy đoán, lần này tranh tài Diệp Hàn có thể hay không tham gia loại hình. Hiện tại, bọn hắn còn không biết rõ, Diệp Hàn sắp đảm nhiệm thứ ba quý giải thích, chương 562, Mũ giáp đem bán. Chương 562, Mũ giáp đem bán. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này một ngày sáng sớm, tất cả mọi người liền cũng bị cái này hai cái tin tức cho rung động không được. Còn có không ít người đều quên đi đi làm. Mà lần này bộ phát về sau, toàn bộ mạng nghị luận càng nhiều tất cả mọi người biết rõ hoang dã vương giả thứ ba quý sắp bắt đầu rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng đang đợi bảo danh ta là một cái ngư dân khác không dám nói nhưng là ở trên biển ta chính là kia cái gì hải vương hừ hừ ta am hiểu lặn xuống nước ta cảm thấy lần này ta nhất định phải đạt được một cái danh lệ biển lớn ta tới mặc dù ta là một cái vịt lên cạn nhưng là hiện tại ta liền bắt đầu học tập bơi lội liền xem như vì bờ biển hải sản ta cũng muốn tham gia trận đấu đại gia tất cả đều hưng phấn lên thời gian tại dạng này nhiệt liệt thảo luận bên trong lại qua một tuần lễ rốt cục lại một tin tức truyền ra Ali công ty bắt đầu chính thức đem bán phát trực tiếp vũ giáp, chính thức ra bán lẻ 9.999. Nói thật, cái này giá cả có thể nhường không ít người trùm bước. Nhưng đây đã là rất thấp giá tiền, dù sao loại này công nghệ cao đồ vật làm được, liền cần không ít chi phí, không có biện pháp đem giá cả để thêm thấp. Nhóm đầu tiên phát hành phát trực tiếp vũ giáp, chỉ có một vài cái. Cái này làm như thế nào đó ta, căn bản không giành được. Ta độc thân 28 năm tốc độ tay, là thời điểm phát huy được tác dụng. Ta liền xem như cho vay cũng cần mua một cái, liền sợ những cái kia bọn đầu cơ, ai? gia cảm giác lần này mũ giáp giá cả sẽ bị sảo đến một cái rất hoa trương trình độ a tất cả mọi người nghị luận ở mỹ bọn đầu cơ cái đồ chơi này thật đúng là ở khắp mọi nơi chỗ nào cũng đúng tay vào lần này phần lớn người chính là có tiền cũng rất khó mua được mũ giáp trong phạm vi toàn thế giới chỉ bán một vài cái đó căn bản không đủ a mặc dù nói rất nhiều người mua không nổi không nợ số tiền kia nhưng dù sao nhân khẩu cơ số còn tại đó có thể giao nổi số tiền này người cũng vẫn là có rất nhiều sư nhiều cháu ít sói nhiều thịt ít. trên internet loạn dị bắt náo tất cả mọi người tại thỉnh cầu tiết mục tổ nhiều bán một chút. Tiết mục tổ phương diện đã sớm liệu đến loại này tình huống, cho nên tiết mục tổ ngay sau đó lại phát một cái tuyên bố, phát trực tiếp mũ giáp còn tại chế tác bên trong, hiện nay chỉ có cái này một vạn cái thành phẩm, nhưng là đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tiếp tục đẩy ra, đồng thời nhóm chúng ta cũng đang suy nghĩ biện pháp giảm xuống chi phí. Tranh thủ cuối cùng trong tay mỗi người có một cái, cho nên đại gia không muốn giá cao mua sắm bọn đầu cơ trong tay mũ giáp, đây là tiết mục tổ biểu đạt ý tứ. Nhưng là ai cũng biết rõ, cái này nhóm đầu tiên mũ giáp tuyệt đối sẽ có người mong muốn tốn giá cao đi mua tới chăng mức. Dù sao trên thế giới này người nghèo nhiều. Nhưng là kẻ có tiền cũng nhiều a, có thể không lọt vào mắt cái này giá cả người, tuyệt đối sẽ không có ít. Thời gian lại qua 3 ngày, đến chính thức đem bán phát trực tiếp mũ giáp thời gian. Mà lại, cái này mũ giáp bị Ali công ty lên một cái tên, liền gọi Hàn Vi mũ giáp. Đây là vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mà lên danh tự. Khả năng có người sẽ cảm thấy dạng này có chút quá mức, không nhìn cái khác nghiên cứu nhân viên. Nhưng là ngoại trừ chỉ có mấy cá nhân bên ngoài, những người khác thật đúng là không biết rõ, cái này mũ giáp kỹ thuật hoàn toàn chính là Diệp Hàn lấy ra. Liên xem như gọi Diệp Hàn mũ giáp cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Lúc này, tất cả nghĩ mua sắm mũ giáp người đều đang đợi lấy chính thức đem bán. Một chút internet tương đối kém người, thậm chí căn bản là đổi bộ không được cái kia mua sắm giao diện, lần lượt bị gạt ra. Phòng đoán cẩn thận, đồng thời trực tuyến tranh mua người, đại khái tại 100 triệu tả hữu. 100 triệu người, tranh đoạt một vạn cái đầu nón trụ. Cái này quá khó khăn. Bất quá, lại thế nào dân an, cũng đều là muốn thử thử một lần. Rất nhiều người không muốn tự mình dùng, nhưng là nếu như vận khí tốt cướp được một cái, sau đó bán đi, khả năng xoay tay một cái chính là gấp 10 đi lên ích lợi. Đang thành nghiệp chính là trong đó một người. Hắn là một cái nghèo khó sinh viên, bạn gái một mực tranh cãi muốn túi sách, cho nên hắn dự định đụng một cái, cho mượn một vạn khối tiền, nhìn xem có thể hay không mua được cái này mũ giáp. Thời gian nhanh đến, tại đại học trong phòng ngủ, Đặng Thành Nghiệp vô cùng khẩn trương, phía sau lưng cũng toát mồ hôi. Nhất định phải cướp được a. phen, xe đạp biến mô tô xích. Đặng Thành Nghiệp nỉ non, cầm con chuột tay, cũng đã sớm toát mồ hôi. Đến ngược, đến ngược. Hắn bạn cùng phòng cũng đều tại nhìn chăm chú ra đây Đặng Thành Nghiệp hít sâu một khẩu khí, toàn bộ lực chú ý cũng tập trung lại. Hắn cảm giác tự mình thi đại học cùng khảo thi bằng lái thời điểm cũng không có khẩn trương như vậy qua. 3, hai, một, có thể mua, nhanh lên kích mua sắm, nhanh a! Đại gia tất cả đều hô lên. Đặng Thành nghiệp điên cuồng nhấn vào con chuột, nhưng là màn ảnh máy vi tính đã triệt để cất chết. Đồng thời mua sắm quá nhiều người, cho dù là lại cường đại máy chủ, cũng nhất định sẽ xuất hiện thẻ ngừng lại. Bất quá, cái này tình huống rất nhanh liền được làm dịu. Đặng Thành nghiệp nhìn thấy tự mình trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu xuất hiện một cái vòng tròn nhỏ, không ngừng chuyển động bắt đầu. Hắn vô cùng khẩn trương, tim đập rộn lên, mà giống như là hắn đồng dạng người, cái này thời điểm tại toàn thế giới còn có rất rất nhiều. Trên màn ảnh máy vi tính rốt cục nhảy chuyển ra một cái mới giao diện, xuất hiện một dòng chữ, tất cả mọi người tại nhìn chòng chọc vào cái này giao diện. Chúc mừng ngài đã tranh mua đến một cái Hãn Vi mũ Giáp, hoàn thành trả tiền về sau, sẽ tại hai cái ngày làm việc bên trong hệ thống tin nhắn đến trong tay của ngài. Tranh mua thành công. Một ngay mắt, đặng thành nghiệp cảm giác đầu góc của mình ông một tiếng, giống như là muốn nổ tung. Căn này phòng ngủ bên trong cũng truyền ra từng đợt tiếng kinh hô tới. Hắn tranh thủ thời gian hoàn thành trả tiền, hiện tại liền đợi đến thu hàng là được rồi. Sau đó, hắn đổi mới một cái, phát hiện một vật cái, đã không có, tất cả đều bắn sạch. Không kích động tâm. Tay run rẩy, nói ngay tại lúc này hắn, hắn tại trên mạng lập một cái bài viết, Hắn Vi mũ giáp một cái, muốn mang ra tới, phát xong về sau, hắn hậu trường tin tức trực tiếp liền nổ tung. Thật hay giả, chủ tổ bịt cấp được. Ta còn chưa kịp điểm kích, liền nói bán xong, ngã. Cái này chủ tổ bịt vận khí thật tốt, định bán bao nhiêu tiền a? Ta ra 2 vạn, bán hay không? Hồi tiếp người, đại bộ phận đều là đến nước, cũng không có cái gì thành ý chân chính muốn mua người, đã sớm bắt đầu PM đặng thành nghiệp cũng chủ yếu đang nhìn PM. Có người ra 2 vạn, có người ra 5 vạn, còn có người giả 6 vạn. Hắn run rẩy tay cho mình đốt một điếu thuốc. Túc sa các bạn học, cũng tất cả đều sợ ngây người. Cái này một cái, tối thiểu nhất có thể kiếm được hết mấy vạn khối tiền a. Đây đối với đại học học sinh tới nói, thật là một khoản tiền lớn. Ổn định, ổn định. Không thể hiện tại liền bán, tại hạ một nhóm còn không có nói cái gì đem bán trước đó, cái này giá cả đều chỉ sẽ càng ngày càng cao. Đúng, ổn định đừng đi dạo, cố gắng có thể kiếm được mười vạn khối tiền. Đặng ca, cái này ngươi nhất định phải mời khách ăn cơm a, bằng không không thể nào nói nổi. Tất cả mọi người tại ổ nào đặng thành nghiệp hung hăng hít một hơi khói, gật đầu. Hắn hiện tại muốn làm Chính là chờ đợi giá cả tiếp tục tăng lên. Hắn biết rõ, cái này mũ giáp còn có thể bán đi cao hơn giá cả. Mà vào giờ phút này, còn có không ít người, cũng đều là giống như đặng thành nghiệp, may mắn tranh mua đến mũ giáp, ngay tại chuẩn bị giá cao lấy ra xuống.